Trước 1024, yêu ma vây khốn nguy cơ sớm tối sở hà đến giờ phút này dãy núi nửa vị trí hạch tâm đang có trên trăm yêu ma tại vây khốn ba người tộc hai nam một nữ trong đó người cầm đầu tộc nam tử quần áo nhẹ nhàng phong thái chắc tuyệt cho dù toàn thân đ ấ m máu vẫn như cũ hiển lộ rõ ràng bất phảm hai bên một nam một nữ vẹn vẹn thiên cương trung hậu kỳ lại khí độ đồng dạng phi phạm rõ ràng xuất thân không tầm thường tám ca, nữ tử nhìn xem một bên nam tử thấp giọng thì thảo trong giọng nói tràn ngập lo lắng sợ hãi nhìn về phía trước đẫm máu thanh niên lúc lại cố giả bộ bình tĩnh không có chuyện gì một bên nam t ử thấp giọng an ủi yên tâm chúng ta có khí vận che chở nhất định sẽ không chết cùng lắm thì một hồi đem đạt được bảo vật ném ra chắc hắn lấy chúng ta thân phận đối phương không dám hạ sát thủ mặc dù hắn nói phi thường kiên định nhưng nhìn về phía bốn phương tám hướng trên trăm yêu ma trong đó không thiếu vương cảnh tồn tại để trong lòng của hắn ẩ n ẩ n trộn dạng nơi đây chính là tây sơn nội địa đại yêu đông đảo nhân tộc thế lực rất khó đem xúc g i á c phóng xạ đến đây đồng thời bọn hắn thế lực sau l ư n g vi mạnh căn cơ lại không ở chỗ này muốn lấy được viện trợ sợ rất khó Lại nói trước mặt yêu ma đã bị bảo vật bỏ mắt thật muốn đem bọn hắn chém giết ở đây coi như phía sau cường giả có thể đến trả thù lại lại như thế nào phía trước cầm đầu bạch bào thanh niên song quyền suất năm chặt giống to đến a ta ngược lại muốn xem xem ai dám lên đến cùng lắm thì c ũ n g chết bảo vật ai cũng không đoạt nổi đi nói hắn trên thân khí thế lại lần nữa kéo lên kết hợp phía dưới mấy cái vương cảnh yêu ma tàn phá thi thể để bốn phía yêu ma nhất thời cũng không dám tiến lên chỉ có thể gầm thét cam thang cơ hó ngươi cùng với ai hay đâu có biết không nơi đây là nơi nào chính là phương tây yêu núi bầy cơ duyên há lại ngươi có thể thu được lập tức giao ra còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thầy nếu không nằm giết nữ hắc áp lao nghiêu ta nhưng thật lâu không có ăn mặn trong lúc nhất thời chúng yêu ma từng bước tới gần đem hư không ép run không ngừng phát tác chấn động lại không ai dám tiến lên dù sao vừa mới thanh niên cầm đầu biểu hiện ra ngoài thực lực rất đáng sợ mà lại rõ ràng đã đến vùng vây dây chết phạm chủ lúc này ai cũng không muốn đi lên liệu mạ n g vòi hắn yêu ma mặc dù gần lớn có thể tu luyện tới vương cảnh yêu ma như thế nào lại ngu xuẩn đều có tính toán dù sao chỉ cần dông dài là có thể đem ba người sinh sinh mà chết hiện tại chủ yếu chú ý là lẫn nhau đang nghiên cứu bảo vật đoạt lại nên phân chia như thế nào đừng nhìn hiện tại liên hợp lại đối địch thật muốn bảo vật cơ duyên tới tay khẳng định lại là trận sinh tử c h é m giết á cũng sẽ không thủ hạ lưu tình giờ phút này cầm đầu nhân tộc thanh niên đồng dạng bên trong lòng t h ấ t t h n g hán tên là vương tuyên chính là bắc cương một cái đế quốc khác họ vương c o n thứ mẫu thân là một cái tỷ nữ tại hắn sau khi sinh không lâu ngoài ý muốn tử vong bởi vì mẫu thân thân phật thấp phụ thân cũng căn bản không thèm để ý cái này có thứ để địa vị hắn rất thấp lại thêm v ư ơ n trước c h mắt đã có thời gian 5 năm năm năm năm qua hắn mặc dù gặp rất nhiều nguy hiểm lại gặp giữ hóa lệnh tu vi cũng tại không ngừng tăng lên trước mắt đã có vương cảnh sơ kỳ đình phòng c ũ nhưng g cường dựa vào o coi à n công n h Pháp h đặc điểm, v ư ơ c ả n hắn trùng thể trấn thể một trận hủng cũng cũng hậu chiến. kỳ kỳ có có áp, Tại b c c ư ơ g vẫn ắ hắn n cũng như một phương cường giả, tại tiểu hoàng hướng càng vương Nhưng, g giả, gia. vẻ v tri một tại tiểu coi cái địa, có thể làm cái vương gia. Nhưng, hắn vẫn như cũ cảm giác không đủ hắn mộng tưởng là về đã từng đế quốc lấy vô thượng thực lực trở về để phụ thân biết được cái gì gọi là ba mươi năm hà đông bất quá hắn đã tùng đế quốc chính là đỉnh tiêm đế quốc có tôn cảnh trấn áp thiên địa phụ thân hắn có thể làm khác họ vương thực lực cũng là đại thánh đình phong không phải hắn có thể so đo về sau hắn du lịch đến đây vắng vẻ dây núi bầy phát hiện yêu tộc truyền thừa địa vừa vặn phù hợp hắn công pháp đặc điểm cũng tại trong truyền thừa kết bạn hai vị bằng hưu nguyên ca nguyên linh nhi tại lấy được truyền thừa sau liền biết không tốt cố ý xuất ra chút không trọng yếu bảo vật ném ra để cho người ta tưởng lầm là truyền thừa trọng bảo sau đó mình ba người thì âm t h ầ m trốn ở cách đó không xa chờ đợi chúng yêu ma chém giết rời đi trở ra đáng tiếc yêu ma mặc dù chém giết kịch liệt kết thúc s a u nhưng lại không có rời đi phản mà không ngừng tìm kiếm phụ cận cuối cùng một ngày sau ba người bị tìm kiếm được chỉ có thể lao ra liệu mạng một phen đến a vương tiên tiếp tục đối với tứ phương cùng hống đồng thời đối nguyên ca nguyên linh nhi truyền tâm nói một hồi ta hội bộ u c phát bi kỹ cũng rộng mở túi càn k h ô n để bọn chúng biết được nặng muốn bảo vật tại trên người của ta các ngươi thừa cơ thoát đi không được nguyên linh nhi tại chỗ lắc đầu mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới kinh nghiệm sống chưa nhiều nàng đối vương tuyên bực này không ngừng vươn lên thiếu niên đã tràn ngập hảo cảm trong lòng sớm đã xuất hiện vận sóng tại truyền thừa chi địa vương tuyên đã đã cứu mình một mạng hiện tại có thể nào bỏ hắn mà đi một bên nguyên ca cũng nói ra đúng sự tình là chúng ta cùng một chỗ xông ra tới muốn chết cũng cùng chết bất quá nhà mội quá nhỏ nguyên à n thể ca nhau nhau h t gặp... ném ra màu đen xích sắt xích sắt đón gió mà thôi nhanh chóng hướng tứ phương yêu ma bao phủ tới phàm bị xích sắt phạm vi bao phủ yêu ma đều cảm giác thân thể trì trệ có loại hãm sâu đầm lầy cảm giác mà vương tuyên trong nháy mắt đánh ra bốn quyền bốn đạo quyền quang vỡ vụn hết t h ả y đường đường chính chính n h â n đạo hoàng giả tại trấn áp yêu ma không cách nào ngăn cản vốn là bị khốn trụ không cách nào di động yêu ma tại chỗ có mấy cái bị quyền quang trọng thương têu g ê n không ngừng đáng chết đây là pháp bảo gì a cho bản vương phá yêu nuốt sơn hà cho bản vương nuốt trong lúc nhất thời tứ phương yêu ma có chút hỗn loạn chúng yêu ma bị vương tuyên nguyên ca sĩ đoạn trấn trụ đi mau đi a vương tuyên nguyên tiếng ca âm hưởng triệt tại nguyên ca trong đầu chỉ gặp vương tuyên sắc mặt chắm bệnh nằm đâm khẽ run nguyên ca càng thất khiếu chảy máu dù là bí bảo uy lực kinh người hắn dù sao mới thiên cương hậu kỳ lập tức vây khốn nhiều như vậy yêu ma là đang tiêu hao sinh mệnh căn bản là không có cách kiên trì quá lâu tuyên ca tám ca nguyên linh nhi hai mắt rừng rừng thân thể run r ẩ y cẩn thận mỗi bước đi hướng phương xa bay đi cúc vệ một cái yêu vương gặp này kịp phản ứng một trưởng đánh về phía nguyên linh nhi phi hành phía trước đem hắn sinh xinh, xinh bước lui trở về cười lạnh nói tốc độ thật chậm người muốn nhanh lên nữa thật làm cho người chạy gặp đây vương tuyên nguyên ca mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bất đắc dĩ c ũ n g không có quá mức chỉ trích nguyên linh nhi dù sao nàng vừa ra xã hội không có đi qua tàn khốc sự thật không cách nào tại chính xác thời gian làm ra chính xác lựa chọn cũng thuộc về bình thường mà tại nguyên ca nguyên linh nhi cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ vương tiên dự định bóp nát hắn từng tại một chỗ bí cảnh lấy được thần bí cứu mạng bảo vật lúc giống ô、oh. chương cục chuyển tức, cùng cường thế hóa, huy hiếp, hống, hí định nhau biến trận trận long hống, tiếng ngựa hí đến. Lập tức, để đang dự định cùng nhau tiến lên yêu ma cường giả ma ma yêu yêu Lập dự để s mà lúc đầu dự định một k í c h cuối cùng tuyệt không để yêu ma được như y vương tuyên ba người cũng xứng sở vô ý thức đi theo cái khác yêu ma cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía phương xa c h ỉ gặp nơi xa đang có hai con hung thú hoành không mà đến một đầu trăm trượng hỏa lòng một đầu trăm trượng hắc mã mặc dù chỉ có địa huyền đ ỉ n h phong tu vi lại so với bình thường thiên cương cảnh yêu ma càng hung diễm n g ặ t trời nhưng cái này hoàn toàn không đủ để, để đám ể đ người kinh ngạc bọn hắn kinh ngạc chính là hai con hung thú trên thân đều có xích sắt buộc chặt phía sau lôi kéo cực đãi bay đổi bay đổi điêu dòng hòa trụ ngọc thạch làm t h ệ hai bên ba ngàn chấn ma thân vệ dựng đứng khí huyết tràn ngập thiên cung đồng thời phía trước còn có màu trắng thú nhỏ đứng tại hỏa long sừng thú bên trên gắt gao nhìn chằm chằm bọn chúng tràn ngập tham lam gầm nhẹ nói ta tới ta chinh phục thần phục hắc ra bạch dưới chân mà hấp dẫn người ta n h ấ t ánh mắt không phải thuộc ngồi ngay nắn g bay đ u ổ i trước hoa tọa bên trên vị kia bá khí nam tử hắn thân mang áo bào đen hất lên đỏ c h o t áo choàng tay trái chuyển xuống lấy chấn ma kim nao phía sau tám đầu huyết m ạ n g giữ tợn gào t é t để cho người ta căn bản không dám cùng hắn đối mặt hung t í n mười phần cái này vương tiên ba người là vừa mừng vừa sợ bởi vì bọn hắn nhìn ra sở hà là n h â n tộc bay bổi qua những người khác cũng là n h â n tộc ở đây rừng núi hoang vắng tại đối mặt yêu ma vây khốn có thể gặp nhân tộc cường giả tuyệt đối là chuyện tốt nhưng sở hà trạng thái khí d i ệ m thực sự không giống người tốt để ba người lại trong lòng không chắc tám ca tuyên ca chúng ta hiện tại có phải hay không được cứu rồi nguyên linh nhi có chút kinh hỉ mà hỏi hẳn là vương tuyên gật gật đầu truyền âm nói sau đó lại cùng nguyên ca truyền âm không nên quá bung ô l ỏ n g vị này nhìn cũng không giống người tốt h u n g chi nơi đây yêu ma nhiều như thế coi như hắn không kém cũng chưa chắc dám lất vào ừ n nguyên ca gật đầu đồng ý nói dù sao coi như đem hắn đổi lại sở hà vị trí đoán chừng cũng căn bản sẽ không nhúng tay địch nhân thực sự nhiều lắm mà lại vị này vừa mới bị động tinh hấp dẫn mà đến không rõ ràng tình huống cụ thể đoán chừng ngay lập tức sẽ rút đi cho nên hai người bên cạnh truyền âm bên cạnh đang tự hỏi đối s á c khác mà nguyên linh nhi đạt được khẳng định trả lời chắc chắn lại trực tiếp đối phương xa la lớn vị đạo hữu này thỉnh cầu trợ giúp ta chính là đại vũ thiên triều chân nguyên hầu hậu đại chỉ cần ngươi xuất thủ cứu trợ chúng ta sau đó nhất định có báo đáp lời này vừa nói ra c bọn, bọn, bọn hắn chân chính lo lắng là nàng này như thế hứa hẹn có thể hay không để vị này xem xét cũng không phải là đặc biệt tốt gây bay đổi nam tử quản việc này cái tiêu đối bọn chúng phi thường bất lợi cho dù bọn hắn không cho rằng vẹn vẹn một cái sở hà có thể ngăn cản bọn chúng nhưng người nào cũng không muốn biến cố lan tràn lại nói vạn nhất trước mặt vị này phát y giết chết trong bọn họ một hai cái mà mình vừa lúc ở trong đó chẳng phải là rất thảm khả năng này chính là bọn này yêu ma tại thời gian dài như vậy còn chưa cầm xuống vương tuyên ba người nguyên nhân lẫn nhau lục đục với nhau làm theo ý mình căn bản là không cách nào ngưng tập hợp một chỗ hoàn toàn làm ra trăm cái yêu ma không chiến lược hiệu quả khủ, khủ. một cái hồ ma ra khỏi hàng nói ra nơi đây chính là chúng ta yêu ma tây sơn đ ồ nói g dạng người cũng chúng phương cũng mong rằng các hạ không nên đúng hoạch lại đại hạ bọn tiền truyền núi thánh nhân nên này. n ba bảo bối ta ma thừa. ra được lưu việc họ thu cho phép, vật Tây tắc, tay yêu quy yêu các các Đây là là em hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương xa bay b ổ i tứ phía cái khác yêu ma cũng như thế vừa mới hổ ma ngự khí mặc dù nhìn như hữu hảo lời nói lại ẩn hàm uy hiếp nói cho sở hàn ơ i đây chính là phương tây gieo núi địa bàn nơi đây có yêu thánh toa trấn sở hà thực có can đảm làm cái gì có thể sẽ dẫn tới yêu thanh chú ý cái này chính là đang uy hiếp mà giờ phút này vương tuyên ba người sắc mặt càng khó coi hơn nhìn về phía sở hạ ánh mắt tràn ngập chờ mong lại thắt thôm đặc biệt nguyên linh nhi nàng cũng mơ hồ phát giác vừa mới đến giúp đỡ có thể sẽ rời đi bởi vậy lại lần nữa thêm thờ h ó hữu nở giờ nói ngươi muốn có thể cứu chúng ta ba người rời đi sau khi trở về ta có thể mang ngươi b à i kiến ra ra để hắn thu ngươi làm một khách cho ngươi bảo vật cũng bên trong nói trên mặt lộ ra v ẻ tự hào bọn hắn hầu phủ môn khách cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm thậm chí ra ra của nàng dưới trướng liên thánh nhân môn khách đều có có thể được ra ra hắn thưởng thức bình thường tùy ý dạy bảo một phen liền có thể để bình thường vương cảnh tiết kiệm mấy chục năm khổ tu nhưng lời này vừa nói ra lại làm cho vương tuyên nguyên ca sắc mặt biến hóa hai người bọn họ đều nhìn ra người không đơn giản bằng vào mượn xa hoa bay đổi thân phận cũng nhất định không phú thì quý khả năng ra thế bối cảnh cũng sẽ không thua bọn hắn phía sau hậu phủ nguyên linh nhi sẽ cho người nghe rất không thoải mái rất có thể để người đến sinh g i a n g đ ị c h phản tâm lý sau đó tại chúng y ê u m a ba người nhìn chăm chú vạn thú bay đổi căn bản không có cái gì trì trệ bay đến trong chiến trường lúc này mới có yoma đột nhiên chú ý tới bay đổi hai bên câu đối hạ ý lúc đọc ra hôn chấn chư thiên đức văn pháp đao chém thế gian hết thể yêu mẹ nó giờ phút này không chỉ là nó một cái cái khác yêu ma bao quát vương tuyên ba người cũng đều chú ý tới câu đối chúng yêu ma tại chỗ phẫn nộ cái này câu đối nhân tộc nhìn nhiều nhất chấn kinh cảm giác cuồn vọng nhưng yêu ma trông thấy thì đều cảm giác người trước mắt đơn giản cuồn vọng đến không biên giới dám sử dụng như thế câu đối đem bọn nó yêu ma làm làm cái gì một cái chỉ là vương cảnh nhân tộc sao dám cản rỡ như thế dù là chính là vương tuyên ba người cũng s ứ n g sờ ngay tại chỗ cái này thật bá đạo a nguyên linh nhi nhìn xem câu đối lẩm bẩm nói hắn so thiên triều những cái k i a thanh niên tướng quân còn muốn bá đạo càng rỡ có loại đặc thù mỹ không được bản mỹ nữ hẳn là thích ôn tồn lễ độ tại thời khắc mấu chốt có thể chiến là được bay b ổ i qua nam tử có thể chiến ngược lại phù hợp lại không phù hợp văn nhân khí khái không phải vừa ý đối tượng nghĩ đến nơi này hắn đem ánh mắt nhìn vương tuyên trình đối phương mới thật sự là phù hợp nàng thẩm mỹ nam tử bay b ổ i qua lục phong vị dương mấy người cũng nhìn xem chiến trường tình huống cơ bản đều có thể nhìn ra đại khái phát sinh cái gì hiển nhiên là vương tuyên ba người thu hoạch được cách đó không xa cái kia truyền thừa chẳng biết tại sao không có rời đi bị yêu ma vây khốn đã đây hòa tọa bên trên sở hà ánh mắt liếc nhìn toàn trường đầu tiên là nhìn về phía vương tuyên thầm nghĩ có chút ý tứ rõ ràng t à i vương cảnh sơ kỳ đình p h o n g nhưng cho người ta mức độ nguy hiểm h i ệ n nhiên cao hơn mà lại hắn có thể tại chúng yêu ma trong đám ở giữa thu hoạch được nơi đây truyền thừa nhìn đến k h í vận cũng không phổ thông về phần nguyên ca nguyên linh nhi trực tiếp lướt qua hai cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi sau đó lại nhìn xem chúng yêu ma trên t r ă m yêu ma bên trong có gần hai mươi cái vương cảnh yêu ma còn lại cũng đều là thiên cương hậu kỳ trở lên hắn khoe miệng nguy cười săn giết thời khắc tức sắp mở ra c h ư một nghìn không trăm hai mươi sáu liên tục đột phá thiên cương trung kỳ thần ma điểm bảo tăng chỉ gặp sở hà ba khi nói ra ba người bọn hắn bản tọa bảo đảm các ngươi lập tức t ố i lui nếu không đừng trách bản tọa không k h á c h khí cái gì chúng yêu ma dê bọn chúng nghĩ tới sở hà hội lẫn vào việc này thậm chí nghĩ tới đối phương sẽ xuất kỳ bất ý xuất thủ sau đó lập tức mang vương tuyên ba người thoát đi đều tại phòng bị đối phương bọn hắn vạn không nghĩ tới sở hà không những không có đột nhiên xuất thủ phản mà quang minh chính đại lên tiếng muốn bảo đảm vương tuyên ba người càng là uy hiếp bọn chúng một đám yêu ma cái này đơn giản cùng câu đối hoàn mỹ phù hợp cùng vọng đến không biên giới thằng ngai danh an giám càn rỡ người tại tìm đường chết chúng yêu ma vốn là bị sở hà câu đối dẫn khí huyết dâng lên hiện tại càng không thể chịu được được phía dưới vương tuyên ba người vô cùng kinh ngạc nhìn xem sở hà hoàn toàn không thể tin được mình chỗ nghe thấy dẫn đầu hồ yêu cả giận nói chỉ là một người liền dám càn rỡ như thế tuất đã như vậy vậy liền Nó không có đã e theo m đám mạo mang một đám lục lòng là coi chỉ cho Hoặc coi cương cùng cánh thân vệ có chút có thể đối bọn chúng cũng không đáng chú cánh. phong hạ như thiên huyền thân thể nhịn không trong ngoài người rằng sưng trướng. nói, bọn đáng vương gì, giới địa đối đ ra vì sở sơ vệ bề kỳ, ý tiếp xúc phát tắc phổ thông chiến thuật biển người đối cái này nhóm cường giả tới nói cũng không tác dụng quá lớn trừ phi đặc thù quân trận bất quá sở h ạ c ô n g p h á p đặc thù để cho người ta thấy không rõ tu vi chỉ mơ hồ cảm giác tại vương cảnh khoảng t r ư ờ n g đáng tiếc còn chưa chờ nó nói dứt lời đã thấy sở hà trực tiếp đứng dậy đỏ chót áo c h à n g phiêu diêu phía sau tám đầu huyết mãng càng thêm dữ tợn chỉ là yêu ma cũng dám vi phạm bản tọa mệnh lệnh các ngươi sẽ không thật sự cho rằng bản tọa thực lực vẹn vẹn như thế đã các ngươi cho rằng không đủ vậy bản tọa liền lên một tầng nữa nói bế hắn chân phải nâng lên rơi xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đăng cấp nhị giai thiên cương sơ kỳ tiêu hao thần ma điểm một ngàn sana sở hà trên thân khí thế lại lần nữa kéo lên từ đ ệ u huyền đỉnh phong đột phá đến thiên cương sơ kỳ đồng thời đang trang thần mặt nạ phụ trợ dưới khí huyết trực tiếp bành trướng đến vương cảnh sơ kỳ sau đó sở hà đứng chắp tay trong tay trái xuất hiện hai cái phát ra quang mang huyết dịch chính là từng tại hỗn loạn chỉ thành dưới mặt đất thu hoạch được vạn gia tình huyết khí huyết chấn động tan nhập thể nội để hắn lúc đầu dừng lại kéo lên khí thể lại lần nữa bạo tăng thiên cương sơ kỳ trung đoạn thiên cương sơ kỳ sau đoạn một mực đột phá thiên cương trung kỳ mới hoàn toàn dừng lại đến đồng thời thuộc tính mặt bản lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị chấn ma phụ chủ tu vi thiên cương trung kỳ linh hồn vương cảnh sơ kỳ võ công võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đao thần võ hai đao yêu núi ma hải bắt bộ huyết mãng bắt bộ huyết mãng hồn lôi bản kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn đâm phệ hồn chiều binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền vật phẩm trang thần mặt nạ toa giá vạn thú bay bổi thần ma điểm bảy trăm năm mươi năm và ảnh âm thầm nắm chặt n ắ m đấm âm bạo xuất hiện không khỏi cảm giác than mình rốt cục lại lần nữa hoàn thành kéo lên có thể so với chất v ư ợ t qua để hắn thực lực đâu chỉ tăng lên một hai lần sợ đến hơn gấp m ư ờ i lần thiên cương trung kỳ khí huyết coi như không tá trợ trang thần mặt nạ cũng có thể ngạnh bính nửa bước vương cảnh sở hà thẩm nghĩ mà lại linh hồn lực đột phá vương cảnh kết hợp khí huyết có thể chân áp vương cảnh trung kỳ lấy xuống tồn tại đây hết thệ vẫn là thành lập không mượn trang thần mặt nạ tình huống phía dưới mượn nhờ trang thần mặt nạ đem khí huyết nâng lên vương cảnh trung kỳ kết hợp linh hồn cộ t như vương cảnh đ ỉ n h phong cũng có thể một trận chiến h á n bản thể rốt cục lại siêu mười hai cầm tinh thực lực mà lúc này chúng yêu ma nhìn vẹn vẹn dậm chân một cái thực lực bạo tăng sở hà mặt mui tràn đầy một bức không tin tình huống gì hắn thế nào dậm chân một cái liền có thể đột phá cam cái này còn không rõ ràng lắm lúc trước hắn khẳng định tại ẩn dấu tu vi hiện tại mới triển lộ ra không nghĩ tới nhân tộc tiểu tử vẫn rất â m trước đó lại hoàn toàn không có triển lộ thực lực chân thật giờ k h ắ c này chúng yêu ma đều vô cùng coi trọng lại không quá sợ hãi bọn chúng yêu nhiều t h ị chúng không tin sở hà một người có thể là trời lại nói đối phương hiện tại khí thế tuy mạnh nhưng hiển nhiên cũng không có đang lầm thánh nhân cấp độ về phần vương tuyên nguyên ca nguyên linh nhi ba người càng há to mồm một bộ hoài nghi nhân sinh trạng thái giờ phút này sở hà không thèm để ý chúng yêu người phản ứng xuất cầm chấn ma kim đao tay nhấc lên một chút tranh chấn ma ra khỏi vỏ đao sáng lửng c h ọ t quát một tiếng thần võ một kích yêu núi ma hải mời quân đứng vào hàng ngũ giống ha ngao một đạo tràn ngập trời địa đao qua n g hướng chúng yêu ma chém tới trong ánh đao xông ra từng cái hư h à o yêu ma thực lực đa số thiên cương đ ỉ n h phòng trong đó không thiếu nửa bước vương cảnh bọn chúng hai con ngươi huyết hồng sông hướng phía dưới đông đảo vương cảnh trở xuống yêu ma hình thành khu vực yêu triều đồng thời không so đao qua n g hướng hồ yêu các loại đỉnh tiêm vương cảnh yêu ma chém tới yếu thanh sở làm sở hà thủ đoạn mạnh nhất một trong một đao t i ê mặc dù không như thần võ một đao bá đạo cũng tranh lệch không phải lớn thích hợp nhất q u ầ công có thể nói yêu núi ma hải hiện quần ma loạn vũ triều không được hồ yêu đột nhiên bạo giống một tiếng kỳ thật tại sở hà tu vi bạo tăng lúc nó liền phát giác không đúng nhưng sở hà động tác quá nhanh không đợi nó kịp phản ứng đa o quang đã nhanh chém tới trước mặt lúc này cái khác yêu ma cũng kịp phản ứng đáng chết lấy ở đâu hư hảo yêu ma sẽ không phải đều là vị này g i ế t đi hắn rốt cuộc là ai có đều lúc này còn nghĩ chuyện này để làm gì mau ngăn cản nếu không đều phải chết đừng chạy đ ầ nốc từ tiếng gầm t h t vang vọng tại trong màn đêm trong đó có cấp thấp yêu ma tự loạn trận cướp muốn chạy trốn kết quả bị nhào lên hư hảo yêu ma sẽ thành mà n h ỏ để cái khác yêu ma rõ ràng không thể chạy loạn nhất định phải tụ tập chúng yêu chỉ lực mới có thể ngăn cản nhưng khi chúng nó đồng tâm hiệp lực chém giết không ít hư hảo yêu ma lúc thình lình phát hiện hư hảo yêu ma có thể phục sinh cái này liên mẹ hắn không hợp thói thường mẹ nó cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà N. Phía trước. Chúng vương cảnh yêu ma nhao nhao Phía thét. ma trước. gầm yêu Kiểu mười cái vương cảnh yêu ma đều không có lựa chọn trốn tránh làm đỉnh tiêm yêu ma tự nhiên sẽ hiểu giờ phút này chạy trốn c h ỉ sẽ chết càng nhanh chỉ có bao đoàn mới là sự chọn lựa tốt nhất trong đó càng có vương cảnh h ổ ma đem bên cạnh thiên cương yêu ma nhiếp vào trong tay c ả n tại phía trước nói ra lao ngưu lên đường bình an những nhà ta ăn nuôi dưỡng ngưu yêu m ấ y a n h ta vừa v ặ n giống đại khái nghe được căn chữ trận trận lực lượng p h á p tắc tại hư không xuất hiện có yêu chỉ phát tắc hỏa chỉ phát tắc tá linh p h á p tắc v v v ma khí quyền quang hồ khiếu châu giống hồ minh tại hư không vừa đi vừa về va chạm phát ra trận trận oanh minh hải lượng dư ba không ngừng hướng bốn phương tám hướng quyết tán trước hết nhất lan đến gần gần trong gang tấp thiên cương yêu ma trong lúc nhất thời tiếng đeo thảm thiết nối thành một mảnh a hồ vương đừng mấy cái giống a ai móng trâu con đạp trên mặt ta bảo bối của ta a cùng lúc đó sở hà trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng túc chủ chém giết thiên cương hậu ký nhữ yêu thu hoạch được thần ma điểm mười đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết thiên cương đ ỉ n h phong chi ma thu hoạch được yêu ma điểm 20. đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết chương một n trăm hai m ư tái xuất một đao không ngừng vẫn lạc yêu ma chỉ gặp hệ thống giao diện thuộc tính bên trên thần ma điểm số không ngừng kéo lên mặc dù một cái thiên cương yêu ma có thể cung cấp thần ma điểm vô cùng ít ỏi lại không chịu nổi ở đây yêu ma số lượng nhiều lớn như thế lượng yêu ma tụ tập cùng một chỗ đối với sở hà đơn giản chính là ăn cỡ lớn thẻ quái thánh điện mà lại thích hợp hắn nhất phát động sát chiêu nếu không một khi yêu ma số lượng không đủ coi như thủ đoạn hắn u y lực lại lớn cũng căn bản là không có cách bản không lượng là đại t h u hoạch được thần ma điểm. Cho được điểm. lần nên n ma à y c h í n h thở hội, hắn thể là ngàn năm một cơ hội, hắn mới cơ có thể không chút trực t do dự i ế phải liên tục đột p á Ừm. Thuyệt không p bởi vì người tài ba trước h i ể n thánh me no vâng ba phương viên trăm dặm sơn phong vỡ vụn bên trong vô số tầng dưới c h ó t yêu ma cùng đại lượng chưa khai trí sinh linh vẫn lạc đại địa chìm xuống mấy ngàn mét vô số yêu máu nhuộm đỏ thiên cung phát tắc thiên địa đều đang rung động để trong chiến trường hình tượng mơ hồ căn bản thấy không rõ tình huống vành vành vương tuyên nguyên ca đồng thời bóp nát cuối cùng hộ thân linh bảo hình thành nhàn n h ạ t quan mang đem ba người toàn bao phủ ở bên trong lại bị dư ba đánh bay ra ngoài mười dặm、Phúc. ba người tập thể miệng phun máu đen sắc mặt trắng bệnh dù là lần này song phương và chạm đều không nhằm vào ba người nhưng quang dư ba cũng không phải ba cái trọng thương tồn tại có thể ngăn cản cũng chính là vương tuyên nguyên ca một cái có kỳ ngộ một ngôi nhà thế bối cảnh tâm h hậu đều người mang lập bảo nếu không quang là vừa vặn dư ba là có thể đem ba người bọn họ đẻ chết thật lâu thiên địa dư ba mới chậm rãi tàn ra、Xoát. bay đổi qua đám người cùng vương tuyên ba người lập tức đem ánh mắt nhìn sau đó hai con n g ư ô i đều là cò rụt lại trong chiến trường lúc đầu lớn mấy chục thiên cương yêu ma cường giả đã vẫn lạc hơn phân nửa còn lại cũng thiếu cánh tay thiếu chân thậm chí coi như mười cái vương cảnh cường giả cũng vẫn lạc ba vị còn lại phần lớn thương thế nghiêm trọng thất khiếu chảy máu dù là hồ vương mấy vị vương cảnh hậu kỳ đại lao cũng sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng d ư ố n g máu một màn này quả thực đem vương tuyên ba người chân trụ đây chính là gần trăm vị yêu ma trong đó càng có mười cái vương cảnh lại bị sở hà một đao chém thành như thế hạn thực lực chân thật rốt cục mạnh đến mức nào vương cảnh định phong có thể có chiến l ư c như vậy sao chưa h ẳ n đi tối thiểu quân chiến kết quả chưa hắn không no kỳ thật có thể tạo thành trước mắt cái hiệu quả này cũng có rất nhiều nguyên nhân thứ nhất chúng yêu ma không quá b a o đoàn không cách nào t ạ i thời gian ngắn ngưng tụ thành một c ỗ lực lượng rất phân tán thứ hai sở hà một đau kia chính là vì quần chiến mà sinh cũng tích lũy thời gian rất lâu bởi vậy mới có thể tạo thành hiện tại bực này rung động hiệu quả k hồ yêu ho nhẹ mấy lần thật là bá đạo đao có thể ở bên trong lần chứa yêu ma tinh hồn nó cũng là kiến thức rộng rãi hạng người cũng đã gặp vạn q u phiên chăm ma giả hành đồ các loại thần kỳ bảo vật mặc dù đối diện sở hà đem yêu ma hồn phách dung nhập trong ánh nào để nó cũng chưa từng nghe thấy nhưng cũng tại có thể phạm vi hiểu biết bên trong như vậy hồ vương thầm nghĩ như đòn công kích này tất nhiên tiêu hao đại lượng tinh lực đến cùng còn muốn hay không lại l i ề u một phen nếu như cứ thế từ bỏ có phải hay không quá mức đáng tiếc nhưng bạn n h ấ t hắn còn có sức tái chiến làm giờ phút này nó vô cùng xoắn suýt đã cho rằng sở hà rất có thể đã lâm vào suy yếu kỷ bây giờ rời đi hoàn toàn làm mất cả chỉ lẫn trải nhưng lại lo lắng sở hà còn có sức tái chiến nếu như có thể lại bổ ra vừa mới chỉ đao ở đây chỉ yêu sợ không có mấy cái có thể sống sót coi như có thể sống cũng sẽ trọng thương không chỉ hộ yêu cái khác đỉnh tiêm yêu m à cũng tâm tư đảo ngược hiện tại đã tổn thất nhiều như vậy từ bỏ không cam tâm không từ bỏ lại lo lắng nhưng mà vì chờ bọn hắn làm ra quyết đoán đã thây bay đ ổ i qua lục phòng vị dương bọn người là s á t mặt băng lãnh trào phúng một bộ khinh thường trạng thái lục phong thật sự là thấy không rõ tình thế phụ chủ đã xuất thủ như thế nào lại lưu lại người sống lúc này không chạy tìm đường chết vị dương yêu tâm không đủ rắn mất voi đều coi là còn có thể có cơ hội bước lui lao đại tranh đoạt bảo vật n g ọ mã đầu năm nay không biết tự lượng sức mình sinh linh quá nhiều dù sao lấy bọn hắn tính cách nếu như gặp việc này nhất định t r ố n xa một cái dám ở yêu ma hang hổ phụ cận xuất thủ ngon nhân sao có thể có thể chỉ có một kích chi lực cái kia hoàn toàn là nói nhảm không thừa cơ chạy trốn vậy cũng chỉ có thể lưu lại ngoan ngoan chờ chết ngu xuẩn ở khắp mọi nơi phía trước đại h á c kiểm s á t phấn khởi nhanh lao kiện đem những cái kia có thể ăn yêu ma thi thể toàn k i ế m về vương cảnh yêu ma thịt hương vị khẳng định rất không tệ lần này nhất định phải nhiều thả tay ban quạ đem các loại gia vị đều chuẩn bị kỹ cảng nhớ ký hát ra khẩu quyết hoa tiêu đại liêu làm bên trong nói hắn ánh mắt đã ở mấy cái đỉnh tiêm yêu ma vị trí trọng yếu quất hình nhìn mấy cái yêu ma khắp cả người phát lệnh thậm chí có chút bỏ đi tiếp tục lưu lại ý nghĩ quyết định trực tiếp liền chạy rời đi này địa phương nguy hiểm đáng tiếc thì đã trễ chỉ gặp sở hà trong tay c h ấ n ma kim đao lại lần nữa nâng lên lạnh như băng nói đón thêm bản t ò a một đao như bất tử lưu các ngươi toàn thây nói bế không so đao quang lại xuất hiện thần võ một đao chém soắt một đạo cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt đao quang t r ạ c hiện trong chiến phá h trường hồ yêu dê cái khác vương cảnh yêu ma mãnh ta mẹ nó và ta có làm cái gì lặc mụ mụ nhanh mau cứu ngươi thật lớn mà đi chúng vương cảnh yêu ma nhao nhao bạo nói tục bọn chúng thỉnh lỉnh cảm giác một đao kia bi lực so trước một đao càng mạnh loại kia giết chóc tuyệt sát cảm giác c áp bách để bọn chúng cảm giác mình sau một khắc liền sẽ vẫn lạc tại chỗ trốn trốn không thoát cản khả năng cũng ngăn không được đáng chết hồ yêu cùng hống cha cớ dạ hồ đội ta độ đồng thời cái khác yêu vương cũng nhao nhao cùng hống tác dụng mình mạnh nhất ngăn cản thủ đoạn cùng bỏ chạy bếp thu về phần những thiên cương đó yêu ma càng là từng cái dọa đến hồn phi phép tán kêu cha gọi mẹ hướng tứa phi đột sana đao quang h ạ c h phá thiên địa rơi vào chiến trường vê n h ẩm ẩm đinh hai nhức có quanh minh và chạm lần nữa vang vọng đất trời so vừa mới càng lớn dư ba hướng tứ phía k h u y ế t tán trăm dặm đại địa lại lần nữa chìm xuống ngàn mét hình thành một cái cực đại vực sâu có chút dòng nước văng lên kia là huyết hà phương xa vương tuyên ba người đẩy lại đẩy sắc mặt ngốc trệ căn bản không thể tin được trước mặt cái này nhìn quất linh cùng bọn hắn không sai biệt lắm bay đổi nam tử thực lực sẽ như thế mạnh nhưng trong chiến trường vẫn như c ũ không ngừng khuếch tán dư ba chứng minh bọn hắn cũng không nhìn lầm hết thể đều là chân thực cái này để bọn hắn nhìn sở hà ánh mắt không ngừng biến hóa vị này sợ thật sự là một phương đỉnh tiêm thế lực lớn bồi dưỡng tuyệt đỉnh yêu nhiệt g không phải bọn hắn có thể biết được chẳng lẽ nguyên ca thầm nghĩ là bác v ư ợ thiên t tiêu trên bảng danh sách yêu nhiệt g nhưng không nghe nói cái nào trên bảng yêu nhiệt g là có như thế tọa giả sau. Chiến trường bình tĩnh, dư ba tan hết, trung Chiến khốc hình tượng cũng cái c bình tĩnh, hết, hình ánh vào trong mắt mọi người. Mười trường ương tàn tượng trong vương mắt dư vào n h yêu m a hơn phân nửa thân thể ấy, hai nửa con ngư đứt gãy, duy chỉ có hồ yêu sống sót hắn toàn thân đấm máu cánh tay trái đã mất hai cái cái đuôi biến mất chính hướng phương xa bỏ chạy x o á t hắn quay đầu liếc mắt sở hà lẩm bẩm nói thật là khủng khiếp đ a u có thể trực tiếp chém tới sâu trong linh hồn nếu không phải bản vương huyết mạch đặc thù thể nội có ít hơn so với thanh khâu huyết mạch thời khắc mấu chốt gãy đuôi cầu sinh sợ cũng hội theo chân chúng nó hoàn toàn chết đi ở đây nhưng sau một k h ắ c nó hai con ngươi đột nhiên t r ừ n g lớn một đạo huyết sắc quyền quang tại hắn tầm mắt bên trong càng lúc càng lớn sau đó hắn cũng cảm giác một cô không cách nào tưởng tượng cự lực gia thân ý thức tại một lát triệt để chấ hắn cuối cùng suy nghĩ không phải nói lưu toàn thây sao một quân y này giống như hẳn là đại khái đem ta đánh nát mà dưới chiến trường phương còn sót lại một chút thiên cương yêu ma cũng tại chôn xa bởi vì sở hà đao này cũng không phải là quần công trị đao có thể đem mười cái vương cảnh cường giả bao phủ ở bên trong đ ạ tính cực h ạ n không cách nào lại lan đến gần bọn chúng bọn này thiên cương yêu ma bất quá bọn chúng bản liền trọng thương đâu còn dùng sở hà xuất thủ tự có lục phòng ngọ mã đám người vây quét quả nhiên tại chúng tiên cương yêu ma vừa bỏ chạy ra không đủ mấy chục dặm đã nhìn thấy lục phong đã xuất ba ngàn tấn ma thân vệ bại trận đồng thời ngõ mã vị dương tị x à thân h ầ u dậu kê tuất cầu cũng riêng phần mình tìm kiếm tốt mục tiêu giết lục phong hét lớn một tiếng lập tức ba ngàn chấn ma thân vệ bảy trận thẳng hướng bỏ chạy yêu ma tị x à ngõ mã mấy người cũng đồng loạt ra tay những thứ này bản liền trọng thương lại thêm bị sợ mất mật thiên cương yêu ma chỗ nào có thể ngăn cản được có thể nói nghiêng về một bên đồ sát tình huống về phần đại hắc lý kiện băng quạ thì chính đang nhanh chóng vơ vét có thể ăn yêu ma thi thể những cái kia có giá trị có thể bán yêu ma cũng không công tha đại hắc còn âm thầm hướng trong ngực nhét thầm nói nhất định phải giấu đi điểm bằng không lao đại khẳng định cất đi thử chỉ biết khi dễ ta hai mươi hơi thở sau thiên địa triệt để an tính lại phương viên trăm dặm đã mất yêu ma sống sót đều chết ở đây giờ phút này vương t u y ê n ba người vẫn như cũ ở vào mộng bức bên trong chết rồi vừa mới vây vây khốn bọn họ đem bọn hắn ép lên trời không đường xuống đất không cửa trên trăm yêu ma chết hết mười cái vương cảnh yêu ma lại hai đao hạ toàn vất lạc mẹ nó cũng quá bất hợp lý từ ngực ba người tập thể nuốt nước miếng t h ằ ca nguyên linh nhi truyền t m nói hắn đến cùng là ai thực lực cũng quá mạnh sao sát vương cảnh yêu ma như chém dưa thái rau nói ánh mắt nhìn bay đổi phía trước cái kia đạo bá khí thân ảnh hắn hai tay phụ lập đỏ chót áo t r à n g phiêu diêu c h ấ n ma kim đao đã v ề vỏ ngửa mặt lên trời mà xem phản phất vừa mới xuất thủ chỉ là tùy ý h a i đao loại cảm giác này không chỉ nguyên linh như có vương tuyên nguyên ca cũng có không biết nguyên ca lắc đầu dù sao sở hà đến tới nơi đây chưa tới trăm hơi thở cũng không báo ra danh hào chỉ từ trang phục tọa giá nhìn không ra cụ thể là ai bất quá có thể khẳng định kẻ này tuyệt đối bất phạm tương lai khẳng định sẽ là đại lao cấp tồn tại bay đ ư ợ t qua sở hà căn bản chưa để ý tới ba người đang suy nghĩ gì mà là đem ánh mắt nhìn hệ thống nhắc nhớ giao diện định chúc mừng túc chủ chém giết vương cảnh trung kỳ hồ m a một đao đòn thận lãng phí vật liệu thu hoạch được thần ma điểm một trăm năm mươi định chúc mừng túc chủ chém giết vương cảnh hậu kỳ hồ m a phía sau đánh lén không hổ là người thu hoạch được thần ma điểm hai trăm năm mươi định chúc mừng túc chủ chém giết vương cảnh hơn mười nhắc nhở tin tức mỗi một cái đều đại biểu có một trăm trở lên thần ma điểm tăng thêm lúc trước chém giết thiên cương yêu mà để hắn thần ma điểm số lượng đang học bạo tăng đến hai nghìn năm trăm bảy mươi đã đầy đủ đột phá thiên cương hậu kỳ cách cách đột phá thiên cương đ ỉ n h phong cũng chỉ trên lệnh một nạn điểm sở hà thờ nghĩ đáng tiếc bực này vương cảnh yêu ma hội tụ chỉ địa cũng không dễ dàng gặp nếu không thêm điểm rất dễ dàng đương nhiên hắn cũng minh bạch sở dĩ có thể thu lấy được nhanh như vậy hoàn toàn là mượn trang thần mặt nạ chỉ huy nếu không bằng vào hắn bản thân thực lực coi như gặp bực này cơ hội cũng bất lực đáng tiếc đến vương cảnh sau trang thần mặt nạ năng lực hội mất đi hiệu lực khi đó lại muốn đạt được đại lượng thần ma điểm hội càng khó lắc đầu hắn không có đang xoắn suýt cái này lần này hắn thu hoạch cũng không phải là chỉ có đại lượng thần ma điểm còn để thần võ một、đao. yêu núi ma hải hấp thu đại lượng vương cảnh yêu ma tinh huyết hồn phách chẳng những có thể trả lại tự thân để hắn cho dù không cần thêm điểm cũng có thể trong vòng một năm đột phá đến vương cảnh đ ì n h phong về sau còn có thể dùng vương cảnh yêu ma ý chí hồn phách chiến đấu đương nhiên tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn nếu là theo hiện tại tinh thần lực suy tính s ở hà thầm nghĩ nhiều nhất chỉ có thể chém ra một đào đang suy nghĩ đến hôm nay chém ra đào nay ra nghĩ suy hôm chém thứ hai đã không thể bất quá h uy lực cũng không thể so sánh nổi thánh cảnh trở xuống đoan chừng không ai có thể ngăn cản đào này vừa mới mạnh mẽ như thế chiến đấu dư ba đã hấp dẫn đến không ít nội địa yêu ma ý thức xem xét trong đó không thiếu vương cảnh đình phong bọn chúng tại nhìn thấy hồ yêu các loại vương cảnh yêu ma đại lượng vẫn lạc về sau không dám hành động thiếu suy nghĩ không có hiện thân hụ sở h à lạnh hư một tiếng thiếng như tiếng sấm còn người nào k h ô n g phục có thể ra tới trận bản tỏa một đ a o trong lúc nhất thời thứ phương thiên k h u n g lặng ngắt như tờ không đ i ề u hồi phục phương tây dạy núi yêu ma tuy nhiều nhưng cũng không có thống một thê lực lớn chúng yêu ma làm theo ý mình thường xuyên lẫn nhau chém giết đối mặt sở hạ cái này nhóm cơn giả bá khí người lúc ai cũng không muốn làm c h i m đầu đàn một đám r ấ t rưởi s ở hà lại lần nữa ngồi vào hoa tọa bên trên phất phất tay đờ y y. x o á t thể ba ngàn trấn ma thân vệ về đơn vị ngõ mã vị dương tị x à lý kiện mấy người cũng tái nhập bay đổi vương tuyên nguyên ca nguyên linh nhi ba người cũng lập tức leo lên bay đổi bọn hắn rõ ràng giờ phút này lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí so vừa mới nguy hiểm hơn càng vô sinh cơ giống ô hòa long h á t mã gào thét một tiếng lôi kéo bay đổi hướng ngoài quần sơn mà đi nương theo sở hạ tu vi b ạ o tăng vạn thú bay đổi u bản chất cũng đang thăng hoa phản bổ hai cái xe t ả i thú để nó hai tu vi cũng nhanh chóng tăng lên thuận lý thành trương đột phá thiên c ư ơ n g bất quá bởi vì vừa mới chiến đấu quá kịch liệt vương cảnh yêu ma đô chết không ít không ai chú ý thôi bởi vậy tốc độ so lúc đến càng thêm cấp tốc ngươi là ai thư không t r u y ề n ra một tiếng giàn mua hỏi thăm bản tọa c h ấ n ma phụ chủ sở hạ phương xa t r u y ề n đến một tiếng trầm ổn bá khí thanh âm sở hạ thanh âm giàn mua lẩm bẩm nói ai vậy các ngươi nhưng có quen biết một chút tên này không biết chưa từng nghe qua nhìn vừa mới đao pháp cùng đao tông bá đao có điểm giống lại không giống ứng không phải bá đạo truyền nhân sau đó chúng yêu ma vương ý niệm với lui ngược lại không có quá để ý sở hà chém giết hồ vương đám người mà cũng căn bản không rõ ràng những người này vừa mới vì sao chém giết tự nhiên không cần thiết mạo hiểm v ề phần sở hà tại sao muốn lập tức rời đi đương nhiên là trang thần mặt nạ thời gian sắp đến tại lợi hạ rất có thể sẽ dẫn tới hạch tâm địa yêu t h á n h chú ý vậy coi như không dễ làm cũng may tây sơn bày yêu thường xuyên loạn chiến yêu thanh cấp đại lão cũng căn bản lười nhác chú ý và thú bay đổi một đường ăn trở nào bay đ ư ợ t qua vương tuyên ba người phát hiện triệt để rời đi yêu ma nội địa đều âm thầm t h ở phào sau đó đột nhiên cảm giác khắp cả người phát lệnh xuất ba người vô ý thức nhìn xem hoa tọa bên trên sở hạ chỉ gặp hắn nguy nguy cười một tiếng t r ư ớ c 1029, chủ động đưa bảo một nửa nộp lên trên sở hạ không đủ ta đi trong ba người tâm tập thể hơi hồi hộp một chút một cỗ không h i ể u khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu lúc này bọn hắn mới nhớ tới hiện tại mặc dù rời xa chúng yêu ma vây khốn nguy hiểm nhưng như c ũ chưa triệt để an toàn nguyên linh nhi còn không nghĩ nhiều tại nàng nhận biết bên trong sở hà chính là n h â n tộc đã cùng vì n h â n tộc lại thêm nàng tự nhận ra thế bối cảnh thâm hậu đối phương khẳng định không dám động nàng nhưng vương tuyên nguyên ca lại khác hai người bọn họ đều bên ngoài hành tẩu qua biết được có đôi khi nhân tộc so yêu ma càng thêm dọn người đối phương vừa mới xuất thủ cứu trợ bọn hắn tại c h â đem những cái kia yêu ma toàn chân giết nhìn như là người tốt nhưng ai cũng không rõ ràng đối phương đến cùng phải hay không đang tính kế cái gì không chừng cũng là nhìn chúng hắn nhóm thu hoạch được c h u y ể n thừa húng chỉ cái kia đứng tại thanh niên trên bờ vai màu trắng thú nhỏ nhìn ba người bọn họ ánh mắt phản phất tại nhìn lớn dây béo còn kém không có trực tiếp nào lên cướp bóc một hồi đừng nói lung tung nguyên c a cho nguyên linh nhi truyền âm sau đó đối vương tuyên truyền âm nói làm sao bây giờ vị này xem xét cũng không phải là dễ đối phó chủ đ o á n trường sợ muốn xấu đừng hoảng hốt vương tuyên mở miệng nói hắn đã không có trực tiếp tại vừa rồi đem chúng ta cùng một chỗ chém giết khẳng định cũng là có nhất định nguyên tắc tối thiểu không phải lạm sát kẻ vô tội người coi trọng một chút đồng tộc tình cảm đúng rồi nguyên linh ngươi nhưng từng nghe tới trấn ma phủ sở hà chỉ danh đến cùng là thần thánh phương nào chưa từng nghe qua nguyên ta lắc đầu dù sao c h ấ n ma phủ vừa mới phi thăng bao nhiêu nguyện đồng thời một mực tại tam quốc giáo hội chi địa phát triển loại kia vắng vẻ chi địa thiên kiêu đừng nói tại tây cương coi như tại tam quốc hạch tâm cũng không có cái gì thanh danh lại nói hai tháng trước sở hà tu vi vẹn vẹn thiên cương cảnh bực này tu vi dù là tại vắng vẻ chi địa cũng không ra gì tối thiểu đến vương cảnh phía trên mới có thể xưng hùng chưa từng nghe qua vương tiên càng thêm nhữ m ả y nguyên ca nói thế nào cũng là thiên triều hầu p h ụ dòng chính ấ n lý thuyết bắc cương chân chính thiên kiêu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nghe thấy đối phương lại chưa từng nghe qua liền rất để cho người ta không hiểu nhưng việc cấp bách không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm hiện tại muốn làm là thế nào thoát khỏi sở hạ bằng không ngoài ý muốn có thể sẽ tùy thời phát sinh cái kia sở phụ chủ vương tuyên đoạt mở miệng trước tại hạ vương tuyên chính là đ ệ quốc vương phủ hậu đại hai vị này gọi nguyên ca nguyên linh nhi chính là thiên triều h ậ u phủ dòng chính lần này đa tạ sở phụ chủ thân xuất việt thủ nói hắn không chút do dự từ trong ngực móc ra một cái túi càn khôn tiếp tục nói vừa mới những cái kia yêu ma truy sát bọn ta chính là bởi vì chúng ta ở chỗ này thu hoạch được cái yêu ma truyền thự chính là cự nhân ma tôn tu luyện chính là luyện thể phát n ô n ta tại lấy được chút công pháp luyện thể bảo vật nơi này tổng cộng có một nửa coi như làm cho sở phụ chủ lễ gặp mặt nói bế hắn cầm trong tay túi càn khôn hiện lên cho sở hạ cũng để bỏ hán vừa mới đã đem lời nói rất rõ ràng một là cho thấy mình cùng nguyên ca nguyên linh nhi hai huynh n ộ i đều thân phận bối cảnh bất p h ẳ m rất có thể phía sau trong gia tộc hồn đang tồn tại cũng có thể sẽ có truy tung bí pháp cái này các loại tình huống đối yêu ma tới nói không tính là gì dù sao nhân yêu bất lưỡng lập thật có cường giả giáng lâm tây sơn tự có cường giả yêu tộc trên đỉnh nhưng vương tiên cho rằng bực này lời nói đối đồng vị nhân tộc sở hạ khả năng hữu dụng đối phương khẳng định là bắc cương sinh linh như vậy lập tức đắc tội đế quốc vương phủ thiên triều hầu phủ không phải lựa chọn tốt thật bị cường hoành thế lực để mắt tới không chừng đỉnh tiêm yêu nhiệt cũng sẽ sớm vất lạc được không bù mất nhân tộc yêu đấu tranh nội bộ nhưng không phải chỉ là nói xuông bất quá hắn cũng chỉ là mịt mờ nhắc nhở một chút thủ đoạn chân chính chỉ là để sở hà kiên kỵ một h a i bởi vậy mới có thể không chút do dự xuất ra một nửa chuyển thừa bảo v ậ t chủ động đưa cho sở hà để khả năng không xuất hiện ở ý xấu dù sao rừng núi h o a vắng người mang trọng bảo còn trọng thương mang theo rất khó không để người khác sinh ra ý sâu tỉnh một bên, lục phong tiếp nhận đang hiện ra đến sở hà trước mặt và n h sở hà tiếp nhận túi căn khôn thân thức quét qua bên trong đại lượng bảo vật xuất hiện tại hắn trong ý thức trong đó có năm khối màu đen phát sáng tảng đá hấp dẫn người ta nhất ánh mắt hắc linh tạo hóa thạch có thể cải thiện sinh linh xương cốt mật độ để sinh linh thân thể cứng rắn như thần minh chính là vô thượng luyện thể vật liệu trực tiếp hấp thu liền có thể không cần phụ trợ vật liệu sau đó hắn có đem ánh mắt nhìn một quyển sách sổ rất phổ thông nhưng phía trên ghi lại công pháp nghe phi thường bà khí cự thiên thần công pháp này c h í nguyên h nhân nhất h là cự tộc n t vô ư ợ công pháp, trong pháp, t r ề n mạnh nhất đến Đồng nhân cùng nhân tộc trừ hình thể có nhất định thuyết thể đột thời, tộc tộc trừ thể t phá đế. đại có cự có bởi vì r lệnh bản ê trên yêu liên thiên n ngoài, luận tới nói cũng không vốn chất khác biệt. Bọn hắn nhưng người công nhân công Nói thần này công nhân tộc cũng cho tới biệt. loại, đại chất thuộc tộc tộc lý tu. khác cự cách khác, cự tộc pháp, pháp hệ. bị dù về này nguyên ma đa Đương số pháp thể đã sớm mất đi chỉ có cự nhân tộc còn thừa lại một chút miệng chuyển miệng đưa tàn phá công pháp Phá m ộ sở hà t láo căn thờ nghĩ mặc dù không thể chuyên tu này công lại có thể dùng hắn hoàn thiện công pháp võ luyện thể thuật lần này không nói những cái khác bằng vào nhờ vào đó pháp cũng coi như không đi một chuyên hồ công vận khí của mình thật sự là có chút hương thịnh húng u chỉ còn đột phá hai tầng tu vi thu hoạch được đại lượng thần ma điểm cùng mười k h o a hắc kim tạo h ó a thạch không sai chính là mười k h o a hắn là ai đường đường c h ấ n ma phủ chủ cũng không phải thánh mẫu dù là xuất thủ cứu trợ ba người mục đích là vì thu hoạch được thần ma điểm nhưng ân cứu mạng chính là ân cứu mạng hắn quang minh chính đại muốn mua đối phương truyền thừa không quá phận đi ân ước điểm cũng không quá đáng me no ha ha s ở hà cười to hai tiếng nói ra đem bản tọa xem như người nào c h ẳ n yêu trừ ma chính là trấn ma phủ chức nghiệp thân vì nhân tộc tự nhiên hô bang hỗ trợ há có thể bộ đồ bảo vật cái gì vương tuyên mãnh nguyên ca do hai người đều xứng sờ ngay tại chỗ vô ý thức xoa xoa l ô thai cho là mình có nghe lầm hay không đồng thời giờ phút này hai người bọn họ nhìn xem sở hà đại nghĩa lẫm nhiên sắc mặt càng có loại hơn phi thường xấu hổ cảm giác đáng chết mình vậy mà đã lòng tiểu nhân độ quân tử chỉ bụng đối phương rõ ràng là cái nhân tộc chính nghĩa đại lão chỉ bất quá tu luyện công pháp bá đạo nhìn hung ác mà thôi vương tuyên a vương tuyên người quên người không thể xem bề ngoài sao há có thể căn cứ một cái bề ngoài tác phong liền phủ định một người vương tiên thầm nghĩ như thế chẳng phải là để sở phụ chủ x ế p nhẹ thật sự là mất mặt ta mất mặt một bên nguyên c a cũng kém không nhiều đồng dạng tâm lý hoạt động duy chỉ có nguyên linh nhi âm thầm gật đầu nàng nhận vì nhân tộc giúp đỡ cho nhau đương nhiên ta muốn thù lao chính là là tiểu nhân gây nên sở hà làm như thế mới đối với hắn đã từng h u y ễ n tưởng hình tượng nhưng sau một khắc sở hà lại cho bọn hắn hung hăng học một khóa ba người nghe thấy chương một nghìn ba mươi sở hà bản tọa cho tới bây giờ chỉ mua không đoạt bên trên phiếu nợ chương tám trăm mười sở hà bản tọa cho tới bây giờ chỉ mua không đ o ạ n bên trên phiếu nợ nhưng chỉ gặp sở hà trầm giọng nói ra người đám ba người lần này thu hoạch được bảo vật vừa vặn chính là bản tọa cần muốn cái gì nếu như thế bản tọa tự nhiên muốn lấy bất quá cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi bản tọa tự sẽ dùng cùng giá vật phẩm mua sắm cái này vương tuyên ba người đưa mắt nhìn nhau một là phát phát hiện mình vừa mới suy đoán khả năng có chút sai lầm hoặc là nói là sai lầm hai là thật không có ý định đem đồ vật bán cho sở hà dù sao lần này thu hoạch được bảo vật đối bọn hắn tới nói rất thực dụng nhưng bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu vương tuyên nguyên ca đều rõ ràng đừng nhìn hiện tại sở h ạ cười ha hả nhưng một nhưng bọn hắn có g i á m quyết sợ lập tức hội nên đón không cách nào tưởng tượng kết quả cho nên hai người lên nhau đều gật gật đầu không có cách nào bán đ ồ dù sao cũng so bị cất tốt lợi ẩn không được bọn hắn tốn hao một chút thời gian đem đổi lấy tới bảo vật tại thông qua đủ loại con đường hối đ o á i thành bọn hắn cần muốn bảo vật chuyện như thế đối bối cảnh thâm hậu nguyên ca tới nói cũng không khó chỉ là cần thời gian nhất định chỉ có vương tuyên rất bất đắc dĩ thầm nghĩ hát kim tạo hóa thạch này các loại vật phẩm cho dù có tiền cũng mua không được cũng không cho trước mắt vị này chấn ma phủ chủ thâm bất khả chắc coi như hắn vận dụng át chủ bài cũng chưa chắc có thể có kết quả tốt cùng hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng p h ả n kháng không bằng hòa bình giải quyết dù nói thế nào đối phương cũng s ắ c thực cứu hắn một lần coi như làm là báo ơ n đi nghĩ đến nơi này hắn kiên định nói ra tốt đã sở phủ chủ cần chúng ta đều nguyện ý bán sở phủ chủ nhìn xem cho là được nói hắn lại lần nữa từ trong ngực móc ra cái túi căn khôn đồng dạng nguyên ca nguyên linh nhi cũng từ trong ngực móc ra túi căn khôn nguyên ca có chút không bỏ nguyên linh nhi không quan trọng nàng đến bây giờ vẫn như cũ cho rằng sở hà sở tác sở vi rất bình thường thuộc về thân sĩ、si、phong cách không phải liền là muốn mua thu hoạch được bảo vật sao dù sao những bảo vật này lấy về đại khái s u ấ t cũng là bán bán cho ai không phải bán lại nói đối phương có thể nói sẽ không chiếm tiện nghi ông sở hà đưa tay đem ba cái túi c ả n khôn n h ế p vào trong tay đơn giản quét hình một chút lại lần nữa nói ra vương tiên trong túi c ả n khôn bảo vật nhiều nhất đại khái giá trị m ộ ư ơ i năm cái vương cảnh đình tiêm bảo vật trong đó h ắ c kim tạo hóa thạch đặc thủ bản tọa tại cho thêm năm kiện đến cho các ngươi hai huy ngội thu hoạch được bảo vật cộng lại giá trị ba cái vương cảnh đ ỉ n h tiêm bảo vật các ngươi ý như thế nào có thể đa tạ sở phụ chủ vương tuyên nguyên ca đều gật đầu đồng ý nên nói hay không sở hà cho giá tiền phi thường công đạo cho dù là không vui nhất ý vương tuyên giờ phút này sắc mặt cũng lộ ra hài lòng thần sắc âm thầm gật đầu dù sao lần này truyền thừa trọng yếu nhất hai kiện bảo vật cái thứ nhất cự thiên thần công pháp hắn đã ghi lại đoán chừng sở hà khẳng định biết được bởi vậy cũng không cho hắn tính quá chân quý trí hát kim tạo hóa thạch đối phương cho thêm năm cái vương cảnh đình tiêm bảo vật mặc dù vẫn như cũ có loại thừa thiệt cảm giác cũng coi như nhân nghĩa yêu thanh sở g e n thể bảo vật mặc dù chân quý cũng có thiếu hụt nếu thân thể quá mạnh mẽ linh hồn không đủ mạnh thì hội làm cho không người nào có thể hoàn toàn k h ô n g chế chiến lược tăng lên mặc dù nhanh lại hạn chế tốc độ đột phá cái này đối cường giả thanh niên thiên kiêu tới nói không phải chuyện tốt cho nên hắc kim tạo hóa thạch chân quý cũng chiếm người đối một ít người tới nói chỉ là khan hiếm cũng không l ự c hấp dẫn cho dù là hắn đối với sở h ạ có thể đưa ra những thứ này vật ngang giá phẩm cũng phi thường hài lòng thậm chí kinh h ỉ nhưng để vương tuyên ba người không hiểu là vì sao những cái kia chấn ma thân vệ lạnh leo trong ánh mắt sen lẫn chút m i n g ẫ đặc biệt lục phong vị dương t ị xà đám người càng ẩn ẩn lộ ra một xem kịch vui trạng thái còn có cái kia đối sở phụ chủ cùng mắt trận trắng tiểu bạch thú lại là cái gì tình huống chẳng lẽ bọn hắn còn có ẩn tình không biết được hoặc là nói đối hắc kim tạo hóa thạch hiểu rõ không đủ đối ba người tình trạng sở hà căn bản không để ý mà là nhìn xem ba nhân tình huống nói nhưng bản tọa ra vội vàng cũng không mang nhiều như vậy vương cảnh bảo vật lục phong tại hậu phương lục phong lập tức đáp lời sau đó từ trong ngực móc ra một cái sổ từng con gió nhẹ thổi qua s ổ có chút lật động vương tuyên ba người mơ hồ nhưng nhìn gặp mỗi một trang đều giống nhau như lúc rõ ràng là tiêu chuẩn chế thức sổ gió ngừng sách rừng phía trên nội dung hiện ra trong mắt mọi người như sau chấn ma phủ chi phiếu danh sách hiện thiếu bốn vương cảnh bảo vật bốn kiện xin cầm này đơn đi hướng chấn ma phủ tổng bộ hồi mái chấn ma phủ xử lý sau một khắc tại vương tuyên ba người kinh ngạc trong ánh mắt lục phong phất tay phân biệt tại ba cái tờ đơn bên trên viết lên ba người tính danh cùng nhiều ít bảo vật số lượng cùng sở hà chỗ bảo hoàn toàn nhất trí không nhiều cũng không ít nhìn xem phi thường chính thức chính quy nhưng vương tuyên ba người chính là cảm giác có chỗ nào không đúng lại căn bản nói không nên lời cất kỹ lục phong đem ba cái phiếu đơn ném tới vương tuyên ba người trước mặt à tốt vương tuyên ba người m ộ t nạp tiếp nhận phiếu nói đối diện ba ngàn chấn ma thân vệ nhìn không chuyển mắt khoe miệng lại cũng n h ị n không được có chút dâng lên quả nhiên bọn hắn liền biết nhà mình chủ thượng khẳng định sẽ làm ra chuyện thế này chính là lao xáo lộ đ o á n chừng tương lai muốn đi chân ma phủ hối đoái bảo vật người vô số kể nhưng thật có thể hối đoái bảo vật một cái cũng không dù sao thể liên một chữ nắm liền xong rồi đối với cái này bọn hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng lại nói trước mặt vương tuyên ba người không phải chủ động xuất thủ cứu trợ sớm ở ra r á m hiện tại chỉ là tổn thất chút tài nguyên nếu không phải xem bọn hắn cũng không làm ra ngu xuẩn sự t ì n h đoán chừng hiện tại không phải là ba cái phiếu đơn mà là ba đao trước mắt phiếu hàng t h à n h t o à n xong sở hà phất tay thu hồi bảo vật nói đi thôi sau đó vạn thú bay đổi lại lần nữa lên đường nguyên địa chỉ còn vương tuyên ba người vẫn như cụ nắm lấy phiếu đơn trên không trung lộn xộn ai vũ thảo vương tuyên nguyên ca đồng thời lắc đầu thở g i i chúng ta đi thôi vương tuyên nói ra nơi đây yêu ma đông đảo trước tiên tìm một nơi dưỡng thương sau đó lại nghiên cứu đường đi. tường ố t gật gật、đầu. Tuyên tạm vật Nguyên Nguyên Linh Nhi nghỉ vấn nào đầu. ca ca, ca. lúc ta? đi hồi đoái hỏi, hối v bảo ơ Vương n cảnh đỉnh tiêm vật, rất không hồi đoái bảo vật. Vương Tuyên, Nguyên g ca c bảo bảo Hối thầm đoái tiêm vật, rất tệ. vật. âm ư i đổi cái khổ, lông Không không nói trước bọn hắn căn bản không biết chấn A. ma phủ ở đâu, coi như biết trước ở đi â u c o như cũng khẳng định không cách nào hồi đoái. Dù sao, bên trên cách hối biết đoái. sao, Dù hoàn toàn là có thể tùy thời chế tác đến lúc đó người ta một câu nơi g ư cầm phiếu riêng là giả ngươi có biện pháp nào nhìn tới vương tuyên nói ra vị kia từ đầu đến cuối cũng không có ý định đưa tiền phiếu riêng chỉ là huyện chuyển cướp bóc thôi bất quá có thể còn sống sót cũng xem là tốt cái gì cướp bóc nguyên linh nhi không thể đi ta cho rằng cái kia sở h ạ thật không tệ người dài cũng rất tinh thần một bên khác vạn thú bay đổi u cũng không trực tiếp rời đi phương tây dây núi mà là lựa chọn tại biên giới đi dạo để ba ngàn tấn ma thân vệ săn giết chút yêu ma rèn luyện đồng thời tiêu hóa lần này cơ duyên mà sở hà thì đang tiêu hao thần ma điểm mượn cự thiên thần hoàn thiện công pháp võ luyện hóa hắc kim tạo hóa thạch lục phong vị dương tị x à ngọ mã đám người đồng dạng đang tiêu hóa vương tuyên cơ duyên phi tốc tăng lên v ề phần lý kiện đại hắc băng quạ nghe nói là nghe được cái nào đó nằm dưới đất sẽ không động yêu m a đi cùng đối phương làm đỏ rất đáng tin cậy sinh ý đi nói phân hai đầu sở hà tại phương tây dậy núi điên c u ồ n g đột phá đại sát tứ phương lúc đại hoang biên cảnh c h ấ n ma đường trấn ma quân đồng thời kinh lịch trầm động chập trùng sự kiện từng cái tao thao tác triệt để đem này phương thế giới dân tộc thế lực càng ở bước mặc dù bởi vì năm gần đây tam quốc nội bộ đều xuất hiện một vài vấn đề ký tên hiệp nghị đình chiến từ bỏ chiến tranh bắc vương thành đại bộ phận chú quân lui về về hoàng đô t h ấ n áp cái khác hỗn loạn nội tình vẫn như cụ không thể khinh thường trước mắt bắc vương thành có thường trú nhân khẩu không hạ mấy trăm vạn lui tới lưu động nhân khẩu c à n g là phong phú đồng thời thành này còn x u ấ t lại hộ thành đại trận bất quá bởi vì tài nguyên không đủ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không mở ra bởi vậy thành này cũng thường xuyên có yêu ma ẩn hiện cho nên vì chấn áp thành này an toàn mới có thể xuất hiện chiêu mộ ba cái thế lực đồng thời và ở tại tăng thêm p h ụ thành chủ các c h ấ n m ộ t phương mục đích là có thể giảm bót bắc vương thành nguy hiểm để là như thế thành lớn có thể phổn hoa đến bây giờ nguyên nhân Giờ phút này, bắc vương thành, phương đông đã từng ý ý ra đệ. Đang có đại lượng người tại bận trước bận sau, bên trong càng đại tại phút phụ thành, trước này, bận bận bên bác có đã đệ. ý ra sau, không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì đặc biệt trông thấy y rỉa ra bảng hiệu bị tháo ra càng từng cái chọn mắt h ố t mồm kinh ngạc nói tình huống gì Y rỉa ra vong sao còn đem bảng hiệu cho tháo ra ta hôm qua còn trông thấy y ra con cháu trên đường hành đ ấ u không nên a đến cùng phát sinh cái gì bên trong giống như tại phá rỡ sẽ không phải gì phe thế lực đem y rỉa ra trụ sở chiếm đi trong lúc nhất thời mọi người đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bốn phía hỏi thăm lúc này một cái lao giả vớt vớt râu rịa lo lắm nói các ngươi thật sự là cô lậu quả văn liên gần nhất phát sinh đại sự đều không rõ ràng y thìa da đã xuống dốc lao tổ đều tàu hỏa nhập ma ở ra r á m hiện tại y thìa da di chuyển đến p h ụ cận cái khác thành nhỏ đóng quân lưu lại đệ tử chỉ là thu thập còn thừa cục diện dối rắm mà thôi cái gì những người khác máy n h y thìa da sao nói cũng tại b ắ c vương thành sừng sững nhiều năm chém giết yêu ma càng vô số kể tại bọn hắn người bình thường c ự u phẩm trở xuống trong mắt chính là quái vật khổng lồ không nghĩ tới lại như vậy xuống dốc chẳng những lao tổ chết càng chuyển nhà cái khác thành nhỏ không khỏi làm bọn hắn thổ thức yêu thanh sở tại bọn hắn những thứ này bắt vương thành dân bản địa trong mắt đại hoang nơi đây bên cạnh Chứ, b ì ngoài h n thành những thành trì khác đều chỉ là địa phương rách nát nông thôn cùng thổ bảo không có khác nhau cái này cũng không phải là khoa trương tại bậc này nguy hiểm thế giới thành trì nhỏ tùy thời đều có bị mẫn diện nguy hiểm đại yêu đi ngang qua bắt đi một thành người ngay miệng lương hoặc yêu ma hỗn loạn chém giết đại lượng nhân tộc thường có phát sinh chỉ có bắc vương thành bậc này có hộ thành đại trận thành trì lại thêm có cường giả phù hộ bình thường yêu ma rất ít dám qua sống xã sợ dẫn tới đỉnh tiêm nhân tộc cường giả trấn áp cho nên bọn hắn có cảm giác yêu việt rất bình thường bắc vương thành cũng là rất nhiều nhân tộc mấy đời người phân đấu mục tiêu cái kia một thanh niên chỉ vào y ỉa ra trụ sở kinh ngạc hỏi đây là tình huống như thế nào bị ai chiếm lấy rồi hh ắ c ắ c lao giả cười thần bí y ê u ngạo nói các ngươi thân phận thấp không biết được cũng bình thường các ngươi có biết chấn ma phủ chấn ma phủ có người mê mang có người kinh ngạc có người lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc lên tiếng nói chấn ma phủ thế nhưng là cái kia tại hỗn loạn c h i địa gần nhất đại khai sát giới thế lực nghe nói lao đ ạ i gọi cùn ma cùn ma đây là cái gì ngoại hiệu cùn ma sở hà tên này hào tại hỗn loạn tri địa phi thường văn dội nghe nói có thể để cho yêu ma nghe chi sợ vỡ mật r u n động có thể để cho tiểu hài dừng khóc chính là một cái tuyệt đối ngon nhân có bao nhiêu hung ác có người lên tiếng hỏi nhiều hung ác một thanh niên nói lần làm cái này phật tông thánh giả la hán hư ảnh mặt chém giết đệ tử cũng tại ngắn ngủi hơn tháng bên trong nhất thống hôn loạn địa chu sát yêu ma chăm và nhớ nên được một cái của ma n g h e đây những người khác cũng rốt cuộc minh bạch sở hà là ai một cái tại hôn loạn địa vừa mới quật khởi ngon nhân nhưng bọn hắn phi thường nghĩ hoặc cái này kẻ hung hán cùng bắc vương thành có quan hệ gì tại bắc vương thành cư dân trong mắt coi như những thành trì khác đều tính nông thôn thống chỉ là hôn loạn địa. Cái kia, chính là một cái khu ổ chuột mà thôi x o á t ánh mắt mọi người đều nhìn xem trước hết nhất lên tiếng lão giả c h ỉ gặp lão giả tóc trắng càng thêm đắc ý nói lão phu có cái bà con xa chất tử tại bình thành vương phủ người hầu hắn vừa mới cho lão phu nói tin tức mới nhất nói cái kia c ù n g ma sở hạ tại bình thành đại hiện thần uy không những ở vào thành trước đó liền đụng nát ngô ra ba huynh đệ bay b ổ i càng trong thành bình vương mặt miệu s á t ngô ra nhị ra bình vương cũng cho nó ba phần chút tình mọn vương sôi bỏ mặc cái gì cái khác thực khách sắp mặt càng thêm kinh hãi không tin thật hay giả bình vương chính là vương cảnh đại lão cái kia sở hà sao dám có gì không vậy liên c h không ai phản đối sao cái này cũng quá càn rỡ đi đương nhiên là có người phản đối lão giả mị cười tại chỗ liền có mười mấy cái thế lực tập thể đứng ra phản đối các người đoán làm gì mau nói có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu làng nhà làng nhằng nước chứ đâu được được được l a o giả gật đầu ăn đồ ăn lại bẹp hai lần miệng tại chúng thực khách ă n người trong ánh mắt nói chỉ nghe sở phụ chủ giống to một tiếng không phục liền làm hiện trường không có một cái dám lên tiếng cuối cùng những cường giả kêu biết được mình căn bản không thể là sở phụ chủ đối thủ liền nói phái thuộc hạ giao đấu nhưng sở phủ chủ là người thế nào căn bản không quan tâm tùy ý điều động một tiểu đ ệ tên là ngọ mã cái kia ngọ mã thực lực phi phạm ba đầu sáu tay có cao hơn ba mét mặt xanh n a n h vàng chính là tuyệt thế dị nhân lấy một t r ố n g trăm chỉ một người liền đánh bại trên trăm đồng cấp liên thủ vẫn là nhẹ nhõm chân áp cũng tại cuối cùng trầm giọng nói ra ta chỉ là sở phụ chủ dưới chướng một tiểu tốt cuối cùng sở phụ chủ đại nhân đại nghĩa vẹn vẹn muốn bắc vương thành đóng giữ quyền cùng hai mươi tòa những thành trì khác đóng giữ quyền để ở đây thế lực khác cường giả q u ỳ xuống đất cảm kích miệng nói đại lao sáu trăm sáu mươi sáu cái gì cái khác thử khách mãnh o、oh. mặc dù bọn hắn biết được xuất lao giả nói chuyện khẳng định có khen đại thành phần nhưng chỉ cần có một thành thật sự phi thường dọn người bọn hắn minh bạch cái kia tại hỗn loạn tri địa đi ra thế lực triệt để đăng lâm đại hoang sân khấu đ chấn mới mới ma phủ chấn ma đường bắc vương phân đường trưng một nghìn giang ba mươi hai chấn ma đường phiến phức vô tình xuất kích chấn ma đường bắc vương phân đường trong chủ điện mấy vị chấn ma đường cao tầng ngồi ngay ngắn bên trong cầm đầu ngồi ngay ngắn chính là vô tình hắn xe lăn phía sau còn đứng lấy lạnh lùng mặt phong phương một bộ thân vệ thống linh áo bảo còn lại hai bên cũng là lãnh huyết truy mệnh cùng mấy cái từng tại các nơi làm c h ấ n thủ sứ lại lão trước mắt đều không ngoại lệ đều là thiên cương cảnh tu vi thậm chí vô tình tu vi đã đạt thiên cương sơ kỳ đình phong hiện nhiên nàng gần nhất lại có mới là gặp sau đó phong phương báo cáo tiến g vang lên lão đại gần nhất chúng ta các nơi phân đà đều đã thành lập không sai biệt lắm mỗi người chia đà đệ tử đã tiến vào trạng thái đà chủ cũng đã thống kê hạ các đại thành trì nhân khẩu doanh thu tình huống nói những thứ này thành trì tuy có phủ thành chủ bất quá cơ bản thùng rông kêu to binh sĩ cũng liền có thể tuần tra mở cửa thành các loại đơn giản sự tỉnh còn thừa đa số văn trước đồng lộc cũng là đóng giữ thế lực cấp cho bởi vậy cùng hắn nói bọn hắn về bình vương còn hạt không bằng nói thuộc về nơi đó đóng giữ thế lực còn hạt phàm gặp phiền phức cơ bản đều muốn đóng giữ thế lực phụ trợ về phần này hai mươi tòa thành trì đóng giữ thế lực sớm rời đi bọn hắn đều không có ý định cùng sở hà b ự c này bá đạo còn g vọng tồn tại làm trái lại đã tại quan diện mất đi quyền quản hạt liền sẽ không đang t r e o trọng lưu dù sao cũng tranh đoạt đến những thành trì khác quyền lợi dù là chỉ có một nửa thành trì đóng giữ quyền cuối cùng tại nhìn thấy khoảng một cốt lúc vô tình nhữ mày trên mặt lộ ra bất mãn t h ầ n sắc v à n h hắn đem sổ ném tới trên tớt ông lãnh huyết đám người đem sổ thu lấy đến trong tay mình xem xét t ư n g cái cũng sắc mặt trầm xuống hừ những thứ này k h o ả n có vấn đề rất lớn một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì một năm thu thuế sao sẽ như thế、ý? số lượng tối thiểu thiếu một nhiều hơn phân nửa đến cùng người trước mặt tịch thu đi lên vẫn là khoản có lỗi đúng thế phong phương hợp thời hồi đáp không chỉ phụ cận hai mươi tòa thành nhỏ liền liên chúng ta bắc vương thành khoản cũng không đúng nói hắn lại lần nữa xuất ra một cái sổ xuất vô tình lãnh huyết đám người tùy ý dùng thần thức quét qua liền thấy rõ bên trong đến cùng ghi chép cái gì làm hoàng t r i ề u biên cảnh thứ hai thành lớn dù là chỉ có một phần tư đóng quân quyền quang đông thành phạm vì sinh linh liền đem gần mấy trăm vạn bên trong cũng có đại lượng bên trong thế lực nhỏ đóng quân nhưng thu thuế hạn mức cùng dự đoán có rất lớn sai lầm không đúng truy mệnh càng thêm những mày những thứ này khoản không đúng làm sao lại ít như vậy hắn ánh mắt nghỉ hoặc nhìn phong phương là như thế này phong phương mở miệng giải thích ta để cho người ta đi t r a một chút vấn đề ở chỗ nào kết quả phát hiện đông thành có hơn ba mươi nhà thế lực sinh ý cũng không giao nạp nộp lên trên thu thuế lý do là sinh ý t h a m đạm không có tiền nhưng giao nộp ta phái người hỏi bọn hắn muốn tới sổ sách đây là bọn hắn đưa tới sổ sách tổng cương chỉ gặp hắn dùng ngón tay hướng đại điện nơi hẻo lánh mấy cái dương phía dưới thị vệ lập tức đánh mở dương đem bên trong đại lượng sổ sách lộ ra vô tình truy mệnh đám người thần thức quét lướt sau đó vốn là âm t r ầ m sắc mặt trở nên càng kiếp người truy mệnh khí vô bàn một cái quắt mẹ nó đường đường mắt xích quán rượu một ngày buôn bán ngạch đều đủ mua xuống nửa cái tiểu nhai đạo vậy mà quanh năm suốt tháng còn bồi thường tiền mẹ nhà hắn lắc lư q u ỷ đ â u lão đại ta cái này dẫn người tới cửa bọn hắn nếu dám không xuất ra thật sổ sách ta giết hắn nói liền định trực tiếp rời đi đ ạ i điện c h ờ một chút vô tình phất tay ngăn lại quắt lớn giờ phủ trước mắt không cách nào một tay che trời bọn hắn đã dám làm như thế khẳng định có lực lượng mà lại đã t ư ở n g phương đông đóng giữ người y y ra xem ra cũng tịch thu này phí tổn bên trong có một ít tận tình lời này vừa nói ra đại điện bên trong lanh huyết truy mệnh đám người lại đem ánh mắt nhìn phong phương dù sao bọn hắn gần nhất một mực tại tu luyện liên quan tới phía dưới đóng quân vấn đề s i ê u tập tin tức đều giao cho phía dưới người xử lý nói một chút đi vô tình khoát tay nói ra cụ thể là tình huống như thế nào đặc phong p ư ơ n g đứng ra đối vô tình nói ra hồi đường chủ ta đã cùng ám đường tiếp xúc qua đối bắt vương thành cụ thể tin tức một lần nữa trải vớt một lần phát hiện thành này thế lực rất phức tạp bởi vì đã từng địa lý ưu thế cho nên bắc vương thành dù là quân đội rút lui vẫn như cũng vô cùng phân hoa cũng làm cho bình thành một chút thế lực đối với cái này cũng không từ bỏ bọn hắn ủng hộ rất nhiều thế lực nhỏ ở đây làm ăn thậm chí bên trong còn có chút thế lực có hoàng triều bối cảnh cho nên không chỉ đã từng ý h ề ra coi như bắc vương thành cái k h á c tam phương đối những thế lực này đồng dạng thu không được nhiều ít thu thuế người nói là một cái cao tầng đã từng c h ấ n thủ sứ c a o mày nói những thứ này không lên giao nộp tài nguyên thế lực đều có bình thành hoặc hoàng triều quan hệ hoặc là chính là bọn hắn bồi dưỡng thế lực nhỏ、ừ. phong p ư ơ n g gật gật đầu lần này đại điện có chút trầm m ặ t xuống lành huyết đám người có thể hôn đến bây giờ vị trí dù là tính khí nóng này cũng không phải mãn g phu biết được vấn đề biến khó giải quyết thế lực này đã có bình thành thế lực lớn quan hệ thậm chí có bình vương ở sau l ư n g ủng hộ như vậy bọn hắn không thể không theo quy củ làm việc nếu không hội nên đón bình thành thậm chí hoàng triều đại nghĩa c h ấ n áp đôi này c h ấ n ma phủ phi thường bất lợi dù sao bọn hắn muốn phát triển còn cần thời gian mà trong khoảng thời gian này phát triển thổ n h u ộ chính là đại hoàng hoàng triều bởi vậy không thể triệt để làm n g nếu để hoàng triều đại lao nắm được cán tương lai dễ dàng chuyện xấu cho nên muốn giải quyết việc này cũng không thể dùng thủ đoạn phi thường tối thiểu muốn có lý có cứ mới được cái này liền trở nên phi thường khó khăn những cái kia làm ăn thế lực chắc hẳn cũng hiểu biết tình huống mới chọn đem sổ sách làm bình không cho đóng quân thế lực một điểm nhập trôi để ngoại nhân không thể nào n g à m ăn thu không được không được chúng ta chấn ma đường chính đang nhanh chóng giai đoạn phát triển muốn thu thuế thu không được không nói trước có thể hay không bị chấn ma quân bỏ rơi đi mặt mũi cũng không qua được à. a mãi mãi nếu không lão tử mang người âm thầm giết chết mấy cái để bọn hắn sợ mà sợ cũng không phải không được lãnh huyết đám người nhao nhao nói hiển nhiên đối thu không được thu thuế sự tình ý kiến phi thường thống nhất chính là nhất định phải thu đi lên nếu không đừng nói tài nguyên có đủ hay không dùng chính là mặt đều gánh không nổi cuối cùng đám người đem ánh mắt nhìn vô tình bọn hắn tin tưởng từ ra lão đại cũng sẽ không đồng ý tiền thu không được phía trên vô tình trầm giọng nói ra đem khoản làm ì n h thật sự là hảo thủ đoạn trực tiếp hạ tử thủ không được không những sẽ không để cho cái khác thế lực nhỏ giao tiền có thể sẽ gây nên mắt xích bắn được sau đó hắn lời nói xoay chuyển lạnh như băng nói nếu là một cái thế lực ngắn như vậy thời gian thật đúng là không dễ làm nhưng nhiều như vậy thế lực tụ một khối đó chính là năm bẹ bẻ mạng nói hắn cầm lấy trên b à n sổ một tờ phía trên ghi chép liên quan tới dương gia tin tức dê đ ỉ n h phong dương gia đương đại gia chủ phía sau ẩn có hoàng đô bối cảnh chính là đông thành thương hội lao đại là hắn vô tình truyền lệnh nói phong phương ngươi tự mình đi lội dương g i a liền nói bản đường chủ xế chiều hôm nay mời hắn một lần rõ phong phương gật đầu đáp sau đó trực tiếp đi ra đại điện thẳng đến dương g i a vị trí b à ảnh vô tình đem giấy ném ở trên đớt sắc mặt lạnh như băng nói tan g i địch nhân muốn từ nội bộ bắt đầu đã các ngươi không thức thời c thành thành ũ nhưng bởi vì gia tộc cũng không cái khác thiên cương hậu kỳ trở lên cường giả bởi vậy chỉ có thể đem công phu phát triển tại trên phương diện làm ăn nếu không có thể ngồi đợi lấy tiền ai nguyện ý tốn thời gian phí sức làm ăn lại thêm hắn hoàng triều có quan hệ cho nên tại bắc vương thành cũng coi như nhân vật có thể nói bắc vương thành không biết đóng giữ thế lực rất nhiều dù sao những thế lực này thường xuyên đổi cũng không cố định nhưng không biết dương gia rất ít dương gia đã ở đông thành đóng quân trăm năm trở lên thâm căn cổ đế lúc này chiêm diện tích to lớn dương gia trong phủ đệ dự đứng từng tòa cung điện hùng vĩ đón khách trong điện mây c h ụ c người ảnh ngồi ngay ngắn ở trong có nam có nữ trẻ có già có trong đó đa số thiên cương sơ trung kỳ còn thừa cũng đều là địa huyền định phong võ giả những thứ này chính là bắc vương thành đông thành sinh ý thế lực hôm nay tập thể tới đây chính là muốn thương lượng ứng đối ra sao trấn ma phủ trong lúc nhất thời tiếng nghị luận không ngừng t r â n ma phủ đã và o ở ý ý ở ra trụ sở bình mã càng không ngừng hướng bên này điều nghe nói vào thành đệ tử sợ không hạ nhỏ một vạn ngoài thành càng có hai vạn t r â n ma quân đóng quân xem ra trấn ma phủ đối với bắc vương thành phi thường coi trọng đem chủ lực đệ tử đều hướng bên này di chuyển cũng bình thường hỗn loạn địa quá kém nghe nói đại bộ phận thổ bảo đều bị trấn ma phủ thủ tiêu lại tại hỗn loạn khu mới xây lập hai cái thành trì thu nạp thổ bảo nhân tộc nói không ít cường giả sắc mặt có c h ú tâm trầm bởi vì cái này các loại tình huống đối bọn hắn tới nói cũng không tốt chấn ma phủ càng đối bắc vương thành coi trọng đại biểu bọn hắn càng nguy hiểm không có ai không biết vì lợi ích động tâm chấn ma phủ điều khiển hơn vạn đệ tử vào thành vẹn vẹn thu lấy hơi thế lực nhỏ sinh ý thu thuế ở lại thuế vào thành thuế các loại phổ thông tài nguyên sẽ không cam lòng như vậy hạ cái mục tiêu khẳng định chính là để mắt tới bọn hắn mẹ nó một cái quán rượu lão bản mở miệng nói hôm qua có chấn ma phủ nhân mã đến đây yêu cầu sổ sách các ngươi đâu một dạng món nợ của ta vốn cũng bị cầm đi hội sẽ không xảy ra chuyện a tại phát hiện ở đây lão bản sổ sách đều bị yêu cầu về sau có lao bản nhịn không được lo l ắ n g nói ta gần nhất luôn cảm giác bị người để mắt tới lại không phát hiện được đến là ai sơ cái r á m một cái buôn bán nô lệ lão bản âm thanh lạnh lùng nói chúng ta sổ sách sớm đã là mình mỗi năm hao tổn không muốn phụ cấp cũng không tệ hắn thu cái gì thuế nhưng một thanh niên lão bản nhịn không được nói ra chấn ma phụ chủ nhân xưng quần ma sợ hà đây chính là dám ngay ở bình vương mặt chém giết ngô lão nhị tồn tại ta đắc tội hắn sợ sẽ không đơn giản vạn nhất hắn thật báo nổi căn bản không nói cái gì quy tắc chúng ta sợ muốn phế a lời này vừa nói ra đại điện bên trong những cường giả khác cũng nhao nhao trầm m ặ t xuống bởi vì cái này chính là bọn hắn tụ tập ở đây nguyên do nếu không phải bận tâm chấn ma phủ sở hà cục vọng bá đạo tết tuổi bọn hắn đối mới đóng giữ thế lực căn bản sẽ không quan tâm không có ngàn năm đóng giữ thế lực lại có ngàn năm sinh ý thế ra ai đến đều là một cái xáo lộ nhưng nay phương thế giới dù sao cũng là vũ lực trí thượng thật đụng cái lăng đầu thành không tuân theo quy củ đem bọn hắn trực tiếp làm chết coi như phía sau có thể chịu trừng phạt lại như thế nào sau có thể chịu trừng phạt lại kịch liệt tranh luận, ý tứ hầu như thế nào sau người ta đều đã bắt đầu tính tiền bản bây giờ nói đối phương không có xuống tay với bọn họ tâm tư đều sẽ không có người tin dương gia chủ một cái lao giả gõ gõ gậy trống nhìn về phía trên cùng lao giả nói ra ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý à. x o á t chúng thế lực chỉ chủ đều đem ánh mắt nhìn về phía phía trên chỉ gặp một thân hoa lệ cầm bào dương gia chủ ngay tại nhàn nhã uống nước trà bình chân như vậy căn bản không sợ và ảnh hắn đặt chén trà xuống nhìn phía dưới lo lắng đám người nói ra vội cái gì làm ăn muốn liền chút tâm tính đều không vững vàng chú định sinh ý không cách nào làm lớn sẽ chỉ ở chết một n g ẫ u chúng ta tại đông thành ít cũng đóng quân lớn mấy chục năm nhiều mấy trăm năm những năm này đông thành đổi qua bao nhiêu đóng quân thế lực bên trong không thiếu có đối chúng ta muốn ra tay tồn tại nói hắn lại bưng trà c h é n hớp một cái mới tiếp tục nói s a không nói trước ý h ì ra không chính là định để chúng ta nộp thuế kết quả thế nào không phải là từ bỏ chấn ma phủ chủ mặc dù cuồng dưới trướng cũng đều là dám đánh d á m giết tồn tại nhưng cũng không phải ngu xuẩn hàng người bọn hắn thật không theo s á o lộ ra bài không nói quy tắc tại làm chư vị hiện tại khẳng định đã có người vô pháp an toàn tại cái này ngồi đã đối đã đến đây, Đã không hắn theo người già tay các, đã nói lên giảng Nói trên tin. còn già có các các, củ. củ với việc, vào vẻ tay mặt tự ra lộ làm quý quý sau ợ cái cọp củ, đám kiếm tiền, không nộp phu p lồng, là làm láo không không hắn nếu thuế thật h quý ẩu, í s a quan chay. ta cũng không phải ăn chay. Chỉ cần chúng ta liên hệ phải Chỉ hợp lại bảo đó o sao sao à là n hắn chấn ma phủ không thành, dù sao hắn lại không tại thể trực tiếp lại phải sợ Sau ma cam. phủ chỉ mở dù đ hắn nhìn phía d ư ớ i theo cũ có chút lo lắng đáng người lại lần nữa nói ra c bắc, bắc vương thành nội còn có cái khác tam phương đóng quân thế lực đặc biệt là phủ thành chủ đại biểu bình vương mà trong bọn họ không ít lao bản phía sau đều hoặc nhiều hoặc ít có bình vương phủ cái bóng thật muốn nguy hiểm tiến đến phủ thành chủ chắc chắn sẽ không mặc kệ bọn hắn dù sao cũng là lợi ích thể cộng đồng phía trên dương gia chủ nhìn xem đám người biểu lộ âm thầm đ ậ t đầu một đám không có tầm mắt tồn tại đoán chừng đời này cũng liền tại b ắ c vương thành làm chút kinh doanh không thành được đại sự bất quá chân ma phủ tới đúng lúc có thể để cho lão phu càng nhanh nắm giữ lãnh đạo đông thành thương hội để bọn hắn không thể không đi theo lão phu đằng sau thật sự là ân nhân a l ắ t đầu hắn không có đang suy nghĩ cái này lại nói bất quá chân ma phủ dù sao khác biệt y rìa da thực lực cũng hoàn toàn không phải y rìa da có thể so sánh dạng này chúng ta thương hội thành lập một cái tài khoản mỗi tháng xuất ra một phần mười lợi nhuận nộp lên trên chẳng những có thể giữ gìn thương hội vận hành c ũ nhưng g có t ể đem ma còn thừa bộ phận cho chân phận nộ. n thừa phủ bộ giao g ờ i mọi tốt ta tốt ư ờ i trong ố t t Nộp lên một mười. phần n Phía c lao này cao lại, lại có rất đại học vấn có thể tao phu đồng ý ta cũng đồng ý chúng lao bản nhao nhao gật đầu ngầm thừa nhận tốt dương gia chủ não con gật đầu thầm nghĩ nộp lên trên thương hội không phải liền là nộp lên trên lao phu về phần lao phu cho c h ấ n ma phủ nhiều ít vậy thì phải nhìn lao phu tâm tình thật sự là thoải mái a đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân báo t r ư ớ c 1034, kế hoạch bắt đầu dương gia chủ nhập hố báo chỉ gặp một người thị vệ vội vã và chạy vào đại điện đối phía trên dương gia chủ không người nói ra gia chủ c h ấ n ma phủ vô tình đường chủ phái người đến mời ngươi đêm nay đi c h ấ n ma đường trụ sở dự tiệc vô tình đường chủ phía dưới chúng lao bản nghe thấy cái danh hiệu này đều sửng sốt một chút làm sắp đôi mặt đối thủ cũ bọn hắn đ ố i c h ấ n ma phủ tình huống nhất định là có giải quân ma sở hà dưới t r ư ớ n g có hai đại bạo lực cơ cấu c h ấ n ma quân c h ấ n ma đường trong đó c h ấ n ma đường chính là và ở bắc vương thành cùng với khác hai mươi tòa thành trì cơ cấu vô tình thì là c h ấ n ma đường người nói chuyện tại c h ấ n ma phủ cơ cấu bên trong đều thuộc về hàng đầu đồng thời cũng là nhất muốn trực diện đối thủ hiện tại vô tình đường chủ lại phái người trước tới mời dương ra chủ dự tiệc để bọn hắn có chút không hiểu đây là phải tiên lễ hậu binh vẫn phải nói một chút thu thuế vấn đề vẫn là những nguyên do khác ông trong lúc nhất thời chúng lao bản xuất r a truyền âm lệnh bài tuân hỏi trong nhà mình phải chăng cũng thu được đồng dạng mời mười mấy hơi thở sau chúng lao bản thu hồi truyền âm lệnh bài từng cái sắc mặt có chút kinh ngạc bởi vì bọn hắn đều không thu được mời trước mắt đông thành chúng sinh ý người nói chuyện bên trong chỉ có dương gia g i a chủ thu được mời có chút không tầm thường bất quá đám người cũng không nghĩ nhiều dương gia chủ chính là bên ngoài đông thành thương hội l a o đại mời hắn rất hợp lý phía trên dương gia chủ cao mày một cái thầm nghĩ vô tình lúc này mời ta làm cái gì chẳng lẽ lại muốn dẫn quân vào cuộc trực tiếp xử lý không đúng nàng muốn thật làm như thế liền quá ngu xuẩn hội có rất lớn thai hoàng ẩm một cái đường chủ thống lĩnh mười mấy vạn người tồn tại không nên như thế khẳng định có ý đồ khác nhìn tới là còn muốn hỏi thu thuế vấn đề ha ha bản gia chủ ngược lại muốn xem xem ngươi có thể nói ra hoa gì tới sau đó hắn trầm giọng nói ra chư vị yên tâm lao dương thể tuyệt sẽ không để c h ấ n ma phủ có cơ hội để lợi dụng được cũng sẽ không tổn thất mọi người lợi ích hết thể dựa theo chúng ta trước đó quy định tới chúng ta khẳng định yên tâm a dương gia chủ cứ việc đi chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi đi thôi đi thôi trong lúc nhất thời chúng lao bản nhao nhao gật đầu vừa cười vừa nói ừng dương gia chủ gật gật đầu sau đó đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi đến đằng sau những nhà khắc chủ sinh ý lao bản vô ý thức đi theo mà chờ bọn hắn nhìn xem cổng chờ đợi phong phương lúc đều vô ý thức con mắt cò rụt lại bởi vì phong phương tại c h ấ n ma đường địa vị bọn hắn cũng hiểu biết chính là vô tình bên người l ã o nhân cũng là c h ấ n ma đường cao tầng một trong từ hắn tự mình ra mặt tiếp người bên trong đại biểu ý nghĩa nhưng đơn giản để cho người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa liền liên dương gia chủ cũng là xứng sở nhưng trong nháy mắt lại bình tĩnh trở lại thầm nghĩ cho cao như vậy lễ ngộ xem ra là dự định sống chung hòa bình nghĩ đến nơi này hắn càng thêm ngẩm đầu đỡ ngực cất cao giọng nói làm phiền phong đại nhân tự mình đến một chuyến xin mang đường mọi phong phương cười làm ra mời động tác về sau mang theo dương g i a chủ nhanh chân hướng c h ấ n ma bắc vương phân đường trụ sở mà đi hai bên đều có một đội c h ấ n ma đường đệ con hộ vệ phô trương phi thường lớn khiến người qua đường nao n h a o ghém ắ t mà cái khác mười mấy cái gia chủ lão bản lướp nhau đều ở hậu phương xa xa đi theo chấn ma đường hôm nay cử động để bọn hắn phi thường không hiểu cũng sinh ra loại không tốt lắm trực giác bởi vậy đều dự định xem rõ ngọn ngành nguyên do nửa nén hương sau dương gia chủ tại phong phương dẫn đầu hạ trực tiếp bước vào chấn ma phân đường đại môn gia tộc khác người cầm lái lão bản đều ở phía xa dừng lại dùng ánh mắt nhìn bên trong tình huống trong mơ hồ nhưng nhìn gặp dương gia chủ một đường thông suốt hướng hoạch tâm đại điện đi đến chấn ma đường cao tầng đối hắn đều phi thường hữu hảo liên tiếp gật đầu thậm chí bọn hắn trông thấy vô tình đường chủ cũng đẩy xe lăn tại chủ điện cửa chính chờ đợi sắc mặt mỉm、cười. vô tình phất phất tay hậu phương một cái thân vệ nhanh chóng chạy phủ đệ hậu phương cái nào đó cung điện sau đó thân vệ bưng tinh mỹ trậu hoa trở về bên trong còn dựng đứng một viên tử sắc thực vật phát ra q u a n mang lúc này đã thấy vô tình ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn ông một cái kỳ lạ trận pháp đem c h ấ n ma phủ đệ vây quanh để bên ngoài đám người nhìn không thấy bên trong tình huống vũ thảo tình huống gì chân ma đường bên trong người vì sao đối dương gia chủ hữu hảo như vậy liên vô tình đường chủ đều tự mình nên đón đúng vậy a coi như lúc trước y lìa ra đối dương gia chủ cũng phi thường lạnh lùng vì sao không đường chủ sẽ như thế ta luôn cảm giác không đúng lắm trong lúc nhất thời chúng lao bản cường giả nhao nhao n h ư mảy suy nghĩ bọn hắn mơ hồ có rất nhiều suy đoán lại nhao nhao phủ định cuối cùng l i ế c nhau trông thấy chân ma đường tiền xếp hàng chân ma đệ tử lạnh lùng ánh mắt nhanh nhanh rời đi nhưng lại điều động nhân mã tại phụ cận quan sát tình huống mà c h â n ma trong phủ đệ nương theo trận pháp mở ra ánh mắt ngăn cách lúc đầu cười ha hả phong phương sắp mặt trong nháy mắt trở nên lạnh cái khác c h â n ma cao tầng cũng kém không nhiều đều lạnh lùng liếc một chút dương gia chủ liền r i ê n phần mình bận rộn c ổ n vô tình quay người đẩy xe lăn tiến vào đại điện hoàn toàn không có vừa mới khuôn mặt tươi cười đón lấy trạng thái cam tình huống như thế nào dương gia chủ mãnh hắn căn bản nào không rõ vì sao chấn ma đường đám người trở mặt nhanh như vậy so lão bà hắn đều không thua bao nhiêu đập đập đập phong phương mang theo hắn đi vào chủ điện tuy ý chỉ vào bên cạnh một tòa ghế rửa nói ra chờ xem đường chủ đại nhân ngay tại bận điệu chờ có rảnh rỗi liền sẽ tiếp k i ế n g ngươi hà dương gia chủ mặt mũi tràn đầy một bức không phải không đường chủ tự mình mời mời mình đồng thời hắn vừa mới còn trông thấy không đường chủ cái này không có thời gian đáng tiếc không chờ hắn tại hỏi thăm cái gì phong phương đã nhanh chân đi vào nội điện không để ý hắn đây là muốn cho lão phu ra o à i phủ đ ầ u sao dương gia chủ hư lạnh nói lão phu cái gì chưa thấy qua ngươi coi như phơi lão phu một ngày lại như thế nào nói hắn ngồi ngay ngắn trên ghế nhắm mắt dưỡng thần nên nói hay không hắn công phu hàm dưỡng rất không tệ cũng không bởi vì trước sau thái độ biến hóa có gì trong lòng bà đậu cảm giác có chỗ nào không đúng lắm nhưng lại không nói ra được chỉ có thể không tại nhiều mớn thời gian chậm rãi trôi qua bất chi bất giác trời đã sáng rồi dương gia chủ cũng tại c h ấ n ma phủ đệ ngồi xếp bằng một đêm chưa a i và ảnh lúc này nội điện đại môn mở ra phong phương từ bên trong đi tới nói ra đường chủ đại nhân phi thường bận rộn lần này chiêu gặp kết thúc cái gì dương gia chủ giận di một giận m ạ i m ạ i để lao phu các loại một đêm nói không thấy liền không thấy chơi đâu nhưng hắn cũng biết không thể ở đây nổi giận nơi đây là người ta c h ấ n ma phủ địa bàn người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hắn vốn cho rằng vô tình mời hắn đến chính là thương nghị nộp thuế sự tỉnh thậm chí hội tận lực cùng hắn giao hảo từ đó để phía dưới cái khác sinh ý thế lực nhiều ít giao nạp chút vốn nguyên cái này cũng là cái khác ba phe thế lực đại khái thủ đoạn lại không nghĩ rằng mời hắn đến vẹn vẹn để hắn tại bậc này một đêm sau đó liền để hắn rời đi thật không hiểu đâu đúng rồi phong phương lại lần nữa nói ra nghe nói dương gia chủ phòng bán đấu giá cho tới bây giờ lấy lấy sự tin cậy làm gốc già trẻ không g ạ t vừa vặn nhà ta đường chủ từng đạt được một gốc vương cảnh từ la lan giao cho dương gia đấu giá đi đúng rồi nay từ la lan thu hoạch được cần ấp nhất định phải giữ bí mật đây là yêu cầu duy nhất không có vấn đề dương gia chủ trực tiếp điểm đầu giữ bí mật đối phòng đ ấ u giá không là vấn đề cũng là phòng đấu giá bản c h ứ c công việc hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều sẽ đồng ý vậy được phong phương từ thị vệ trong tay đem tử la lan p h o n g tới dương gia chủ trước mặt tiếp tục nói phát cái giữ bí mật lời t h ể ngươi liền có thể rời đi đấu giá bơm nước hết t h ể theo các ngươi quy củ báo là được tốt dương gia chủ tại chỗ t h ể rất tốt phong phương minh nguy, nguy cười một tiếng đúng rồi tử la lan còn có nửa tháng mới thành thục đấu giá tại nửa tháng sau tại cử hành đi có thể dương gia chủ gật gật đầu sau đó hắn dùng miếng vải đen đem t ử la lan che khuất bởi vì hắn đang trưởng thành kỳ không cách nào thu nhập túi căn thôn về phần miếng vải đen tự nhiên là vì giữ bí mật ông chấn ma đường phụ đệ đại trận đột nhiên biến mất sau đó dương gia chủ tại phong phương phi thường hữu hảo thái độ hạ ông bị miếng vải đen che khuất t ử la lan đi ra trước 1035, kế hoạch mở ra giết gà doa khỉ bên ngoài đang đợi chúng mật thám trông thấy chấn ma đường trụ sở trận pháp giải trừ từng cái đều tập trung tinh thần chừng tóm ắ t đồng thời n h o nhao từ trong ngực móc ra ảnh lưu niệm lệnh bài không chịu vương tha bất kỳ một cái nào chi tiết sau đó bọn hắn tận mắt nhìn thấy dương gia chủ nhanh chân từ c h ấ n ma đường p h ụ đệ đi ra trong tay bưng lấy miếng vải đen che đậy đồ vật hậu phương phong phương mặt mũi tràn đầy hữu hảo tiên đưa dương gia chủ đi tốt phong phương cười lấy nói ra về sau có việc phái người đến nói với ta một tiếng là được đều người một nhà a tốt dương gia chủ vô ý thức gật gật đầu b à ảnh ra c h ấ n ma phủ đại môn còn bế dương gia chủ quay đầu nhìn lấy đóng chặt đại môn nhìn lại mình một chút trong ngực miếng vải đen luôn có loại bị hố cảm giác trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cụ thể nguyên do chỉ là mơ hồ có một loại không tốt ảo giác mà thôi đến cùng vấn đề ở chỗ nào dương gia chủ thầm nghĩ đoán chừng cùng n à y t ử la lan có quan hệ chẳng lẽ lại cái này t ử la lan có vấn đề sẽ trực tiếp hư mất sau đó vô tình hội coi đây là lấy cớ đe dọa la phu tao phu ra đại nghiệp đại một gốc t ử la lan mặc dù chân quý cũng không trở thành để la phu táng ra bại sản a nhiều nhất chính là thịt đau mà thôi không cần thiết như thế tốn sức a hắn lại lần nữa lắc đầu không nghĩ b i n h tới tướng đỡ nước tới đất ngăn mặc kệ vô tình nàng này đến cùng chơi hoa chiêu gì la phu tận lực b u i tiếp còn sợ nàng sao nói to lớn bất hướng mình trụ sở mà đi mà, Hắn hai, xanh nhiên cơn miếng mới một màu bước, đi gió tổi vừa v ra ba qua, đột để lá ảnh i đ có c ú chút. t trên một tàng mật thám trông thấy bên phiêu Liên lần này cũng làm cho phụ cận ẩn tàng mật thám nhau nhau trông thấy miếng phụ cho vải làm đây n bên trong chính là một cái phát ra quang mang thực vật. Đồng thời, đã dùng ảnh lưu niệm lệnh bài thu xuống chuyên ảnh, bài một phát thực vật. thời, thu tới, trả ra cái là lưu lại. đã đ không phải tử là l à n sao vẫn là vương cảnh phẩm chất Cái kia dương gia chủ tiến vào chấn ma đường đệ đợi chọn một đêm, đến cùng nói cái gì? Vì sao chấn ma đường cao kia tiến đợi nói ra ma sao ma dương đường đường vẹn đến tầng gì. phụ một vào Vì đêm, đệ đ trước mặt bọn hắn chính bày biện ảnh lưu niệm l ệ n h bài phía trên phát ra hình tượng chính là dương gia chủ tớ chấn ma phủ đệ đi ra trong tay bưng lấy miếng vải đèn cảnh tượng miếng vải đen còn sốc lên một góc để cho người ta có thể thấy rõ bên trong tử la lan l ú c này không phải do bọn hắn không nghĩ ngọi thêm nhà mình người dẫn đầu đi địch nhân địa bàn thương lượng một đêm lúc rời đi đợi mang đi cái vương cảnh bảo vật đồng thời thời điểm ra đi chấn ma phủ cao tầng tự mình đưa ra còn nói đều là người một nhà cái này rất khó để cho người ta có thể bình tĩnh xuống tới chơi hắn l o mẫu tại sao ta cảm giác chúng ta đều bị dương gia chủ á n bên trong khẳng định có vấn đề sẽ không phải dê tên trọc coi chúng ta là thẻ đánh bạc đưa ra ngoài đi đừng nói mỏ một cái lao giả gõ gõ quả trượng trầm giọng nói ra chúng ta đông thành thương hội thành lập nhiều năm như vậy hiện tại không thể bằng vào một chút x í u đoán m ò liền tự loạn trật cước không chừng đây là chấn ma phủ l âm mưu cố ý để chúng ta nội bộ loạn không thể để cho bọn hắn đạt được mặc dù hắn lời nói nói trinh trọng nhưng hai con ngươi đồng dạng hiện lên một tia vẻ lo lắng bởi vì dương gia chủ tớ chấn ma phủ xuất ra vương cảnh bảo vật chính là sự thật mà cái kia vương cảnh bảo vật cũng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy từ chấn ma bảo khố lấy ra n h ư bên trong thật không có gì lợi ích kết giao c h ấ n ma phủ như thế nào hào phóng cho ra này các loại bảo vật dù sao đối phương thế nhưng là đến thu thuế bọn hắn chỉ là người làm ăn hướng sâu nói nào có người hầu cho làm ăn đưa tiền hoàn toàn không phù hợp logic đạo lý về phần dương gia phòng đấu giá bọn hắn thì không có nghĩ tới phương diện này tại bọn hắn nhận biết bên trong c h ấ n ma phủ gia đại nghiệp đại xuất thủ đồ vật có quá nhiều con đường làm gì dùng dương gia phòng đấu giá cái này chính là người với người nhận biết vấn đề dương gia chủ thuộc về trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đã tưởng tại hắn cho là hắn một cái phòng đấu giá có người tìm hắn đập bán đồ rất bình thường đồng thời hắn nghĩ đương nhiên cho rằng t ử la lan là âm mưu lại không nghĩ rằng âm mưu không tại t ử la lan bên trên mà ở bên ngoài không được một lao bản đột nhiên đứng dậy nói ra chúng ta giống như này suy đoán cũng không phải chuyện lao tử hôm nay liền muốn làm mặt hỏi thăm rõ ràng sau đó hắn trực tiếp liền hướng thu nhập thêm đi nhanh đi hậu phương cái khác lao bản cũng nhao nhao đứng dậy bọn hắn cũng cho rằng kẻ nói chuyện quan điểm nhất định phải hỏi thăm rõ ràng nhưng mà chưa chờ bọn hắn bước ra đại môn lại nghe phía trước nói đường đột nhiên truyền đến trận trận đều nhịp tiếng bước chân v ảnh nhanh chóng mở ra cửa sân chỉ gặp cộng hơn ngàn c h ấ n ma đệ tử vừa qua cái nào sợ không phải nhằm vào bọn họ nhưng trùng thiên khí huyết sát khí vẫn như c ũ đập vào mặt để chúng đại lao đều nội tâm x i ế t chặt l a pháp o vương lao giả c h ố n g cải trượng nhìn về phía l ĩ n h đội nam tử nói h ắ n tự mình mang lên ngàn c h ấ n ma đường đệ con đến cùng có chuyện gì phát sinh c h ấ n ma đường mới vừa vặn vào ở không nghe nói phụ cận có cái gì trọng lượng cấp yêu ma ẩn hiện hai bên những người khác cũng sắc mặt không hiểu vị trí đó không tốt một cái đại lao phảng phất nghĩ đến cái gì lập tức xông ra phụ đệ đuổi theo trấn ma vệ cái khác đại lao cũng nhao nhao như thế l i ê n liên trụ n mật lao giả đồng dạng bước chân như bay hắn mặc dù trụ n mật nhưng cũng có thiên cương sơ kỳ tu vi trụ n mật chỉ là vì lộ ra có địa vị mà thôi đông thành nào đó vắng vẻ trước tiểu viện phong phương trên sự dẫn dắt ngàn chân ma vệ đến hắn vung tay lên hơn ngàn chân ma vệ tại chỗ đem đình viện vây quanh đình viện trước có mấy cái giữ nhà gác cổng nhìn xem đằng đằng sát khí hơn ngàn chân ma vệ sắc mặt t r ắ n g bệnh run r ậ y không dám lên trước đối thoại mà trong đình viện cũng có đại lao phát giác không đúng lập tức xông ra đình viện sắc mật hoàn toàn thay đổi phong đại nhân xông ra đại lao cô giả bộ bình tĩnh nói ra ta phiến nhà mặc dù không phải cái gì thế lực lớn nhưng cũng là đông thành thương hội một viên đã từng cũng cùng bình vương đánh cái đối mặt ta lão phiến mặc dù bất tài nhưng tại bắc vương thành thậm chí bình thành cũng là nổi danh hào người người cái này trực tiếp dẫn người vây p h ủ không tốt lắm đâu giờ phút này trong phủ đệ cũng xông ra ba bốn trăm hộ vệ tay cầm binh khí tu vi cũng không phải rất kém cỏi lại từng cái bước chân bất ổn thỉnh thoảng nhìn về phía phủ cận hơn ngàn c h ấ n ma vệ nuốt nước miếng hiển nhiên bọn hắn đều có điểm sợ hãi lo lắng kỳ thật phiến gia chủ đồng dạng sợ hãi mới sẽ trực tiếp nói rõ ngọn ngành đem đông thành thương hội p h ụ t h à n h chủ thậm chí bình vương liên lụy ra chính là tại nói cho phong phương hắn mặc dù không cho chấn ma phủ nộp thuế lại tại cho bình vương nộp thuế muốn cho phong phương kiên g kỵ bình vương không đam đối với hắn làm ra cái gì giờ phút này hắn đã đoán ra bản thân sinh ý nội tình bị chấn ma phủ phát hiện rất có thêm u ố n biến thành g i ế t gà dọa khi bên trong gà lại đang còn muốn vùng vẫy dãy chết một chút ai nháy mắt no ha ha phong phương ngựa thiên đại cười hai tiếng khinh thường nói đừng kéo nhiều như vậy vô dụng hiện tại đông thành ta chân ma phủ định đoạt trải qua điều tra phía nhà giám âm t h ầ m cấp giật trắng t r ọ n bắt vương thành cư dân buôn bán cũng có cấu kết yêu ma h i ể n n g h ị hiện phụng không đường chủ đại n h â n khiến toàn phủ điều tra như có phản kháng ngay tại chỗ diệt s á t quyết không nhân nhượng x o á t hắn ánh mắt lại quét về phía phụ cận chạy tới thế lực khác người nói chuyện lạnh như băng nói chấn ma phá án nhanh chóng tránh lui nếu không đã đồng n lưu mà nói. Trước 1036, phong vương Trước t thủ, phía nhà diệt mà ô n n Cái gì? Phía h nói g ư ờ i n chuyện sắc Mặc hoàn thay ngay này sắc mặt hoàn toàn mặt đổi.、Mặc、dù nhưng đã phong phương đã đem lời nói như thế minh bạch sao có thể không rõ ràng việc của mình triệt để bại lộ phía nhà làm chính là buôn bán nhân khẩu nô lệ sinh ý đương nhiên bên ngoài buôn bán đều là chiến tranh tội phạm cái khác cũng là tiểu quốc nhà tội dân những thứ này là đại hoang hoàng triều cho phép chính quy sinh ý hợp pháp rất nhiều thế gia hạ nhân tôi tớ đều là như thế tới nhưng gần nhất tam quốc chiến tranh ma s á t giảm bót này biên cảnh phụ cận lại không cái khác tiểu quốc dựa vào lưu dân cùng hỗn loạn địa bắt lấy tội dân căn bản không đủ dùng mà hướng cái khác biên cảnh mua sắm giá cả lại có đắt cho nên phiên người sử dụng sự tình lợi ích tối đại hóa liền từ những thành trì khác bắt một chút người cùng khổ khu hộ chuột người cho đủ số thậm chí bởi vì trước kia c h ấ n thủ ý y ỉa ra không làm phiên nhà xúc tu đã tiếp xúc đến bắc vương thành tại thành khu biên giới ngầm trung đại lượng bắt không bối cảnh người cùng khổ đối với cái này thượng tầm phải chăng biết được nhưng có thể biết được cũng có thể là không biết lại không để ý gần nhất phiến nhà cũng biết danh tiếng không đúng không dám có đại động tác thậm chí âm thầm chuyển di trước đó bắt lại không bán đi dân nghèo nhưng vạn vạn không nghĩ tới chấn ma đường động tác nhanh như vậy đồng thời trực tiếp tìm được còn x u t lại ở nấp địa chỉ、người p h i ế nhà n lo lắng giống to phong phương ngươi miệng m g u phun đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt phong phương đồng dạng hét lớn một tiếng Giết. lập tức hơn ngàn chấn ma đệ tử hướng p h i ế nhà n phủ đ ệ sông bọn hắn nhưng là tại hạ giới lượng giới chiến trường cùng yêu ma chém g i ế t qua tinh m ì n h thế nhưng là tại ngắn ngủi nửa tháng nhất thống hôn loạn địa h u n g ác b ì n h đối khám nhà d i ệ t tộc mặc dù không bằng chấn ma quân thuần t h ủ nhưng cũng t r ê n lệch không nhiều lắm Giết. Giết. Giết. chấn ma đệ tử lười nhác đem chấn ma đau buộc trong tay chỉ là phiên nhà không đến mức hưng sự động chúng như vậy từng cái điên c u ồ n g hướng phiến nhà phủ đệ công kích liền sợ mình x ư ơ n g muộn địch nhân liền bị đồng bào giết sạch kiến công lập nghiệp đây chính là tuyệt đỉnh cơ hội a a đồng thời phong phương một bước tiên lên bay thẳng phiến ra già chủ phiên không vệ một quyền đánh ra thiên uy đất nước quyền vê anh quyền quang phá tiêu sắc khí như hồng thẳng đến phiến ra ra chủ mặt khóa hắn đường lui đáng chết phiến ra chủ biến sắc lập tức phất tay n g ă n cản thiên t à n trường chỉ gặp hắn bàn tay trái bên trên thình lình chỉ có ba ngón tay thiếu ngón n p ú t ngón giữa nhưng uy lực dị thường k i ế người ẩn ẩn có hài đồng t i ế n la khóc nam tử tiếng chửi rủa nữ tử tiếng kêu g ê n nương theo ông một cỗ sóng sung kích đang không ngừng ảnh hưởng phong phương tâm thần thiên tàn trường phương xa một cái vây xem đại lao nói ra đã từng thiên tàn lao nhân độc môn công pháp để phiến không v ề ngẫu nhiên đạt được nghe nói thiên tàn lao nhân am hiểu nhất là thiên tàn cước đáng tiếc phiến không v ề không có l u y ệ n thành nếu không coi như thiên cương trùng kỳ cũng đừng nghĩ có thể tùy tiện bắt lấy hắn bất quá chỉ dựa vào thiên tàn trường cũng không thể khinh thưởng bình thường thiên cương sơ kỳ không phải đối thủ của hắn đúng vậy a vô tình có chút năm lớn trong lúc nhất thời cái khác vây xem đại lao tán đồng g ậ đầu bọn hắn cho rằng vô tình đã muốn giết gà dọa khi liền không nên dừng điều động một cái phong phương tới không nói tự mình nên cũng phải sai phái thêm mấy cái thiên cương cảnh cao tầng quan phong phương một người chưa hắn có thể cầm xuống phiến không về mà chỉ cần phiến không về nhanh chóng giải quyết phong phương như vậy chưa hẳn không thể tại c h ấ n ma đường phản ứng trước đem chứng cứ toàn đ ẩ n t à n g tại đến cái trở mặt không nhận nợ kém cỏi nhất mình chạy ra thành cũng có thể để c h ấ n ma đường lần hành động này tuyên bố thất bại từ đó uy danh giảm lớn vũ thảo một thanh niên đột nhiên kinh hô các ngươi mau nhìn xoắt đám người lập tức nhìn về phía chiến trường chỉ gặp phong phương đối mặt thiên tàn lòng bàn tay thần ảnh hưởng vẹn vẹn hơi trần trờ sắt na sắp mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh làm t ừ n g đi theo vô tình tồn tại hắn tu luyện công pháp cũng rất đặc thù cũng tại hổ tôn cất giữ công pháp bên trong tìm tới cùng loại vô danh công pháp tiến một bước hoàn thiện bởi vậy hắn cho đặt tên là thiên phong thuật bên trên nhưng phong thiên đất phong phong hư không hạ nhưng phong người phong yêu phong mình uy lực lại lần nữa sụt giảm tiếng e ê u rên liên hồi vành vành phiến nhà liên tục chân sau hai bước sắc mặt thường hồng như thế uy hắn không nghĩ tới đối phương tại tâm thần bị ảnh hưởng dưới vẫn như cũ manh phát huy ra như thế thực lực có thể ngạnh kháng thiên tặng t r ư ở n g đồng thời có thể cảm nhận được một c ố đặc thù năng lượng tuân gia nhập thể nội để thể nội công pháp vận chuyển biến chậm không tốt phiến gia chủ sắc mặt lại biến hắn công pháp đặc thù lại mang năng lực phong ấn đáng chết giờ phút này đại thế đã mất mình căn bản không phải phong phương đối thủ mà phiến nhà đệ tử ân hắn vội ý thức nhìn khắp b ố n phía phát hiện đã bị chấn ma đường đệ i ế t chết thất linh bắt lạc kẻ ra quần từng cái đang điên c u ầ n cầu xin tha thứ tha mạng a ba ba nhóm ta chính là một gia đình trừ lừa bán hai thiếu nữ cái gì chuyện xấu không có làm chính nghĩa sứ giả các ngươi có thể tính tới ta chính là triều đình nội ứng đều người một nhà ta đã phát hiện ẩn tàng dân nghèo vị trí cái này phía trước dẫn đường lớn trong đám người mời làm việc n ã i n ã i bảy cái đánh một mình ta có gì t à i ba có có thể nhịn thay cái đấu pháp trong lúc nhất thời có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có nguyên đ i ệ phản loạn cũng có kêu gào người phản kháng ân từ bị bảy người đánh đổi thành bị m ư ờ i người treo lên đánh kêu gọi là một cái thê thảm thậm chí đại lượng chân ma đệ tử đã xông vào phiên nhà phụ đệ không được phiến gia chủ thầm nghĩ đến chạy nếu không mình cũng khẳng định đến lưu ở nơi đây thế nhưng là phong phương như thế nào cho hắn cơ hội đã sớm lấn người mà lên lại lần nữa một q u y ề n đánh ra phong người phá đối mặt như thế công kích phiến gia chủ chỉ có thể toàn lực ngăn cản gầm thét liên tục không cách nào thoát thân vây anh xuất ẩm ẩm va chạm tiếng oanh minh không ngừng vang lên quên quang trưởng quang cũng ở trong thiên địa không ngừng lấp lóe hai thân ảnh vừa đi vừa về dây dưa từ trên đường phố một đường đánh tới phía nhà trong phủ đệ lúc này trong phủ đệ chuyền đến c h ấ n ma đệ từ h é t lớn phong đại nhân đã tìm tới trong thành dân nghèo giam giữ vị trí bên trong giam giữ dân nghèo mấy ngàn người nam nữ già trẻ đều có sau đó đại lượng c h ấ n ma vệ không ngừng từ sâu không thấy đáy trong hầm ngầm hướng ra tặng người về phần phía nhà hộ vệ đã sớm tập thể họ ra r á m liền liền trong cửa mười mấy con chó cùng mấy cái thông cửa đến ăn vụn chuột đều bị tại chỗ diệt sát cùng hắn nói là tìm kiếm bị tóm dân nghèo không bằng nói là đến đây khám nhà diệt tộc mà phiên không vệ trông thấy một màn này triệt để tuyệt vọng rõ ràng chính mình tại không đường sống buôn bán đại hoa n g dân nghèo sự tỉnh không có bị n g ồ i vững hắn còn có quần nhau chỗ trống nhưng bây giờ những thứ này nô lệ rất nhiều có đại hoa n g hộ tịch coi như hắn bị bắt sống cũng chạy không thoát không ra c h ư ớ c h ế t húng chỉ đối diện người này căn bản sẽ không để hắn sống dù sao liên phòng bếp làm đồ ăn gà đều bị làm chết húng chỉ hắn cái này muốn dọa khi gà phong mạch phong máu tất cả thiên địa phong phá phong phương lại lần nữa giống to một tiếng vành vành vành, vành. liên tục ba quyền đều đánh vào phiến không về trên thân siêu vành phiên không về tại chỗ bay ngược trăm mét quỳ một chân trên đất miệng phun máu tươi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy rốt cuộc không có đứng lên lực lượng thể nội kinh lạc huyết mạch đã triệt để bị phong ấn Ê! hắn há một muốn nói điều gì lại nói không nên lời đ ậ c phong phương xuất hiện hắn trước mặt một c ư ớ c trực tiếp g dẫm tại hắn trên mặt chuyến âm nói tao tử bình sinh xem thường nhất buôn bán đồng tộc người giết ngươi đều làm lợi ngươi nên may mắn làm gà muốn biết chúng ta vì sao có thể như thế nhanh chóng tìm ở đầy sao dưỡng ra chủ đề cho ta dẫn hắn hướng ngươi vườn an Soát. c hung hung bên to ngoài chúng vây xem đại lão thị biến sắc đã giật mình chấn ma phủ bá đạo như vậy lại trực tiếp đem phiến nhà hủy diệt đồng thời tại chỗ đem phiến không về sinh sinh đánh chết lại giật mình phong phương thực lực một cái không có danh tiếng gì chấn ma tiểu cao tầng lại cũng có thể vượt cấp mà chiến cái này l i ê n có chút mẹ nó không hợp thói thường a me no dê một cái lao giả trầm tư nói phiến không về trước khi chết tại sao muốn nói dê chữ đại biểu cái gì vì cái gì cái kia phong phương lại căn bản không cho hắn lại nhiều cơ hội nói chuyện như thế cấp bách chém giết hắn đúng vậy a có gì đó quái lạ t á o tử vừa mới nhìn thấy cái kia phong phương phản phất tại cho phiên gia chủ truyền âm để hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi sau đó mới nói ra cái kia dê chữ sẽ không phải đại biểu một người đi lời này vừa nói ra phu cận cái khác mười cái đại lão đều trầm mặc xuống trong hai con ngươi mơ hồ đều có một loại suy đoán yêu thanh sở phiên cuộc sống gia đình ý là mặc dù không nhỏ nhưng cũng rất bí mật đặc biệt là ẩn tàng nô lệ phủ đệ liền coi như bọn họ thương hội bên trong cũng cơ bản không có mấy người biết được đồng thời còn thường xuyên đổi chỗ như vậy một cái vừa mới đến không đủ mấy ngày c h ấ n ma phủ vì sao có thể tinh chuẩn tìm tới hắn ẩn tàng phủ đệ muốn nói là trùng hợp ai có thể tin như thế liền đại biểu trong bọn hắn khẳng định xuất hiện phản đồ địa vị còn không thấp mà kết hợp với dương gia chủ gần nhất trạng thái cùng nghĩ đến hắn bị phong phương hữu hảo đưa ra cửa hình tượng liền không phải do người không hướng những phương diện kia cân nhắc để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chẳng lẽ lại phản đồ chẳng những sinh ra vẫn là bộ chỉ huy giờ phút này dương gia chủ cũng bị nơi đây động tinh hấp dẫn tới nhưng tại khoảng cách phiến nhà ngàn mét lúc cũng nghe thấy phiến không về trước khi chết để hắn phảng phất cũng minh bạch cái gì sắc mặt đột nhiên c n g biến đại nào đều lập tức đứng máy hiện hiện vài cái chữ to chính mình r ớ t xuống hối hụ phong phương lạnh hừ một tiếng đem trên mặt đất phiên không về thi thể tùy ý là bay cao dọn quát quét dọn chiến trường đem phiến nhà tiền đen thu sạch giao nộp đây đều là chứng cứ Các đội, đội n đằng đằng giờ ư chia những đội, đội ba đem một n g ư i b khác này cái khác đại lao đều rõ ràng phiến nhà triệt đề xong cái gì bắt trở về nhìn vừa mới phong phương ngữ khí cùng chấn ma đệ tử động tác bọn hắn sao có thể không rõ ràng chờ đợi phiến nhà chỉ có giết chóc không có bắt bắt lúc này phong phương cũng mà thôi. xuất còn thường một đội mang theo mấy trăm đại hoang dân nghèo nô lệ đi ra căn bản không để ý cái khác đại l a o trực tiếp lạnh hừ một tiếng nhanh chân hướng phương xa mà đi nhưng lại khi đi ngang qua dương gia chủ phụ cất lúc đối với hắn mịt mờ gật gật đầu lộ ra cái t i ể u d u n g dương gia chủ o nói o bốn b vũ thảo ngươi nối điểm cái quạng lông đầu a ta mẹ nó cùng ngươi quen biết sao muốn hại người cũng không có cái này hại pháp thật mẹ của nàng đáng chết hắn ánh mắt đang nhìn hướng mười cái đại lão lúc đối phương đại lão cũng đang nhìn hướng hắn ánh mắt đều rất bất thiện hiển nhiên bọn hắn đều trông thấy vừa mới phong phương tiểu động tác mẹ nó dương gia chủ thầm mắng cái này thật sự là bùn đất ba rơi trong đúng quần không phải phân cũng là phân t h thật tại hắn nghe thấy phiến không về trước khi chết kêu cái kia dây chữ liền cơ bản hiểu được c h á c không được vô tình mời hắn tại c h ấ n ma phủ mang một đêm cái gì cũng không nói thậm chí đều không gặp hắn c h á c không được còn hết lần này tới lần khác cho hắn một gốc chân quý tử la lan để hắn đấu giá đồng phát thể không tiết lộ c h á c không được c h ấ n ma phủ cao t ầ n g thái độ đối với hắn lúc tốt lúc xấu hết thẻ đều là âm mưu muốn chính là đem hắn ép lên t u y ệ t lộ hắn giờ phút này rất giống cùng cái khác đại lao giải thích hết thẻ đều là âm mưu như. nhưng nhìn gặp bọn họ dị dạng ánh mắt biết được hiện đang giải thích chính là che giấu che giấu chính là sự thật hắn quay người trực tiếp rời đi hắn muốn trở về hào hào suy nghĩ một chút đến cùng làm như thế nào đối mặt chuyện này nên như thế nào hóa giải mà cái khác đại lão gặp này càng là sắc mặt băng lãnh nhìn không nhìn thấy cái k i a phong phương đối hắn nhưng là rất hữu hảo vừa mới còn tại trộm đạo gật đầu ra hiệu hắn tới đây làm gì khẳng định là muốn nhìn mình ra mặt người kết quả tận mắt chứng kiến phiến nhà diệt vong không chừng bên trong có hiểu lầm hiểu lầm gì đó sự thật đều bày ở trước mắt d ư ơ n g gia chủ khẳng định đem phiến không về bán đi hắn có thể bán phiến không về liền có thể bán chúng ta không thể cho hắn cơ hội mặc dù cũng có một chút lý trí đại lão lên tiếng phản bác nhưng trong nháy mắt bị cái khác đại lao thanh em yêu nghiệt thật sự là hết hệ đều biến quá xào hợp không phải do để bọn hắn không tin đây là sự thật đang đang lao giả đánh hai lần p h ả trượng nói ra các ngươi đi triệu tập cái khác thương hội nhân mã ngày mai chúng ta cùng đi dương gia chủ phủ để hỏi một chút để dương gia chủ cho cái bàn giao Tốt. nhất định phải để hắn cho cái bàn giao dám bán lao tử không để yên cho hắn trong lúc nhất thời cái khác đại lao n h à o n h à o gật đầu sau đó lập tức đi liên hệ cái khác thương hội đại lao cũng thương lượng đêm nay trước tụ hợp một chút thương lượng một chút ngày mai như thế đối dương gia nổi lên dù sao dương gia xem như đông thành thương nghiệp mọi người không phải bọn hắn trong đó mấy nhà hợp lực liền có thể bức bách nhất định phải cùng chung mối thủ hợp lực xuất kích mới được cái này cũng là lão giả không nói lập tức đi dương gia chủ vân trách nguyên do cần chuẩn bị đầy đủ mới được đồng thời cũng là dương gia chủ nhanh nhanh rời đi nguyên nhân hắn có thể đoán được đến tiếp sau đại khái sẽ phát sinh cái gì cho nên nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách mới được một đêm này bắc vương đông thành gió nổi mây phun quần quẫn sóng ngẩm phản phất tại ấp ủ cái đại sự gì đồng thời cái khác ba thành bao quát kiếm tông đại giang rút phủ thành chủ cũng đưa ánh mắt chuyển hướng đông thành nào đó quán rượu xa hoa bên trong phòng kiếm tông tông chủ lớn giang bang chủ đối diện lập mà ngồi hai người bọn họ mới từ bình thành đại hội trở về lao dương ngươi nói cái này c h ấ n ma p h ụ thật sự là đủ có thể giày vò mới mới vừa ở bắc vương thành cắm d ễ liền quay phong vân mặc kệ nó đơn giản là muốn thu thuế mà thôi có thu hay không đi lên cùng l a o tử cũng không quan hệ lớn giang bang chủ tùy ý uống miệng rượu nói muốn lo lắng cũng là phủ thành chủ chúng ta chỉ là bình vương âm thầm thế lực loại chuyện này không thể nhúng tay nếu không gần không gần t à n g liền không cần thiết b à n h hắn đặt chén rượu xuống bẹp hai lần miệng mắng mẹ nó lao tử có một nhóm hàng tại mạng dãy núi phụ cận bị cướp bên trong có chút tài liệu quý hiểm ta tự mình dẫn người đi xem một chút đoan chừng khi trở về hết thể đều ổn định nói hắn không đợi kiếm tông chủ đáp lời đứng dậy liền đi mà kiếm tông chủ lại nhũ nhũ mày hắn cảm giác vào lúc này đ ạ i giang giúp hàng hóa bị cướp không đúng lại lại không nói ra được cái tia không đúng vô tình ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn ngay tại phê duyệt văn kiện hiện tại c h ấ n ma đường dưới trướng quản lý thành trì hơn hai mươi tòa đồng thời đại bộ phận là vừa vẫn tiếp thu trạng thái làm đường chủ tự nhiên muốn xử lý rất nhiều chuyện gần nhất một mực ở vào bận rộn trạng thái một bên phong phương bưng lên một chén trà nóng đường chủ uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đã dở tí Tốt. vô tình xoa xoa h u y ệ t thái dương cầm lấy chén trà khẽ thưởng thức sau đó đặt chén trà xuống liếc mắt phong phương cười nói có lời gì liền hỏi kìm nén không khó thụ ạ hh phong p ư ơ n g sâu hổ cười một tiếng đường chủ chúng ta kế hoạch nhìn như rất thuận lợi nhưng dương gia lão tặc dù sao cắm d ễ bắc vương thành nhiều năm như vậy bằng vào bây giờ chuẩn bị sợ không cách nào làm cho hắn đầu hàng cái này cũng là hắn gần nhất một mực tại suy nghĩ vấn đề mặc dù mấy ngày nay không ngừng cho dương gia chủ chủ mũ nhưng đoán chừng khẳng định có thế lực người nói chuyện không n ố c có thể mơ hồ phát giác cái gì chỉ cần dương gia chủ không n ố c nhiều nhất chính là tổn thất điểm uy tín không đến mức nguyên địa chủ chết phong phương vô tình trầm giọng nói ra người cân nhắc sự tình còn chưa đủ toàn diện khả năng cũng là một mực cùng ở bên cạnh ta duyên cớ có thời gian muốn đi một mình đảm đương một phía nhiều học hỏi kinh nghiệm hiện tại chúng ta tại làm chính là âm mưu vô luận là cho tử la lan vẫn là r ế t chết phiến nhà đều là đến tiếp sau còn có để chấn ma quân phối hợp hủy diệt một chút cùng thế lực khác cấu kết yêu ma trụ sở cùng cho dương ra miễn thuế các loại kế hoạch đều là âm mưu như. nhưng vô tình lời nói xoay chuyển chỉ cần phong dương ra tại trong âm mưu rơi vào hạ phòng liền sẽ hóa thành dương mưu đến lúc đó h ã m hại không h ã m hại đã không trọng yếu dương ra là đầu dây béo sẽ có người nhịn không được thừa cơ ra tay một đám liên bắc vương thành đều không thể thoát ly người làm ăn tấm mắt quá t r ư ợ a phong p ư ơ n g đầu tiên là xưng sở lập tức kịp phản ứng lúc đầu liên tiếp âm mưu chỉ là muốn tiêu giảm dương gia lực ảnh hưởng để hắn ở vào bốn b ề thọ địch trạng thái lúc này khẳng định sẽ có tham lam thế lực nhịn không được muốn ăn dương g i a khối này lớn t h ì mỡ từ đó nổi lên đến lúc đó dương g i a chủ coi như có thể chứng minh thanh bạch lại tác dụng gì mọi người muốn chỉ là nhân cơ hội nuốt vào hắn mà thôi bởi vì cái gọi là h ã m hại ngươi người so ngươi còn biết ngươi nhiều gan luồng trong ba ngày vô tình bình tĩnh nói hắn sẽ đích thân lại đến một chuyến c h ấ n ma đường đến lúc đó chính là chúng ta toàn diện s u ấ t kích lúc quả nhiên hết thể chính như vô tình đoán trước ngày đầu tiên các thế lực lớn liên hợp lại đối dương da nổi lên bị dương da chủ miệng lưỡi dèo quẹo cùng uy tín cho c h â n áp xuống d ư ớ i để các thế lực lớn tạm thời tắt máy ngày thứ hai bắc vương ngoài thành truyền đến tin tức có mấy cái cùng bọn hắn thương hội trong thế lực có liên quan yêu ma trụ sở bị chân ma quân hủy diệt đồng thời rất có thể ở bên trong tìm tới một chút chứng cứ phạm tội bắc vương đông thành thế lực lại lần nữa tập thể vỡ tổ lần thứ hai hướng dương gia nổi lên lần này dương gia trong phủ đệ chuyển r a cãi vã kịch liệt giận mắng thậm chí đánh đệ nông thanh cuối cùng chúng thế lực người nói chuyện đều sắc mặt băng lánh rời đi đại biểu bắc vương đông thành thương hội ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thương hội lao đại dương gia càng là tại nơi đầu sóng ngọ ngày thứ ba buổi sáng chấn ma trong đường truyền ra một cái tin tức ẩ m chấn ma đường nội bộ văn kiện bên trong có cái miễn thuế danh sách bên trong tên thứ nhất hách lại chính là dương gia tin tức này lại lần nữa để bắc vương đông thành dung chuyển để dương gia triệt để triệt để bị các thế lực lớn đối địch Buổi báo chiều, quản huống. chiều Gia đại sinh Gia chủ, đỉnh Gió, sắc mặt khó coi ngồi gia tại Gia chủ, sắc chính cũng có cáo chủ, chúng phủ, Đình khó ghế, Hạ Phương tình hôm đề, Dương Dê Dương lượng tượng. vấn trên nay, ra ta loạt Lê xảy xế mặt m hôm nay chủ bị đấu giá hội lâm thời hủy bỏ còn có hai cái kim bài đấu giá sư trào từ giã dễ đỉnh phong nắm đấm cầm kéo kẹt kéo kẹt vang tại hắn nghĩ rõ ràng chân ma phủ lâm n h ữ lúc liền không ngừng đang tự hỏi đối sách cũng ngăn trở hai sóng xung kích kỳ thật như chỉ là chân ma phủ châm ngợi lý r á n đã hắn năng lực có n ắ m chắc ngăn trở nhiều nhất chính là tổn thất một chút uy tín nhưng về sau còn có cơ hội tạo dựng lên chỉ cần có thể gánh vác không ra một hai tháng vấn đề tự giải nhưng hắn nhất lo lắng sự tình vẫn là phát sinh thế lực khác đã bắt đầu đối với hắn dương ra ra tay đồng thời chưa chắc là không rõ ràng tình huống cũng có thể là biết được hắn là bị hoan uổng bất quá không muốn bông u tha nuốt vào dương g i a cơ hội dù sao có thể để cho mười mấy cái thế lực cùng chung mối thủ cơ hội không nhiều một đ á m ngu xuẩn dương g i a chủ thầm mắng chẳng lẽ bọn hắn cũng không rõ ràng lao tử không có bọn hắn có thể được tốt tầm nhìn hạn hẹp chỉ truy cầu trước mắt lợi ích cho rằng c h ấ n ma đường nhiều nhất chính là để các ngươi nộp lên trên một phần nhỏ thu thuế lại không biết không chừng người ta muốn hô chết các ngươi mặc dù hắn không xác định trấn ma đường đến tiếp xã hội có cái gì lôi đỉnh thủ đoạn lại khẳng định việc không phải vô cùng đơn giản để bọn hắn nộp lên trên một điểm thu thuế ứng phó xong việc nếu không không cần thiết phí khí lực lớn như vậy cũng liền đám kia ngu xuân tự cho là có chút điểm bối cảnh liền có thể cái gì cũng không sọ、so. chỉ có thể nói bọn hắn đếch ngồi lấy giếng và ảnh d ê đỉnh phong đứng d ậ y nói ra đi cho bản gia chủ lấy một cái áo choàng đến đã bọn hắn không cho bản gia chủ đường sống vậy cũng đừng trách bản gia chủ tâm ngoan thủ lạc dố quản gia đáp ứng một tiếng quay người rời đi ban đêm một cái hất lên áo choàng thân ảnh lạc yên không một tiếng động nhảy vào chấn ma đường sau đó phủ đệ đại trận mở ra một đám chấn ma đệ tự vỡ lên căn bản không cho người háo choàng nói chuyện cơ hội chính là cùng đánh mà người háo choàng đối lý căn bản không dám phản kháng chỉ có thể không ngừng lớn giải thích rõ hô to ta là dê đình phong ta muốn gặp không đường chủ b à n h b à n h b à n h có bị kinh phong liền dám xông vào c h ấ n ma đường cho ngươi hai pháo chân cho ngươi chỉ một chút bệnh đánh liền xong rồi tiểu t ử này là thật kháng đánh n ử a nén hương sau phong phương ra xua tan c h ấ n ma đệ tử đem đầy người mò ứ động dê đình phong đưa vào chủ điện cũng may dê đình phong thực lực đủ mạnh dù là không phản kháng cũng chưa thủ quá lớn thương hại chỉ là có chút bị mất mặt mà thôi bất quá kẻ thức thời mới là tuân kiệt hắn rõ ràng khi tiến vào c h ấ n ma đường lúc vô tình khẳng định biết được cái khác c h ấ n ma cao tầm cũng tất nhiên biết được cái kia c h ấ n ma đệ tử đánh hắn chính là bị ngầm thừa nhận vô luận là ra ho ạ y phủ đầu cũng tốt vẫn là thật coi hắn là tập nhân cũng được phản kháng là tuyệt đối không thể dù sao hắn này lúc đến đợi đến giao đầu danh trạng và ảnh chủ điện đại môn mở ra phong phương mang dê đỉnh phong bức vào đại điện để hắn đứng ở phía dưới chờ đợi mình thì đi đến vô tình hậu phương đ ư n g yên phía trên vô tình vẫn tại phê duyệt văn kiện phía dưới dê đình phong có chút thấp t h ỏ g lại s ắ c mặt chấn định sao nói cũng là thương hội lao đại dù là muốn túi đầu nên có khí độ phong phạm sẽ không thiếu đại l a o liền phải thái sơn băng mà mặt không đổi sắc me no nhưng sau một khắc đã thấy vô tình để văn kiện xuống con mắt nhìn nhìn dê đình phong lại nhìn một chút tớt lạnh như băn g nói bản đường chủ đặt ở trên t ấ t tử la lan đ ầ u sẽ không phải là bị c h u n g a d m mươi bốn bốn trưng một nghìn ba mươi chín chấn ma phủ yêu m a dê đình phong hết thể vì chính nghĩa ai nha phong phương kinh ngạc nói s ắ c thực không thấy ta nhớ được trước mấy ngày còn trông thấy đâu dương gia chủ trước mấy ngày ngươi đã tới không biết là có hay không nhìn thấy qua đường chủ tử la lan mẹ nó dương gia chủ mãnh cam hai ngày trước lão phu cũng không vào chủ điện có được hay không các ngươi cái này kẻ s ư ớ n g người họa làm gì chơi ứng t ử la lan bản gia chủ còn tưởng rằng là cho lão tử thù lao đây còn mang đi về mướn cái này là thật mẹ nó c h ủ nhưng hắn cũng không có cách n à y tới là cầu hợp tác đánh đều bị đánh một lần thúng chỉ một kiện bảo vật lại nói tử la lan vốn là chấn ma đường giao cho hắn đấu giá hiện tại xuất r a cũng không tính quá đau lòng sau đó hắn lập tức nói ra đúng nhịp trước mấy ngày lao phu vừa v ặ n trông thấy một gốc t ử la lan chắc hắn chính là không đường chủ rớt chờ một hồi lao phu liền phái người cho không đường chủ tự mình đưa tới như thế rất tốt phong phương hài lòng gật gật đầu phía trên vô tình nhìn phía dưới thức thời dương gia chủ đạo nói đi lần này trộm đạo đến đây cần làm chuyện gì chuyện gì dương gia chủ âm thầm bán thầm lao phu đều bị các ngươi ép lên tiệt lộ làm gì biết rõ còn cố hỏi lao phu vốn cho là mình tâm đủ bẩn lại không nghĩ rằng các ngươi chấn ma phủ càng trái tim bất quá hắn cưỡng ép đẻ xuống không hài lòng c ư ờ i lấy nói ra không đường chủ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám lao phu lần này đến đây chính là đầu nhập vào đây là lao phu nhập đội nói hắn từ trong ngực móc ra một cái sổ để lên bàn ông vô tình thần thức quét qua chỉ gặp được phương ghi chép năm sáu cái sinh ý thế lực chân chính sổ sách cũng mà còn có chút vi quy thao tác bao quát cấu kết yêu ma v v có thể nói có này sổ sách liền có thể để chấn ma đường trực tiếp phái người chấn áp mấy cái sinh ý thế lực không nói hủy diệt cũng có thể để bọn hắn không dám càng rỡ chỉ có thể thành thành thật thật nộp thuế những thứ này là dương gia chủ đối cái khắc sinh ý thế lực trả thù hắn rõ ràng hiện tại cục diện đừng nói phát triển thương hội thậm chí khả năng bị cái khắc sinh ý thế lực hợp lại chiếm đ o ạ n chỉ có thể quyết định thật nhanh đến cái rút tuổi dưới đ á y nổi chỉ để đầu nhập vào chấn ma đường dùng cái này đem đổi lấy lợi ích giờ phút này dương gia chủ nhìn xem vô tình sắc mặt bình tĩnh có chút kinh ngạc đối phương bình tĩnh trình độ thầm nghĩ cái này không nên liền là đối phương kỳ vọng sao vì sao nhìn thấy mình kế hoạch thành công hoàn toàn không kích động xem ra thật thấy qua việc đòi chuyện lớn như vậy tỉnh cũng có thể hỷ nộ khốc độ sau đó hắn tiếp tục nói không đ ư ờ n chủ dương gia sẽ đối với c h ấ n ma phủ c h ấ n ma đường tiếp xuống hành động hoàn toàn ủng hộ nhưng dương gia cũng khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích tổn thất không nhỏ ngươi nhìn miễn thuế sự tình b à ảnh hãn lời còn chưa dứt đã thấy vô tình vỗ bàn một cái lạnh như b ă n g nói liền cái này a dương gia chủ đầu tiên là s ư ớ n g sở thoáng qua liền minh bạch vô tình vừa mới mà không biểu tình không chỉ là không lộ ra cũng là rất không hài lòng nàng đối với mình giao g i a nhập đội không hài lòng sao có thể có thể đây chính là năm sáu nhà không lỡ sinh ý mà lại chỉ cần đem cái này m ấ y nhà trấn áp để bọn hắn nộp thuế lại có dương gia ủng hộ thế lực khác hội rất dễ dàng đối phó đối phương nhưng như cũng không hài lòng nàng đến cùng lớn bao nhiêu khẩu vị muốn đến cùng là cái gì chỉ là năm sáu nhà phong phương sắc mặt khinh thường nói n g ư ơ i mẹ hắn đuổi ăn mày đâu đường chủ đại nhân một ngày trăm công n g à n việc nào có thời gian tại cái này cùng những thế lực nhỏ này vòng quanh vừa đi vừa về cắt cỏ không ra tay thì thôi xuất thủ tức kinh thiên muốn chính là duy nhất một lần giải quyết triệt để vấn đề. cái gì dương gia chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn lại có thể nào nghe không ra phong phương trong lời nói h à g nghĩa đối phương căn bản không phải dự định từng bước một để chúng sinh ý thế lực nội bộ mà là định đem cái này chút kinh doanh thế lực chấn áp cái kia sao mới có thể chấn áp tối thiểu muốn chân chính ra tay độc g ác nhằm vào một nhiều hơn phân nửa sinh ý thế lực mới có thể khiến người khác sợ hãi xuất hắn đem ánh mắt nhìn về phía phía trên vô tình phát hiện đối phương sắc mặt bình tĩnh như trước phản phất muốn đ ố i chúng sinh ý thế lực ra tay độc g ác không đáng giá nhắc tới cái này dương gia trù nuốt nơm miếng cười khổ nói không đ ư ờ n chủ không phải lão phu không giút đỡ là tại hưu tâm vô lực cái này chút kinh doanh thế lực từ người n g tự chiến mặc dù lao phu là thương hội người nói chuyện cũng sẽ không có người đem chứng cứ phạm tội nói cho lao phu có thể có mấy nhà chứng cứ phạm tội đã là lao phu trăm năm qua thu hoạch còn lại chút lông gà vỏ tỏi sự t ì n h không ra gì chấn ma đường coi như đạt được cũng không dùng được hán đến là không nói gì lời nói dối dù sao thế lực này có thể tại trương đông thành tắm d ễ nhiều năm t ừ n g cái đều không đốc phàm không phù hợp quy củ hoặc quá tuyến sinh ý đều rất bí mật trong đó hắn biết rõ có mấy cái thế lực cùng yêu ma có liên quan nhưng cũng căn bản tìm không thấy thực chất chứng cứ bạn đương chủ cho rằng người đi vô tình thanh lãnh sinh ý vang vọng tại đại điện chỉ gặp hắn phất phất tay một bên phong phương lập tức lên tiếng nói ra vào đi b ảnh phía bên phải thiên điện đại môn mở ra bên trong đi ra mười mấy cái hất lên áo choàng thân ảnh tinh tinh đứng thẳng sau đó tại dương gia chủ không cách nào tin trong ánh mắt mười mấy cái thân ảnh chậm rãi lấy xuống áo choàng lộ ra chân r ù n g đầu sói đầu hổ đầu rắn t r ổ n đầu t r ở một chút yêu ma dương gia chủ há to m ồ m vô cùng giật mình trước mặt mười mấy cái áo choàng thân ảnh t h n h lình tất cả đều là yêu ma đồng thời đều tại địa huyền trở lên yêu khí chủng thiên đồng thời hắn còn tại những yêu ma này trên thân trông thấy rất nhiều dễ thấy đặc thù hình xăm mặc theo thùa v â n v â n mà những thứ này đặc thù chính là bắc vương thành phụ cận tương đối sinh động yêu ma thế lực đặc thù trong đó không ít tại bắc vương thành nội làm xuống rất nhiều người người đoán trách thảm liệt sự kiện và ảnh ít mấy c h ủ mười mấy cái yêu ma đối phía trên vô tình không mình hành lễ q u ắ t gặp qua đường chủ vũ thảo dương gia chủ dê hắn hôm nay đã không biết đến cùng nói nhiều ít câu vũ thảo cũng không rõ ràng đến cùng giật mình bao nhiêu hồi trấn ma phủ lại nuôi n ố t yêu ma vẫn là chân chính yêu ma không có thiết lập hạ nô ấn yêu ma yếu thanh sở nay phương thế giới n h â n tộc cũng có thể thúc đẩy yêu ma thúc đẩy yêu ma tất thiết nô ấn nếu không sẽ được n h â n tộc cho rằng là hoang d ạ i yêu ma giết chỉ vô tội c h thích, trừ mấy trong đó lập đặc thù yêu ma chủng tộc bên ngoài Ừm. vô tình gật gật đầu nhìn xem dương gia chủ đạo dương gia tại đông thành đóng quân trăm năm ngươi vẫn là thương hội người nói chuyện đừng nói cho bản đường chủ tại cái khác sinh ý trong thế lực không có chút mà t h á m bản đường chủ cho ngươi một tuần thời gian một tuần sau bọn chúng nhất định phải xuất hiện tại cái này mười cái sinh ý trụ sở bên trong nói một bên phong phương đem sổ ném tới dương gia chủ trước mặt phía trên ghi chép mười cái sinh ý thế lực tên từ ngực dương gia chủ lại lần nữa nuốt nước miếng thầm nghĩ m ạ i m ạ i cái này nơi đó là muốn ra tay bật á c rõ ràng là muốn hạ tử thủ không để người xuống đường quả nhiên lão tổ tông nói rất đúng nữ nhân hung ác lên so nam nhân hung ác gấp m ộ ư ơ i a đáp ứng hay là không đáp ứng đâu đương nhiên là đáp ứng hắn rõ ràng chính mình không có cự tuyệt cơ hội nếu cự tuyệt sợ sẽ không chỉ có bên ngoài thế lực nhằm vào hắn chấn ma đường cũng sẽ nhằm vào hắn vậy chỉ có thể từ đạo hữu bất tử bần đạo không đúng bọn hắn cái này chút kinh doanh thế lực đều không là đồ tốt coi như không có cùng yêu ma cấu kết cũng hại không ít người dương gia chủ trong nháy mắt tìm kiếm được a n tâm lý do lão phu làm như thế đều là chính nghĩa tiến hành và n h dương gia chủ nghiêm gật đầu hết thệ vì chính nghĩa Trước bất thời, tràng theo thành ra. Dương dưới mười đường lớn chủ đắc chủ cơ cái chủ Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bọn chúng, cũng dĩ, duyên. dạng giang bang vẫn, Đồng đồng nghiêm, không nói đoan hoàn nhiệm Bọn không gia gặp lại đi đối phải phía ma hạ mấy vụ. v sở yêu áo khi biết ngoại giới đồng dạng nhân yêu bất lưỡng lập tình huống phía dưới phi thăng cũng mang theo bọn chúng cùng một chỗ đồng thời cho tài nguyên bồi dưỡng không kém gì h ạ c h tâm đệ tử bởi vậy bọn chúng độ trung thành có thể cam đoan lần này nhất định phải làm s á n g trói một cái khôi lộ yêu ma bí mật truyền âm kiến công lập nghiệp cơ hội liền nhìn lần này quyết không thể như xe bị tuột xích khẳng định tuyệt không như xe bị tuột xích cái khác yêu ma gật đầu nói bọn chúng rõ ràng thiên hạ không có phí công ăn cơm trưa đã gia nhập trấn ma phủ lấy được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng vậy liền cần làm ra chút công tích nếu không về sau liền không có có ăn về phần thừa sau đó phong phương để dương g i a chủ mang mười mấy cái áo choàng yêu ma từ c h ấ n ma đường ẩn nấp dưới mặt đất lối ra rời đi lúc gần đi nói ra đúng rồi dương gia chủ đừng quên tử la lan đấu giá tình huống đến lúc đó đấu giá tài nguyên đưa tới là được dương gia chủ mạnh người trả lại hắn nương có xấu hổ hay không tay không bắt sói là không trong chủ điện vô tình nhắm mắt chập tư phong phương thì tại một bên chỉnh lý phê duyệt hoàn tất văn kiện vô tình đột nhiên nói để phân đả tăng tốc chiêu thu đệ tử chờ bác vương thành an tính lại khuyết trương không thể dừng lại rõ phong phương gật đầu đáp còn có thông báo chân ma vũ vệ nói với kiểm vũ một tuần sau hành động mời hắn trợ giúp nó phong phương gật đầu lần nữa sau đó quay người mang theo phê duyệt hoàn tất văn kiện rời đi một trận phong bạo sắp tại bắc vương thành triệt để khởi động nơi nào đó hoang dã dây núi trận, trận chất lỏng lưu động âm thanh em vang lên dây đặc mùi máu tươi tràn ngập hơn m ư ơ i dặm để cho người ta yêu đều không dám tới gần đồng thời hoang dã trên dãy núi còn có tầng nhàn nhạt che đậy trợ ậ pháp ngăn cản ngoại giới cường giá xem xét bên trong đại điệu bên trên trên chặt cây trong hố sâu nổn ngang lộn xộn nằm đại lượng thi thể đều vì nhân tộc trong đó một tòa núi nhỏ bên trên còn treo một cái nhân tộc thi thể hắn xong đồng t r n g lớn chết không nhắm mắt nếu như có bác vương thành nhân tộc ở đây nhất định có thể nhận ra đối phương rõ ràng là bác vương thành bốn thế lực lớn một trong đại giang bang ban g chủ dương ngựa dương vị trí trung ương đứng đây ba đạo thân ảnh hai cái nhân tộc một cái yêu tộc chật chật ngặt thủ linh thân yêu ma bẹp hai lần miệm nói nên nói hay không vẫn là luyện thể tu sĩ bắt đầu ăn có nhai kình nói còn nhét qua tới một người tộc thi thể mở lớn huyết b u ồ n đại khẩu nhét vào cốt ca cốt kết bắt đầu ăn một bên hai cái nhân tộc cường g i ả gặp mỹ này s ắ p không mảy may biến một người trong đó nói ngạc huynh sự tình đã giải quyết nơi này liền từ ngươi tới thu thập huynh đệ của ta hai người đi trước một bước thỏa ngạc ma gật đầu nói đi thôi đi thôi t i ê n tâm ta sẽ đem trong này liên quan tới hai ngươi khí tức toàn xóa đi coi như bình vương tự mình đến cũng cha không được Mà lại đại trùng n hai â n ngươi đã tại cho h k huynh ơ i thông q a n nhiều nhất một tuần, hệ, h u một đệ n gật ư người ơ i hai người liền có thể tiếp thể h n có n răng đại r ú vào v ở Bắc ư ơ n gật Thành. Trước đó kế hoạch vẫn như cũ tiếp tục, nên làm cái gì còn thế thù ớt. Tốt! hoạch như không Hai huynh làm nào vẫn nên còn cũng cũ cái đó đó đệ kế lao giảm lý, gì g xử sau sẽ gật đầu thân ảnh hướng xa ra lao đi hừ ngạc ma đối hai người bóng lưng lạnh hừ một tiếng nô ra ba huynh đệ cũng liền lão nhị là một nhân tài cái này hai hoàn toàn không ra gì chờ kế hoạch hoàn thành l a o ma nói không chừng muốn ăn một bữa tiệc hh tư trưởng phương tây dãy núi thông một tòa xa hoa bay đổi tại hai đầu trăm trượng hung thú hỏa hắc lòng, lôi này mã cái kéo phía i tiến tới, kiêng nơi biên giới, tốc Một cả, cảnh lên. đường mạnh không nghệ vương là mẽ đâm ma đây đã ma đô gì bầy yêu t thương đến không nói những cái khác cảm, cái q u n con hung thú liền trấn nhiếp phận g hai thú thể Phía ma. đại có yêu bộ dưới ba ngàn chân ma vệ ngay tại một đường đi theo đồng thời đang không ngừng càn quét trong dãy núi vận tàng y ê u m a thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy y ê u m a kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ tha mạng a ta chính là tới thông cửa ta không phải tây sơn yoma đừng giết ta chúng hay không mụ mụ ta vẫn còn con ít ngươi là hài tử tính là gì ta còn là trái chứng đâu không như thường bị một cước dâm nát ô ô ồ có thể nói chân ma xuất trình không có một mặt cỏ yêu ma chết hết dù là chưa sinh ừng trứng chim cũng đều bị móc ra có thể ăn lưu lại không thể ăn trực tiếp giao tàn hoảng tại dầm nát một bộ này quá trình vậy liền thuần t h ụ để không ít đồng dạng tại phụ cận săn giết yêu ma nhân tộc trợn mắt h ố t mồm chỉ gặp có một cái vắng vẻ trên ngọn núi mấy cái nhân tộc nhìn xem phương xa ba ngàn tấn ma thân vệ nhất cử nhất động h á to mồm kinh ngạc sương mù đi đây là lấy ở đâu thổ phỉ cũng quá độc cắt đi gặp yêu ma liền, liền giết bất luận chủng loại có thể hay không bán lấy tiền a liên không thể ăn t r ứ n g đều không bông tha thật hung á c không biết là vị kia đại lao xuất hành thật mẹ nó càng hẳn rỡ bá đạo thật là chúng ta mẫu mực một thanh niên n g ẩ n g đầu nhìn bay đổi hâm mộ nói kỳ thật cũng không trách bọn hắn giật mình nơi đây dù sao không thuộc về loài người căn cứ bọn hắn những thứ này đến đây c ư ớ p giết yêu ma thợ săn cũng không phải vì cái gì nhân yêu bất lưỡng lập mà là vì c ư ớ p giết yêu ma đổi lấy tài nguyên vì vậy đối với không c h â n quý không cách nào bán lấy tiền yêu ma căn bản sẽ không dây vào nhưng bọn hắn thấy chấn ma thân vệ thì lại khác kia là cái gì cũng không phân phảm là yêu ma đều giết đơn giản liên không hợp thói thường có được hay không không no n ử a nén hương sau bay đổi ra hiện tại một tòa nhìn như rất không đáng chú ý sơn cốc trước sở hà thanh em đột nhiên chuyển ra ngừng xuất bay đổi lập tức lơ lửng tại phía trên thung lũng bên trong sở hà ánh mắt xuyên thấu bay đổi nhìn hướng phía dưới sơ cốc trong hai con ngươi u quang lấp lóe phá vọng chi đồng ông tại hắn tầm mắt bên trong phía dưới bình thường trên sơn cốc xuất hiện trong suốt trận pháp chính đang diễn hóa hình tượng khiến mọi người nhìn thấy hình tượng đều là giả bên trong tình huống thật căn bản bị trận pháp tận tảng bên ngoài Vị dương cũng đeo kiếm thanh n niên gật đầu nói vậy là tốt rồi nói cho các ngài điện hạ tốc độ phải nhanh đừng cho hoàng tử khác có cơ hội để lợi dụng được nếu không kiếm tam đại người nêu là khởi xướng mưu ai cũng chịu đựng không nổi kiếm ba, nghe thấy cái danh hiệu này cầm bào sắc mặt biến sắc sau đó lập tức gật đầu nói ra h i ể u được hiểu được mà đang lúc hai người tại muốn làm gì lúc lại phảng phất đều phát giác được cái gì đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu c h ỉ gặp t r ư ớ c 1041, xuất thủ trước tự tìm đường chết hai người c h ỉ gặp hai người bọn họ trên đỉnh đầu phương chính có xa hoa bay đổi u lơ lửng bay đổi u hai bên ba ngàn c tấn ma thân vệ dựng đứng phía trước nhất còn có b a khí thân ảnh ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên đối phương ánh mắt đồng dạng rơi vào trong sân gốc hán cầm bào lao giả giật mình nói nhìn thấy chúng ta làm sao có thể không phải có trận pháp ngăn cách sao chẳng lẽ lại thực lực đối phương đã siêu việt thánh cảnh căn bản cũng không phải là như thế ngăn cách trận pháp có thể ngăn cản giờ k h ắ c này hắn thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ dù sao hắn chuyện làm bây giờ nhưng ám vội mà lại tạm thời cũng cũng không thể bị những người khác biết được nếu không hắn phía sau điện hạ khẳng định sẽ có phiền phức như vậy hắn cũng sẽ bị điện hạ ghi hận hù đeo kiếm thanh niên lạnh hừ một tiếng nói đơn giản là một loại đồng thuật mà thôi sợ cái còn lông bất quá nhìn khả năng tại bậc này niên kỷ đã đột phá vương cảnh đồng thời có thể tu ra đồng thuật thật không đơn giản sau đó hắn toàn thân kiếm ý đột nhiên bắn ra lạnh như băng nói đã hắn trông thấy không nên nhìn như vậy thì quyết không thể để hắn còn sống rời đi không phải thánh cảnh cầm bào lao giả cũng thở phào chỉ cần không phải thánh cảnh cơn giả hắn tin tưởng lấy kiếm khách thực lực hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết về phần thả quá đỉnh đầu nhân mã vậy khẳng định không có khả năng nguy hiểm nhất định phải mẫn diệt tại n à y sinh bên trong húng chi cũng không cần hắn tự mình đậu thủ quả nhiên thanh niên kiếm khách thân thể n h o á một cái bao phủ tại sơn cốc trận pháp đột nhiên bị một đạo kiếm ý x u n g nát bên trong tình huống bao quát hai người thân ảnh cũng xuất hiện lên đỉnh đầu bay đổi qua đám người tầm mắt bên trong có người hai cái vương cảnh cường giả ở đây làm gì tị x a ngọ mã đám người đều kinh ngạc nhìn hướng phía dưới sân cốc vừa mới vị dương nói rằng mới có một người vì bố trí ẩn nạp chất pháp bọn hắn còn đang hoài nghị tình huống như thế nào không nghĩ tới đối phương lại chủ động xuất hiện hơn nữa còn là hai cái vương cảnh cường giả đặc biệt là cái kia kiếm khách lúc này trên người đối phương kiếm y bán ra sắc khí n g ú t trời hiển nhiên đối bọn hắn ôm rất đại lý cái này khiến ngọ mã tị xà vị dương đám người tức giận phi thường m ạ i m ạ i bọn hắn chỉ là phát triển ẩ n nấp trận pháp mà thôi đối phương lại liền sinh ra s á c ý với á hai đâu cho tới bây giờ đều là chân ma vệ chủ động xuất kích khi nào đến phiên những người khác đối bọn hắn chủ động khiêu khích cái này đơn giản chính là xỉ n h ụ nếu không phải hai người chính là vương cảnh thực lực vị dương đám người tự biết cũng không phải là đối thủ khẳng định liền muốn lên đi mở cam đương nhiên không biết là từ ra lao đại đã đem phía dưới sơn g ố c tình huống nhìn nhất thanh n h ị sở cái này cũng là thanh niên kiếm khách không phải muốn hạ sát thủ nguyên nhân một trong bay vừa qua sở hà nhìn xem trong sơn cốc xuất hiện kiếm khách cầm bào lao giả sắc mặt bình tĩnh vẫn như cũng ồ i ngay ngắn ở hòa tọa bên trên hắn không biết được hai người thân phận cũng không nghe thấy hai người nói chuyện đối phương cũng đã coi hắn là làm nhất định phải giết chết đ ị c h nhân cái này hợp lý sao rất hợp lý hắn không biết được hai người thân phận cũng không nghe thấy hai người nói chuyện đối phương cũng đã coi hắn là làm nhất định phải giết chết đ ị c h nhân cái này hợp lý sao rất hợp lý chỉ có mẫn diệt hết thể khả năng tồn tại nguy hiểm mới thật sự là đối với sách đối với cái này sở hà coi đó là điều hiển nhiên Bất hắn liền muốn đối bay đổi qua sở hà huy kiếm đồng thời trong hai con ngươi tràn ngập giết chóc tàn nhẫn hắn cuộc đời vô cùng tàn nhẫn nhất chính là người trang bức mà người trước mặt này vô luận là mặc phía sau như ẩn như hiện tám đầu huyết mãng vẫn là ngồi xuống bay đuổi tùy tùng thân vệ không một không hiện lộ rõ ràng kiểu như châu bò để hắn cực kỳ bất mãn dự r ế t về sau nhanh r ế t bản tọa s ở hà sắc mặt lạnh lẽo vậy ngươi thật đúng là chọn l ầ m n g ư ờ i vốn định cho các ngươi đường sống không làm gì được c h â n quý hắn kỳ thật vừa mới cũng không có ý định đối phía dưới sơn cốc hai người hạ sát thủ dù sao hắn không phải thật sự sát nhân của ma nếu không đối mặt vương tuyên ba người cũng không phải là cấp đoạt bảo vật cho phiếu nợ mà là trực tiếp giết người bởi vậy tại nhìn thấy phía dưới sơn cốc hai người đại khái là hai cái thế lực trong bóng tối trò c h u y ệ n lúc liền định không tại hỏi đến nhưng có lúc ngươi thả qua người khác lại không chịu nổi có người nhất định phải bên trên cột tìm đường chết b ảnh s ở hà bỗng nhiên vỗ hoa t o ạ n trang thần mặt nạ khởi động bắt bộ huyết mãng vào chỗ hồn lôi chân vực kiểu tiêu ông tu vi đang trang thần mặt nạ phụ trợ hạ đột nhiên ra tăng vương cảnh trung kỳ phía sau bắt bộ huyết mãng đồng loạt mở mắt lốp bút ẩm ẩm trận trận tử xác lôi đỉnh tại tám đầu huyết mãng bên trên quân quanh lấp lóe để nó biến càng thêm vi phong do người một quyền đánh、ra. bắt bộ huyết mãng hồn lôi bản v ơ i anh tám đầu huyết mãng đột nhiên xông ra ở giữa không trung hóa vì một cái to lớn nắm đấm màu đỏ n g ỏ m tử s á c lôi đ ỉ n h tại hắn phía trước lấp lánh trận trận huyết mãng gào thét vang vọng thiên cung cái gì thanh niên kiếm khách dê nếu như vừa mới ngồi ngay ngắn bất động đến sở hà cho hắn tính nguy hiểm cơ bản là không như vậy vẹn vẹn một sát na đối diện sở hà cho hắn mức độ nguy hiểm liền đ ạ t tới trí mạng cấp đồng thời hắn hoàn toàn phát sau mà đến trước nhanh hơn chính mình một quyền đánh ra để chỗ hắn tại trạng thái bị động đáng chết thanh niên kiếm khách sắc mặt kiên quên sắt thép va chạm tiếng vang triệt ở trong tiến địa kiếm quang quyền quang điên cuồng giao phong va chạm hỏa hoa vang khắp nơi kiếm chi phát tắc quyền chi phát tắc máu chi phát tắc lẫn nhau đối với anh dư ba điên cuồng quyết toán để phía dưới sơn cốc trong nháy mắt san thành bình địa để thiên địa tứ phương hư không lắc lư để nơi xa sơn phong sụp đổ hủy diệt hết thảy giống như tận thế tái hiện cái này cũng chính là thượng giới không gian vững chắc dư ba vẹn vẹn tạo thành phương biên mấy trăm dặm phá hư đối với cái này các loại thế giới diện tích tới nói có thể bỏ qua không tính kết hợp với thiên địa nguyên khí dồi dào t hủy chỗ xấu không ra mấy năm lại sẽ trở thành mới phong bạo nếu m u ố n tại hạ giới phát sinh cái này nhóm cường giả đại chiến sợ sẽ trực tiếp phá vỡ hơn phân nửa thế giới sinh, linh đổ thán, triệt để mẫn diệt sinh cơ hơn nữa là không cách nào khôi phục loại kia đương nhiên cho dù tại thượng giới cường giả chân chính chiến đấu cũng sẽ đi cựu tiêu phía trên nếu không chiến đấu dư ba p h á nhanh quá lớn căn bản không phải một chỗ sinh linh có khả năng tiếp nhận cái này chính là công nhận quy tắc ẩm coi như yêu ma trung đại lão cũng đồng dạng tuân thủ không phải vạn bất đắc dĩ không có ai sẽ như thế phát r ổ thật lâu thiên địa dư ba rốt c ụ c tiêu tán hóa thành hư vô sau đó vô luận là bay đổi qua đám người vẫn là phía dưới có chút mộng bức cẩm báo lão giả đều lập tức nhìn về phía trong chiến trường chỉ gặp trước 1042, đại hoang tình huống, xem ra phải lập tức giết chết bình vương chỉ gặp trong chiến trường vị trí thanh niên kiếm khách vẫn như c ũ bảo trì xuất kiếm tư thái thân thể thẳng tắp kiếm ý ngút trời phản phát hắn chính là trôi tuyệt thế thần kiếm có thể chặt đứt thế gian hết thẻ sự vật thần kiếm nhưng sau một khắc gian giác g hắn trưởng kiếm trong tay nhọn bộ bắt đầu vỡ nát hóa thành cho bụi không hề đứt đoạn hướng phía sau lan tràn thàng đến lan tràn đến thanh niên kiếm khách thân thể cũng không đình chỉ hắn thân thể cũng từng bước hóa thành cho bụi bất quá thàng đến cuối cùng hắn trong hai con người điên cùng kiếm ý vẫn như c ũ không có biến mất cũng không cái gì tuyệt vọng sợ hãi thần、sát. Hán. Gánh vắt đối ư ợ c khách chỉ kiếm danh. t t một c á kiểm suất với ô ngã. Ngọ mã gật đầu tán thường nói, này, gật mã một kiếm m đầu là kiếm k h á cái h hẳn là có phong phạm,、nếu、không phải phụ chủ, coi như vượt cấp mà chiến cũng không phải không có khả nếu cũng năng. là mà có coi cấp có c gặp Đối với vượt này tị xả vị dương mấy người cũng gật gật đầu vừa mới thực lực đối phương toàn bộ phát cũng để bọn hắn nhìn ra đối phương tu vi chính là vương cảnh hậu kỳ bất quá chiến lược chân chính khẳng định xa siêu việt hơn xa coi như bình thường vương cảnh định phong cũng không phải hắn đối thủ đáng tiếc hắn gặp càng thêm biến thái sợ h ã một cái có thể tại vương cảnh trung kỳ liền có thể tùy tiện c h ấ n áp vương cảnh định phong tồn tại ngôn nhân liền đây là hắn linh hồn cũng chưa hoàn toàn phát triển đến vương cảnh cực hạ nguyên n nhân một khi sở hà bản thể tu vi đột phá vương cảnh định phong kết hợp với hắn linh hồn năng lực chiến lược sẽ không cách nào tưởng tượng giờ phút này liền liên sở hà cũng không khỏi tán thưởng một tiếng đối mới miễn cưỡng xem như hắn ở phương thế giới này gặp cái thứ nhất tiên tiêu có thể vượt cấp m à chiến đồng thời không nhu nhược có thể trực diện sinh tử không sợ chút nào nhân tộc đáng giá khẳng định nếu không phải đối phương đã bị hắn đánh thành cho bụi tất nhiên là muốn cho hắn lập một cái phần mộ phía dưới cầm bào lao giả tại nhìn thấy thanh niên kiếm khách vẫn lạc về sau bị hù toàn thân run r ậ y không cách nào tin lẩm bẩm nói sao có thể có thể người này sao mạnh như thế m ạ i m ạ i đi ra ngoài liền có thể gặp tấm sát sau đó hắn không chút do dự hướng phương xa bỏ chạy mà đi đáng tiếc hắn thân ảnh vừa bay ra không đủ trăm mét cũng cảm giác một c ô không cách nào hình dung sức lôi kéo b à o phủ chính mình nhìn lại đang có ba đầu hết u y mãng chính ngậm quần áo của hắn cuốn lấy thân thể của hắn không ngừng đem hắn kéo về phía sau kéo thả ta ra người thả ta ra ờ ảnh cuối cùng hắn bị ngã đang bay vượt qua vị đ ạ giết giết giết có... quát, quát sở hà sắc mặt tối đen tay trái nâng lên bao phủ tại cẩm báo lao giả đỉnh đầu trực tiếp phát động công pháp phệ hồn a cẩm báo lao giả đột nhiên đình chỉ cầu xin tha thứ điên cuồng hét t h ẳ m lên sắc mặt nhăn nhó đến biến dạng hắn tiếng kêu t h ả m thiết bị hù phía dưới đại địa con run lại lần nữa hướng sâu chui mười mấy mét run lấy bảy mấy tức sau b à ảnh hắn thân thể té ngã trên đất thất khiếu chảy máu toàn thân run r u dày khỏe miệng lưu chảy nước miếng coi như sở hà không giết hắn đợi này đoán chừng cũng liền có thể nói cái ba thẻ mạc cạ giờ phút này sở hà nhắm mắt tiêu hóa trong đầu mảnh vụ n linh hồn đem đ ạ i bộ phận vô dụng ba ba ba hình tượng loại trừ chọn lựa chút hữu dụng hình tượng cùng gần nhất vừa mới trong sơn cốc hai người trò chuyện tin tức thật lâu hắn chầm rãi mở ra hai con kim quang lấp lóe có chút ý tứ sở h à khỏe miệng nguy cười lên không nghĩ tới trong lúc vô tình biết được tin tức trọng yếu xem ra chính mình hảo vận không đình chỉ vừa mới hà tử cầm bảo lão giả trong trí nhớ biết được đại hoan g hoàng triều gần nhất sở dĩ hỗn loạn chính là bởi vì hoàng gia lão tổ có thể c h ấ n nhiếp tứ phương cường giả cấp đại thánh mất tích lại một lần nữa ra ngoài tầm bảo sau lại cũng không có trở về vừa mới bắt đầu mấy chục năm phụ cận thế lực bao quát đại h o a n g hoàng triều chính mình cũng không để ý nhưng nương theo thời gian chuyển rời có người phát giác không đúng phụ cận hai đại quốc gia tại nào đó thế lực duy trì d ư i đối đại hoàng phát động tiến công cái này đánh c lần, lần này bọn hắn không chỉ để mắt tới đại hoàng hoàng triều cũng đưa ánh mắt để mắt tới hai đại vương triều định đem tam quốc toàn bộ nhất thống khuyết trương tăng bản đồ đồng thời căn bản không có đem tam quốc để vào mắt bởi vậy đem hắn khi nhiệm vụ lịch luyện giao cho hai cái chân truyền đệ tử đồng thời cũng nghiệm bọn hắn, vì vạn kiếm môn là khảo kiếm vì đúng ị n nên tam quốc mới có thể ngưng chiến, hoang Hoàng, hoàng Triều mới hôn loạn như thế, hoàng、đô、cũng loạn thành một Đồng h Cho thể hội thế, thời, quốc có tam Triều một mới mới đại đô đ bấy. lúc gặp đại hoang hoàng, hoàng t r i ề u tân để đăng ký giai đoạn tại đại hoang luật pháp bên trong mỗi mặc cho để vương chỉ coi ngàn năm liền muốn phái vị dùng cái này cam đoan hoàng t r i ề u mà mới nhưng ổn định đổi mới Cũng tại lúc này, hai chân mục cơ này, truyền định Tân đăng bên tại tử tiêu tại hai đệ đem để vừa mới hắn chém giết kiếm khách liền là chân chuyển đệ tử kiếm ba dưới trướng đang cùng đại hoàng tam hoàng tử liên lạc loạn thế a s ở hà nguy cười nói loạn thế tốt chỉ có loạn thế mới tốt ra mặt thật sự là ngàn năm một thợ cơ hội nếu không phải sớm một chút biết được tin tức này sợ thực sẽ bỏ lỡ cơ hội hiện tại chỉ cần càng nhanh động tác mới được không nhân cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hối của hà không lãng phí nhìn trước khi đến chế định vững bước phát triển kế hoạch muốn cải biến nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chiếm cứ biên cảnh không sai hắn chính là muốn trực tiếp nhất thống đại hoàng biên cảnh cái này trước đó hắn cho rằng rất có thể dườm già rất gian nan nhiệm vụ ở đây loại hoàn cảnh lớn hạ ngược lại không khó chỉ cần có thể bắt chuẩn cơ hội mọi việc đều thuận lợi một chút chẳng những sẽ không để cho đại h o a n g hoàng triều tức giận ngược lại sẽ có thế lực ủng hộ thậm chí cho cái vương hầu tức vị không đáng kể bất quá sở hà thầm nghĩ biên cảnh đã có cái chính thống vương ra đến là phiến thức có chút chậm c h ễ bản tọa nhanh chóng bay lên con đường sau đó hắn hai con ngươi đột nhiên lộ ra một tia hàng quang đã con đường phía trước bị ngăn trở nhanh nhất biện pháp giải quyết tự nhiên là chém giết chặt đường người dù sao không có vị trí liền sáng tạo vị trí nhanh nhất lên chức đơn giản chính là cấp trên chết sớm cái này là hắn cường hạng me no giờ phút này bình thành vương phủ ngay tại bình vương uống trà đột nhiên đánh cái giật mình hai con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc vì sao bản vương luôn cảm giác có không chuyện tốt muốn phát sinh đến cùng vì cái gì bắc vương thành trấn ma đường phụ đệ vô tình ngồi ngay nắn g ở trên xe lăn ngầm đầu nhìn bên ngoài mở tối bầu trời thật sự là tốt ban đêm chính thích hợp giết người sau đó hắn phất phất tay một bên phong phương thanh n â m vang vọng trấn ma phủ đường chủ lệnh toàn quân xuất kích hành động danh hiệu sơn hà nhất thống trực tiếp xuất kích binh khốn hai mươi thế lực đập đập đập phủ đệ các nơi xông ra mấy ngàn c h ấ n ma đệ tử bọn hắn ăn mặc thống nhất phi ngư phục phối trường đ à o bất quá cùng chấn ma quân khác biệt chính là chỉnh thể nhan sắc càng tươi sáng một chút đồng thời quần áo ngực đều theo lên một cái đường chữ đại biểu bọn hắn là chấn ma đường đệ con mà đường chữ phía dưới cũng có là gỉ hai cái vòng sắt có là hai cái sắt tròn chứng minh bọn hắn cấp bậc là cấp hai thế vệ cấp ba thế vệ điều này đại biểu bọn hắn trước mắt đối ứng cấp bậc cái này là từ vô tình triệu nguyên cùng một chô đưa ra bị sở hà tiếp thu cũng gần nhất áp dụng chính sách đồng e m ma mắt làm chấn trước chia bạc phủ hạ vàng đệ đ tử s ắ thời đẳng dùng cấp, p tới â phân n trinh lệnh, trinh lệnh, dùng này có thể tốt hơn quản、lý. Cũng có thể tốt hơn nguyên, chính Đồng chia cái có có phúc cái cấp bậc thu hoạch được cái gì tài nguyên, chính là có ghi chép. thể thể phối thu ghi h vi lợi, tài địa đệ tử tu tốt tốt t vị lý. là gì gì cũng làm cho chấn ma phủ đệ tử có càng nhiều hơn hơn thăng con đường dù sao muốn đem thế lực nhanh chóng bành trướng trọng yếu nhất không phải cướp giật tài nguyên mà là đem bay lên con đường chuẩn bị cho tốt nếu không phía dưới người có thể sẽ mất đi c á tỉnh từ đó xuất công không xuất lực liên lụy phát triển bất quá trước mắt bởi vì trấn ma phủ còn tại giai đoạn phát triển bởi vậy cũng không xuất hiện kim vệ c ố như vô tình triệu nguyên các loại đỉnh tiêm tồn tại cũng vẹn vẹn nhận lấy ngân vệ mà thôi về phần sở hà hán làm trấn ma phủ lão đại đương nhiên sẽ không thụ vàng bạc đồng sắt giam cẩm bởi vì cái gọi là ta chính là ta không giống khói lửa tại chúng chân ma đường đệ con ống tay háo bên trên còn theo lên bắc vương chữ nhỏ đại biểu bọn h ắ n chính là bắc vương phân đường đệ tử những thứ này chính là trước mắt trấn ma đường trấn ma quân thay đổi nhỏ đương nhiên đối với cái này sở hà chỉ phụ trách gia đại cương quy tắc chi tiết đều cần trấn ma đường trấn ma quân mình thương nghị tuân lệnh tuân lệnh tuân lệnh lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn cùng têu lên đáp sau đó ba người riêng phần mình xuất lĩnh mấy ngàn chấn ma đường đệ còn chia ra ba đường thẳng đến đông thành tài chính đường phố nơi đó chính là đông thành đại bộ phận sinh ý thế lực nơi đóng quân điểm đồng thời cũng là tối nay rét chóc mục tiêu mà mấy ngàn chấn ma đệ tử xuất phủ cũng lập tức đem phụ cận nhân tộc ánh mắt tập thể hấp dẫn tới v ũ thảo tình huống như thế nào bên trên một tuần chấn ma đường mới vừa vạn phụ cận phía nhà lúc này lại là muốn làm gì xảy ra đại sự lần trước hủy diệt phiến nhà cũng mới xuất động hơn ngàn chấn ma vệ vẫn là phong phương dẫn đội lần này vậy mà thoáng cái xuất động g á n g lâm một vạn chân ma vệ đơn giản chính là nơi đây chấn ma đường trước mắt tất cả lực lượng vẫn là lanh huyết truy mệnh tiêu sơn các loại đại lao dẫn đội bọn hắn đi phương hướng kia là một thanh niên chỉ vào phương xa miệng hà lớn giờ phút này không chỉ là hắn những người khác cũng phát hiện ba đường chấn ma đệ tử đi phương hướng đều là đông thành tài chính đường phố xem bọn hắn bộ dáng là định đem tài chính đường phố hoàn toàn phong tỏa cái kia muốn làm gì cũng không cần nói cô biết chấn ma đường muốn đối tài chính đường phố các làm ăn lớn thế lực độc thủ đồng thời khẳng định không phải tiểu đả tiểu nháo mà là muốn lật tung trời mẹ nó một một chuyện tốt lão đầu nói ra bực này đại sự có thể nào thiếu đi ta chuyện tốt lý phải đi nhìn xem nói hắn kháng lên cháu trai truy hướng chấn ma đường đ ệ con bởi vì động tác lượng quá lớn hắn cháu trai bỏ rơi không ngừng mắt t r ợ t trắng mà những người khác lẫn nhau cũng đều nhanh chóng đ u ổ i theo không muốn bỏ qua ngàn năm một thờ đại sự chấn ma trong đường vô tình đánh hai lần xe lăn sắc mặt băng lãnh tối nay là cái đêm không ngủ a đi thôi hậu phương phong phương đẩy xe lăn cũng hướng tài chính đường phố mà đi mỗi một bước đều là xúc đ ị a thành thốn tốc độ cực nhanh tài chính đường phố chính là đông thành phổn hoa nhất đường đi một trong nhưng nơi đây bởi vì đóng quân đại lượng sinh ý thế ra ngược lại cũng không quá nhiều dòng người chỉ có số ít mấy cái phổn hoa quán rượu khách sạn giờ phút này tài chính đường phố mười cái sinh ý thế lực người nói chuyện đều muốn nghiên cứu như thế nào nhằm vào dương gia có dự định bỏ đá xuống g i ế n người có dự định yên lặng theo dõi kì biến người càng nhiều hơn chính là tham lam muốn thôn tính người nhưng liên tại bọn hắn còn tại diên phần mình thương thảo ngày mai nên như thế nào xuống tay với dương gia lúc tài chính đường phố bên ngoài đột nhiên truyền đến đinh thai nhức g ó c tiếng bước chân đem hai bên đường người đi đường giật mình đồng thời cũng làm cho tài chính đường phố các vị bọn hắn hai con n g ư ờ i ngưng tụ đem ánh mắt nhìn về phía tài chính đường phố ba cái lối ra p h ư ơ n g vị chỉ gặp tại ba cái địa điểm lối ra đều xuất hiện đại lượng chấn ma đệ tử cực tốc m ẹ xe đét mà đến số lượng sợ không có mấy ngàn từng cái eo phối t r ư ờ n g đ a o sắt khí n g ú t trời chấn ma p h a án người không có phận sự nhanh chóng tránh lui chấn ma p h a án người không có phận sự nhanh chóng tránh lui chấn ma phá án cho người cái thi đầu túi ba tiếng hét lớn từ ba cái lối ra chuyển đến đem hai bên người đi đường bị hù nhau nhau tránh ở một bên không dám phản kháng trong đó có chút chuyện tốt chó hoang thò đầu ra dự định nhìn xem tình huống nhưng nên đón bọn chúng là ba ba ba vô số tiếng b ạ t thai vang vọng đường đi đồng thời nương theo đại lượng chó hoang tiếng nghẹn nào từng cái chó hoang khiêng nhanh chóng bành trướng gương mặt hướng phương xa bỏ chạy một màn này đem lúc đầu đ ố i chân ma đường thái độ không tốt dự định nói đốc nói d ố c người cũng chân trụ mãi m ạ i quá đau gắt liên chó đều không ngông tha huống trị bọn hắn đâu sau đó nhìn xem tài chính đường phố chúng gia tộc cũng mơ hồm được chút gì càng thêm không dám lên tiếng tối thiểu ba đường chấn ma đệ tử liền đem tài chính đường phố ba cái lội ra toàn chặt đường đại lượng đệ tử phóng tới các làm ăn lớn thế lực lúc này các làm ăn lớn thế lực đại lão cũng kịp phản ứng lần lượt từng thân ảnh từ các lớn trụ sở x u ố n g ra xuống xã các ngươi muốn làm gì chấn ma phủ muốn tạo phản hay sao dám vây khốn tài chính đường phố ai cho các ngươi quyền lợi ai cho các ngươi lá gan trong lúc nhất thời âm thanh tiếng giống giận vang vọng tài chính trên đường phương cũng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới giờ phút này chút kinh doanh thế lực người nói chuyện phi thường phất nộ đồng thời hoàn toàn ở vào ngộng bức bên trong bọn hắn căn bản không tin tưởng trấn ma đường lại đột nhiên xuống tay với mình đồng thời vẫn là như thế lôi đình thủ đoạn trực tiếp điều động đại lượng trấn ma đệ tử dết đến tận cửa trấn ma đường muốn làm gì hủy d i ệ t bọn hắn sao có thể có thể không thu thuế c á t co trận trận xe lăn nghiền ép mặt đất âm thanh âm vang lên xuất chúng sinh ý thế lực người nói chuyện đưa ánh mắt đồng loạt nhìn hướng cái nào đó phương vị nơi đó phong phương chính đẩy xe lăn từng bước một đi tới hai bên t r ấ n ma đệ tử n h o nhao không người nhường đường mà trên xe lăn đang ngồi lấy cái sắc mặt thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử chính là trấn ma đường đường chủ vô tình vô tình một vị thiên cương trung kỳ đại lão phẫn nộ quát ngươi muốn làm gì dựa vào cái gì p h ả i người vây khốn tài chính đường phố chẳng lẽ lại ngươi nghĩ hủy diệt chúng ta chẳng lẽ lại ngươi không đem đại hoang hoàng triều luật pháp để vào mắt không đem bình vương thiết định quy tắc để vào mắt ngươi muốn tạo phản a hắn trực tiếp lớn tiếng dọa người bất quá nói cậu thả lý không cậu thả dựa theo bình vương thiết định quy tắc hoặc là nói này phương thế giới đại bộ phận triều đỉnh quy tắc những thứ này bị ngoại mời đóng quân thế lực chỉ có thu thuế chống cự yêu ma quyền lợi trong thành làm mưa làm gió lạm sát kẻ vô tội phải bị luật pháp chế tài nhưng đối với hắn chất vấn vô tình lại chưa để ý tới mà là nói thẳng bản đường chủ hoài nghi các ngươi cấu kết yêu ma thế lực trụ sở chứa chấp yêu ma hiện muốn điều tra truy mệnh lãnh huyết tiêu sơn nghe lệnh p h à m dám ngăn trở điều tra người đã cấu kết yêu ma tội luận giết không tha Trước giết bắt Truy huyết, Tiêu sơn đứng lệnh. Sau đó, trực tiếp xuất đại lượng chấn ma đệ tử tiến Rõ. lượng hướng chóc chấn các căn cái đứng không gì hiền đại nói mệnh, lãnh lệnh. phủ nhảm. đó, bản đầu, đệ uy. Sau vũ vệ đệ Sơn ăn lớn phủ đệ lên, ma làm không nên ngươi nói vài lời ta nói vài lời cãi cọ sao sao như thế dứt khoát thật không biết với chữ thật can đảm vô tình ngươi đang tìm cái chết c u n g tiên lên để chấn ma đường biết nói chúng ta không phải quả hồng mềm không có thể tùy ý nhào nặn giờ khắc này các thế lực lớn người nói chuyện cũng có chút mất lý trí bị vô tình cắn rỡ lãnh khốc khí đến yếu thanh sở bọn hắn nơi này có dáng lâm hai mươi thế lực đóng quân trong đó các lớn người nói chuyện bên trong có cái thiên cương hậu kỳ năm vị thiên cương trung kỳ còn lại thiên cương sơ kỳ hơn mười người so tầng giới đệ tử s á c thực không bằng chấn ma đường đệ con nhiều nhưng sánh vai tầng chiến lược lại cũng không e ngại húng chỉ mọi người đều biết chấn ma phủ phủ chủ sở hà đi ra ngoài chưa về không tại phụ cận đều đi ra cho bản gia chủ ngăn trở tập hợp đánh lui bọn hắn mỗi người thưởng địa huyền bảo vật một cái các vị đại lao nhao nhào cùng hồng lập tức gần hai mươi nhà phụ đệ đồng thời mở cửa đại lượng gia đ ì n h hộ vệ từ bên trong lao ra từng cái hai con n g ư ờ i đỏ bừng mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân hướng chấn ma đường đệ con phong đi người chết vì tiền chim chết vì ăn hết thảy đều tại lợi ích điều khiển tiến lên giết, giết. Chấn con ác châu còn thực lực, cái chi ác, chấn nhiên không như hung như nhân thế Húng hung hắn đường nếu liền muốn bọn ma làm ma sao đệ gì. so tự kiểu sợ, số yêu、so、bò, phía đệ tử tử tử giết chưa cùng chém không phải cùng yêu ma sinh tử chém giết nhiều lần nhân. h qua, ai ma sợ yêu lần ngoan p trên chúng thế lực người nói chuyện cũng hướng vô tình phóng đi tới tốt lắm lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn ba người cùng kêu lên hết lớn sau đó dẫn đầu c h ấ n ma đường mấy vị đột phá thiên cương cung phụng tập thể x u ố n g ra cản hướng chúng người nói chuyện băng vương đám người trong đó lãnh huyết Tiêu Sơn, Truy trở một vị thiên trung trở thiên người nói cái người nói đều chuyện, mấy vị khác cung chuyện. Sơn, sơ Vương cương cương Mệnh, Bang ngăn phụng cũng ngăn mấy mấy khắc vị vị kỳ kỳ lập tức phóng tới vô tình đại lão liền thiếu đi hơn phân nửa chỉ còn một vị thiên cương hậu kỳ một vị thiên cương trung kỳ cùng năm sáu vị thiên cương sơ kỳ tồn tại vẫn như c ũ đằng đằng sát khí phóng tới vô tình thế nhưng là vô tình nhưng như cũng ồ i ngay ngắn bình tĩnh tại trên xe lăn giờ phút này tài chính đường phố nào đó xa hoa quán rượu năm tầng mấy vị thanh niên nam nữ chính nhìn phía dưới phát sinh hết thảy từng cái phong khinh vân đạm đ ư ợ rẽ thú vị à không nghĩ tới tại bậc này địa phương nhỏ cũng có thể đụng thấy như thế nhiều thế lực tranh đấu số lượng là không ít đáng tiếc tu vi quá kém địa phương nhỏ trung quy là địa phương nhỏ cái kia xe lăn nữ tử d à i không tệ đáng tiếc là cái người thọ vẫn là tiên tiên nói tổn thương cơ bản không có khả năng khôi phục trong lúc nhất thời mấy người thành thơi lời bình lần này phương tình huống phản phất hạ phương chính điên cùng chém giết chấn ma đệ tử cùng chấn ma cao tầng chỉ có thể để bọn hắn cảm giác thú vị đồ chơi giờ phút này như có cường giả ở đây tất nhiên có thể phát hiện mấy vị thanh niên nam nữ trên thân đều có pháp tắc bao phủ hiện nhiên, đều là vương cảnh tu sĩ đồng thời tùng cái nhìn tuổi không lớn lắm khả năng đều không có siêu trăm tuổi có thể xưng tuyệt thế thiên tiêu lúc này hậu phương nô bộ cách gan mặc l á o giả đi đến mấy người bên cạnh thấp giọng nói ra thiếu gia tiểu thư đã đánh tra rõ ràng là cái này gọi c h ấ n ma phủ thế lực mới vừa vào chú thành này bởi vì hạ phe thế lực không nộp thuế hắn nhanh chóng đem tiền căn hậu quả nói một lần bao quát một chút rất bí mật chi tiết cùng dương gia chủ quy hàng đều ở bên trong liền cái này một thanh niên công tử kiệt ngạo lắc đầu như thế không ra gì mưu kế cũng liền lắc lư lắc lư địa phương nhỏ thổ dân xác thực một bên thanh niên đồng dạng phụ họa khinh thường nói cũng sẽ chờ ở đây địa phương nhỏ thi triển một chút vốn cho rằng vị này máu ứ động bị nữ có chút lòng dạng xem ra là cao nhìn nàng chưa hẳn một đạo thanh lãnh nữ sinh xuất hiện lập tức cả mấy cái thanh niên nam nữ đều đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên trái nhất hoàng bảo nữ tử không ai lên tiếng chất vấn nàng này chính là mấy người bọn họ bên trong địa vị cao nhất tu vi cao nhất tuổi tác nhỏ nhất tồn tại là có tỷ lệ sung kích bắc vực nhân bản tồn tại ngôi lai、like, mấy người đều là bắc vực giải đất trung tâm thế lực lớn đệ tử lần này đến đây chính là bọn hắn mấy năm trước tại ngẫu nhiên du lịch lúc tại bắc vương thành phụ cận phát hiện vài cọng chưa thành thục linh dược bố trí ẩn tàng trận pháp thúc trận pháp cũng ước định mười năm sau cộng đồng đến đây ngắt lấy đi ngang qua thành này lúc vừa vặn xuống tới chỉnh đốn giới dù sao khoảng cách linh dược hoàn toàn chín buổi tối thiểu còn cần mười ngày tám ngày áo bào màu vàng thiếu nữ nói ra mưu kế đơn giản không có nghĩa là ra mưu kế người không tài thường thường phổ thông mưu kế hữu dụng nhất nơi đây như thế vắng vẻ dân tộc cũng đều không có thấy qua việc đời quá sâu mưu kế ngược lại chưa h ẳ n hữu dụng lời này vừa nói ra cái khác mấy cái thanh niên nam nữ không có phản bác. không biết cho rằng áo b à o màu vàng thiếu nữ nói rất đúng vẫn là không dám phản bác sau đó bọn hắn tập thể đưa ánh mắt lại lần nữa nem hướng phía dưới chiến trường cái nào đó cầm quạt thanh niên nói ra cái kia xe lăn mỹ nữ vô tình đoán chừng muốn xuất thủ nhìn nàng tu vi là thiên cương trung kỳ khí thế không tầm thường hẳn là thực lực không yếu cái kia thiên cương hậu kỳ lao đầu chưa chắc là nàng đối thủ đối với cái này những người khác cũng gật gật đầu mặc dù bọn hắn không quá có thể vừa ý vô tình người này bậc này niên kỷ thiên cương trung kỳ đặt ở bọn hắn trong thế lực chỉ tính phổ thông bất quá bọn hắn thế lực là bực nào thế lực dù là phổ thông đệ tử ở đây nơi hẻo lánh cũng là t h i ê n kiêu cấp tồn tại bởi vậy bọn hắn đều cho rằng vô tình sẽ thắng nhưng sau một khắc bọn hắn lại lộ ra tập thể kinh ngạc t h ầ n sắc chỉ gặp trên chiến trường vô tình vẫn như cũng ồ i ngay ngắn bất động mà một bên trên nhà cao tầng lại đột nhiên xuất hiện hơn hai trăm mặc chân ma áo giáp đem mặt bộ đều che chắn tại áo giáp ở dưới thân ảnh người cầm đầu dáng người cực độ khôi ngô phải tay cầm đao tay trái cầm một cái kim thiết mũ giáp chính là trấn ma vũ vệ phó thủ kinh thương lên kinh thương khoát tay chặt lại lập tức hai trăm áo giáp chấn ma vũ vệ trên trăm ra khỏi hàng bọn hắn chia hai mươi cái tiểu đội trong đó mười cái phóng tới các thế lực lớn trụ sở tốc độ nhanh nhẹn hợp tác đ á n ý. đồng thời năm người bày trận uy lực đại tăng nhận công kích còn có thể chia đều tổn thương lại thêm áo giáp phòng ngự để bọn hắn biến không gì không phá hóa thành đao nhọn đâm vào mười cái thế lực trái tim có thể nói bạn tùy bọn hắn xuất hiện đem chiến trường cách cục hoàn toàn phá vỡ các thế lực lớn miễn cưỡng có thể ngăn cản thế cục trong nháy mắt lịch chuyển thậm chí có chấn ma vũ vệ tiểu đội trực tiếp nhảy đến trong phụ đệ từ bên trong ra bên ngoài điên cùng trùng sát còn thừa mấy cái tiểu đội thì phóng tới năm sáu cái thiên cương sơ kỳ đại lao một đội một cái vây g i ế t bắt đầu đồng thời phong phương thân ảnh loay lên thẳng đến thiên cương trung kỳ cường giả trên nhà cao tầng b à ảnh kinh thương đem đầu nón trụ mang lên m ũ giáp tại cái cổ vị trí áo giáp trong nháy mắt phù hợp kín không kẽ hở giang r ắ c hắn cầm đao phải tay nắm chặt lại chấn ma đao cố định tại hắn trong tay đồng dạng hoàn mỹ phù hợp hậu phương trên trăm chấn ma vũ vệ cùng nhau cầm đao phát ra răng g i á tiếng cạch cạch thiên cương hậu kỳ kinh thương từng bước một đạp không mà đi nhìn xem trong chiến trường duy nhất thiên cương hậu kỳ đại lao lạnh như băng nói ta muốn xem nhìn ngươi có thể cản chúng ta mới hơi giết trong n g y mắt trên trăm chấn ma vũ vệ bày trận dưới chân trận đồ đền ủ một cái như ẩn như hiện bạch hổ đột nhiên xuất hiện giống bạch hổ quân trận mời quân đi vào t r ư ớ c 1045, vơ vét yêu ma tội danh muốn chết chỉ gặp k i n h thương hóa thành mánh hổ đầu lâu trong tay chấn ma đao hóa thành r ă n g nanh đối thiên cương hậu kỳ đại lao hạ nguyên hung hăng cắn xuống đồng thời còn lại bạch hổ chấn ma vũ vệ trong tay chấn ma đao đồng dạng từ các cái góc độ bổ tới trong lúc nhất thời hạ nguyên có loại bị s o n g bao vây hết cảm giác nguy hạ nguyên không kịp nghĩ nhiều hắn hai tay nô ra ở giữa không trung hóa thành thuần bạch sắc bạch ngọc trường m ộ ư ơ i ba g i ọ xét lang đang đang đang ít trên trăm trận trận sắt thép va chạm tiếng vang triệt ở trong t i ê n địa vô số đao quang đều bị hạ nguyên bạch ngọc trường ngăn trở nhưng hắn thân thể cũng là run không ngừng khoe miệng dưới máu hiển nhiên có thể đỡ một kích này để hắn rất khó chịu đồng thời tại nhìn về phía trước ngồi ngay ngắn trên xe lăn vô tình càng tuyệt vọng hơn hắn hiểu được hôm nay mình đại khái s u ấ t muôn phế đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến tại cấp cao đứng thẳng cũng không so với bọn hắn trên lệ hắn căn bản là không có nghĩ đến chân ma phủ còn có tinh nhuệ như vậy chân ma vệ cũng không thể dùng lấy một t r ò i mười đến xem cái này hoàn toàn chính là đặc thù binh chủng chuyên giết cường giả binh chủng bất quá hạ nguyên thầm nghĩ nàng đến cùng có cái gì lòng tin làm như thế chẳng lẽ liền không sợ làm cho đến tiếp sau phản vệ lao tử mặc dù cùng yêu ma cấu kết nhưng trong phủ đệ thế nhưng là sạch sẽ vấn đề gì không có nghĩ đến nơi này thứ nhất bên cạnh điên cùng ngăn cản bạch hổ công kích một bên cao giọng hết lớn vô tình ngươi như thế cả gan làm loạn tùy ý bài trừ đối lập phủ t h à n h chủ bình vương phủ đại hoang triều đình là sẽ không bỏ qua ngươi hán chi như vậy nói một là dự định c h ấ n trụ vô tình cùng c h ấ n ma đường đ ệ con để bọn hắn thủ hạ lưu t ì n h hai là nhắc nhở phía d ư ớ i đệ tử nhanh thông chi phủ t h à n h chủ để bên kia phái người đến giúp t r ợ kỳ thật không cần hắn nhắc nhở các làm ăn lớn trong thế lực đều có người thông minh đã sớm đã thông biết phủ t h à n h chủ hoặc là nói căn bản không cần thông chi bậc này đại chiến cho dù bắc vương thành đủ lớn phủ thanh chủ cũng có thể phát giác đang chờ cựu binh vô tình ấm đầu nhìn liệu mạng ngăn cản hạ nguyên khỏe này, này trong cười lúc nhất h i thời phát hiện yêu ma bẩm báo âm thanh liên tiếp cơ bản phạm là bị c h â n ma đệ tử sông vào p h ụ đệ đều có bẩm báo âm thanh đồng thời giờ phút này chính có không ít chấn ma đệ tử ở giữa không trùng cầm trong tay ảnh lưu niệm lệnh bài tại thu chấn ma đệ tử sông và o phủ đệ sau nhất cử nhất động lấy làm chứng theo liên sau đó tại một đám đại lao không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt từng cái yêu ma bị chấn ma đệ tử từ phủ đệ áp ra một màn này cũng làm cho phản kháng gia đình hộ vệ s ử n u sốt đều ngốc trệ nhìn xem từ nhà mình phủ đệ vơ vét đến yêu ma tình huống gì nhà mình phủ đệ tại sao lại xuất hiện yêu ma gia chủ làm việc cũng quá mặc kệ t ị c đi bất quá tại nhìn thấy gia tộc khác đồng dạng vơ vét ra yêu ma về sau cùng yêu ma bộ dáng trên người hình xăm theo t h u a về sau càng là kinh ngạc đến tột đ ỉ n h bởi vì bọn hắn đều nhận ra những thứ này hình xăm theo t h u a chính là bắc vương thành phụ cận mấy cái nổi danh hào yêu ma thế lực đều tại bắc vương thành khoay gió nổi mưa qua giết chóc không ít bình dân b á c h tính chính là đại hoang hoàng triều truy nã bảng trên trọng điểm yêu ma thế lực quỳ xuống một vị c h ấ n ma đã chủ h é t lớn một tiếng vành vành vành mười mấy cái yêu ma bị c h ấ n ma đệ tử đ ạ p quỳ xuống từng cái ngao ngao kêu thảm chửi mắng mãi mãi lẫn yêu quá đáng hạ ra chủ ngươi ngược lại là nhanh lên cho ta làm vu thảo người cũng không còn dùng được một đám người bắt ta một cái có gì t à i ba có có thể nhịn vung ra lão tử đơn đà độc đấu ừ lão tử biết được các ngươi muốn hỏi điều gì nhưng sau lưng lão tử yêu ma thế lực quỷ p h ủ cùng vương ra âm thầm giao dịch dùng tiền mua sắm thành nội trọng yếu quân sự tài nguyên bao quát tin tức con đường nhân khẩu sự t ì n h liền coi như các ngươi đánh chết ta ta cũng sẽ không nói Một cái quỷ quái quỷ ngẩn đúng ầ u kêu lên nói. gào đ ta tả cốt núi cùng hạ gia cấu kết hãm hại những thành trì khác thế lực hủy diệt một thành sự tỉnh cũng sẽ không nói trong lúc nhất thời Tại chúng thế lực trận mắt hốc m ồ m bên trong từng cái yêu ma thấy chết không sờn kêu gào đem có thể nói không thể nói cùng súng máy ra toàn nói ra một chút cũng không có thửa cái này khiến chúng thế lực người nói chuyện đại não có chút đ ứ n g máy bọn hắn căn bản không rõ ràng mình trụ sở vì sao có thể tìm ra yêu ma càng không rõ ràng yêu ma tại sao lại nói ra những lời kia có là thật có điểm tâm hư bị nói chung yếu hại có là thật m ộ t bức không rõ ràng phát sinh cái gì phương xa không ít quần chúng vây xem thì âm thầm lưỡi đường rẽ không có nghĩ tới những thứ này thế lực này bình thường ra vẻ đạo mạo lại có thể làm ra việc như thế cấu kết yêu ma ăn cây táo rào cây sung mội mội ta chính là bị quỷ phủ hại chết nàng chết rất thảm bọn hắn đều đ n g chết trong máy mắt quân tình xúc động phẫn nộ tại đại lượng c h ấ n ma mật thám chủ động dẫn đầu hạ nhau nhau hét to giết bọn hắn giết những thứ này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa c h ấ n ma phủ chúng ta ủng hộ ngươi giết bọn hắn giết bọn hắn trận trận tiếng gầm vang vọng trên đường phố giờ phút này hạ nguyên ngậm máu phương người lao tử lúc nào gặp qua ngươi nói hắn gắt gao chừng cái này xà ma tràn ngập phẫn nộ Thái trà trà. h Sama p ả người kích, k thế h nào, n ô phải hôm qua cùng ta uống ta cùng r ợ u tiểu thổi thiếp ta t cho h Nói ngư bớ. Nói đem tiểu thiếp đưa cho ta thời điểm.、Sợ、cái ngoài liền rồi, Sợ gì? xong Lao hạ dết ra ngoài liền xong rồi. bọn n à yên d hai h c â sợ cái r tâm cam liền xong rồi. Ngươi xong yên t có tà cốt núi ủng hộ ai cũng không cần sợ hạ nguyên o không có sa m a ngậm miệng mãi m ạ i để ngươi nói lao t ử chính mình cũng hoài nghỉ mình đến cùng phải hay không cùng tà cốt núi có cấu kết phía dưới vô tình thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn trường các ngươi cấu kết yêu ma chứng cứ vô cùng xác thực chúng vệ ngay lệnh phản chống lệnh bắt người giết không tha lời này vừa nói ra vốn cũng chưa quá hạ sát thủ chấn ma đệ tử từng cái sắc mặt phấn khởi vừa mới bọn hắn đang chờ đợi chính là vì giờ khắc này dù sao bọn hắn là chấn ma đệ tử không phải thổ phỉ giết người cần quan g minh chính đại lý do dù là lý do này là chính bọn hắn chế tác giết giết giết đại lượng chấn ma đệ tử không tại thu tay lại từng cái đôi các đại phủ để phóng đi căn bản không có bắt ý đồ hoàn toàn chính là giết chóc đối với bọn này sâu mọn coi như trong nhà chó đều mẹ hắn có tội đã bọn hắn dám không nộp thuế dám cùng chấn ma phủ lối địch giá m ứ c hiếp dân nghèo không làm người con như vậy giết chỉ vô tội tại huyền h u y ề n thế giới tại người này ăn thịt người thế giới tốt nhất đạo lý chính là nam đâm chỉ có lấy bạo chế bạo mới có thể thành lập trật tự mới mới có thể để cho thiên địa bình ổn để nhân tộc tăng khang cho nên giết chóc đã chính nghĩa nam đâm đã chân lý Trước thành Trên tử thanh bước, đường Cục chủ cái khác có 1046, Đại đã định, đôi hồi lâu, niên biểu lên nam nữ gặp này biểu lộ khác nhau, hà phủ. sở lâu, lộ gặp mấy chấn mấy a ma. nghĩa ra nghĩa, nghĩa, phụ, nhốt Thú chính chức, không nghĩ tới cũng là treo đầu dê bán thịt chó, không ra gì. Không thể nói như thế. Hiện tại nào có chân chính chính nghĩa, nắm tức chính nghĩa, thực nuôi Còn tưởng rằng cũng ngươi bán nói nào nắm chân、lý? Cũng đúng. yêu đầu tới tại tổ treo tức tức dê đâm m vị. có lực gì. là là lý. cái thanh niên nam nữ mỉm cười gật đầu sinh tồn tại cái này tàn khốc thế giới nhất yêu đại chiến đã không biết mấy ngàn năm nóc bạch ngọt rất ít tồn tại phan có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm có nhất định đi ra ngoài lịch luyện đệ tử đều sẽ không quá thánh mẫu lệ riêng ngoại trừ nếu không rất khó ở đây tàn khốc thế giới sinh tồn được sau đó bọn hắn đem chú ý nhìn về phía bảy trận chân ma vũ vệ bọn này tỉnh nhuệ vệ đội không tệ mặc dù không có thực lực nhưng địa phương nhỏ thế lực còn biết bồi dưỡng bộ đội tinh nhuệ liền không đơn giản c ầ m q u ạ t thanh niên bình luận mà lại trận pháp cũng rất tốt xem ra cái này trấn ma phủ cũng có bối cảnh nói hắn nhìn trái phải một cái cái khác thanh niên đối với cái này cái khác thanh niên đều lắc đầu bọn hắn có thể nhìn ra trận pháp không đơn giản không phải thế lực nhỏ có thể thu được nhưng bác cương chân chính có danh tiếng thế lực lớn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện sáng tạo thế lực bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy hiện tại chưa từng nghe qua chấn ma phủ cái danh hiệu này như vậy chỉ có hai cái khả năng thứ nhất sáng tạo này thế lực tồn tại bối cảnh không tính quá cứng còn không có bước vào bọn hắn vòng tròn thứ hai đơn giản là người thành lập khả năng có kỳ n g ộ gì thu hoạch được cái này công pháp mà thôi duy chỉ có áo bào màu vàng thiếu nữ sắc mặt c h ầ m tư nàng nghĩ đến loại thứ ba khả năng đối phương đến từ cái khác vượt thế lực lớn đồng thời nàng biết được rất nhiều ẩn tỉnh gần nhất bắc vượt tới rất nhiều cái khác mấy vực thế lực lớn đệ tử nhưng mà bọn hắn ai cũng không có hướng xuống giới phi thang thổ dân lớn phía dưới chiến đ ấ ừ lãnh huyết rêu cẩn nói con muốn dùng quỷ xuống đất đến mê hoặc ta đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi muốn đánh lén một màn này để quần chúng vây xem có chút mọi bước nhưng nghe gặp lanh huyết đều nói lại dừng gật đầu không ngừng thì ra là thế nhưng sau một khắc bọn hắn trơ mắt nhìn xem bảy tám cái các loại thần p h ụ thậm chí từ đỏ sức hai tay hai chân đại lão cũng bị trấn ma phủ đã các loại lý do từng cái chu sát giờ phút này coi như đồ đần đều có thể nhìn ra trấn ma phủ căn bản không có ý định để lại người sống chính là muốn diệt môn đáng chết phá cho ta hạ nguyên một quyền đánh ra m u ố n tại trong trận pháp xông ra lỗ hổng lại không làm nên chuyện gì hắn chỉ là tiểu nhân vật tại quyển tiểu thuyết này bên trong chính là cái không quan trọng gì vai phụ liên gia g á n g công pháp đều không chớ nói chi là vượt cấp giết địch có thể tại trong trận pháp kiên trì lâu như thế đã tính lợi hại giết kinh thương hét lớn một tiếng một cái hổ trào cứng đối cứng đón lấy quyền này đầu trận trận dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán ngay tại hạ nguyên tuyệt vọng lúc h é t lần một tiếng đột nhiên từ phương xa chuyển đến dừng tay thành chủ hạ nguyên tuyệt vọng hai con ngươi đột nhiên sáng lên liền phản phất ngâm nước bắt được người cuối cùng một cọng cỏ, cỏ cứu mạng thành chủ tới mình được cứu rồi thành chủ đại biểu bình vương đại biểu đại hoàng hoàng triều coi như trấn ma phủ cũng không thể đối kháng chính diện mình sống sót nhưng tiếp theo hơi thỏ phúc thử hắn cảm giác ngược mắt lạnh túi đầu xem xét hư hảo hổ trào xuyên tấu lồng ngực trận trận sát lục chi khí đoạn tuyệt sinh cơ Ê! hạ nguyên ha hốc mồm lại không phát ra được thanh â m nào cuối cùng đầu lâu nghiêng một cái ngay tại chỗ ở giá giám một đại gia chủ t ố t thường thọ hai ba chương n g ư ờ i giám một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại tài chính trên đường phương chính là bắc vương thành t h à n h chủ càng dài văn giờ phút này càng dài văn nhìn phía dưới đại lượng tàn thi tay cụt miễn cưỡng còn có thể nhận ra mấy cái sinh ý người nói chuyện những thứ này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bình vương có quan hệ hàng năm cũng đều âm thầm cho bình vương nộp lên trên bảo vật hiện tại lại toàn đều đã chết hắn đã giật mình chấn ma phủ thực lực lại phẫn nộ chấn ma phủ càng như thế làm lại sợ bình vương trách cứ x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía vô tình phẫn nộ nói vô tình các ngươi chấn ma phủ muốn tạo phản sao lại ở trong thành làm xuống như thế giết chóc sự tỉnh nhưng làm đại hoang luật pháp để vào mắt nguyên lai là càng thành chủ vô tình n g ầ g đầu nhìn càng dài văn bình tĩnh nói cơn có thể ăn bệnh lời không thể nói lung tung phiên phức càng thành chủ thấy rõ ràng tình huống đang nói chuyện cái này chút kinh doanh thế lực cấu kết yêu ma chứng cứ vô cùng xác thực bản đường chủ vốn định phái người bắt giao cho càng thành chủ xử trí nhưng bọn hắn chống lệnh bắt cái kia cũng chỉ phải toàn c h é m giết có gì chỗ xúc phạm đại h o a n g luật pháp càng thành chủ huy động nhân lực đến đây hỏi tội đến để bản đường chủ không thể không hoài nghi bọn hắn cấu kết yêu ma phía sau phải chăng có người sai sự việc này khởi động vượt cấp báo cáo thẳng bẩm đại h o a n g t r i ệ u đ ỉ n h cũng không phải là không thể được ngươi cứ nói đi càng thành chủ càng g i i văn nói cái gì chơi ứng cái này thế nào còn kéo ta lên trên người mãnh từ ngực hắn nuốt nước miếng tỉnh táo lại hắn đột nhiên văng lên chấn ma phủ giống như lai lịch không đơn giản bình vương cũng cùng mình đã thông báo có thể không xung đột liền không xung đột không chừng thật có hoàng đô bối cảnh như vậy mình muốn miễn cưỡng sợ là không ổn sau đó hắn ánh mắt vòng nhìn phía dưới phát hiện chấn ma phủ đại cục đã định các làm ăn lớn thế lực đã chết không sai bịt lắm muốn hạ nguyên đám người không chết hắn nói cái gì cũng muốn bảo vệ hiện tại đã không có chút ý nghĩa nào ngược lại dễ dàng triệt để làm mất lòng chấn ma phủ nghĩ đến nơi này hắn làm ra quyết định ở phía dưới quần chúng vây xem trận mắt hốc m ồ m bên trong suất ra truyền âm lệnh bài u i cái gì ta tiểu di t ử m u ố n sinh chờ b u ồ n thành chủ cái này đến cái này đến nói hắn thân ảnh đã biến mất tại tài chính trên đường phương quét dọn chiến trường vô tình thanh âm trong trẹo lạnh lùng vang vọng tài chính đường phố sau đó đối k ì n h thương gật gật đầu tại phong vương đẩy xe lăn b ư ớ c kế tiếp bước tới chấn ma đường trụ sở mà đi ngay tại vừa đường ra miệng lúc vô tình ánh mắt đột nhiên liếc mắt phương xa quán rượu lại nhìn về phía tài chính đường phố đối phương cái nào đó trên khách sạn phương một cái kiếm khách đeo kiếm đứng c h ắ p tay lại nhìn về phía cái nào đó hiệu cầm đồ mái nhà nơi đó hai thân ảnh dựng đứng chính là ngô lao đại ngô lao tam sự tình b i ê n thú vị vô tình khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười đồng thời kiếm khách cũng đem ánh mắt nhìn về phía ngô lao đại ngô lao tam hai con ngươi bắn ra dị dạng hào quang hắn vừa nhận được tin tức đại giang bang bang chủ vẫn lạc tại bên ngoài bình vương để anh em nhà họ ngô tiếp nhận thật sự là thời buổi dối loạn k i ế m khách lắc đầu quay người biến mất anh em nhà họ ngô l i ớ t nhau nhìn về phía vô tình rời đi phương vị cười lạnh cũng đều biến mất tây cương thành nào đó ao trước truyền tống trận một cái quan sai đối thanh niên hòa thượng định mặc nói pháp sư thông hướng nam nguyên thành bên kia truyền tống trận đã tu bổ lại pháp sư tùy thời có thể lấy rời đi ừng thanh niên hòa thượng gật gật đầu sau đó trực tiếp bước vào trước truyền tống trận khoe miệng lộ ra một tia băng lãnh chấn ma phủ phụ chủ tử kỳ của người đến bắc cương phương tây bày rịa ngọn núi ngồi ngay ngắn ở bay đuổi bên trong sở hà trầm rãi mở mắt hắn trên thân khí thế cũng biến thành càng thêm hùng hậu cũng thông qua trong khoảng thời gian này chân ma thân vệ giết chóc yêu ma cùng chấn ma phủ đệ tử còn lại cung cấp để hắn thần ma điểm lại lần nữa gia tăng cách đột phá thiên cương đỉnh phong trị kém ba trăm điểm t a thời điểm nên trở về đi sở hà nhìn về phía bắc vương thành p h ư ơ n g vị hắn cũng không có quên nơi đó còn có cái trùng vương muốn hủy diệt đại lượng thành trì mặc dù hắn đã sớm bố trí tốt thủ đoạn nhưng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý mới v ừ vặn hắn không chừng có thể nhờ vào đó đối vương cảnh phát động sung kích hồi phủ hắn uy nghiêm thanh â n vang vọng đang bay đổi bên ngoài e g sáu Lục phong lập tức Phong đáp. sau đó h a dương gia chủ quy hàng tuyên bố nguyện giao nạp toàn ngạch thu thuế tình huống phía dưới còn lại sống sót thế lực cũng đều nhao nhao bắt trước thực đang sợ hai nạn trước mắt bởi vậy cũng làm cho trấn ma đường y danh đại trấn phía dưới còn lại hai mươi tòa thành trì cũng tại tin tức này hạ triệt để tỉnh táo ai cũng không dám lại ngoi đầu lên cũng làm cho trấn ma đường nhanh chóng hoàn thành 20 tòa thành chỉ trưởng không quyền thu thuế kịch liệt b ạ o tăng đối với cái này vui vẻ nhất thuộc tàng bảo các chủ dư nam tại trấn ma cốc tổng bộ trụ sở mỗi ngày đều có đệ tử trông thấy dư các chủ thử cái lợi cười ha h a cầm cấp thấp đan dược làm đường đậu ăn đồng thời các đại thần phục thế lực cũng sợ hai trấn ma đường truy trách nhao n h a u đem ngoài thành cùng bọn hắn có cấu kết yêu ma thế lực trụ sở khai ra trấn ma đường đem tin tức chuyển di cho chân ma quân mà trân ma quân đồng dạng đại quy mô hành động nhất liên mười ngày điên cùng cà quét giết chóc không ngừng mà tại đại lượng tài nguyên cung cấp hạng t ấ n ma đường Trấn quân đệ tử thực lực cũng phi tốc gia tăng. ma vô tình gật i n gật đầu hỏi chiêu thu đệ tử tình huống gần nhất an bài như thế nào nhưng có tiến triển bầm đương chủ phong phương nhanh chóng hồi đáp t h ấ n ma đường gần nhất thanh danh tại bắc vương phụ phụ cận uy chấn bắc phương vừa nghe nói chúng ta muốn khuyết trương chiêu đệ tử bốn phương tám hướng vô số đệ tử đến đây quy hàng ngày mai liền muốn tổ chức tuyển chọn trước mắt quan báo danh nhân số liền nhiều đến trăm vạn chúng cuối cùng tối thiểu cũng có thể sàng chọn ra hai ba mươi vạn đệ tử nói hắn con mắt đều lộ ra một tia hương tới yếu thanh sở nơi đây chính là thượng giới cũng không phải là hạ giới bởi vậy có thể tới tham gia sơ tuyển đệ tử kém cõi nhất cũng có thất phẩm tu vi đồng thời niên kỷ đều tại trăm tuổi trở xuống nhưng ở này phương thượng giới vẹn vẹn vắng vẻ địa khu bắc vương thành phụ cận liền có thể nhanh chóng tụ lại đây là giai tầng tranh lệch thụ này phương thế giới linh khí tầm bồ Coi nhưng chỉ học thu h t i võ c ô n tài nguyên công pháp chấn ỉ g ma phủ cũng không thiếu rất tốt vô tình cũng mang ý gật đầu chấn ma quân bên kia hành động như thế nào có thể hay không đại Đã đầu đội, nói an ra, ổn vào thành. Đã vào thành. Phong Phương trương quân chủ tự mình dẫn đội, suốt 3 vạn chấn ma quân vào vào gật từ tự chủ uy sai chấn ma đường sở dĩ vào lúc này ở giữa mở ra đệ tử tuyển chọn thi đấu cũng không chỉ cần mau chóng phát triển đồng dạng cũng là cho chấn ma quân âm thầm vào thành làm ra che lấp ba vạn chấn ma quân vào thành rất khó đ ẩ y ở người hưu tâm nhưng xen lẫn tại trăm vạn tuyển chọn đệ tử và mấy chục vạn thân quyến bên trong liền không chút nào thu hút ai cũng nhìn không ra vấn đề v ề phần vì sao muốn để chấn ma quân âm thầm vào thành đương nhiên là muốn phòng bị anh em nhà họ nô g cùng sắp đến yêu ma xâm thành sự kiện tại thời khắc chuẩn bị truyền lệnh vô tình trực tiếp hạ lệnh chấn ma đường đệ giờ tí khắc ở vào một cấp đề phòng ngoài lòng trong chặt hết thể như cũ đệ tử giải thi đấu như thường lệ cử hành thông chi một chút phương các thành phân đà cần phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị EG6. Phong phương gật cùng tiếp mệnh. tình chấn tuân Còn nói, tục đấu ma có. Vô vũ Phong Phương gật đồng ầ lần sầm u Sau quang màu tu luyện đầu nguyên, tu hậu thiếu là lượng nữa. tình khoát khoát tay, Phong Phương thân ảnh biến、mất. Ông, một đạo hào quang màu vàng bao phủ tại vô tình trên thân, hắn tăng vận cùng tình thiên phú, tu vi cách phá thiên cương hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa. khóa tay, bao gia đó, đạo để độ Đây đ vô vô vô vi khoát mất. một tại tốc bắt tốc. trị, kết tài chút hào phủ khí hợp hải phú, cách phá chỉ kỳ thời nay cố khí vận c h i lực cũng g i a trì tại c h ấ n ma phủ dưới trướng đệ tử để thực lực bọn hắn mỗi thời mỗi khắc bảo tăng bắc vương ngô gia phủ đệ đã từng đại giang giúp trụ sở muốn nói gần nhất một tháng bắc vương thành liên tục phát sinh đại sự đầu tiên là trấn ma đường hủy diệt mười cái sinh ý thế lực bị hù p h ụ thành chủ đã cô em vợ vì lấy cớ chạy trốn sau đó là trấn ma đường trấn ma quân trắng trận chiêu thu đệ tử chẳng những bên ngoài t r ấ n ma quân các lớn trụ sở tụ tập trăm vạn chúng liền liên bắc vương thành cũng tụ tập trăm vạn tham tuyển đệ tử lần này để bắc vương thành triệt để phi thường náo nhiệt đông thành phạm vi q u á n r ư ợ u khách sạn nhân mã là mối họa đường đi hẻm đều nằm người để rất nhiều chó hoang đều không có địa phương đợi từng cái hùng hùng hổ hổ rời đi đông thành phạm vi đối chân ma đường ấn tượng biến càng không tốt cuối cùng chính là lớn giang bang chủ xuất tỉnh nhuệ ra khỏi thành lại bị cường hoành yêu m a mai phục toàn quân bị d i ệ t để đại giang giúp thực lực rất xuống ngàn trượng biên thành thành trì nhị lưu bác phái từ đó bình vương nhận m ệ n h nô ra thay thế đại giang giúp vị trí thượng vị bắc vương thành tứ đại đóng giữ thế lực giờ phút này nô ra trong phủ đệ nô lão đại nô lão tam đối lập mà ngồi ngay tại tập diệu trò chuyện đại ca gần nhất chân ma đường quá có thể dày vò lập tức làm tiên đến trăm vạn đệ tử không thể chuyện sâu đi không sao cả nhìn như trăm vạn chúng kỳ thật đều là đám ô hợp một đám căn bản không bị qua huấn luyện đệ tử từ trời nam biển bắc mà đến không có a n ý không có tổ chức trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách hình thành sức chiến đấu không đủ căn cứ nô lão đại tự tin nói coi như vô s u ấ t tình tại kiểu như châu bò lão tử cũng không tin nàng có thể trong vòng một đêm liền đem trăm vạn tuyển chọn đệ tử hóa thành chiến lược ngươi tin không cũng là nô lão tam cũng gật gật đầu dù sao ngày mai chính là trùng vương động thủ thời gian vô tình căn bản không có thời gian bố trí không cần lo lắng trận nhãn phụ cận nhân mã có thể bố đưa thỏa đáng nô lão đại hỏi yên tâm đi nô lão tam vỗ n g ư nói đã phái người tiền đến chỉ cần ngày mai cục diện v ư ợ loạn n h ấ sau khi chuyện thành công đã chúng ta thu hoạch được tài nguyên bảo vật đầy đủ ngươi ta huynh đệ hai người ở trên những cái bậc thắng đến lúc đó chúng ta đổi cương vực một lần nữa là người chính là đáng tiếc lão nhị hải lô lão tam cũng tỉnh thần chán nản huynh đệ hai người trước mắt nhìn như ổn thỏa kế hoạch đều là đã từng lão nhị chủ bị đáng tiếc chủ bị người đã chết chỉ còn huynh đệ bọn họ hai người có thể nào không cô đơn h ừ n ô lão đại lệnh hừ một tiếng lần này nhất định phải hủy diệt chân ma đường muốn để sở hà cũng nếm thử khó chịu tư vị hắn không trở lại còn a trở về nhất định phải hắn chết Trước thi thứ trong. Một cái thanh niên gầy gò, kéo một cái mặt tràn thấp mặt thiếu tâm Thiếu từ trong thanh ra, ráng ra ra rúm đường ngươi đưa cung chủ khách cái cái sắc chuẩn Ca, còn có ngực móc ra cái nênh hai. phỏng, khô héo không bánh đưa cho thanh niên lôi muối đi ngoài. điểm đi. gió niên đấu đó đầy mở lâm. sớm, làm Ngày Sáng nào sạn bên nữ ăn nữ gầy gò, gầy kéo bị đối phương nói như thế rõ ràng là không có ý định để hắn lo lắng cũng nghĩ để hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng ăn làm bánh dù là khối này không có chút nào gánh nặng trong lòng ăn làm bánh không có gì đại dụng hắn cùng thiếu nữ vốn là một tòa thành nhỏ nhà giàu sang hải tử nhưng một năm trước bởi vì phụ thân đạt được đặc biệt bảo vật nhận người nhớ thương từ trực đó bị hiện ế p d i tại hắn cùng nội mội đều đã một tuần không đứng đắn ăn cơm còn thừa tiền cũng dùng để tiêu xài phí thuê cái bình thường nhất phòng đơn về phần vì sao không ngủ ngoài đường bởi vì địch nhân của hắn liền chờ ở bên ngoài Hán thể hiểm, hiểm hơn, cho nên dù là không ăn cơm cũng muốn khách chợ khách thường ngoài nguy nguy nên ăn cũng muốn sạn, ngoài khách sạn thường xuyên có chấn ra rất tra. ma gặp là mội mội tử tuần Tốt. có cơm có sẽ dù đệ vương hảo tiếp nhận làm bánh hai ba miếng n u ố t vào nói ra yên tâm đại ca nhất định có thể gia nhập c h ấ n ma đường đến lúc đó liền có thể triệt để thoát khỏi những người đổi u giết kia trở về sau ca khẳng định cho người nhà báo thủ một phần nhỏ muốn tham gia đệ tử tuyển chọn đại bộ phận là muốn đi xem náo nhiệt dù sao thế giới này không có gì so xem náo nhiệt càng làm cho người ta hướng tới giờ phút này như nhìn xuống đông thành sẽ phát hiện lít nha lít nhít đám người hướng bắc vương trong thành quảng trường cùng đi nơi đó là trấn ma đường tổ chức tuyển chọn đệ tử địa điểm mặc dù không thuộc vu đông thành phạm vi nhưng chân ma đường xin phụ thành chủ không dám không tiện cự tuyệt trên đường đi vương hạo gắt gao lôi kéo nội m ộ i tay ánh mắt bốn phía xem xét đã mò hồ trông thấy mấy cái đã từng đội giết hán người Hán tuyệt đối không thể để cho ánh mình, không nhị phẩm thêm dinh không thân thể, nếu tăng dưỡng tuyệt mắt tu đầy đối để đi đã đủ mội mội rời đi ánh mắt của mình, nếu không đã mội mội nhị phẩm tu vi của sau ợ căn bản hội không có lực bản không phản kháng bị bắt hội đi. s một nén hương một số đám người v ọ t tới trung ương quảng trường làm từng biên cảnh đại quân địa điểm tụ hợp này quảng trường phi thường to lớn cho dù mấy triệu người tụ tập cũng có thể chứa được dưới quảng trường phụ cận quán rượu càng kín người hết chỗ một vị khó cầu có thể nói nơi đây hôm nay tụ tập nhân số không dưới năm hơn trăm vạn liền cái này còn không tính cái khác các đại từ lâu khách sạn thông qua lúc nào cũng truyền h n h lệnh bài người xem lần này tranh tài nhất định là trận bắc vương thành tình thế thậm chí đại h o a n g biên cảnh tình thế thậm chí h o a n g bảo nữ tử các loại thiên kiêu cũng tại phụ cận trong tiểu lâu quan sát cho chuyện nói nên nói hay không chấn ma đường là thật có thể dày v ò chân trước d i ệ t xong thế lực chân sau liền triều binh mãi mã thế lực nhỏ phát triển đều là như thế lại không biết căn cơ bất ổn hết thảy đều là nói xung ô làm cái việc vui nhìn là được rồi sau đó mấy cái thanh niên nam nữ tiếp tục uống rượu cho chuyện cái khác chỉ ngẫu nhiên đem ánh mắt nhìn về phía quảng trường trên quảng trường vương hảo lôi kéo hội mọi nghe phụ cận tham gia tuyển chọn đệ tử ngay tại mặt mũi tràn đầy kích động giao lưu vũ thảo chấn ma đường đệ con mạnh mẽ như thế tuy tiện một cái đệ tử bình thường cũng có cựu phẩm đ ỉ n h phong quá dọa người n vừa mới ta nhìn thấy tựa như là cấp ba đệ tử tinh anh tương đương chân ma t i ể u kỳ lại có địa huyền sơ kỳ lúc nào địa huyền cảnh đô thành rau cải trắng xuất không ít tham tuyển đệ tử cũng nhìn về phía xa phương chính quản lý trật tự chấn ma đệ tử một cái vẹn vẹn quản lý tiểu đội mười người tiểu đội trưởng lại chính là địa huyền cảnh cho dù là bọn họ biết được bắc vương phân đường địa vị phi phạm nơi đây đệ tử so cái khắc thành phân nhưng vẫn như cũ ngăn không được kinh hãi cái này thế nhưng là đ ị a huyền cảnh chính là thoát ly phàm tục tồn tại trong bọn họ không ít trong nhà trụ cột chính là bực này tu vi hiện tại chấn ma đường tùy tiện tiểu đội mười người dài liền có này tu vi đơn giản liền không hợp thói t h ư ờ n g me no cuối cùng bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía gần nhất chấn ma đ ồ mục kia là một thanh niên s ắ c mặt cương nghị l ê n h khốc toàn thân khí huyết vô cùng dồi dào ngăn cách như thế xa cũng để bọn hắn e ngại không dám nhìn thẳng thật mạnh hắn là chức vị gì nhân vật bậc nào sợ không phải c h â n ma đường cao tầng hoặc là bên trong cao tầng khẳng định không đơn giản nhưng sau một khắc liên quan bắc vương đông thành bản địa cư dân một mặt xem thường nhìn lấy bọn hắn khinh thường nói không hiểu chớ đ o á n m ò hắn gọi vương hải chính là chân ma đường ngàn đội trưởng tương đương với đà chủ cập tại chân ma đường hệ thống bên trong nhiều nhất tính trung tầng cùng cao tầng hoàn toàn không dính dáng cái gì thiên phú trưởng đà chủ cấp chúng tham gia tuyển chọn đệ tử nhìn xem bên ngoài địa huyền đình phong cấp vương hải một cái có thể tại bình thường trong thành trì làm đại lao cấp tồn tại lại chỉ là thiên phú trưởng đà chủ cấp đáng người mặc dù đối c h ấ n ma đường cơ cấu không rõ ràng nhưng minh bạch c h ấ n ma đường hiện tại đà chủ liền có hai ba mươi vị lại thêm cái khác thiên phu trưởng loại hình đoán chừng như vương hải bậc này nhân tộc c h ấ n ma đường liền có hơn mười phần nhiều xác thực không tính là cao tầng bất quá nhìn xem vương hải ánh mắt vẫn như cũ tôn trọng tính sợ đừng quản người ta là cao tầng vẫn là trung tầng đ ố i bọn hắn tới nói cũng phải cần ngưỡng vọng nhiệm vụ ta về sau cũng sẽ như thế mạnh nhất định sẽ vương hảo nắm chặt nắm đấm âm thầm thể lúc này vương hải nhìn xem p ư ơ n g chúng đệ tử dự thi tôn trọng không khỏi âm thầm vang lên đã từng chuyện cũ từng là hạ giới phương tây ba châu phổ thông trấn ma vệ cùng cái khắc đồng bạn cộng đồng ngăn cản an nhạc vương tàn bạo vốn cho rằng hội chết đi như thế ai rõ ràng nửa đường rết ra cái nhà mình phụ chủ chẳng những hủy diệt an nhạc vương càng nhanh chóng hơn đăng lâm đại cản đình phong thành lập trấn ma phủ hắn cùng đại ca vương phi cũng thuận thế gia nhập trấn ma phủ từ đó đi theo phi thăng tu vì đột nhiên tăng mạnh địa huyền đình phong vương hải thầm nghĩ khoảng cách thiên cương cũng không xa không nghĩ tới ta vương hải cũng có hôm nay thoải mái à vương hải ra sân tại bốn trăm linh hai chương nhưng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện trên quảng trường phương hắn thân bên trên tán phát vô cùng to lớn khi thế rõ ràng là thiên cương cảnh đây là chân ma đường thống lĩnh một trong vương phi hắn mới tính c h â n ma đường cao tầng danh sách không nghĩ tới đã phá thiên cương chân ma đường đám người này quá biên thái tốc độ đột phá nhanh đến để cho người ta lữ lơi cũng không biết đến cùng tiêu hao nhiều ít tài nguyên trong đám người vang lên trận trận kinh hô trên quảng trường phương vương phi nhìn phía dưới mấy triệu người tộc cùng sắp dự thi trăm vạn đệ tử cũng không khỏi cảm khái hắn ra sân đặc sắc xuất hiện ở bốn trăm bốn mươi bảy chương bất quá trong nháy mắt đem thu suy nghĩ lại đến đối trên đỉnh đầu p ư ơ n g lạng âm thanh quát c u n g nên đường chủ giáng lâm trước một nghìn không trăm bốn mươi chín tiềm lực vô tận c h ấ n ma phủ thi đấu bắt đầu giờ phút này nương theo cao giọng hét lớn vang vọng đất trời tại mọi người còn chưa từ vương phi đã thiên cương sơ kỳ tu vi bên trong c h ấ n kinh tỉnh táo lại lúc v â n h hư không đột nhiên nổi hướng sau đó ba đạo thân ảnh chống r ô n g xuất hiện ở trung ương trên quảng trường phương nơi đó có ba cái hư không chỗ ngồi ba cái trong chỗ ngồi còn có cái chống chỗ điểm ba đạo thân ảnh xuất hiện ba chỗ ngồi trước d ự đứng chính là lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn ba cái thiên cương chu kỳ hắn ba rõ ràng trước đó không lâu mới thiên cương sơ kỳ lại trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá tiếp chấn ma phủ thật thật quý dị vô luận đệ tử cao tầng tốc độ đột phá đều quá nhanh trong lúc nhất thời bắc vương thành bản địa cư dân nhao nhao kinh hai nói đồng thời bọn hắn cũng làm cho những cái kia tham gia tuyển chọn đệ tử càng phấn khởi chấn ma phủ thực lực tổng hợp mạnh chính là đ ề u biết nhưng cấp cao chiến lược đã từng trong truyền thuyết chỉ có sở hà một cái còn thừa cơ bản đều, tại thiên cương kỷ, chỉ bất quá đều là trường thành hình nhân mới đột phá rất tấn ánh trước đó bọn hắn còn không tin lắm bây giờ nhìn gặp lãnh huyết truy mệnh mấy người cũng tin tưởng xuống tới những thứ này từng trong truyền thuyết vẹn vẹn địa huyền định phong c h ấ n ma cao tầng lại ngắn ngủi mấy tháng thời gian đạt tới thiên cương sơ trung kỳ tốc độ d ạ n thẳng làm cho không người nào có thể tin quá tốt rồi ta nhất định phải gia nhập c h ấ n ma phủ dạng này liền có thể giống như bọn họ đột nhiên tăng mạnh từng bước cao thăng c h ấ n ma trong phủ khẳng định có chúng ta không biết tu luyện bí pháp đây là ngàn năm một thờ cơ hội phía dưới chúng đệ tử dự thi trong hai con người đều bắn ra cực nóng qua mang giờ phút này bọn hắn đều quyết định vô luận như thế nào cũng muốn gia nhập trấn ma đường như thế mới có thể thay đổi biến vận bệnh đang lâm tầng thứ cao hơn đồng thời cũng mơ hồ phát giác có thể nói đừng nhìn lanh huyết ba người tu vi vẹn vẹn thiên cương trung kỳ nhưng tại bắc vương thành phụ cận phạm vi coi như bình thường thiên cương đình phong đều không có hắn nói chuyện dễ dùng chỉ vì hắn chấn ma đường phó đường chủ thân phận đại biểu có thể điều động đại lượng tài nguyên lực lượng có thể một lời quyết định rất nhiều người sinh tử tồn vong hư không lên lãnh huyết ba người đồng loạt đối hư không lại lần nữa vừa chắp tay cung nên đường chủ giáng lâm vây anh một tiếng hư không rung động vang vọng trung ương quảng trường chỉ gặp trên quảng trường phương trong hư không chấn động một cái xe lăn trống rông xuất hiện phía sau đang có lanh khóc nam từ đầy trên xe lăn ngồi ngay thẳng một vị tuyệt mỹ nữ tử hãn khuôn mặt thanh lãnh khi thế phi thường lăng lệ chính là vô tình đặt đặt đặt phong phương đem xe lăn đẩy lên lãnh huyết ba người trong chỗ ngồi vung hai tay ra tính tính dựng đứng Mà vô thật ì n ánh m l i mạnh nàng t o tư vi mặc dù tại thiên cương trung kỳ thực lực khẳng định đã xa siêu việt hơn xa nói nàng có thể chiến thiên cương định phong láo tử liều tin mẹ nó bên trên lần gặp gỡ còn không có mạnh như thế vừa mới qua đi mấy ngày không n g ờ đột nhiên tăng mạnh chiếu cứ tiếp như thế sợ dùng không lên mấy tháng liền có thể đột phá thiên cương hậu kỳ không dùng được hai năm liền có thể đột phá vương cảnh lúc này kinh ngạc giao lưu âm thanh lúc trước đến xem lễ đại lao bên trong truyền r a hiển nhiên đối với vô tình hoặc là nói đối với chấn ma cao tầng loại thực lực này đột nhiên tăng mạnh phi thường nghỉ hoặc thậm chí có chút thế lực đệ tử nhìn chân ma đường đệ mục nhỏ quang lộ ra hâm mộ cùng dị dạng nào đó trên t ử lâu một thanh niên nói ra khí vẫn áp chế như thế nơi h ẻ lánh như thế, thế lực nhỏ có thể có khí vẫn tồn tại không nên a chấn ma phủ rõ ràng không có đạt tới sinh ra khí vận cấp độ vì sao chẳng lẽ hắn lời tuy vì nói xong nhưng mấy vị khắc thanh niên nam nữ cũng minh bạch hắn muốn nói gì có thể tại giai đoạn này sinh ra khí vận cái kia chỉ có hai cái khả năng thứ nhất n à y thế lực là trực thuộc tại cái nào đó đỉnh tiêm thế lực lớn phụ thuộc thế lực người sáng lập phần lớn vì đỉnh tiêm thế lực đi ra ngoài lịch luyện hạch tâm đệ tử thứ hai n à y trong thế lực có chấn bảo vệ khí vận đặc thù thần minh về phần thu hoạch được nơi phát ra có thể là bối cảnh thâm hậu cũng có thể là, là ngẫu nhiên kỷ lộ thu hoạch được giờ khác này mấy cái thanh niên nam nữ hai con n g ư ờ i đều là sáng lên hiện lên tham lam sau đó liếc nhau nhìn nhau cười một tiếng mấy người bọn hắn đã quyết định chờ cái kia c h ấ n ma p h ụ trụ sở hà trở về nhất định muốn gặp gặp nếu quả như thật khí độ phi phạm thiên tư tung hoành như vậy thì kết giao bằng hưu âm thầm tìm hiểu bối cảnh nếu là bình thường liền chứng minh hắn khẳng định là ngẫu nhiên cơ duyên thu hoạch được bảo vật cái kia nói không chừng hh bởi vì cái gọi là bảo vật có người cư chỉ me no v â phần chấn ma đường cao tầng đệ tử đột phá cấp tốc bọn hắn căn bản không quan tâm Tại nhưng tại h này thế tử đệ trong mắt, vương cảnh trở cũng đầy đủ thẻ hai mươi năm mặc dù có là một bước lên trời tại tích lũy sức mạnh nhưng cũng đủ đã nói rõ vương cảnh mới là khác nhau thiên tiêu đường danh giới vương cảnh trở xuống tại yêu nghiệt cũng sẽ không để người chú ý đồng thời vương cảnh cũng là nhân bản tiêu chuẩn duy chỉ có áo bào màu vàng thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía phía dưới vô tình đám người có chút khác thường trực giác nói cho nàng cái thế lực này không đơn giản dù là hiện tại yếu cực kỳ nhỏ nhưng lại giống như một cái chính đang nhanh chóng tăng lên hung thú sau đó không lâu nhất định có thể giống khiếu thiên địa chấn kinh thế nhân trên quảng trường phương vô tình ánh mắt lại lần nữa hưu ý vô ý liếc một chút cái nào đó q u có rượu sau đó nhẹ nhàng khục lắm điều hai tiếng Khục, khục, trong mấy mắt toàn bộ quảng trường mấy triệu người đều an t ĩ n h lại tất cả ánh mắt tập trung ở vô tình trên thân chỉ gặp tại vô tình dẫn đầu dưới lãnh huyết truy mệnh Tiêu lần này tuyển chọn quy tắc yêu cầu tham gia nhân viên tuổi tắc không được siêu trăm tuổi tu vi không được thấp hơn tác phẩm những lời này phía dưới chúng tuyển thủ dự thi đều yên lặng nghe chỉ có một bộ phận rất nhỏ người hai con người hàn đạo bọn hắn phần lớn là tuổi tắc vượt chỉ tiêu về phần tu vi chưa đạt tới tác phẩm người cái này cơ bản không có loại tiêu người cũng sẽ không t r ư ớ c tới tham gia chấn ma đường đệ con tuyển chọn một chút tự mình hiểu lấy vẫn phải có phía trên vô tình thanh â m tiếp tục vang lên lần này tuyển chọn phân hai giai đoạn thứ nhất lôi đài sơ tuyển phạm liên tục chiến thắng ba người người có thể nhập cuối cùng tuyển hiện bản đường chủ tuyên bố chấn ma đường tuyển chọn thi đấu chính là bắt đầu Trước từ thượng tập. tử thấy một chút vương đường cao chiều Chỉ chúng chấn chủ buồn định nghe lệnh, giao gặp, hạo hạ lại. ma đấu, đệ Yêu Trong ngay mắt, tương tòa lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tuy đều là lâm thời chế tác, đối với một chút phàm cảnh võ giả chém giết tới nói lại đầy đủ kiên cố. Có thể tại ngay lên. cảnh nói giả đầy mọc lâm phàm chém lôi là lại đài đối với kiên đều đủ chế cố. Có võ ba c này trên lôi đài đánh đài r lôi v ế tiêu dạng đều ít, nếu muốn ở phàm cảnh đều ít, phàm ở l ề n nhưng phượng lân hoàn thành. kẻ khi phá hoại thế chế rác. tác tại lôi đài i t là Mà, mau vừa chế tác sau khi hoàn thành. Ba, tiêu sơn hợp lại trong tay quả x ế p nói ra lần này biểu hiện ra mầu người có thể phá cách để bạt làm đệ tử tình anh bọn hắn rất rõ ràng đệ tử tình anh đại biểu cái gì kia là đi lên liền trực tiếp cho địa huyền đ á n ngộ mà đạt được địa huyền đ á n ngộ lấy bọn hắn mới p h ạ m cảnh tu vi nghĩ không nhanh chóng tăng lên đều rất khó mà lại đã bên trên vị này nói như thế liền chứng minh chấn ma đường rất xem trọng lần này tranh tài chỉ cần có thể trổ hết tài năng liền tỷ lệ rất lớn có thể cho cao tầng lưu lại ấn tượng cái kia vô luận đối tương lai phát triển vẫn là nhân mạch quan hệ đều phi thường trọng yếu không phải do người không hướng tới ta đến một cái thô kệ đại hắn trực tiếp nhảy đến trên lôi đài p h í lịch thủ lôi rộng xin chỉ giáo ta peter an vũ cạn đến đầy chín mươi lập tức có tự nhận là làm được tồn tại xông lên lôi đài sau đó hai người một cái cưng mãnh một cái khinh công trên lôi đài chiến đấu đánh sinh động bởi vì cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai t r u n g tuyển thủ dự thi chở không nổi hướng các lớn trên lôi đài sông cũng chính là trung ương quảng trường đủ lớn lôi đài đủ nhiều nếu không trăm vạn đệ t ử chiến đấu không rõ ràng phải bao lâu bất quá lôi đài nhiều cũng có chỗ xấu trừ không đặc biệt ưu dị tồn tại những người còn lại có rất ít có thể để cho vô tình đám người chú ý bởi vậy cũng có thông minh tuyển thủ dự thi đang chờ đợi tính toán đợi ít người ở trên đi giao đấu dạng này liên có thể lại càng dễ thu hoạch được chú ý đương nhiên lên chức cũng co lên trước chỗ tốt khả năng trực tiếp chiến ba cái hạng người bình thường tại chỗ t ấ n cấp có lợi có hại toàn bộ nhờ người lựa chọn cũng có thể từ cái này mấy điểm phân ra tham tuyển đệ từ tâm tính phía dưới vô số người quan chiến lại càng không biết nên nhìn cái gì tốt hận không thể một cái con mắt làm sau cái dùng vừa đi vừa về gọi tốt ngoạ tào cái này tốt một quyền này thật cưng mãnh cái kia cũng được lớn cái cổ m ã n g coi như không tệ cô gái này thật xinh đẹp khá lắm đi lên liền đoạn tử tuệ tôn không thể chơi vào không thể chơi vào xong lao nương vừa lựa chọn kỹ càng thần tượng để người ta một cái ném r ổ đánh g ầ n chết lại phải đổi một ngày này có thể nói bắc vương thành đại bộ phận ánh mắt đều tại chú ý này trận đấu đây là một việc trọng đại đối rất nhiều dân nghèo tới nói cả một đời khả năng cũng liền gặp một lần tự nhiên muốn c h â n quý thật có không ít hạt giống tốt kiếm tông tông chủ cách không nhìn xem trung ương quảng trường giao đấu hình tượng thầm nghĩ lần này tuyển chọn qua đi chấn ma đường thực lực sẽ bạo tăng đ ố i kiếm tông rất bất lợi à đáng tiếc lao dương mệnh ngắn nếu không cũng có thể để hắn trước mãng m ộ đợt ta lại nhìn một chút tình huống nhất định phải bẩm báo vươ ra thanh chủ mặt mũi tràn đầy sầu lo tiếp tục như vậy vậy được sớm tối ta thành chủ này không được bị hoàn toàn ra không vui đi đắc chí đi đêm nay có các ngươi khóc nhất định phải để các ngươi khóc đều tìm không ra điều toàn giết vì nhị ca bày đổ cúng anh em nhà họ ngô ánh mắt âm tàn nói thời gian trôi qua bất chi bất giác đến t r ạ n g vào tối giao đấu cũng chuẩn bị kết thúc chỉ có số ít không lên đài trong đó liền có vương hạo hắn nhìn xem đã an tĩnh lại quan sát đám người sắc mặt kiên định sau đó lôi kéo mội mội đi vào cái nào đó tới gần vô tình mấy người dưới lôi đài thấp giọng nói ngươi liền đứng tại cái này không nên động vương m ỹ nhi khô héo khuôn mặt nhỏ trịnh t r ọ n gật g đầu đập vương hạo không do dự nữa bước chân đập mạnh phi thân lên trực tiếp nhảy lên lôi đài chắp tay nói vương hạo mời vị kia chỉ giáo ha ha ta đến một cái gầy còm nam t ử không kịp chờ đợi xông lên lôi đài hắn đã thua liền hai trận lúc đầu đều nhanh tuyệt vọng không nghĩ tới l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn lại phát hiện còn có t h ấ t phẩm võ giả mới vừa lên đến có thể nào không hưng phấn q u ắ t khi ốm đến đây ưng chiến phía dưới cái khác mấy cái đã phóng ra tuyển thủ dự thi thắng lắc đầu thở dài nói ai lại để hắn mạnh trước x ó n g biết lao tử cũng nhiều hoa tốn thời gian tu luyện k i n h công thất phẩm hậu kỳ đ o á n chừng là ở đây thấp nhất mấy người đến để khi ố m nhặt cái để l o ạ n giờ phút này bọn hắn vô cùng hối hận mình vừa mới c h ậ m n ử a bước không chỉ đám bọn hắn cái khác quan chiến tổn trông thấy vương hạo tu vi cũng thẳng lắc đầu không đang chăm chú nhưng sau m ộ t khắc vương hạo mạnh xuất thủ trước vọt tới trước không chút do dự đấm thẳng đánh ra thường thường không có gì lạ lại cho khi ố m tránh cũng không thể tránh ảo giác chỉ có thể vô ý thức hai tay cản tại phía trước hắn nửa bước bước ra hóa quyền vì k h ủ y tay tiếp tục vọt tới trước chúng thiên tháo và ảnh a một tiếng hét thảm khi ống tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt bay ra lôi đ à i rơi xuống đất thổ huyết Phúc! đây hết thảy phát sinh quá nhanh để đám người căn bản là không có kịp phản ứng khi ống đã dứt khoát lập bại có thể sưng miêu sát sương mù cái đại thảo cái gì tình huống b ắ t phẩm hậu kỳ khi ống bị thất phẩm hậu kỳ vương hạo mị ề u hiện sát mà đâu mà đâu làm cái gì vậy đâu lao tử sẽ không phải hoa mắt đi vô số tiếng kinh ngạc cơm vang lên đối với cái này vương hạo quay đầu đối v ư ơ n g mỹ nhi vui vẻ cười một tiếng mà vương mỹ nhi cũng trở về một trong cười cũng không mở miệng vì ca ca của mình cố lên không phải sợ ca ca phân tâm mà là nàng liên nói chuyện lớn tiếng khí lực cũng mất ta đến một cái bắt phẩm định phong thô kệ đại hán nhanh chân lên đài hắn cho rằng vương hạo vừa mới hoàn toàn là thừa dịp khỉ ố n không sẵn sàng tăng thêm khí lực đủ lớn mới nhất cử chiến thắng lần này phụ cận không ít người xem đấu nhìn về phía này lôi đài nao nhao đ o á n thắng thua có cho rằng vương hạo làm được cũng có cho rằng thô kệ đại hán làm được không giống nhau đến vương hạo lại lần nữa ra tay trước vẫn như c ũ là đ n g thẳng hh ắ c ắ c c ũ đường không đúng t h u kệch đại hán đầu tiên là khinh thường sau đó lại phát hiện mình đứng trước cùng khỉ ống đồng dạng trạng thái một quyền này thường thường không có gì lạ tựa như tất cả đều là sơ hở nhưng lại không có chút nào sơ hở không cách nào t r á n h né đáng chết mở cho ta t h u kệch đại hán đồng dạng một quyền đánh ra dự định đã lực phá lực chấn áp thô bạo và ảnh xong quyền va chạm t h u kệch tráng hán chỉ cảm thấy đại lực đánh tới ngăn không được thân thể lui về sau đồng thời vương hạo cũng thân thể lay nhẹ muốn lui lại hắn chân trái lại ở hậu phương nhanh chóng khoanh tròn t i ế t lực trong nháy mắt giải tỏa năm phần lực cuối cùng năm phần lại lựa chọn ngạch kháng lại lần nữa vọt tới trước ra l 8 k h u y ể u tay kích b à ảnh không t h u kệch đại hán không cam lòng gào thét lại ngăn không được thân thể rơi ra lôi đài phạm vi sương mù đi c ò n chúng b â y xem d hoa h o e một ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký a ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký bọn hắn nhìn xem bị đồng dạng một chiêu đánh bay thô kệch đại hán đại nào đều có chút đứng máy、Phúc. trên lôi đài vương hạo miệng bên trong p h u n ra một v ù n máu hiển nhiên vừa mới n g ạ n kháng một phần cũng rất khó chịu. cái này vương hạo như thế nào sự tình vì trang bức không m u ố n sống đã hắn bản lĩnh chỉ cần làm gì chắc đó cũng có thể thắng được nhẹ nhõm cần gì phải chấp nhất n i ể u sát n mạnh kháng nằm đấm người trẻ tuổi có chút ngạo khí bình thường chỉ là có chút ngu xuẩn tương lai thành liền sẽ không quá lớn phía dưới có chút cũng người bình luận nhưng phía trên vô tình bốn người lính nhau bọn hắn bởi vì cách gần đó tăng thêm kiến thức phi phạm có thể nhìn ra vương hạo vì sao chấp nhất n i ể u sát bởi vì hắn không cách nào kéo dài chiến mà nguyên nhân càng để bọn hắn nghĩ không ra đối phương rất suy yếu không phải bệnh mà là đói cái này, để vô tình mấy người cũng không có đ o á n trước sao nói cũng là thất phẩm v õ giả lại hội đói bụng đến loại tình trạng này ta đi thử một chút không ngờ có đồng dạng thất phẩm hậu kỳ tu vi bạch bảo thanh niên nhảy lên lôi đài lễ phép nói vương huynh thân thủ tốt từ bờn xin chỉ giáo nói h ạ n tại vương hạo xuất thủ trước ra tay trước đồng dạng một quyền đánh ra kỳ diệu vô cùng nhìn không ra rõ ràng là quyền đạo cao thủ cũng đối quyền đạo có đặc biệt kiến giải mà vương hạo vẫn như cũng là một quyền đánh ra và anh song quyền va chạm đều không lui lại hai người lại đồng thời làm ra ra lờ trước đụng động tác và anh càng t h ê mà kịch liệt tiếng va chạm liệt lôi tiếng vang vọng va đ i từ buồn tại rừng bước lại sau tiếp tục vào tới một quyền hoàn toàn đem thất thần vương hạo yếu hại bao phủ không cần nghĩ một quyền này rơi xuống chắc chắn để vương hạo trọng thương nhưng từ buồn nhưng cũng phát giác được cái gì nửa đường thu quyền phấp một ngầm máu tươi phản vệ phú g r a phía trên vô tình sắc mặt lạnh lẽo thử phản p h ấ t thiên âm thanh âm vang vọng mấy cái người áo đen trên thân trực tiếp đem bọn hắn chấn quỷ xuống đất tiêu thảm bắt lại nghiêm hình k h ả o vấn phong phương lạnh như băng nói đã dám ở chân ma đường địa bàn ngáo sự điều tra do bối cảnh giết hiệu quả cảng nó lập tức có chân ma đệ tử tiến lên đem mấy cái tiêu thảm người áo đen mang đi còn có chân ma nữ đệ tử đem mệt là vương m ỹ nhi mang về bên cạnh lôi đài cũng cho nàng nhét cái quả đào giờ phút này q u n chúng vây xem cũng nhau nhau phát hiện tình huống biết được vừa mới vì sao vương hạo đột nhiên n g y người bất quá nhìn về phía từ bồn ánh mắt càng khâm phục có thể ở đây trên lôi đài không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người cao thượng hô vương hạo t h ở p h à o sau đó quay đầu nhìn về phía thổ hết u y từ bồn chắc tay đa t ạ không cần từ bồn khoát tay nói ra người ta hiện tại chỉ là đối thủ như là đ ị c h nhân vừa mới vô luận tình huống như thế nào người đều phải chết mà ngay tại hai người muốn tiếp tục giao đấu lúc vô tình ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài thành trong kiểu lâu mấy cái thanh niên nam nữ cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía ngoài thành đồng thời một tiếng gấp rút tiếng chuông vang vọng bắc vương thành đang địch tập ba ngàn chữ đ ạ i trường vì kịch bản hoàn chỉnh tiểu bạch không gãy trương cầu sóng ủng hộ không quá p h ậ n đi Gì? t r ư ớ c một nghìn năm mươi mốt hộ thành đại trật hải kế tiếp chấn ma đường khảo nghiệm một tiếng này hoàn toàn vang vọng hơn phân nửa bắc vương thành mà trung vang cũng là liên miên bất tuyệt phi thường gấp rút đại biểu thật có địch nhân đến đây tập thành đồng thời số lượng rất đáng sợ để thủ thành tướng lĩnh hạ lệnh g õ t r h u n g cái này đại biểu cực hạ nguy n hiểm vũ thảo tình huống gì đúng là cảnh báo vang còn như thế gấp rút đến cùng cửa thành phát sinh đại sự cỡ nào sẽ không phải có yêu triều đi không thể đi phu cận còn có yêu ma d á m đối bắc vương thành bất lợi trong lúc nhất thời chúng còn chúng vây xem vỡ tổ nghị luận ở mỹ mà một chút thiên cương đại lao thì phóng lên tận trời ánh mắt vượt qua trùng điệp khoảng cách nhìn về phía ngoài thành phương vị lấy bọn hắn tu vi dù là bị đại lượng nhân khí che đậy cũng có thể đại khái thấy rõ bên ngoài đến cùng cỡ nào hình dạng chỉ gặp thành trì bên ngoài đang có đại lượng yêu ma vào tới l í t nha l í t nít h số lượng đều có chút đến không hết đồng thời nương theo đỉnh thai nhức góc dêm đạp â m thanh cùng yêu ma cao cấp mơ hổ tiếng gà thét thật sự là yêu chiều mặt phía bắc cũng có phía đông cũng có bốn phương tám hướng đều có đại lượng yêu triều làm sao có thế chúng đại lão cũng hoàn toàn ngây người bọn hắn rõ ràng có thể tu luyện tới địa huyền cảnh yêu ma liền phi thường thông minh thống chi thiên cương yêu ma bọn chúng dám như thế phóng tới bắc vương thành nhất định là có niềm tin rất lớn thậm chí ôm hủy diệt bắc vương thành như vậy lần này sợ muốn vô cùng nguy hiểm từ ngực phía dưới chúng quần chúng vây xem nghe thấy đỉnh đầu mấy cái đại lão nói như thế cũng từng cái sắc mặt chẳng bệnh ở đây huyền miễn thế giới nhất yêu cùng tồn tại giết chóc lẫn nhau thế giới yêu triều buộc phát liền đại biểu cho tử vong dù la bắc vương thành không phải phụ cận cái k h á c thành nhỏ có thể so sánh cũng có tỷ lệ triệt để hủy diệt trong lúc nhất thời không thiếu nhi đồng dọa t i ế n g khóc lao nhân k h ẽ xịu âm thanh bên thai không dứt t h u y ệ n gia đệ tử dự thi cũng sắc mặt vô cùng khó coi không có vừa mới phấn khởi thậm chí có chút đệ tử đều phi thường hối hận mình tại sao lại muốn tới tham gia thi đấu thành thành thật thật ở nhà ba ba ba không tâm sao nhất định phải tới đây mà sắp tử vong đương nhiên cũng có từ buồn cùng nhanh chóng hộ vệ đến nhà mình mội mội phía trước vương hạo hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía phía trên vị trí hai con ngươi đều lộ ra vẻ trầm tư hai người bọn họ vừa mới vừa vặn đều tại chú ý vô tình thình lình phát hiện đối phương biểu lộ không thay đổi chút nào coi như tiếng c h u n g không ngừng vang địch tập t âm thanh càng lúc càng lớn đính hai nhức có tiếng oanh minh càng ngày càng gần bình tĩnh đáng sợ thậm chí liên hắn hai bên lanh huyết truy mệnh tiêu sơn cũng phi thường bình tĩnh hào không gợn sóng đối với cái này ngay tại sợ hãi những người khác thì không chú ý nhưng từ bờn vương hảo im lặng mặt liếc nhau k vương mị nhi ôm chặt vương hạo cánh tay không có việc gì vương hảo vô vô v ư ơ n g mị nhi cánh tay thấp giọng nói yên tâm b như như nhưng những thứ này đều không tại vô tình bọn người trên thân biểu hiện ra ngoài một người như thế còn có thể nói đúng phương diện có gấp mấy người như thế đã nói lên vấn đề rất lớn trong đó lớn nhất khả năng chính là hết thảy đều đang nắm giữ chỉ có hết thảy đều đang nắm giữ mới tính hào không còn sóng mới có thể bình tĩnh như thế mới sẽ do khắc h này vương hạo trong đầu bắn ra các loại suy đoán tình huống vê anh chỉ gặp phủ thành chủ đột nhiên xông ra một thân ảnh hắn trên thân khí thế bắn ra có một không hai thiên đ i ệ m thình l i n h chính là nửa b ư ớ c vương cảnh bắc vương thành chủ hắn sát mặt phẫn nộ gầm hết lên ngại gì yêu mang ông cùng như thế l ớ n ta bắc vương thành không người không trận p h á p mỏ nói hắn trong tay xuất hiện một viên kỳ lạ lệnh bài ngầm đầu giơ lên ông trên lệnh bài nở rộ kịch liệt quang mang chiếu dọi tứ phương đồng thời bắc vương trong thành nơi nào đó một đạo quang trụ phóng lên tận trời cùng trên lệnh bài quang mang hô ứng lẫn nhau trong chốc lát bắc vương trên thành phương xuất hiện màu vàng kim n h ạ t chiếu sáng chính là hộ thành đại trận sau đó thanh chủ cất cao giọng nói n ó trấn ma phủ kiếm tông nô g i a nghe n g điều bùn thành chủ hiện tại thi hành thời gian chiến tranh quyền chỉ huy khiến các ngươi ba nhà lập tức lao tới riêng phần mình trụ sở tường thành xuất đệ tử ngăn cản yêu ma xung kích nói bế trấn ma phủ kiếm tông nô g i a nghe n g điều bùn thành chủ hiện tại thi hành thời gian chiến tranh quyền chỉ huy khiến các ngươi ba nhà lập tức lao tới riêng phần mình trụ sở tường thành xuất đệ tử ngăn cản yêu ma xung kích nói bế lại âm thanh chuyến bắc vương thành chớ h o à n g sợ bổn thành chủ đã mở ra hộ thành đại trận cũng cho bình thành tuyên bố cầu viện lệnh vương thành bên kia trợ giúp nhất chế một ngày liền có thể đến thoại âm rơi xuống hắn xuất thành vệ quân lao tới mặt phía bắc tường thành mặt mũi tràn đầy sắc khí sắc khí hiển nhiên cũng là n g o n nhân tất cả bát phẩm trở lên đệ tử kiểm tông tông chủ h é t lớn ra khỏi hàng theo bổn tông chủ tiến đến trừ ma hộ vệ thành trì co nô láo đại cười lạnh nói tam đệ chúng ta cũng ra ngoài thủ thành đi đừng để thành chủ đại nhân thất vọng ha ha nô láo tam cười to hai tiếng sau đó hai người xuất ngô ra đệ tử gia đình hộ vệ mẹ xe đép mặt phía nam tường thành dấu g i ế m sắc cơ trung ương quảng trường vô tình thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên truyền lệnh chấn ma đường đệ con tập thể lao tới đông thành tường thành rõ phong phương không người đáp sau đó lập mã chỉ huy chấn ma đường đệ con vô luận tuần tra nghỉ ngơi duy trì trật tự người đều hướng tường thành chạy đi phía dưới đại lượng tham tuyển đệ tử đặc biệt ba mươi sáu vạn thu hoạch được b ư ớ c kế tiếp tuyển chọn đệ tử xưng sở ngay tại chỗ bọn hắn căn bản không rõ muốn làm thế nào hoặc là nói chưa từ đột phát sự kiện bên trong kịp phản ứng lúc này thanh âm trong c h è o lạnh lùng lại lần nữa vang lên hiện tại bản đường chủ tuyên bố cái thứ hai tuyển chọn điều kiện giết yêu ma phàm hôm nay chém giết một vị đồng cấp yêu ma người nhưng ra nhập c h ấ n ma đường giết ba vị đồng cấp yêu ma người có thể lấy được đệ tử tinh anh danh lệch giết mười vị đồng cấp yêu ma hoặc vượt cấp chém giết người có thể nhập c h ấ n ma đường giấu công các chọn lựa một lần công pháp nhập c h ấ n ma đường tàng b ả o các chọn lựa một kiện đối ứng bảo vật vô thượng h ạ cái gì nghe thấy lời này hơn ba mươi vạn đệ tử tập thể xưng sở ngay tại chỗ từ ngực trận chận, chận nuốt nước miếng tiếng vang lên ban thường phong phú sao phi thường phong phú thế nhưng là cũng làm cho rất nhiều người không dám đi chỉnh bởi vì sắp gặp phải thế nhưng lại yêu chiều không c ẩ n t h ậ n liền sẽ vẫn lạc tại chỗ đến lúc đó ban thường gì cũng vô dụng tử vong vĩnh viễn để cho người ta e ngại đối với cái này vô tình cũng không có nói nhảm nói thẳng cho các ngươi nửa nén hương thời gian nửa nén hương không đến tường thành người tự động mất đi gia nhập chấn ma đường tư cách nói bế hắn vung tay lên tính cả lanh huyết truy mệnh tiêu sơn bọn người biến mất ở trung ương trên quảng trường phương lần này quảng trường triệt để vỡ tổ mẹ nó lao tử chỉ là dự định gia nhập chấn ma đường cuộc sống c ô đồ đến chút vốn nguyên sao liền gặp phá sự đáng chết yêu ma không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này đen thật mẹ hắn thảo đ à n các ngươi có đi hay không không được ta không đi t i ê n là yêu triệu tùy thời có thể người chết mẹ ta nhưng chỉ một mình ta nhị tử giờ phút này không ít người nhao nhao đánh lui đường đường nhưng cũng có người hai con ngươi bắn ra dị dạng q u a n mang bọn hắn biết được hôm nay vô cùng nguy hiểm nhưng cũng là ngàn năm một thờ cơ hội Trước 1052, yêu ma khoảng cách, chấn ma xuất thủ. Trong đó, đặc thù nhất cách, chấn đặc yêu ma ma khoảng phụ đó, hai người bọn họ đã mơ hồ đoán được một chút đồ vật rõ ràng hơn hiện tại là trọng yếu bao nhiêu cơ duyên có thể thay đổi hai người bọn họ cả đời cơ duyên đồng thời vừa mới đã có người t h ô n g chi hai người bọn họ cũng có thể tham gia nhưng vương hạo lại đem ánh mắt nhìn về phía m g ộ i m ộ i hai con ngươi cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt t ạ m đạm hóa thành kiên định hắn không thể đi hiện tại không chừng cựu ra tại nhìn mình chằm chằm vạn nhất đối phương thừa dịp mình leo lên tường thành sau đem m g ộ i m ộ i bắt đi vậy hắn cho dù có thể một bước lên trời thì có ích lợi gì ca ta có thể bảo đảm vương mỹ nhiên ra ca ca ý nghĩ muốn lên tiếng bất quá lại bị vương hạo lăng lệ kiên định ánh mắt ngăn cản ca ta có thể bảo đảm vương m ị nhi nhìn ra ca ca ý nghĩ muốn lên tiếng b ấ t quá lại bị vương hạo lăng lệ kiên định ánh mắt ngăn cản vương hạo đúng không một thanh âm đột nhiên từ vương hạo hậu phương văn g lên bị hù hai người đều là khẽ run lên lập tức quay đầu vương vương phi đại nhân vương hạo nhìn thấy người tới thân ảnh lập tức không mình hành lễ ngươi rất không tệ hay là của ta bản ra đây là mội mội của ngươi đi vương phi cười lấy nói ra trong thành hỗn loạn để nàng đi trước chấn ma đường trụ sở đợi có thể an toàn không ý, ý của ngươi như nào、ha. vương hạo đầu tiên là x g sở sau đó cùng h ỷ hắn xạ ạ có thể khổ hệ nợ rõ ràng nợ là v ò nợ phí tại giải i n t a ậ t chính là khổ hệ nợ vương phi gật gật đầu vung tay lên lập tức có chấn ma nữ đệ tử tiến lên mang theo vương m ị nhi hướng chấn ma đường trụ sở mà đi đây là tụ khí đan vương phi lại lần nữa phất tay ném ra bình đan dược đến vương hạo trong tay có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng thể lực đa tạ đại nhân vương hạo lại lần nữa không người kích động cảm tạ đi thôi đi thôi vương phi tùy ý khoát k h o t a y đi từ buồn k h á quát một tiếng cùng vương hạo hướng tường thành mà đi trên từ lâu mấy cái thanh niên nam nữ sắc mặt khác biệt nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng càng nhiều là kinh ngạc nơi hẻo lánh chính là thú vị liên yêu triều vây thành chuyện như thế mời đều có thể nhìn thấy cái này tại chúng ta đại vũ căn bản không có khả năng rừng a có thể hay không đừng khoác lác một trăm n ă m trước một cái đại yêu đi ngang qua đại vũ biên cương một ngụm nuốt vào hai tòa thành trì hơn trăm vạn quân đội thế nào quên người có thể hay không không hết chuyện để nói giờ phút này mấy cái thanh niên nam nữ không có chút nào lo lắng dù sao đối bọn hắn đẳng cấp này yêu triều tối đa cũng liền có vương cảnh yêu ma dẫn đầu không đáng để lo. mặc dù thành này trận pháp không quá đi nhưng gánh vác bình thường vương cảnh yêu ma cũng không đáng kể vàng nhà thiếu nữ bình tĩnh nói đã yêu ma biết tình huống này còn dám phát động yêu chiều khẳng định có năm chắc không phải xác định thành này không ai g i ú p quân chính là có những nhân tố khác nếu là thật có nguy hiểm chúng ta cũng ra đem lực được có thể mấy cái thanh niên nam trong nữ tùy ý gật đầu bọn hắn đối với có cứu hay không thành trì hoàn toàn chính là tùy ý dù sao bực này thành trì tại to như vậy bắt vực hoàn toàn không chút nào thu hút mỗi ngày không biết muốn hủy diệt nhiều ít cái cứu căn bản cứu không đến ở phương thế giới này có một bộ phận tu sĩ、si、đã chết lặng chỉ cần không liên quan đến mình lợi ích coi như trơ mắt nhìn xem một thành hủy diệt cũng chưa chắc sẽ ra tay bất quá bực này tiện tay liền có thể giải quyết sự tình vẫn là nguyện ý làm dù sao còn có thể trang cái bức không phải phía đông trên tường thành phía trước vô tình lãnh huyết đám người dựng đứng hai bên hơn vạn c h ấ n ma đệ tử đứng thẳng hậu phương thì là hơn hai mươi vạn tham tuyển đệ tử cũng còn có không ít tự nhận tu vì không thiếu người tộc giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn về phía thành trì phía trước nơi đó đang có lít nha lít nhít y ê u m a đang thép đảo gà ghét cho dù ngăn cách một khoảng cách cũng làm cho không ít người lông tơ đứng đấy có một loại khí lạnh dâng lên cảm giác mà vô tình các loại c h ấ n ma cao tầng bao quát kiếm tông tông chủ anh em nhà họ nô thành chủ đều đem ánh mắt nhìn về phía yêu ma b ở y phía trên nơi đó đang có một cái bóng đen lơ lửng hắn người cao thon phía sau còn có ba đôi cánh xem xét chính là t r ù n g tộc hóa hình yêu ma vương cảnh thành chủ sắc mặt càng thêm khó coi mặc dù bắc vương thành hộ thành đại trận không tệ bình thường vương cảnh yêu ma căn bản đánh không lại kia là tại tài nguyên sung túc tình huống phía dưới nếu vương cảnh toàn lực xuất thủ tại phụ trợ yêu chiều sung kích như vậy a nhưng g vào ộ nội thành trận thời tức truyền tình, kiếm tông thành tài thể toàn trận không cách Nghĩ hắn cho chủ, anh em nhà họ ngộ, thành nội tài nguyên không đủ, cần phải không thể để cho yêu ma toàn lực xung kích trận pháp, chỉ là dài. này, căn bản ngăn cản gian đến nơi ngô, nguyên cần xung cần đứng đại đủ, để kiếm lập có lực vô quá ma yêu âm em không có vấn đề tam phương đều gật gật đầu vô tình k i ế m tông chủ là biết nhất định phải làm như vậy anh em nhà họ ngô thì tại âm thầm cười lạnh đặc biệt nhìn về phía vô tình phương v ị lúc càng lộ ra hàng quang phảng phất muốn lập tức dết tới chớ xúc động nô lão đại thấp giọng nói có thể không bại lộ tận lực không bại lộ、ừ. nô láo tam cắn răng gật đầu vẹn vẹn chăm hơi thở không đến yêu ma chiều triệt để vọt tới dưới tường thành trung vương cũng căn bản không để ý phủ thành chủ chất vấn uy hiếp trực tiếp hạ lệnh công kích lập tức tứ phương yêu ma tập thể đối với hắn không muốn mạng xung kích tường thành va chạm hộ thành đại trận ngăn trở giết đem bọn hắn đánh xuống cam tứ phía tường thành đồng thời vang lên tiếng chém giết chiến đấu chính là khai hỏa ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký ho mà tại chiến trường triệt để khai hỏa lúc nô lao đại nô láo tam lướt nhau nô láo tam âm thầm bóp nát trong ngực truyền âm thiết bị cùng lúc đó thanh trì trận pháp trận nhãn vị trí đột nhiên toát ra trên t r ă m tóc hối của yêu ma bọn chúng hung hãn không sợ chết phóng tới trận pháp làm đâu một m à n này lập tức đem ngay tại ngăn cản yêu ma đ ỉ n h tiêm đại lao trấn trụ thành chủ kiếm tông chủ quay đầu nhìn về phía trận nhãn vị trí đều là muốn rách cả mí mắt cuồng hống ngăn lại bọn chúng thanh chủ kiếm tông chủ đám người bao quát cái khắc minh thấy rõ tình huống đại lao đều luống n g bọn hắn rõ ràng nếu để những yêu ma này phá hư trận nhãn hộ thành đại trận vỡ vụn đối mặt vương cảnh yêu ma đối mặt hải lượng yêu triều bắc vương thành rất có thể muốn thế mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng thành nội sao đột nhiên toát ra trên t r ă m yêu ma cũng lại còn có không ít thiên cương cấp siêu siêu siêu không ít cường giả lập tức liền muốn xông tới ngăn cản nhưng thời gian căn bản không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem yêu ma khoảng cách trận nhãn càng ngày càng gần ngay tại thành chủ tiếng tông chủ đều có chút lúc tuyệt vọng ngay tại v a n g nhà thiếu nữ đều đang do dự muốn đường xuất thủ lúc vành vành vành tới gần trận nhãn vị trí phòng ốc cửa nhau nhau mở ra bên trong sông ra từng đội từng đội áo giáp thị vệ cầm đầu không phải kiếm vũ bình thường vẫn là ai kiếm vũ sắc mặt bằng lánh hét lớn giết trong n g á y mắt hôn ngàn chân ma vũ vệ bảy trận đem trên trăm yêu ma vây khốn tại kiếm vũ kình thương dẫn đầu hạ điên c u ồ n g đ ổ sát đây hết thể phát sinh quá nhanh đám người kịp phản ứng lúc trên trăm yêu ma đã bị chém g i ế t nhỏ một nửa vụ thảo là chân ma vũ vệ bọn hắn như thế nào ẩn giấu ở chỗ nào đây cũng quá mẹ nó huyền h u y ễ n sẽ không phải chân ma phủ biết trước đã sớm rõ ràng muốn phát sinh cái gì cố ý mai p h ụ vô số người n h o nhao kinh ngạc nói trên tường thành trụ kiếm tông chủ các loại đỉnh tiêm đại lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một chút c h ấ n ma vũ vệ lại nhìn về phía vô tình vô cùng phức tạp nhưng mà chưa chờ bọn hắn còn muốn hỏi cái gì lại đột nhiên nghe thấy mặt ngoài truyền đến giống to một tiếng lúc này bất động chờ đến khi nào chương một n g h ư ơ n g u y xuất thủ tí thử thủ đoạn một tiếng này lập tức đem chiến trường ánh mắt toàn hấp dẫn để lúc đầu cho rằng năm chắc thắng lợi trong tay thành chủ kiếm tông sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn đưa ánh mắt gắt gao ngắm nhìn bốn phía cùng thành nỗi sợ hai phát sinh cái gì đột phát tình huống nam thành tường anh em nhà họ ngô liếc nhau phi thường bất đĩ lẩm nói trong số mệnh có khi cuối cùng d â u có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu còn muốn đi một lần lúc đầu hai người vừa mới sở dĩ không có cái gì đặc thù cử động thậm chí phá hư trận nhãn cũng là yêu ma vì chính là có thể bài trừ hiểm nghi chỉ cần yêu ma phá hư trận nhãn trận pháp vỡ vụn yêu triều vào thành như vậy huynh đệ bọn họ liền sẽ thừa dịp loạn đ o thoát chắc hẳn những cái kia yêu ma cũng sẽ không chết thật chết đuổi bắt như thế coi như bắc vương thành bị yêu triều hủy diệt tình huống truyền ra hai huynh đệ hắn cũng có thể có lấy có nói yêu ma g i n trá huynh đệ mình hai người nhiều nhất tính thủ hộ bất lợi cũng liền có thể tiếp tục lưu lại đại hoang biến cảnh không cần đi xà tha hương đáng tiếc sự t ì n h lấy mười vì bước đầu tiên liền triệt để thất bại chân ma phủ lại có người sớm tại mai phủ anh em nhà họ ngô không rõ ràng chấn ma phủ là sớm có đ o á n trước còn chỉ là cẩn thận mà vì nhưng cũng rõ ràng bây giờ không phải là tại suy nghĩ nhiều thi thời điểm đã bại lộ đã không thể tránh né vậy liền đem sự tình làm tuyệt tốt nhất để chấn ma đường ở đây toàn quân bị diệt động thủ giết nô lão đại nô lão tam đồng thời hét lớn một tiếng lập tức nô ra ngay tại thủ thành hộ vệ gia đình lập tức thay đổi công kích đối phương vị hung hăng công hướng trận pháp biên giới Cùng bên ngoài yêu một a hình thành n i ngoại ứng hợp r ạ n n g thái, để a màn t h h t r ậ này pháp kịch anh h liệt Trong đung đưa. n đó, anh em nhà họ công kích điên cùng nhất.、Đồng、thời, thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía vô tình lộ ra băng lánh thần sắc. Cái gì? Thành chủ, hoa. chủ, ngô công điên cùng Đồng băng tông gì? vô sắc. Cái Kiếm đem mắt m về ra lộ đem có thể người gặp đều dọa khẽ run rẩy hoàn toàn chọn mắt hốc m ồ m nhìn thấy hết thảy giờ phút này liền coi như bọn họ tại ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra anh em nhà họ ngô rõ ràng chính là yêu ma khoảng cách thậm chí vừa mới thành nội phá hư trận hư không yêu ma chính là từ nam thành tường tiến đến đáng chết nô l ã o đại nô l ã o tam hai n g ư ờ i d á m bán nhân tộc liền không sợ đại hoang lửa giận anh em nhà họ n ô ngươi đây là tại m u ố n chết dương bang chủ có phải hay không là ngươi hai hại t h à n h chủ kiếm tông chủ nhao nhao cầm thét đồng thời cái khác cao tầng cũng nhao nhao chửi mắng đồng thời dự định tiến đến nam thành tường ngăn cản anh em nhà họ n ô thế nhưng là yêu triều lúc này cũng phát động càng cường liệt xung kích căn bản không cho cái khác phương vị thế lực phi cơ cứu cấp hội và anh, và anh nam thành tường không ngừng vang vọng o a n minh cùng ba động càng lúc càng lớn trận pháp làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi nội ứng ngoại hợp nội bộ hai cái dưới bước vương cảnh rất nhiều người tộc bại hoại ngoại bộ hải lượng yêu ma bao quát sông vương đô tại công kích nam thành tường để hắn tùy thời đều có vỡ vụ nguy n hiểm nhưng những người khác lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không cách nào ngăn cản đông trên tường thành lòng người băng hoàng nghị luận l o ạ n lên cho dù phần lớn người thấy không rõ nam thành trên tường phát sinh cái gì nhưng có thể nghe thấy phụ cận cường giả gấm thét tại kết hợp nam thành tường chuyển đến a n h minh không khó đoán ra đại khái bởi vậy chấn ma đường đệ con còn tốt bọn hắn thường xuyên cùng yêu ma chém giết cũng đứng trước qua rất nhiều cảnh hiểm nguy hơn nữa đối với nhà mình đường chủ vô cùng tin tưởng cho nên cũng không có cái gì sóng lớn động tiếp tục rất yêu trái lại tham tuyển đệ tử thì tao loạn trong đó có chút đã lâm vào tuyệt vọng tâm tính cảm giác nam thành tường lập tức thủ không được yêu chiều sắp vào thành mình tùy thời có thể mát sắp tử vong tự nhiên cũng liền không thèm để ý cái gì chấn ma đường t u y ể n chọn sau đó không ít người nửa đường bỏ cuộc triệt thoái phía sau đối với cái này vô tình bao quát cái khác chấn ma cao tầng đều không ngăn cản cái này vốn là khảo nghiệm đẩy cái sau tự nhiên không được tuyển lại nói sợ chết chính là người dài tình bọn hắn rất nhiều đều không thuộc về bắc vương thành người để bọn hắn tất cả mọi người ở đây vì thành trì liều mạng cũng rất ép buộc cái này chính là nhìn cá nhân duyên phận mà thôi xuất vô tình ánh mắt nhìn về phía một vị trí nào đó nơi đó từ bờn vương hạo đang toàn lực cùng yêu ma c h é m giết đối với tình huống trước mắt không có chút nào để ý tới bọn hắn không rõ ràng sao khẳng định không phải chung quanh những người khác tiếng nghị luận không nhỏ nghị không nghe thấy cũng khó khăn bất quá bọn hắn tin tưởng mình trực giác cũng càng tin hậu phương cái kiêng ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn hào không gọn sóng vô tình quả nhiên mọi người ở đây ở vào bi thương tuyệt vọng lúc vây anh đập đập đập một trận dày đặc tiếng bước chân đột nhiên vang vọng gần phân nửa bắc vương thành hiển nhiên đang có đại quân tại tới trước đồng thời số lượng chất lượng khẳng định đều phi thường cao nếu không căn bản không thể náo ra như thế đại động tĩnh xuất tất cả cường giả ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nam thành p h ư ơ n g vị chỉ gặp tại từng cái hẻm trên đường phố tuân ra đại lượng người mặc cá chồn áo giáp binh sĩ trùng thiên khí huyết không ngừng bắn ra tại nam thành dưới tường nhanh chóng tụ tập số lượng vải thô tính được không hạ hai ba và người cũng đều là tinh n u y ệ n cầm đầu chính là một cái sắc mặt cương nghị lạnh lùng nam tử hắn đứng trên không trung nhìn xem nam thành trên tường phương anh em nhà họ nô lạnh như băng nói cùng yêu ma cấu kết giết hại nhân tộc tội đ á n g chu nay quân nhật bản chủ liền muốn chạm yêu trừ ma giết nói hắn một ngựa đi đầu phóng tới phía trên tường thành hậu phương ba vạn trấn ma vệ đột nhiên bày trận trận trận khí huyết hóa thành kim quang sông vào cầm đầu nam tử thể nội để trên thân người khí thế không ngừng kéo lên lúc đầu mới vào thiên cương trùng kỳ tu vi bạo tăng đến thiên cương định phong chém lóa mắt đao quang h ạ c h phá thiên địa bay thẳng anh em nhà họ nô mặt không được anh em nhà họ ngô đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi mặc dù người đến tu v i giờ phút này cũng gần như chỉ ở thiên cương đ ỉ n h p h o n g nhưng một đao kia lại cho hai người mang đến nặng tử vong uy hiếp né tránh hai người vô ý thức không có ý định cứng đ ố i cứng trực tiếp hướng hai bên tránh né mà đi tốc độ gọi là một cái nhanh hơi anh đao quang rơi xuống tường thạch bắn bay không ít cách gần đó ngô ra hộ vệ gia đình đều ở đây đao quang trực tiếp hóa thành cho b ụ i mà lạnh lùng nam tử một đao đánh xuống sau không cho anh em nhà họ ngô phản ứng hợp lực cơ hội trực tiếp hành đao chém về phía ngô lao tam đối với mặt khác một bên ngô lao đại không hề cố k � mượn bên trong lệnh như băng nói giết n g ư ơ i người chấn ma tam quân quân chủ trương uy đang nô lão tam không kịp phản ứng chỉ có thể nhắc quyền đón đỡ một đ a o đang xuất b à n h b à n h b à n h thứ nhất liên tại hư không lui lại vài chục bước sắc mặt có chút tái nhọn trên tay phải một cái kim sắc q u y ề n sáo xuất hiện đại ca xuất thủ nô lão tam vội vàng g ầ m thét chỉ bằng vừa mới một cách kia hắn liền rõ ràng mình không phải trước mặt trương uy đối thủ nhưng tranh l ệ n h cũng không phải là quá cách xa dù là ba huynh đệ hợp lực không cách nào làm lớn bằng vào hắn hai anh em cũng có thể thực lực tăng nhiều chẳng người trước mặt không khó mà ngay tại ngô lao đại muốn xuất thủ lúc ông hậu phương xuất hiện hư không vòng xoáy một cây cây liếu đầu đột nhiên xuất hiện quấn quanh ở ngô lao đại trên thân thứ q u ỷ gì ngô lao đại lập tức giật mình toàn lực xuất thủ mở cho ta mẹ nó phá bất quá hắn mặc dù đem cảnh vỡ vụn không ít mình cũng trong nháy mắt liền bị kéo vào hư không vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bốn nô gia diệt t u y ệ t yêu ma hắc lưng phá đại trận sở hà đến vũ thảo anh ta đâu dê nô láo tam nhãn trận trận nhìn xem nhà mình đại ca biến mất tại trước mắt mình tại chỗ sửng sốt mà trương uy cũng nắm lấy cơ hội trường đao trong tay không chút do dự liên hoàn chém vào mà ra đương đương đương nắm đấm trường đao tiếng va chạm không ngừng vang lên giờ phút này nô láo tam bởi vì bị hắn ca vô duyên vô cơ biến mất cùng bị trương uy cướp đoạt tiền cơ hoàn toàn ở vào trạng thái bị động thân thể không ngừng lùi lại áo quần rách nát miệng bên trong gầm thét liên tục nhưng cũng không làm nên chuyện gì một nửa đi ngăn cản bên ngoài yêu ma một nửa g i ế t chóc nô ra đệ tử chém cầm đầu nam tử một đao chém giết nô ra q u ả n sự lạnh như băng nói ta thương vũ coi thường nhất các ngươi bọn này cấu kết yêu ma ăn cây táo rào cây sung dắt rưỡi đều phải chết một màn này phát sinh quá mức cấp tốc chờ phản ứng lại lúc cơ bản đại cục đã định nam thành tường vững chắc nô láo đại mất tích nô láo tam tràn ngập nguy hiểm bị trương uy cường thế truy sát máu me đ ồ n g đ ị a cái này vô số ánh mắt đều tràn ngập kinh hãi r u n động nếu như nói vừa mới thành nội có chấn ma vũ vệ đột nhiên xuất thủ còn có thể giải thích chấn ma phủ khá là cẩn thận nhưng đột nhiên xuất hiện ba vạn chấn ma vệ coi như đồ đần cũng có thể rõ ràng chấn ma p h ụ là sớm chuẩn bị thậm chí có người đã liên tưởng đến ba vạn chấn ma vệ sợ mượn nhờ lần này chấn ma đường đệ con tuyển chọn nhẹ nhõm vào thành t t h à n h chủ hít sâu một hơi thầm nghĩ mãi mãi đây là bắc vương t h à n h sao sao hỗn loạn như thế b u ồ n t h à n h chủ cái gì cũng không biết m u ố n cái này ba vạn chấn ma quân có lòng xấu xa sợ hôm nay bắc vương thành hội triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát đông thành tường lúc đầu đã có điểm tiết lực chúng tuyển chọn đệ tử tại biết được tình huống trước mắt gót đánh như máu gà tiếp tục giết chóc bọn hắn biết được mình kiên trì đúng gia nhập trấn ma đường rất có thể là cả một đời nhất đại cơ duyên trong đó ngay tại r i ế t chóc từ bờn vương hạo nhìn nhau cười một tiếng thành nội có rượu m ấ y cái thanh niên nam nữ nhìn xem trên tường thành không ngừng đ ả o ngược hình tượng cũng có chút hơi kinh ngạc cái này trấn ma phủ thật có điểm đặc thù bọn hắn giống như sớm biết được muốn phát sinh cái gì là cùng là cùng xem ra không cần chúng ta xuất thủ sau đó tiếp tục uống rượu nói chuyện trời đất ra chỉ có vàng nhạt y sam thiếu nữ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài thành hư không một vị trí nào đó trong mắt dị quang lấp lóe a nô láo tam đột nhiên hét thảm một tiếng hắn cầm vắng vẻ cánh tay trái lảo đảo lưu lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khoe miệng rướm máu các ngươi chết không yên lành vô tình ngươi thật sự cho rằng chỉ có bắc vương gặp nguy hiểm coi như ngươi có thể cứu bắc vương thành những thành trí khác cũng phải xong nơi đó phân đảo phải chết đều phải chết giờ k h ắ c này nô láo tam p h ả n g phất như bị điên cuồng hồng nhưng lại làm cho không ít đại lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn đều nghe ra nô láo tam trong lời nói ý tứ yêu triều không chỉ tập kích bắc vương thành còn có những thành trí khác hai nạn so tưởng tượng trung đại đáng tiếc vô tình căn bản không để ý ngô lão tam tiêu thảm có thể nói từ đầu đến cuối chỉ có vòng xoáy xuất hiện lúc vô tình mới nhìn hướng nam thành t ư ợ n g còn lại đều không thèm để ý chỉ t ĩ n h tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn ngẫu nhiên v h ấ t tay chém giết một chút cường hoành yêu ma chết trương uy lôi đình một đao chém xuống ngôi ngô lão tam đồng dạng g ầ m hét đang Xoẹt! một trận xe rách lâm thanh đột nhiên văng lên chỉ gặp một đầu tơ máu đang từ ngô lão tam mi tâm hướng xuống lan tràn hắn hai con ngươi trừng lớn tràn ngập không tấm lòng tại vừa mới một thanh âm truyền vào hắn trong hai ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ có bắc vương thành có chuẩn bị đi t h a m nguyên thành hai đội binh lính tuần tra ngay tại trên tường thành tuần tra đột nhiên một sĩ、si、binh chỉ vào phương xa giống to không tốt có yêu ma x o á t đám người nhìn đi phương xa bụi đất tung bay hư không chấn động yêu khí trung tiên đại lượng yêu ma mẹ xe đét mà tới đang không chút do dự tuần tra đội trưởng gõ vang cảnh báo hét to đóng cửa thành dưới thành mây trăm thủ vệ binh sĩ cũng đều nghe thấy mệnh lệnh hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên động thủ, Đậu thủ. làm người ta giật mình một màn phát sinh chỉ gặp mấy trăm binh sĩ lại đồng thời đối đồng bạn hạ sát thủ phốc thử phốc thử từng đợt binh khí nhập thể trên thân vang lên ây một sĩ binh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người bên cạnh hắn trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ vừa rút ra một nửa hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được không phải là hắn dẫn người xuất thủ đem những này mới điều khiển đến thủ thành binh sĩ tập thể chu sát sau đó mở cửa thành ra thả yêu ma vào thành hoàn thành nhiệm vụ vì sao đối phương hội mạnh trước một bước đậc thủ hù đối diện nam tử thu đao khinh thường nói n trong n g hơi h thở sau đại lượng yoma xông vào mở rộng bốn mở thành nội nhưng yoma vừa xông vào gần một nửa cửa thành đột nhiên qua bế tại vô cùng giật mình trong ánh mắt đại lượng trận địa sẵn sàng đón quân địch trấn ma đường đệ con thành vệ quân trên tường thành xuất hiện đối phía dưới yoma liền một trận điên cuồng công kích đồng thời ngoài thành đại lượng yêu ma vừa muốn s u n g kích đóng cửa thành chỉ nghe thấy hậu phương đột nhiên chuyển đến tiếng chém giết h é t lớn một tiếng vang vọng đất trời chấn ma một quân phó quân chủ thiết quân ở đây ai đến nhận lấy cái chết cùng lúc đó không sai biệt lắm một màn tại rất nhiều thành trì trình diễn lần này trùng vương tự nhận chuẩn bị đầy đủ chấn ma phủ cũng giống như thế chấn ma đường chấn ma quân chấn ma đặc vệ chấn ma vũ vệ tập thể xuất động muốn chính là nhất cử định căn khôn me no bắc vương thành tại trương uy xuất ba vạn chấn ma vệ sau khi xuất hiện nô ra triệt để v n phí nam thành tường bình tĩnh lại ha ha thành chủ cao r ộ n g cười to nhìn bên ngoài thành trùng vương băng lạnh nhặt nói n g h i ệ t xúc còn không mau mau thối lui chờ bình vương đại nhân giáng lâm hôm nay sợ phải có vương cảnh đâm máu n g o à i thành t r ú n g vương sắc mặt vô cùng ấm lãnh nó thật không nghĩ tới mình vạn vô nhất thất kế hoạch lại sẽ ở hôm nay toàn bộ mất đi hiệu lực sau đó hắn nhìn về phía đông thành t ư ờ n g vô tình vị trí mắt kép bên trong quan g mang càng thêm lạnh t h u xương chính là c h ấ n ma phủ không phải bọn hắn khẳng định đã công hãm hoàn tất hoàn thành kế hoạch đáng chết chúng vương lựa giận bắn ra đến cực hạn chuẩn bị nhiều năm như vậy cứ thế mà đi lại sao cam tâm trong né mắt hắn mắt kép hóa thành kiên định kết thúc nói hắc lưng đại nhân còn xin ngươi ra tay đi cà c cạc. một tiếng nham hiểm tiếng cười từ hư không chuyển đến c h ỉ gặp một cái hất lên áo b ả o đen âm lanh thanh niên từ hư không xuất hiện hắn nhìn xem trùng vương băng lạnh nhạt nói thật sự là phế vật bất quá cũng tốt bản vương trợ ngươi một lần đã từng ca của ngươi ân cứu mạng coi như trả hết nợ Tốt. t r u n g vương gật đầu đối phương chính là b ắ c vực yêu ma giới thanh niên một đời đỉnh tiêm tồn tại chỉ là từng thiếu nó ca một cái nhân tình nó ca đã chết ân tình rơi xuống người nó vừa vặn đối phương lần này tại bắc vương thành phụ cận chúng vương vì bảo đảm vãn vô nhất thất liền đê hắn trợ chính mình được trận lúc đầu vì phòng ngừa có nhân tộc đại lao đột nhiên giáng lâm lại nghĩ đến mình liên thành ao cũng không công phá đ ặ p thanh niên áo bào đen y ê u m a chưa để ý tới trùng vương trong lòng biên hóa trực tiếp một bước xuất hiện bắc vương trên thành phương hán trên thân bảng đại y ê u m a k h í tức bắn ra đè xuống vương hộ thành đại trận c ạ cà cạc kêu vang thánh thánh cảnh không phải thánh cảnh thế nhưng là cũng tuyệt không phải phổ thông vương cảnh đề p h o n g mạnh hơn quá nhiều mi vị thành nội đại lao kinh hô trong từ lâu vành, vành vành vành mấy cái thanh niên nam nữ đều đột nhiên đứng dậy kinh ngạt nói hắt lưng nó sao ở đây vụ thảo chuyên n g ô n nó vừa chạm nhân bảng thứ chín mươi một cam lâm chính là yêu ma giới mấy năm gần đây sáng trói thanh niên yêu ma không tốt có nó tại thật phát hiện chúng ta sợ muốn chuyện xấu chỉ gặp thanh niên nam nữ bên cạnh giao lưu bên cạnh nhận tàng k h í tức phản g p h ấ t sợ bị phía trên áo bào đen yêu ma phát hiện b à n h áo bào đen yêu ma hung h ă n g d ậ m chân một cái b à n h phía d ư ớ i hộ thành đại trận run dày kịch liệt thậm chí khu vực biên giới xuất hiện nhàn nhạt vết dạng và n h lại đập mạnh trận pháp lại r u n động nhất liên bốn chân đạp xuống hộ thành trên đại trận vết d ạ n càng lúc càng lớn mắt thấy là phải vỡ vụn mà trong thành vô số người tuyệt vọng lúc mấy cái thanh niên nam nữ dự định thừa cơ thoát đi lúc phương xa đột nhiên t r u y ề n đến hai tiếng khổng lồ thú giống giống suy t r ư ớ c 1055, đám người kinh hãi miểu sắt trùng vương cái này hai tiếng lập tức để sắp lại lần nữa dậm chân thanh niên áo bào đen yêu ma dừng lại ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa giờ phút này không chỉ là hắn thành nội đại lao cao tầng bao quát trong tiểu lâu thanh niên nam nữ đều như thế duy chỉ có chấn ma đường chấn ma quân bên trong sắc mặt người đều phấn khởi mặc dù cái này hai tiếng so đã từng thanh âm quen thuộc có biến hóa cũng càng thêm uy nghiêm khiếp người nhưng cơ bản không cần nhiều suy đoán liền có thể minh bạch thú giống chính chủ khẳng định là phủ chủ kéo đổi c h i thú x o á trong t tầm mắt mọi người chỉ gặp đang có hai đầu t i ê n cương cảnh trăm trượng hung thú đạp không mà đến trên thân khí thế đều phi thường bất phảm dù chỉ là thiên cương yêu ma cũng cho người một loại không đơn giản không tầm thường cảm giác hấp dẫn người ta nhất chú ý đương nhiên là hung thú trên thân buộc chặt xiên xích cùng phía sau lôi kéo bay đổi bay đổi điêu dòng hoa trụ ngọc thạch làm t h ệ vàng son lộng lẫy hai bên ba ngàn chân ma thân vệ dựng đứng khí huyết mặt trời phía trước hoa tọa đầu trên ngồi cái gỉ dao long áo bào đen khoác đỏ chót áo c h o n g bá khí nam tử vô tận uy áp khí huyết từ hắn thân bên trên t ạ n phát đem thiên khủng nhục đỏ t thật mạnh khí huyết lại để lão phu đều mắt mở không ra đây con mẹ nó đi là khí huyết một đạo đi không phải khí huyết một đạo cũng là thể tu hai con hung thú kéo đổi u sao nghe như thế quần thai phản phất tại chỗ nào nghe thấy qua tình huống tương tự giờ khắp này thành nội không ít đại lão nhao nhau lên tiếng giao lưu mặc dù đại bộ phận tu sĩ nhân tộc đều gọi võ giả bất quá bên trong cũng là có một ít nhỏ bé khác biệt tại đột phá địa huyền xã hội chủ tu ngũ hành hoặc là phụ lục trận pháp cơ quan kiếm tu c h ờ một chút trong đó khí huyết thể tu chi đạo cũng không hiếm thấy bất quá phần lớn là vận trong t r i ề u võ tướng tu luyện giờ phút này nói loại này tu luyện càng thích hợp sát phạt như tu luyện này hai loại con đường cũng rất ít chiến đấu như vậy sẽ rất ảnh hưởng tốc độ đột phá bởi vậy tổng thể lựa chọn cũng không phải là quá nhiều đồng thời tại thấy rõ người tới khẳng định là nhân t ộ c lúc lập tức đều t h ở p h à o cũng biên mong đợi đây là kiếm tông chủ hiếp mắt kinh ngạc nói chấn ma phủ chủ sở hà hắn lại đột phá vương cảnh cái gì chấn ma phủ chủ sở hà c á i khác đại lão nghe thấy lời này bao quát thành chủ đều xứng sở ngay tại chỗ bọn hắn cũng rốt cục nhớ tới vì sao đối bay liên hình dạng quen thuộc như thế nhưng không phải là sở hà tỏa giá đồng thời bởi vì lúc này bay liễn cách rất gần dù là bị vô biên khí huyết ảnh hưởng cũng có thể thấy do phía trên bóng người hai bên đứng thẳng ba ngàn chấn ma thân vệ quần áo cũng không cùng chân ma đường chân ma quân có cùng nguồn gốc nhưng bọn hắn hiện tại là đã kinh lại sợ kinh hãi là chấn ma phủ sở hà lại ngắn ngủi hơn một tháng đã đột phá vương cảnh mà lại khí thế như thế dọa người sợ chính là coi như tại dọa người cũng là vừa đột phá mà bào lên phương áo đồng thời hơn hai mươi vạn v ẫ n tải kiên trì ngăn cản yêu ma tuyển chọn đệ tử cũng đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bay bồi nhìn qua cái kia ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên thụ mấy chục vạn người hành lê ba khí uy nghiêm của mọi người đối phương chính là bọn hắn tương lai phụ chủ ân nhìn xem thật là đẹp trai bất quá trong truyền thuyết p h ụ chủ mới nửa b ư ớ c vương cảnh coi như hiện tại đột phá vương cảnh có thể là vị kia yêu ma đối thủ sao vành vành từ bờn vương hạo cũng gắt gao siết chặt nằm đấm trong từ lâu mấy cái thanh niên nam nữ nhìn xem bay đổi vị trí sắc mặt kinh ngạc nói ra không nghĩ tới chấn ma p h ụ chủ đúng là vương cảnh tu sĩ đồng thời tuổi tác không lớn thậm chí chưa tới trăm tuổi không hắn khả năng cũng chưa tới năm mươi tuổi bất quá nghe nói hắn trước đó không lâu vẫn là nửa bức vương cảnh trước mắt cũng hẳn là vương cảnh sơ kỳ nhiều nhất trung kỳ giờ phút này bọn hắn mặc dù có thể nhìn ra sở hà trên người có vương cảnh khí tức lại căn bản là không có cách phán đoán cụ thể tu vi kỳ thật cũng bình thường dù sao sở hà trước mắt tu vi thật sự là thiên cương trung kỳ sở dĩ có vương cảnh khí tức còn bởi vì trang thần mặt nạ bất quá có hệ thống c h á lớp không ai có thể nhìn ra hắn cụ thể tu vi không quá đi qua sếp thanh niên nói ra coi như hắn tạ i yêu nghiện cũng không thể nào là hát đưa lưng về phía tay chúng ta còn phải làm dự tính hay lắm đối với cái này cái khác thanh niên cũng không nói thêm cái gì thậm chí bao quát gái kia vàng nhạt y s a m thiếu nữ mặc dù mặt có không cam lòng cũng chưa dự định ra mặt thanh chỉ bị yêu ma hủy diệt rất thảm nàng cường mạnh hơn ra mặt khả năng cũng sẽ rất thảm nàng không phải thánh mẫu trên bầu trời hắc lưng nhìn xem bay đổi u sở hà nhũ mày tại nhìn thấy hai bên câu đối lúc sắc mặt càng vô cùng ẩm chẩm hôn chấn chư thiên ứ c văn pháp đao chém thế gian hết t h ể yêu mẹ nó thật mẹ hắn có thể thổi n h ư bức me no nhưng là lâu dài chém giết để nó đối cảm giác nguy hiểm rất nhạy cảm bởi vậy cũng không trực tiếp xuất thủ mà là quát ngươi là người phương nào bay vừa qua đại hắc trực tiếp từ lý kiện trên bờ vai nhảy đến lửa đỉnh đầu rồng nhìn xem hắc lưng chỉ vào sau phương sở sông tiêu ngạo nói nghe cho kỹ ta lão đại chính là chư thiên thứ nhất đẹp trai người đưa ngoại hiệu sát thần cùng ma chân ma phụ chủ sở hà sở đại nhân ngươi muốn tức thời lập tức q u y xuống đất cầu xin tha thứ hắc ra nhìn ngươi cũng dài không tệ cho hắc ra làm cái sùng vật t ọ a kỵ phù hợp lý kiện ý mang ý b a n g quạ ho nói chín bốn sương mù đi ngươi cái này vớt mông ngựa còn chưa tính q e giờ sao một cái sùng vật còn muốn toạ kỵ không thành chính là bọ hung nghệ cao quá phận phân xuống xã t r u n g vương cũng lập tức gào thét một tiếng cái gì c h ấ n ma phụ chủ n g ư ơ i cái tiểu bạch thú d á m cùng hắc lương đại nhân nói như thế muốn chết nói hắn một ngựa đi thực đầu liền phóng tới bay đổi u sắc mặt băng lãnh nó đ ố i cái này đột nhiên xuất hiện xáo trộn kế hoạch thậm chí không có con mắt nhìn mình sở hà vô cùng phẫn nộ nhưng mà ngay tại nó khoảng cách bay đổi u còn có trăm mét lúc một mực không nói chuyện thậm chí không có đang muốn nhìn nó sở hà đột nhiên ánh mắt nhìn hừ hừ lạnh một tiếng vang vọng đất trời triều tịch ông để chúng vương chỉ cảm thấy đầu óc mình linh hồn đều đang rút rẩy mê muội giống như bị cái gì không ngừng va chạm đồng thời sở hà phía sau tám đầu huyết mãng hiện hiện từng cái khí huyết ngập trời toàn thân lam t ử sắc lôi đ ỉ n h lấp lóe giống giống hai đầu huyết mãng đột nhiên sâu ra hóa thành hai vệ huyết quang thẳng sắt t r ù n g vương khóa chặt thiên địa máu chỉ phát tắc phát tắc giết chóc cùng một tia không được phát giác hồn chỉ đạo ở bên trong đối với cái này vốn là choáng trùng vương căn bản là không có làm sao phát giác chỉ là cảm giác được nguy hiểm vô ý thức đưa tay ngăn cản cũng phải nhanh chóng kích động cành tranh né nhưng hai đầu huyết mãng tốc độ cực nhanh trực tiếp đụng vào trùng vương vênh vênh vênh h Anh. hai tiếng rung mạnh vang vọng đất trời hai vệ huyết quang trật hiện hoạch phá thiên địa trở về sở hả phía sau mà trung vương vị trí chỗ ở chỉ còn đẩy trời vỡ vụn huyết đ ụ c lại chưa phát ra tiếng kêu thảm đã v ỡ lạc nhất đại trung vương t ố t t hưởng thọ thật nhiều chương trước một nghìn năm mươi sáu lại lần nữa thêm điểm thiên cương hậu kỳ chiến hắc lương lang vương chết trung vương chết giờ khắc này liên hạ phương chính tại công kích yêu triều đều ngây người nhìn xem đỉnh đầu đẩy trời thịt nát khó có thể tin bọn chúng đều là trung vương giới trướng những năm này cũng được chứng kiến trung vương cực lớn đồng thời bọn chúng biết chắc t r ù n g vương vì hôm nay mưu đồ bao lâu thời gian nhiều hơn m ộ ư ơ i năm nhưng ngay tại hôm nay nó cứ làm như vậy cũng nhanh chóng vất lạc chết một điểm không đại khí không long trọng phản phát chính là cái không quan trọng gì sâu kiến bị tùy ý n g h i ê n chết không người để ý cái này không khỏi để phía dưới chúng yêu có loại thọ tử hồ bi cảm giác nhất thời đều dừng lại tiếp tục công kích xu thế trên tường thành thanh chủ t i ể n tông chủ mấy người cũng khó có thể tin đặc biệt là kiểm tông chủ c à n g há to mồm lẩm bẩm nói sao có thể có thể lúc này mới bao lâu thời gian không gặp hắn sao biến mạnh như thế miểu s á t trùng vương coi như bình vương cũng làm không được hắn tốc độ đột phá cũng nhanh không hợp t h i thường mà cái khác đại lao cũng k é m không nhiều trạng thái đờ đ ẫ n duy chỉ có c h â n ma đường chân ma quân bên trong vang lên trận trận gieo họ nhao n h a u cao giọng hét lớn phủ chủ vô địch phủ chủ thiên hạ đệ nhất đẳng các loại trong từ lâu mấy cái thanh niên nam nữ cũng phải sợ hai xá s ừ n g sốt nhìn xem sở hà ánh mắt biến phức tạp không tin cho dù là bọn họ cơ bản cũng có thể làm được miểu sắt trùng vương nhưng sở hà vẹn vẹn vừa đột phá vương cảnh tồn tại đối phương vì sao lại có như thế sức chiến đấu chẳng lẽ đối phương trước đó hiện lộ nửa bức vương cảnh căn bản chính là tại ẩn giấu thực lực chân thật vốn là như thế không đủ vàng n h ạ t y sam thiếu nữ nói ra vừa mới một k í c h tuy mạnh đối hắc công đến bảo hoàn toàn không đủ ta đoán chừng hắc lưng khẳng định nhịn không được muốn lập tức xuất thủ sớm làm chuẩn bị quả nhiên hắc lưng nhìn xem trùng vương bị sở hàm biểu sát không những không có kinh ngạc ngược lại cao giọng cười to ha ha n g u y ê n lai、like、đây chính là thực lực của ngươi có thể so với vương cảnh định phong m à thôi cũng dám ở bản vương trước mặt căn dỡ cái tia trùng vương mặc dù g á p rưỡi cũng là bản vương ân nhân đệ đệ ngươi giết nó bản vương liền giết người báo thủ cho hắn nói hắn trên thân khí thế bạo tăng một cỗ tràn ngập thiên địa yêu ma chỉ khí tràn ngập thiên cung do khác này hắn hiện lộ thực lực so vừa mới còn muốn cường hoành hơn mây phần để cho người ta đều không cách nào nhìn thẳng đập đập đập hắn từng bước một hướng sở hà hư không đạp đến sát lục chi khí càng ngày càng dày đặc áp bách thiên địa hư không p h á p tắc run dày lúc này sở hà đứng dậy đứng chắp tay sắc mặt hào không g ậ n sóng lạnh như b ă n g nói một con da lang cũng dám ở trước mặt bản tọa tiêu gạo ngươi sẽ không cho là bản tọa chỉ có thực lực bây giờ đã không đủ vậy bản tọa liền lên một tầng nữa nói bế hắn chân phải nâng lên đột nhiên rơi xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đăng cấp nhị giai thiên cương hậu kỳ tiêu hao thần ma điểm một nghìn sáu trăm trong máy mắt hắn trên thân khí thế cực tốc kéo lên khí huyết đã mắt trần có thể thấy tốc độ b à n h trướng tám đầu huyết mãng cũng càng trắng kiện để hắn trong phút chốc đã đột phá đến thiên cương hậu kỳ đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hạ chức vị chân ma phụ chủ thu vi thiên cương hậu kỳ linh hồn vương cảnh trung kỳ võ công võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đao thần võ hai đao yêu sơn ma hải bắt bộ huyết mãng bắt bộ huyết mãng hồn lôi bản kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn đâm phệ hồn triều t h ị binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền vật phẩm trang thần mặt nạ toa giá vạn thú bay bổi thần ma điểm một nghìn tám trăm chín mươi năm giờ k h ắ c này mặc dù hắn tu vi vẹn vẹn phá đến thiên cương hậu kỳ nhưng ở trang thần mặt nạ phụ trợ hạ lại đạt tới vương cảnh hậu kỳ đồng thời bởi vì công pháp phi thường đặc thù hắn vương cảnh hậu kỳ khí huyết xa so với bình thường vương cảnh đình phong mạnh hơn quá nhiều giết sở hà sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp một quyền đánh ra giống tám đầu huyết mãng gào thép tập thể x u ố n g ra ở giữa không trung dây dưa phóng tới hắt lưng khí huyết ngập trời chấn áp t h i ê n điệp cái gì hắt lưng sắc mặt giật mình nó căn bản không nghĩ tới người trước mặt lại vẫn có thể lâm trận đột phá lên một t ầ n g nữa cảm thụ huyết mãng bên trên cái kia khổng lồ so với mình đều muốn hùng hậu khí huyết không kịp nghĩ nhiều ngao hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói chu ông hắn phía sau mò hồ có trăng sáng hiện hiện trong tay xuất hiện hai thanh nguyệt nha lần đao phát giết chóc tại trên lưới đao lấp lóe chém Đao quang p hát h i ê n địa, lương k h sắc mặt vô cùng phát nộ cùng loại loại này đem khí huyết tu luyện ra thần trí công pháp hắn coi như tại thánh cảnh rất trí tôn cảnh bên trong đều chưa thấy qua quá mẹ hắn quỷ dị nha công pháp hóa linh chính là đại đế chuyên môn a bất quá hắn đã có thể chạm nhân bảng yêu nghiệt dù là xếp hạng dựa vào sau người cũng tuyệt không đơn giản đạo ngược hóa nguyệt chỉ gặp hắn hai cánh tay không tại hướng về phía trước phát lực ngược lại mượn lực hướng về sau mà đến hai thanh loan đao bên trên p h á p tắc giết chóc đồng dạng bám vào ở mặt sau bên trên hắn sát phạt chỉ khí bạo tăng x o á t x o á t hai đạo so vừa mới càng uy manh đao quang t r t hiện có thể nói trong nháy mắt hắn lại đem thế yếu hóa thành ưu thế cũng đối p h á p tắc giết chóc tùy tâm không chế không có chút nào khô khốc siêu. siêu siêu mấy đầu huyết mãng cũng phát giác không đúng lập tức vông tay ra cánh tay vất quá Vẫn như n hai huyết cũ có hai đầu m ã giờ bị đao quang qua, xẹt ạ c phút ó này trong hư không hắc gác tay bên trong hai thanh loan đao huyện như du long cùng quanh thân tám đầu huyết mãng điên cuồng chém giết không rơi vào thế hạ phong sắc mặt lại giờ phút này khó coi đặc biệt trông thấy phương xa đứng tại bay đổi u phía trước đứng chắp tay sở hạ vừa mới đối phương vẹn vẹn vung tay lên hai đầu bị giết huyết mãng tập thể lại lần nữa từ chết phía sau hiện hiện tiếp tục đánh tới ngao hắc lưng lại ngửa mặt lên trời gào thét phía sau trăng sáng phảng phật bành trướng một vòng ánh trăng chiếu d ọ i l u a n nao x o á t x o á t hai thanh loan đao thình lình hóa thành b ố t cái tại hóa thành tám cái tại hắn quanh thân phi tốc xoay tròn cùng tám đầu huyết mãng vừa đi vừa về va chạm ngạnh sinh sinh tại huyết mãng bên trong xé rách lối ra con thân ảnh nhanh lùi lại mười dặm đối với cái này huyết mãng cũng chưa truy tung t á m trôi loan đao giữa không trung dung hợp thành hai thanh trở lại hắc gác tay bên trong giờ phút này hắc lưng nhìn sở hà ánh mắt phức tạp vừa mới nhìn như cùng huyết mãng bất phân thắng bại thậm chí cuối cùng cấp chiếm thương phong cũng đừng quên đối phương người kia cũng không xuống bay đuổi ai rõ ràng hắn đến cùng dùng ra bao n h i ê u thực lực dù là nó cũng có chút át chủ bài không dùng nhưng cũng không có ý định cùng người này trước mặt cùng chết bởi vậy chắp tay nói ra rất tốt lần này ta nhận thua người ta lại động thủ xuống dưới cũng sẽ không có kết quả gì tốt thậm chí sẽ đánh nát bắc vương thành đến đây dừng tay như thế nào nói hắn còn cố ý chỉ chỉ phía dưới bắc vương thành ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết đối diện sở hà lại sắc mặt cười lạnh nên nói hay không trước mặt hắc l ư n g yêu ma đúng là hắn gặp tại vương cảnh mạnh nhất yêu ma vô luận chiến l ự c thiên phú thủ đoạn đấu không phải tầm thường tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt tồn tại vương cảnh đ ỉ n h phong sở hà thầm nghĩ lại so bình thường bán thánh mạnh rất nhiều quả thật không thể coi thường này phương thế giới có thể vượt cấp trạm địch không chỉ có mình còn có những người khác về sau không chừng có thể gặp cùng mình cùng thế hệ tranh chấp đỉnh tiêm yêu nghiện chính là chờ mong b ấ t quá đến đây dừng tay sao có thể có thể hán một cái có hặc t r e o bức sợ ai ha ha dừng tay sở hà băng lãnh can dỡ thanh em vang vọng đất trời cùng bản tọa sách dừng tay ngươi xứng sau o Trước 1057, thiên thể cương ngươi đỉnh phòng,、sở、hà, hy h i vọng n sở có ề cản cả phản quyền. này vừa nói、ra. thiên địa phảng phất đều túc kiến tĩnh, ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung mấy mắt mắt phất tất đều đều Lời vừa ra, địa tốt tập kiếm tông chủ nghe thấy vừa mới hắc lưng yêu ma lời nói đã phi thường vui vẻ phấn chấn cho rằng hôm nay nguy cơ nhất định có thể an ổn vượt qua nhưng sở hà nói như vậy để các vị cấp cao lại lần nữa đem tâm nhắc đến cổ họng bên trong âm thầm truyền âm n ó i cái này sở phụ chủ sao đến bây giờ còn ngông cùng như thế hắn liền không sợ đem đối phương bức tức giận đồng quy v u tận cùng hắn sợ là sợ cái kia hắc lưng có cái gì ẩn tàng át chủ bài sở phụ chủ yếu thất bại chúng ta sợ cũng muốn đi theo phế nếu không ngươi đi nói một chút ngươi thế nào không đi đâu trong lúc nhất thời mấy cái đại lao đã lo lắng vừa bất đắc dĩ gặp qua sở hà vừa mới hiện lộ ra thực lực ai cũng không dám tại lúc này ra mặt chất vấn đối phương nếu không đừng nói sở hà coi như chấn ma đường cái này liên quan đều không t ố t qua bởi vậy cũng chỉ có thể lo lắng xuông khác biệt chính là chấn ma đường chấn ma quân đệ tử thì sắc mặt bình tĩnh sắc mặt hào không còn sóng dù sao tại bọn hắn nhận biết bên trong nhà mình phụ chủ muốn làm cho đối phương rời đi cái kia mới tính không bình thường hiện tại cơ thao chờ sáu me no trong từ lâu mấy vị thanh niên nam nữ sắc mặt cũng khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn thậm chí có chút không có t ử vừa mới chiến đấu hình tượng bên trong kịp phản ứng hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác kiểu cái gì c h ấ n ma phủ chủ lại đem h ắ t lưng đánh lùi thậm chí đánh muốn rút đi hắn liên bay liễn cũng không xuống cái kia tám đầu hết u y mãng đến cùng là phương nào thần t h ô n g vì sao không nghe nói chúng ta bắc vực khi nào đi ra vị này yêu nghiệt vì sao trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giờ phút này muốn nói kinh hãi nhất người chính là bọn hắn bởi vì cái gọi là biết càng nhiều liền càng rõ ràng hát lưng bị đánh bại đại biểu cái gì đại biểu cái này chấn ma phủ chủ có thể đăng lâm nhân bảng đây chính là nhân bảng đại biểu bắc vực chúng cương vực tất cả nhân tộc thế hệ thanh niên trăm tuổi trở xuống thánh cảnh trở xuống mạnh nhất một trăm n g ư ờ i dù là chỉ là hạng chót cũng đầy đủ để cho người ta kinh hãi dù sao chỉ cần đăng lâm nhân bảng bất tử phá thánh dễ như trở bàn tay đồng thời không có quá kém thánh cảnh t h a n h h i ệ u thấp nhất cũng có thể đạt tới đại thánh cấp độ không phải tầm thường hiện tại bọn hắn lại tận mắt chứng kiến một vị nhân bảng cường giả xuất thế vẫn là đã từng chưa lộ diện tồn tại Hán, cầm quạt thanh niên tại sao nhìn không thấu theo lý tới nói ngông cuồng như thế chỉ người không thể bừa bãi vô danh mới đúng vẫn là nói hắn thật sự là mới đột phá nửa bức vương cảnh không bao lâu không có khả năng ai vừa đột phá nửa bức vương cảnh liền có thể trực tiếp đạt tới vương cảnh đ ỉ n h phong vậy căn bản không thực tế đối với cái này cái khác mấy cái thanh niên nam nữ cũng gật gật đầu bọn hắn cũng không tin sở hà vừa đột phá nửa bức vương cảnh đều cho rằng trước đó rất có thể là tại ẩn dấu bây giờ nhìn thấy mình sáng tạo thế lực gặp nguy hiểm mới lựa chọn trực tiếp đem thực lực toàn bộ bại lộ nhưng nhìn xem sở hà ngông cùng như thế chi dạng bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi hắn có thể hay không gánh vác hắc lương át chủ bài duy chỉ có vàng n h ạ t y sam thiếu nữ hai con người quan g mang lấp lóe nàng luôn cảm giác trước mặt sở hà có loại hư h à o cảm giác nhưng lại có một ít đặc thù cảm giác phản phất hắn thực lực chưa đến như thế cảnh giới lại phản phất hắn cũng không đem hết toàn lực cái này để nàng vô cùng hoang mang thật là thần bí vàng n h ạ t y sam thiếu nữ lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại thật không phải bắt v ư ợ t sinh linh mà là cái khắc vực đỉnh tiêm thế lực hạch tâm truyền nhân nếu không một vị yêu n h i ệ t như thế như thế nào chống rông xuất hiện trên bầu trời hắc tương đầu tiên là xứ sở sau đó mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nó vừa mới đã đem tư thái thả rất thấp đối phương trăng những không có thuận bậc thang xuống tới ngược lại nói thẳng mình không xứng lẽ nào lại như vậy nó hắc lương tự thành tên đến một lần chưa từng nhận qua như thế khí lạnh như băng nói ngươi nói cái gì nói cái gì đại hắc đứng lên b ê n vang đắc ý nói nói ngươi không xứng hắc gia cuối cùng cho ngươi một cơ hội thành thành thật thật thần phục làm hắc gia toa kỵ tương lai hắc gia mang ngươi rét mặc chư thiên nếu không hôm nay sợ ngươi muốn ôm hận mà kết thúc đến lúc đó hắc gia cũng chỉ có thể dương ăn hai bát lớn t h sói ha ha ha ha ha hắc lưng giận quá thành cười sau đó căn bản không có lý hội đại hắc mà là gắt gao nhìn chằm chằm sở hạ hai con ngươi hóa là màu xanh biết cú quang bản vương thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng chỉ như thế liền muốn giữ lại bản vương thật sự là không biết tự lượng sức mình thật sự cho rằng lão t ử hắc lưng đại vương tên tuổi là gọi không hôm nay liền muốn để ngươi xem một chút bản vương thủ đoạn nói hắn xong mô hình lục sắc quang mang càng ngày càng thịnh phía sau một vầng minh nguyện càng lúc càng mò nhạt phản phất tức sắc biến mất nhưng trên bầu trời lại mơ hồ xuất hiện một v a n minh nguyện hình dáng không đủ sao một đạo tĩnh mịch thanh âm từ bay đổi qua vang lên cái gì có đủ hay không h ắ c lưng hai con mắt màu xanh lục nhìn xem sở hà có chút kinh ngạc không rõ ràng đối phương vì sao vào lúc này khắc nói lời này xuất sở hà ánh mắt đột nhiên nhìn về phía h ắ c lưng một cỗ triệt để hàn ý lại lần nữa cọ rửa đối phương thân thể bá đạo thanh âm tái khởi ngươi nhận vì bản tọa thực lực không đủ vậy bản tọa liền lên một tầng nữa nói bế ở phía dưới thành trì vô số người kinh ngạc trong ánh mắt tại hắc lưng không thể tin nhìn chăm chú sở hà nguy, nguy cười một tiếng hắn ánh mắt nhìn chăm chú hệ thống thần ma điểm giao diện vừa mới lúc đầu chỉ kém một điểm cuối cùng thần ma điểm cũng tại phụ cận những thành trì k h á c chấn ma đường chấn ma quân giết chóc yêu ma bên trong bù đắp hắn sở dĩ vừa mới đang chờ chút điểm thời gian này chính là vì đem thần ma điểm số góp đủ dù sao trang bức liền muốn chứa mượt mà me no đã một lần lâm trận đột phá chấn không được thế nhân vậy liền ngại gì không còn độ tới một lần lâm trận đột phá v ề phần muốn hay không không đột phá đem hết toàn lực cùng hắc cong đến một trận sinh tử c h é m giết vậy đơn giản ngu xuẩn hắn chân phải nâng lên rơi xuống b à n h hệ thống thêm điểm được rồi túc chủ hôm nay ngươi thật hào phóng đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhị giai thiên cương đ ỉ n h phong tiêu hao thần ma điểm một nghìn chín trăm điểm nương theo hệ thống thanh em rơi xuống hắn trên thân lúc đầu vừa mới đột phá tu ví lại lần nữa bạo tăng đỉnh đầu khí huyết phóng lên tận trời tám đầu máu mãng ngửa mặt lên trời gào thét vô tận khí huyết hướng bốn phương tám hướng quyết tắn sana t u vi đột phá thiên cương đình phong đồng thời đang giả vợ thần mặt nạ phụ trợ hạ hắn khí huyết tu vi trực tiếp đạt tới vương cảnh đình phong trên lý luận cực hạ dù sao đến vương cảnh sau trang thần mặt nạ liền sẽ mất đi hiệu lực hiện tại là có thể sử dụng trang thần mặt nạ tối đại hóa đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở h ạ chức vị chấn ma phụ chủ thu vi thiên cương đ ỉ n h phong linh hồn vương cảnh hậu kỳ điểm kích xem thêm bốn và ảnh cảm thụ lại lần nữa bành t r ư ớ n g bảo tăng lực lượng để sở hà có một loại toàn thân điểm báo điểm báo ước tế bảo đều tại phân khởi thoải mái cảm giác sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắt lưng nếu như đối phương vừa mới còn có thể cho sở hà mang đến một điểm áp lực như vậy hiện tại liền hoàn toàn không bất kỳ nguy hiểm nào sói đen sở hà thanh â m lạnh như băng vang vọng đất trời hát vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng có thể nhiều cản mấy quyển Trước 1058, chảm hát chảm mình, lưng lang vương, đây. đồng thời hải lượng linh hồn chi lực hóa thành tử sắc lôi đình lấp lánh đem nắm đấm phụ cận hư không đều đánh ra từng tia từng tia với dạng bá quyền mở hơi anh nắm đấm xuất kích giống giống một đạo vô cùng quyền quang mang theo thiên địa áp bách chi lực phóng tới hắt lưng quanh thân tám đầu hết u y m ã n c u ố n quanh gào thét hắn những nơi đi qua hư không sụp đổ p h á p t á c tránh lui phản phất có một loại nào đó t ố i t ă m trung đại kinh khủng đáng chết hắt lưng sắc mặt đại biên sau đó hắn cũng căn bản không lo được suy nghĩ sợ hà vì sao có thể hai lần lầm trận đột phá c ù n hống một tiếng sói đen k i ế u nguyệt ngao Chỉ h gặp. Đầu lâu k ông ngừng biên lớn, lông kéo dài lớn, vô số lông tóc từ hắn trên ó c từ t hắn mặt mọc ra, bầu trời lúc đầu như ẩn như hiện trang sáng đại lượng dù là giờ phút này lúc ban ngày vẫn như cũ tiếng nói phụ cận người có thể nhìn thấy、Soát. một cỗ mắt trần có thể thấy ánh trăng đ ắ p xuống hắc quay thân bên trên để hắn trên thân khí thế trong nháy mắt bạo tăng thân thể nhanh chóng bành trướng một trăm hai mươi triệu một trăm bốn mươi cuối cùng một mực bành trướng đến hai trăm triệu mới dừng lại giờ phút này hắn toàn thân đều chạy ra một tiêu máu tươi l i ê n phảng vất máu me đầy đầu rơi sói một đầu trong rừng vừa mới rết chóc hoàn tất cô lang rết mắt sói lộ ra lục quang trực tiếp thẳng hướng nằm đấm hơi anh ẩm ẩm ngao giống chết trong lúc nhất thời sói hoang tiếng gầm tờ huyết mãng tiếng gầm tờ huyết mục vỡ vụn âm thanh phát tác rung động âm thanh không ngừng trong chiến trường ương truyềnền ra nghe phía dưới vô số người run như cầy sấy đồng thời giờ phút này ngẩng đầu căn bản thấy không rõ trong chiến trường đến cùng phát sinh cái gì chỉ có thể nghe thấy vô cùng tiếng chém giết mình sói hoang cái kia hung ác mài r ă n g âm thanh p h ả n phất hắn tại thôn phệ cái gì huyết đ ủ c h ỉ có một chút tu vi cao lớn lao mới mơ hồ thấy rõ chiến trường tình huống nhìn xem hắc lưng sói hoang tại tám đầu huyết mãng bên trong điên cùng chém giết thỉnh thoảng có huyết mãng bị hắn s i n h s i n h xé rách thôn phệ thậm chí trông thấy hắc đọc song toàn không quan tâm cương thế liệu mạng một cái ánh mắt nổ tùng cũng muốn mất vào hai đầu huyết m ã a sở hà khe di một tiếng hắn phát hiện hắt lưng có thể thôn vệ huyết mãng cũng để hắn cũng rất khó t ạ i thời gian ngắn khôi phục nuốt vào huyết mãng sau lại trên thân hung tính thực lực cũng đang tăng thêm để cho người ta ghém ắ t quả nhiên không phải bình thường c h ủ loại sở hà thầm nghĩ xem ra cũng là có theo hầu sói đang tiếp gặp bạn treo bức coi như hắn không may giờ phút này sở hà cũng phi thường may mắn mình cũng không trang bức lựa chọn đột phá tại cam nếu không chân dung dễ xấu mặt dù là cái này sói đen trước mắt trạng thái khẳng định là tại vận dụng bí pháp liều mạng hắn cũng không tính giảng g ó đức v ảnh nắm đấm lại lần nữa nắm chặt ông hải lượng khí huyết lại lần nữa ngưng t từ s á c lôi đình lấp lánh dù là không có huyết mãng cũng không phải tầm thường xuất q u y ề n thứ hai xuất kích đồng thời chưa xong q u y ề n thứ ba q u y ề n thứ tư một mực liên tục đánh ra thứ năm q u y ề n sở hà mới dừng lại ra q u y ề n đứng chắp tay nhìn về phía trong chiến trường nơi đó vừa mới l i ề u mạng không cần m ệ n h huyết tính từ q u y ề n thứ nhất bên trong giết ra hắc lưng khỏe miệng còn ngầm đầu máu nhưng không chờ hắn có phấn khởi biểu lộ đập vào mi mắt chính là bốn cái to lớn quả đấm to phi tốc mở rộng mẹ nó không chơi nổi là không mạnh xuất hắn hai con ngươi đầu tiên là lộ ra một tia e ngại hối hận sau đó hóa thành kiên quyết sắc khí ngao giết sói đen không tiến ngược lại thụt lùi điên c u ồ n g phóng tới nam đấm mở ra huyết bùn đại khẩu hai cây răng sói hóa hai thanh loan đao vượt qua bốn cái nam đ ấ m chém về phía sở hạ dù là nó biết được mất đi loan đao mình càng không khả năng ngăn trở b ố n quyền dù là nó biết được loan đao không thể chém giết sở hạ nhưng nó chính là muốn thử một chút vê anh vê anh vê anh vê anh trước hai quyền miễn cưỡng bị h ắ t lưng hung áp sông mở quyền thứ tư lại rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn lồng ngực giang dắc một trận tiếng sương n ư ớ âm vang lên、Siêu. hắc lưng bay ngược hơn mười dặm trong miệng máu tươi không cần tiền phun ra sắc mặt trắng bệnh không chờ nó thôn vệ linh dược khôi phục thứ năm quyền hung hăng lại lần nữa xung kích tại h ắ n g ngực và n h một cái cực đại huyết động tại chỗ tại hắc bay thân bên trên nổ t u n g hắn thân thể nện hạch đ ả o bay ngược ba mươi dặm và n h trực tiếp nhập vào trên một ngọn núi nhập thể ba mươi m ông hắc lưng đã khó mà tập trung hai con ngươi trường lớn nhìn về phía bay đ u ổ i nhìn xem hai thanh loan đao lơ lửng đang bay đ u ổ i trước không cách nào tổ tiến khỏe miệng lộ ra một tia tự dễ ha ha a khu cụ khu cờ hờ u sợ hà ngươi đủ mạnh ta hát lương chết không không an ngao rít g à o rừng thuộc về hắc đứt hơi máu tại sơn phong bên trong tiêu tán thiên địa cảm giác gáp bách cũng cấp tốc biến mất nhất đại yêu tộc yêu nghiệt t ố t t h ư ờ n g thọ chương không ba bốn từ ngực trận trận nuốt nước miếng từ thành chỉ phía dưới văng lên giờ phút này vô số người ngẩng đầu nhìn trong chiến trường phương xa dãy núi cực đại hố sâu cùng nuốt nước miếng hết thể đối bọn hắn tới nói phát sinh quá nhanh từ sở hà lần thứ hai lâm trận đột phá đến năm quyền pháp chết lang vương cũng vẹn vẹn không đến trăm hơi thở căn bản là không có kịp phản ứng hiện tại trong lúc nhất thời vô số người không gì sánh kịp giao lưu phi thường hoài nghi mình vừa mới trông thấy hình tượng là có hay không thực liền ngay cả thanh chủ kiếm tông chủ những đại lão này cũng gây ra như phỗng liếp nhau đều từ trong mắt đối phương trông thấy kinh hãi trong từ lâu mấy cái thanh niên nam nữ càng chỉ vào thiên khung nói không ra lời lâu cầm quạt thanh niên mới lẩm bẩm nói quá mạnh mạnh hơn lang vương quá nhiều sâu không thấy đáy nói hắn có nhân bảng năm mươi vị trí đầu thực lực ta đều tin như thế nơi hẻo lánh lại sẽ xuất hiện bực này yêu nghiệt lời này nói ra cái khác thanh niên nam nữ lạ thường không có phản đối ngược lại đều yên lặng gật đầu bọn hắn thấy rõ toàn bộ quá trình bởi vậy hiểu hơn sở hà hiện lộ thực lực rốt cục mạnh đến mức nào kia là lang vương đem hết toàn lực cũng vô pháp chạy trốn cường hành coi như tại nhân bảng cũng sẽ không hạt chót nhân bảng phân mấy ngăn đầu tiên là trước 3, thứ ba thứ hai là ba đến mười thứ ba mười đến ba mươi thứ b ố ba mươi đến sáu mươi thứ năm là sáu mươi đến một trăm mà nhưng lang vương từng chém giết qua thứ năm ngăn nhân bảng thiên tiêu dù là vẹn vẹn thứ chín mươi mốt tên cho nên mới sẽ cho rằng sở hà thực lực không tại loại kém nhất mà tại thứ tư ngăn giờ phút này coi như vàng nhạt y sam thiếu nữ cũng có chút há to mồm hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn trấn kinh đến phía trên bay b ổ i qua ông sở hà phất tay đem hai thanh loan đao thu hồi đồng thời âm thẩm thở ra một hơi chớ nhìn hắn thắng được nhẹ nhõm kỳ thật cũng toàn lực ứng phó trừ thần võ một đao cơ bản toàn dùng bởi vậy Cũng minh bạch quyết không thể coi còn có minh không thường người trong thiên、hạ. Trang thần nạ dùng mặt hơi thể hạ. thể quyết tỏ. sau ở hà thụ chút cảm một t r n thần nạ tiếp tục tính, nghĩ, đến g mặt tiếp tục thẩm đủ. là s a đó hắn khinh thường thanh niên vang vọng đất trời tại trước mặt bản tọa giấu đầu lộ đôi còn chưa có ra. t quốc Trân n p h o gia Họa Thượng, thanh n ê n n m mặt một nữ tập thể ra. Nào đó hư không nơi lánh. Đang đứng nhật Thượng, hắn ngực, ánh tập thể tái tay trước ngực, một Phật、Châu、Tại có chút tỏa chắp hư hẻo Họa chuôi Châu ra. đó có sắc bởi kia từ tây tru cương phụng đến vì dù là đa thực lực của hắn đối mặt hắc lưng đẳng cấp này yêu ma cũng căn bản ngăn không được cho nên chỉ có thể càng thêm cẩn thận hận tàng ký h tức nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới nửa đường sở hà sẽ trực tiếp giết trở lại đến cũng đã mất so cường thế b i mánh cuộc vọng tư thái trực tiếp chấn áp hắt lưng hoặc là nói nghiền ép hắt lưng đáng chết thật gió thầm nghĩ sư tôn thật hại người rất nặng hắn lại nói kẻ này mới nửa b ư ớ c vương cảnh thế gian nào có bực này nửa b ư ớ c vương cảnh nói hắn nửa b ư ớ c thánh cảnh đều không đủ liên hắc lưng bực này yêu ma đô tại hắn dưới nắm tay không có chút nào phản kháng vấn lạc húng chỉ là b ẩ n tăng hắn gái kia liên tục đột phá đến cùng là thủ đoạt gì chẳng lẽ lại là cái gì tuyệt thế đại lao chuyển thế chúng tu giờ khắc này hắn trong đầu không khỏi nhớ tới phật môn một chút đại lao tại sau khi chết chọn chuyển thế trùng tu như vậy chỉ cần đến cảnh giới nhất định liền có thể khôi phục ký ức từ đó không bình định không ngừng đột phá đương nhiên bực này chuyển thế trùng tu hạng người cũng có khuyết điểm một là cơ bản rất không có khả năng siêu việt một đời trước hai là cốt linh linh hồn đều có khác biệt rất nhiều bảng danh sách không cách nào đăng l â m Cực như nhân bảng địa bảng đương nhiên chỉ cần thực lực đủ đăng lâm thiên bảng thậm chí thiên bảng đế bảng cũng là được cho phép nhìn không thấu hắn nhìn xem bay l i n vị trí hai con ngươi quan mang lấp lóe đ như á nếu nếu nhưng g t i nhưng vào lúc này một đạo uy nghiêm lại không thanh em đột nhiên vang lên tại trước mặt bản tọa giấu đầu lộ đuôi còn chưa có ra một tiếng này vang vọng này phương thiên địa phương viên mấy trăm dặm đại địa đều tại rung động hư không tại nổ tùng phát tát tại tránh lui phản phất trời xanh thanh âm vang vọng tại sinh linh trong hai một chút tu vi thấp sinh linh càng hai con người t r ắ n g bệnh cũng may thanh âm cũng không phải là nhằm vào phổ thông sinh linh nếu không một tiếng này sợ muốn sinh linh đồ thán thử thương vô số nhưng lại vơi vặn để phía dưới dự định rời đi yêu chiều ngốc trệ trong né mắt từng cái kinh hãi e ngại ngần đầu không được thật do sắc mặt hoàn toàn thay đổi sao có thể không rõ ràng mình tám thành đã bại lộ đang suy nghĩ bất chi bất giác rút lui đã căn bản không có khả năng phía dưới trong từ lâu mấy cái thanh niên nam nữ đồng dạng sắc mặt chẳng bệnh n a o n a o lên tiếng xong xong tên sát tinh này phát hiện chúng ta sẽ không phải muốn đem chúng ta cùng một chỗ toàn chấn giết rất có thể vừa mới thấy chết không cứu sợ đã chọc giận vị này hôm nay sợ nếu không tốt vượt qua ai thật sự là thời giờ bất lòi trong lúc nhất thời mấy vị thanh niên nam nữ sắc mặt khó coi thậm chí có chút khí tức bất ổn so với đối mặt h ắ con bọn họ càng e ngại phía trên vị này mới xuất hiện sát tinh có thể mấy q u y ề n miệu sát h ắ c lương tồn tại trốn mấy cái thanh niên nam nữ vô ý thức đồng thời mở miệu sau đó liền muốn băng ra tứ tán chạy trốn làm thế lực lớn đệ tử bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo mệnh tri vật thật muốn nói sợ chưa hẳn có thể đào thoát khả năng rất lớn chỉ sợ sẽ bởi vậy mất đi bảo mệnh c h i vật yếu thanh sở bọn hắn tại riêng phần mình thế lực chúng cũng không phải nhất hạch o tâm đệ tử bảo mệnh c h i vật dùng một kiện thiếu một kiện thậm chí trong đó có mấy cái trên thân bảo mệnh c h i vật chỉ còn một kiện không xác định có thể hay không đào thoát thành công dù sao phía trên vị kia càng thêm thần bí khó lường đừng nhúc nhích vàng n h ạ t y sam thiếu nữ đột nhiên lên tiếng lập tức cái khác mấy cái đang chờ có động tác thanh niên nam nữ tập thể dừng lại nhìn về phía vàng nhạc y sam thiếu nữ trốn vàng n h ạ t y sam thiếu nữ trầm giọng nói đã vị kia thực lực đã phát hiện chúng ta trốn chưa hắn liền còn dùng coi như c h ư vị có thủ đoạn bảo mệnh khả năng xác định vị kia không có bắt giữ ngăn cản thủ đoạn có thể ở đây niên kỷ có thực lực thế này khí thế tồn tại bối cảnh khả năng này trong tưởng tượng phải lớn không chỉ hiện tại trốn triệt để làm mất lòng phía trên vị kia tương lai gặp lại sợ sẽ không thiện lời này vừa nói ra mấy cái thanh niên nam nữ sắc mặt cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại đúng a bọn hắn có bảo mệnh bí pháp phía trên vị kia chưa hắn liền không có càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn bí pháp dù là dùng để bắt bọn hắn lại khả năng không lớn dù sao ai cũng không muốn lãng phí loại bảo vật này nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất trong đó hai cái đối với mình thủ đoạn bảo mệnh vốn là không có gì lòng tin thanh niên càng là lo lắng nói thượng quan sư muội vậy n g ư ơ i ngược lại là nói nên làm cái gì ra ngoài cái gì ra ngoài mấy cái thanh niên nam nữ đều là sức sở đúng vàng n h ạ t y sam thiếu nữ bình tĩnh nói ra ngoài đối phương đã không có trực tiếp động thủ đã nói lên còn có hỏa hoang chỗ trống hiện tại chạy trốn sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét không bằng trực tiếp ra ngoài nói rõ tình huống khả năng có chuyện cơ đồng thời nói hắn sờ s o ạ n hai lần ống tay áo tiếp tục nói coi như hắn thật muốn độc thủ trên người của ta còn có một cái lớn giả lập na di phủ có thể để chúng ta an toàn không việc gì lớn giả lập na di phủ nghe thấy mấy chữ này mấy cái thanh niên nam nữ đều là vui mừng sắc mặt cũng bình tĩnh xuống tới không ít có này phù lục tại coi như đại thánh ở đây cũng căn bản không có khả năng vây khốn mấy người bọn hắn nhưng bảo an toàn kỳ thật thiếu nữ trong tay áo còn có lớn lôi đình phù lục liền xem như phổ thông đại thánh cũng có thể tại chỗ đánh chết nàng nhưng căn bản không muốn dùng ý nghĩ mấy vị khắc thanh niên nam nữ cũng giống như thế bởi vì p h giết giết sau, sau đó vàng kia chưa h nhạt y sam thiếu nữ đứng dậy mang theo mấy cái thanh niên nam nữ vọt thẳng ra quán rượu bay lên bầu trời đồng thời trong hư không thật gió cũng sắc mặt khó coi từng bước một đi ra tiếp xúc bi phát hiện ra mình thân ảnh đồng thời trong tay đồng dạng nắm vớt một cái phụ lục gắt gao nhìn chằm chằm sở hà tùy thời dự định bỏ chạy có thể nói từ sở hà lên tiếng đến đám người kịp phản ứng không đến ba hơi sau đó toàn bộ sinh linh đã nhìn thấy trong hư không thành nội xông ra hai nhóm nhân mã lơ lửng tại thành trì phía trên mà thật gió cùng vàng nhạt y sam thiếu nữ mấy người cũng phát hiện lẫn nhau mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đồng thời đồng thời trong đầu nghĩ đến một loại hoang đường khả năng mình sẽ không phải là bị tạc ra、à. Trước 1060, thật vàng n h ạ t thiếu nữ m ở cái khác nam nữ giờ phút này bọn hắn đều có loại mình khả năng ra sai sở hà rất không phải phát phát hiện mình mà là đối phương trong đó thuộc vàng n h ạ t y sam thiếu nữ đám người nhất thảo não dù sao bọn hắn vừa mới cũng không phát giác có khí thế áp bách h i ệ n nhiên mình khả năng thuộc về tự chui đầu vào lưới bay vừa qua sở hà tùy ý liếc mắt thật rõ, lại đem ánh mắt nhìn về phía vàng n h ạ t y sam thiếu nữ mấy người khỏe miệng nguy cười hắn xác thực chỉ phát hiện thật rõ, chỉ là lâm thời khởi ý dự định nhìn xem phải chăng còn có những người khác cần tàng bởi vậy cố ý đem thanh nhân vang vọng mấy trăm dặm vì chính là nổ sắp vỡ nhìn phải chăng có người trong bóng tối mình cũng không phát giác không nghĩ tới thật có thu hoạch ngoài ý mớn thanh nội sở hà thầm nghĩ cũng may mắn bọn hắn chủ động ra nếu không thật đúng là không tốt phát giác a di đà phật thật do chắp tay trước ngực nói vị t h í chủ này chớ trách tiểu tăng chỉ là đi ngang qua hòa thượng vừa mới nhìn thấy nơi đây yêu khí trung thiên chuyên tới để xem xét vốn định xuất thủ thí chủ liền đến đến tiểu tăng mới quyết định rời đi a di đà phật nói hắn lại lần nữa niệm một tiếng nhật phật lúc này hắn cũng t i ệ t để tỉnh táo lại dù sao mình vừa mới chỉ là ẩn tảng cũng không hiện lộ ra cái gì đối phương đại khái s u ấ t không rõ ràng mình là đến đây chém giết hắn vậy liền dễ làm rất nhiều nha sở hà rêu rêu nói nguyên lai là đi ngang qua hòa thượng là bản tọa đa tâm chớ trách chớ trách cái kia cùng đi dưới lầu u ố n g chén t r à đi chỉ gặp hắn đôi thật gió phất tay ra hiệu đối phương cùng một chỗ hạ thành u ố n g trà hô thật gió lập tức thấu khẩu khí liên nắm vớt phủ lục tay đều bình tĩnh trở lại nhận làm căn bản an toàn xem ra đối phương cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy không biết nói chuyện tối thiểu đối nhân tộc vẫn rất hữu hảo nhưng cũng không dám khinh thường nói ra a di đà phật tiểu tăng còn có chuyện quan trọng mang theo sẽ không quay r ờ i thi vũ thảo giờ đờ có a ho e hắn lời còn chưa đức đã thây sở h à tại hắn túi đầu trong nháy mắt trực tiếp bóc quyền vô tận khí huyết trong nháy mắt ngưng tụ t ử s ắ c lôi đình lấp lánh thậm chí còn có ba đầu huyết mãng lại lần nữa hiện hiện mặc dù có chút hư hảo huy lực lại không giảm bao nhiêu trực tiếp một quyền đánh ra doanh ba quyền quang chỗ hồn thiên địa rung động hư không nổ t u n g p h á p tác tránh lui tốc độ nhanh vô cùng lúc đầu thật g i liền khoảng cách sở hạ không bao xa lại thêm vừa mới n h trí phân thần cúi đầu các loại hắn lúc n ầ m đầu thinh linh phát hiện vô cùng quyền quang đã đạt tới trước mặt để hắn liên bóp nát trong tay p h ụ lục thời gian đều không chỉ tới kịp vô ý thức đưa tay đem p h ụ lục cạn tại phía trước quanh thân kim quang lấp lóe trở thành la h á n kim quang đang và anh và anh ba tiếng khác biệt tiếng va chạm vang vọng đất trời ở giữa chỉ gặp quyền quang đánh vào trên b ù a chú đánh ra làm va chạm p h ụ lục bị đánh bay quang mang ảm đạm nhưng lại chưa phá nát quyền quang tiếp tục hướng phía trước đánh vào thật gió trên thân tại chỗ đem hắn ngực đánh ra một cái động lớn đồng thời ba đầu huyết mãng tập thể tràn vào hắn thân thể để hắn thân thể phi tốc va chạm trong nháy mắt nổ nát vụn giờ khắc này toàn bộ sinh linh nhìn xem đỉnh đầu hóa thành thịt nát trần phong hòa thượng đều bị hù hai con ngươi run rợ y không ít người ngồi liệt trên mặt đất một cái vương cảnh đỉnh phong hòa thượng một cái chỉ là đi ngang qua hòa thượng cứ thế mà chết đi cái này cũng quá mẹ nó hung nát đi từ ngực vàng n h ạ thiếu t nữ mấy người cũng âm thầm nuốt nước miếng lúc đầu vẻ hối hận biến tái nhật bọn hắn càng hối hận mình vì sao muốn ra cũng ngao nhao đem thủ đoạn bảo mệnh nắm ở trong tay cũng r ử a sắt vào lại màu vàng nhà thiếu nữ bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm sở hạ ông sở hạ vung tay lên đem p ư ơ n g xa phủ lục thu lấy đao thủ bên trong phía trên lại rất nhiều chữ như gà bới đường vân trung ương là một cái vạn trận trận phật quang đang tỏa ra có hư không p h á p t á c kim trung p h á p t á c ở phía trên lệ lưu chuyển bất quá kim trung p h á p t á c cảm đạm không ít hiển nhiên là phật tông bí bảo p h ụ lục hơn nữa là t r ố n xa thêm phòng ngự không tệ bí bảo đáng tiếc đối phương bị sở hà đánh lén hoàn toàn không có cơ hội khởi động hư không p h á p t á c chỉ có thể tự động kích phát phòng ngự kim trung tại suất kỳ bất ý một quyền dưới căn bản là ngăn không được trực tiếp hóa thành cho bụi so hắc lương trên l ệ quá xa sở hà thầm nghĩ đều là vương cảnh đình phong lại căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc bất quá mình mới nghiên cứu ra được quyền pháp không tệ kết hợp tám đầu huyết mã n g uy lực vô tận tiêu hao cũng có thể tiếp nhận đã như vậy quyền pháp này liền gọi tám bước chân trời ông nương theo hắn t h o ạ i âm rơi xuống hệ thống liên quan tới công pháp t h à n h kỹ năng bên trong thêm ra một cái tám bước chân trời tên sau đó hắn vất tay thu hồi phụ lục lạnh như băng nói cự tuyệt bản tôn mời thật cho thể diện mà không cần nói hắn đem ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khẩn trương cảnh sát vàng nhạt y s a m thiếu nữ mấy người lo lắm nói mây vị có thể xuống lầu như uống chén trả yên tâm bản tọa rất phần do phải trái không bắt buộc cái này mấy cái thanh niên nam nữ nhìn xem sở hà nhìn nhìn lại phương xa hóa thành thịt nát thật rõ, thầm nghĩ chúng ta mẹ nó có thể cự tuyệt sao còn không bắt buộc vừa mới hòa thượng kia cự tuyệt nói cũng không nói xong liền cho ngươi xử lý có được hay không đương nhiên bọn hắn không biết sở hà sở dĩ không chút do dự chém giết thật rõ, chính là phát giác hắn trên thân cùng đã từng thánh cảnh la hắn hư ảnh cùng thuộc về một mạch khí tức cho nên đoán ra đối phương này tới là vì cái gì đương nhiên sẽ không lưu thủ về phần có thể hay không g i t nhầm ừ n vậy coi như hắn không may o o cái kia Vàng nhạt y sở a m hạ ụ phụ chủ. Chúng chủ chính chúng vinh h nguyện ta ta ý đi. Sở chủ mời, Sở là n n h Mấy gật ư ờ i khác thì l p ứ c phụ hoạ. hạ Tốt. Sở hà gật gật đầu sau đó vạn thú bay đổi u trực tiếp hướng phía dưới thành trì mà đi màu vàng nhạt thiếu nữ mấy người khẩn trương đuổi theo đồng thời sở hạ uy nghiêm thanh â m vàng hắn vô tình kiếm vũ trương uy chu sắt tất cả xâm phạm yêu ma dố trên tường thành đã tụ hợp vô tình kiếm vũ trương uy ba người lập tức không người đáp một lát ba người mở ra cửa thành đông x u ấ t chấn ma đường chấn ma quân chấn ma vũ vệ tuyển chọn đệ tử sông ra mau bỏ đi yêu t r i ề u bên trong mấy cái đỉnh tiêm yêu ma cũng kịp phản ứng cuồng hống để ở vào mậu mức trạng thái vô số yêu ma kịp phản ứng giờ khác này thành chủ kiếm ông chủ mấy người cũng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng biết được bây giờ không phải là cân nhắc sự t ì n h khác thời điểm cũng hiểu biết chính là ngàn năm một t h ử cơ hội bởi vậy không chút do dự hạ lệnh mở cửa thành truy sát yêu t r i ề u lúc này bắc vương thành nguy cơ sinh tử giải trừ cũng điên cùng đuổi rét yêu chiều tiếng chém rét vang vọng tại bắc vương ngoại thành t h a n h nội đám người ngược lại có một ít tự nhận là tu vi không kém cũng xông ra thành trì rất yêu dù sao rất nhiều yêu ma thân thể đều là bà bối bực này có thể đuổi theo yêu ma giết cơ hội không nhiều trong lúc nhất thời t h a n h nội vang lên trận trận tụ tập tâm thành tập đoàn có hay không phụ t r ò thiếu cái dự sư ta lão đại chính là thiên cương tu sĩ hiện tại trong đoàn đội thiếu hai cái công kích từ xa xạ thủ ba hơi ra khỏi thành quá hạn không đợi có hay không chạy nhanh t h a n h nội nào đó quán rượu năm tầng sở hà ngồi ngay ngắn chủ vị nhìn xem đối diện sáu cái thấp thôn đang muốn ngồi xuống nam nữ thanh niên thiên tiêu chật vô bàn một cái vành các ngươi có biết tội t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi một nhân bảng tồn tại lớn lừa đảo biết tội vành vành bang mấy cái thanh niên nam nữ bị một tiếng này bị hù run r à y thậm chí có một người ngồi không trên mặt đất những người khác cũng khí tức ba động hỗn loạn trong tay ẩn ẩn có quan g mang nợ rộ hiển nhiên đang chuẩn bị khởi động bí pháp duy chỉ có vàng nhạc y sam thiếu nữ giờ phút này bình tĩnh nàng nhìn xem sở hạ bình tĩnh nói ra sở phụ chủ tại hạ tên là thượng quan vân châu chính là trung cương thượng quan gia đệ tử mấy vị này đều là tại hạ bằng hữu chúng ta lần này chỉ là đi ngang qua nơi đây vừa vặn xuống tới nghỉ ngơi một chút s á c thực không nghĩ tới thành nội sẽ phát sinh chuyện như thế kiện nói thật yêu ma tập kích lúc chúng ta vốn cũng muốn giúp đỡ có hắc vác tại chỉ cảm thấy lực bất thòng tâm bởi vậy chưa lộ diện nói hắn bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở sở hà đối diện mà cái khác mấy cái thanh niên nam nữ cũng đứng ở sau người h i ệ n nhiên là lấy nàng làm hạch tâm đoàn thể thượng quan vân châu sở hà nhìn lên trước mặt bình tĩnh áo vàng thiếu nữ mặc dù đối phương khí thế có một chút điểm ba động sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên hẳn không phải là mặt ngoài như vậy là nhạt Cũng có tại h nhìn ể n ra à chém n g giết xong chân phong hỏa thượng về sau hắn trang thần mặt nạ có tác dụng trong thời gian hạn định đã đình chỉ hiện tại vẹn vẹn phụ trợ hắn cải khí thế nay nguyễn còn sót lại một lần sử dụng cơ hội còn muốn lưu làm lấy phòng lưu lấy、no. p hà ò n người vạn n g h thầm nghĩ i vẫn h ư toàn là sợ mình khả năng tồn tại không biết bối cảnh không quan trọng trước thửa cơ dọa dẫn một đợt và ảnh chỉ gặp sợ hà đặt chén trả xuống tiếp tục nói đi ngang qua l i ê n trùng hợp như vậy không phải là những cái kia yêu ma chỗ dựa hoặc là nói lần này yêu chiều chính là mấy người các ngươi phát động vì luyện chế tà công không phải không có chúng ta thật cùng những cái kia yêu ma không quan hệ thật ta có thể thể mấy cái thanh niên nam nữ lập tức ra giải thích rõ rất sợ sở hà nói xong cũng không quan tâm xuống tay với mình sau đó đang cho bọn hắn chủ mũ mặc dù có mật bảo mang theo khó tránh khỏi đối diện cái này thâm bất khả chắc tồn tại có càng mạnh bí bảo ngăn cản gian phòng bên trong bầu không khí lập tức biến càng ngưng đọng phản phất có đồ vật gì đang nổi lên ha ha sở hà cười to hai tiếng không có cấu kết vì sao thấy chết không cứu thân vì nhân tộc gặp yêu ma diệt thành mà không để ý nói mấy người các ngươi là tà ma ngoại đạo có gì hoan h ư n g liên bởi vì mấy người các ngươi không xuất thủ biết được thành này vẫn lạc nhiều ít người nhiều ít người thê ly tử tán nhiều ít người ôm hận mà kết thúc dưới trướng của ta đệ tử có vẫn lạc bao nhiêu lời này vừa nói ra mấy cái thanh niên nam nữ là đã bất đắc dĩ lại xấu hổ n g ạ i l ạ i ngươi này chẳng phải rõ ràng chính là dơ chính nghĩa đại kỳ chuột mũ sao chúng ta không xuất thủ chính là sai lầm cái này thiên hạ nào có bực này đạo lý cho tới bây giờ đều là vũ lực phía trên bo bo giữ mình ai sẽ vì không thể làm chung người liệu sống liều chết nhưng bọn hắn nhìn lên trước mặt chính nghĩa lâm nhiên sở hà lại không cách nào phản bác ai bảo hình thức so với người tranh l ệ n h người ta nắm đâm lớn người ta nói liền là chân lý chỉ nếu không muốn b ạ c h mặt chỉ có thể trông coi ai thượng quan vân châu thở dài nói ra sở phụ chủ cũng không cần nhiều lời cái kêu hắt lung tùng chém qua nhân bảng c ứ n g giả coi như chờ ta ra tay cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể vô í c h cực khổ hao phí bảo mệnh bí bảo mà lại hắn mặc dù không có bị yêu tộc đại lao chính miệm thừa nhận cũng coi như có chút điểm bối cảnh thân phận tồn tại muốn bị đồng cấp nhân tộc chém giết cũng được nhưng muốn tại giới ban ngày ban mặt bị chúng ta dùng đặc thù bí bảo chém giết sợ hộ i dẫn tới họa s á t thân tộc ta bên trong trưởng bối cũng vô pháp ngăn cản nha s ở hà k h ẽ cho mày mộ ở hồ minh bạch chút gì khả năng dính đến nhân yêu cao tầng một chút quy tắc ngầm đơn giản là chỉ có thể đồng cấp chiến đấu phải dùng vận dụng cường giả cho cường đại bí bảo chém giết người khác rất có thể sẽ dẫn tới đối phương phía sau cao tầng trả thù đương nhiên những quy củ này khẳng định chỉ ở cao tầng thế lực lớn l u â chuyển tiểu nhân vật cho dù chết cũng liền chết vô ích nhìn tới sở hà thầm nghĩ nay phương thế giới nhân yêu cao t ầ n g cũng không hoàn toàn đối thủ một mất một còn khẳng định cũng có nhất định quy củ cũng đúng nếu là một điểm ngầm thừa nhận quy tắc đ ề u không lộn xộn loạn g i ế t sẽ chỉ làm này phương thế giới triệt để sụp đổ bất quá đồng thời cũng làm cho sở hà minh bạch một chút tình huống đó chính là này phương thế giới nhân yêu định tiêm cấp độ đoán chừng thực lực trên lệnh không nhiều nếu không cũng sẽ không tồn tại không thể tùy tiện cao t ầ n g chấn áp thế lực đối địch yêu nhiệt g quy tắc ngầm nhân bảng sở hà gó gó cái bản nói ra đầu kia sói chém rét chính là nhân bảng bên trên cờ giả nó thượng quan vân châu hồi đáp Nhân bảng chính nó không trên núi hoang. nay lưng, thứ chém hạ hôm nay chém giết hát lâu bị giết giết tại trước tại Các là đó sợ lần n sau hà â lâm nhân n bảng liền đăng bảng, đồng không bì, đổi mới tiếp thời sẽ sẽ sợ trực thứ tự sẽ không thấp. h phi thường bình tĩnh gật đầu nhưng kỳ thật hai người bọn họ bảng là cái gì cũng không biết được lại không thể hỏi thăm nếu không khẳng định sẽ bị phát giác không đúng một cái có chút bối cảnh thâm hậu tồn tại không biết được hắt lưng rất bình thường cũng không biết hiểu nhân bảng cái này một nghe chính là thưởng thức đồ vật vậy tuyệt đối không bình thường bởi vậy giả vờ cũng phải giả vờ bình tĩnh me no thôi được sở hà trầm giọng nói ra bản tọa cũng không phải cái kia không nói lý người nhưng chư vị hôm nay không cứu trợ cũng s á c thực không đúng đã như vậy xuất ra một chút đồ vật vì bắc vương thành đền bù không quá phật đi a thượng quan vân châu bọn người là x ư ơ sở sau đó lập tức minh bạch sở hà đây là muốn lừa đảo bất quá bọn hắn không những không có sinh khí ngược lại đều thở phào coi như của đi thay người có thể không cùng sở hà bực này tồn tại lên xung đột tốn kém một điểm tài nguyên bảo vật không tính là gì lại nói làm sao cũng so lãng phí một kiện bảo mệnh bảo vật phù hợp nửa nén h ư n g sau thượng quan vân châu đám người mặt mũi tràn đầy khó coi rời đi quán rượu bởi vì sở hà tắc muốn bảo vật vừa vặn kẹt tại bọn hắn trở mặt d ư ớ i h ạ để bọn hắn đã vô cùng đau lòng lại đánh không đến trở mặt tại chỗ thoát đi chỉ có thể cắn trăng cho ra tương ứng tài nguyên âm thầm mắng sở hà là sở lột ra trong từ lâu thượng quan vân châu đám người vừa đi sở hà liền phất tay thu hồi chúng bảo vật vừa uống trà vừa nói nhớ kỹ sao ơ mi tuất cầu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong từ lâu không người nói ra đã hoàn toàn nhớ kỹ khí tức chỉ cần mấy người bọn họ không ra tam quốc cảnh nội liền sẽ không mất dấu sở hà gật, gật đầu nói ra mang theo đại hc đi lên xe một m chút bọn hắn cũng không giống như là đi ngang qua ngược lại giống như là rất có mục đích tính đến tầm bạo cũng không thể lãng phí bảo vật cấp cũng không sẽ đặc biệt cao nhưng sở hà là ai kia là nhạn qua ai nổ lông chủ có thể nào buông tha bực này cơ hội đông đông hắn lại trên bàn có tiết tấu đánh hai lần ông một cái người á o choàng xuất hiện trong phòng ngậm vệ thống lĩnh bạch thiên vũ gặp qua các chủ cha thế nào b ằ m các chủ bạch thiên vũ lập tức k h ô người n g nói ra tại trung cương biên giới đã t r a được một chút manh mối trước mắt ngay tại xác nhận hán nói tới manh mối tự nhiên là sở nam trong khoảng thời gian này ám vệ cũng tại đại lượng tài nguyên hạ cực độ bành trướng sở hà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười quả nhiên mặc dù không có xác định cũng cơ bản nhận là manh mối chính là chân thật nhà mình đệ đệ quả nhiên đã đến nảy phương thế giới lúc trước hắn còn lo lắng có thế giới khác tồn tại sợ sở nam xuyên thẳng qua đến thế giới khác nhìn tới là hắn có chút suy nghĩ nhiều chuyên à m n h môn thiên sách thư chính là một kiện vô thượng đế binh bắc vực chỉ là nó một cái bóng mỏ hóa thân cũng có thể dò xét bắc vực thiên cơ phát giác đỉnh tiêm thiên tiêu nghe nói chỉ muốn xuất thủ thiên tiêu liền không cách nào tránh né thiên sách thư dò xét hội căn cứ chiến lược trèo lên bảng nói hắn có chút chờ mong nhìn xem nhà mình phủ chủ muốn nói chấn ma phủ hay ngờ hiểu tình huống cái kia trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cũng rõ ràng nhân bảng đại biểu cái gì đồng thời hắn vừa mới cũng ở bên nghe tự nhiên nghe thấy thượng quan vân châu nói hắc lưng đã chém qua nhân bảng cờ ư n giả g như vậy nhà mình phủ chủ chém giết hắc lưng khẳng định sẽ bị thiên sách thư phát giác từ đó đ ă n g lâm nhân bảng thế nhưng là bắc vực điểm báo điểm báo ước nhân tộc thanh niên trước một trăm đại biểu cái gì không cần nói cũng biết mỗi một cái đều hội triệt để v a n vọng bắc vực đại đ i ệ thậm chí bực này thanh niên yêu nghiệt tại vắng vẻ bắc cương cũng muốn trăm năm mới ra một cái có thể thấy được sở hà trèo lên bảng tại bắc cương hội nhấc lên nhiều sóng to gió lớn hội dẫn phát cỡ nào nhìn chăm chú điểm này sở hà đã biết để hắn lông mày không khỏi hơi nhũ lên âm thầm túi đầu trai nhìn một chút ngực nơi đó vết dạn đang không ngừng lan tràn lên phía trên cũng rất khó vượt qua cái cổ vị trí bởi vì hắn thể phách cũng lúc nào cũng tăng cường từ khi đ a n g lâm thượng giới đến nay linh hồn không tại có thể mang đến cảm giác cấp bách thế nhưng là nhân bảng lại mang đến cho hắn mới cảm giác cấp bách dù là vẹn, vẹn nhất thời cảm giác cấp bách cũng làm cho sở hà không khỏi cảm cái một tháng chỉ có hai lần sử dụng cơ hội hiện tại vận dụng trang thần mặt nạ đại khái có thể phát huy so hắt lưng mạnh chút thực lực cũng chính là nhân bảng hạt chót sợ hà t h ầ n nghĩ như không tá trợ trang thần mặt nạ đừng nói hắt lưng coi như thượng quan mấy người cũng ép không được mà muốn có được hiện tại chiến lược tối thiểu bản thể đột phá vương cảnh trung kỳ mới có thể giải quyết không sai hãn dự toán mình đột phá vương cảnh trung kỳ liền có thể có hiện tại mượn trang thần mặt nạ phát huy ra thực lực nhưng vẫn như c ũ không phải rất đủ sở hà là ai thế nhưng là người đưa ngoại hiệu chứa m ư ờ i tam tiểu vương con có thể nào cam tâm tại nhân bảng hạt chót nhất định phải nhanh chóng đăng lâm nhân bảng thứ nhất chấn áp hết t h ể danh chân bắt vực thậm chí này phương thế giới mới được như thế sở hà thầm nghĩ đệ đệ liền có thể biết được mình đi vào này phương thế giới đối mặt nguy hiểm cũng có thể có hậu thuẫn nghĩ phi tốc đột phá chỉ có một chiêu đây ó chính thu ê m điểm. điểm. Hà n hoạch đã để hắn phi thường hài lòng cũng đủ đã chứng minh hắc lương lang vương thực lực mạnh bao nhiêu nhưng hắn không ngượng trang thần mặt nạ sợ ban thưởng sẽ đạt tới một hai lòng thậm chí nhiều hơn cũng khó nói đương nhiên không ngượng trang thần mặt nạ sợ muốn tại địa phủ thêm điểm sau đó hắn vượt qua cái khác chuyên mục nhìn về phía thuộc tính cuối cùng một cột thần ma điểm số 2520. số lượng còn đang tăng thêm bất quá gia tăng xu thế tại giảm bớt chứng minh bên ngoài rết chóc đã tiến vào hồi cuối bất quá có thể để cho tiêu hao sạch sẽ điểm số bạo tăng nhiều như vậy cũng làm cho hắn vô cùng kinh hỷ quả nhiên yêu chiều tốt yêu chiều rượu yêu chiều tới tuyệt một trận yêu chiều tối thiểu có thể để cho hắn tăng hơn 2.000 thần ma điểm cái này muốn mình chém yêu ma nói không chừng phải bao lâu sợ hạ hệ thống thiên cương đỉnh phong đột phá vương cảnh trung kỳ cần nhiều ít thần ma điểm hệ thống lúc này bên ngoài truyền đến vô tình thanh nhâm bẩm phụ chủ yêu triều đã toàn hủy diệt chỉ có một số nhỏ chạy trốn rời đi quả nhiên nhìn xem hệ thống thần ma điểm chuyên mục đã không tại tăng trưởng chỉ ngẫu nhiên một hai cái đi lên ngày đại biểu những thành trì khác khả năng còn chưa kết thúc thế nhưng tất nhiên chuẩn bị kết thúc cuối cùng h á n điểm thuộc tính dừng lại tại 2.980 g h ì n t r ư ơ đoan chừng ngày mai kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới ba số lượng vương cảnh sơ kỳ đủ rồi còn kém bốn điểm lắc đầu không có ở nhiều nghĩ những thứ này sở hà cao giọng nói ra truyền lệnh đêm nay thiết vạn yêu hiến khao chấn ma phủ đệ tử e g i bên ngoài truyền đến vô tình lĩnh mệnh cùng xe lăn chuyển động âm thanh gian phòng bên trong sở hà trầm giọng ra lệnh p h ả i người cha hạ tam quốc phụ cận có nào yêu mà căn cứ dố đúng rồi cộ trừng bình vương chỉ cần hắn rời đi bình vương thành lập tức đến đây thông chi bản tòa co bạch tiên vũ gật đầu lần nữa nhìn sở hà không tại hạ khiến bộ dáng thân ảnh biến mất trong phòng giờ phút này sở hà ánh mắt nhìn về phía thiên cung lẩm bẩm nói nói không chừng muốn tại phụ cận đại khai sát giới vừa vặn liền lấy lần này yêu chiều làm lấy cớ đi Trước 1063, bị nhớ thương thượng nhớ bị quan Vân Châu đám người, tức giận sắc mặt cũng trở nên bằng thẳng t h ấ p giọng đ ư ờ n g rẽ tránh thoát một tiếp mặc dù sở ma phủ chủ không quá dễ nói chuyện nhưng cuối cùng không có đ ộ c thủ cũng không phải hắn uy thế quá mạnh nhìn chúng ta ánh mắt tràn ngập miệt thị chưa hẳn liền không có ngăn lại chúng ta rời đi bí bảo đã không có đ ộ c thủ đoán chừng cũng tại kiên kỵ chúng ta thế lực sau lưng không rõ ràng hắn đến cùng ra sao bối cảnh nói không ít người trong ánh mắt nở rộ dị quang hiển nhiên có người đã mơ hồ tự nhận là đoán được sở hà bối cảnh rất có thể cùng những nơi khác có quan hệ kết hợp với thượng quan vân châu hôm nay đủ loại biểu hiện liền để bọn hắn đối cái suy đoán này càng thêm tán đồng thượng quan vân châu ho nhẹ hai lần cũng không lên tiếng mà là cẩn thận truyền âm nói đều dùng bí pháp biến mất thân hình cha nhìn một chút trên người mình phải chăng có đặc thù khí tức tồn tại hà mấy cái thanh niên nam nữ đầu tiên là xưng sở sana phản p h ấ t minh bạch cái gì lập tức vận dụng d i ê n phần mình bí pháp một bên ẩ n t à n g khí tức một vừa tra xét tự thân lại đều đối thượng quan vân châu lắc đầu biểu thị hào không phát hiện ờ bi thượng quan vân châu tiếp tục truyền âm không muốn trực tiếp đến đó chúng ta trước túi mấy vòng không sợ vạn nhất liền sợ một vạn ớt thỏa nghe thượng quan sư muội những người khác nhau nhào phụ họa sau đó mấy cái thanh niên nam n ữ biến mất thân ảnh bắt đầu vây quanh bắc vương thành phụ cận xoay quanh vừa đi vừa về chuyển hướng cái nào đó cái hố bên trong g ắ t mấy cái này biết độc tử có hết hay không đều vừa đi vừa về đi dạo hai ngày đầu ta đều trắng văn g quả kêu một tiếng đừng tắt gặp bởi vì cái gọi là d ụ n tốc bất đạt hắc ra nói với ngươi bọn hắn chuyển thời gian càng dài liền đại biểu muốn lấy bảo vật càng chất quý chuyện thật tốt đại hắc lời n h á t thanh âm từ cái hố bên trong vang lên chị gặp cái hố bên trong đại hắc đang nằm tại ra soi áo bên trên dễ chịu đưa bốn cái móc vớt nhét lên chân bắt chéo một bộ thành thơ hình tượng một bên lý kiện tuất cầu chính ăn tư tư bốc lên dầu thịt sói vừa ăn bên cạnh giao lưu nói nhảm trở về đi lý kiện với bên ngoài trông coi băng quạ với tay có tuất cầu tại mấy người bọn hắn khẳng định cùng không ném vừa vặn cái này có mấy khối nương cháy nướng chín thị t phân cho ngươi ban thưởng ngươi trông coi công lao băng quạ ký k i ệ u bản quyền nói ho bốn ta vừa vặn giống nghe thấy được dán chữ bắc vương thành phụ t h à n h chủ t h à n h chủ tại đại điện đi qua đi lại sắc mặt khó coi lại lộ ra bất đắc dĩ thân sắc phía dưới chính có quản gia bẩm báo tình huống thanh chủ lần này yêu triều tập kích rất đột nhiên hai cái phòng giữ thế lực đều đã vô lực phòng giữ thành trì đã nâng nhà hướng bắc vương thành di chuyển trước mắt cái kêu ba tòa thành trì đều có chấn ma đường nhân mã đang chủ trì đại cục nói những hắn hai con người không phải cũng lộ ra một tia vẽ bất đắc dĩ lần này đối mặt yêu triều tập kích nhân tộc hoàn toàn có thể nói là đại thịnh nghe nói hôn loạn khu cũng có thành trì bị công kích tăng thêm đại hoang liền đạt tới tám tòa thành trì đứng trước yêu triều bình thường tới nói nếu không có ma phủ tại rất có thể tám tòa thành trì hội toàn luân hãm liền liên bọn chúng bắc vương thành khả năng cũng sẽ tại yêu triều hạ triệt để hủy diệt nhưng c h ấ n ma phủ cũng không phải văn năng n à y phương thế giới là thế giới chân thật dù là chuẩn bị hoàn toàn cũng rất có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất c ú n g chỉ c h ấ n ma quân chỉ biết hiệu yêu triều sẽ đến chỗ lại không biết cụ thể sẽ đi cái nào thành trì cũng chỉ có thể căn cứ vị trí địa lý cực hiển nhiên bọn hắn sai lầm ít dự đoán một thành trì bởi vậy tòa thành trì kia đứng trước thành phá người vong kết cục cái này chính là hiện thực tàn khốc đối đại hoang biên cảnh đối bắc vương thành lần này chiến dịch đều là đại thắng thậm chí truyền đến đế đô những cái kia quan lại q u y ề n quý hoàng thân quốc thích đế vương đều muốn phải mái cười to nói một câu t ố t bởi vì trong mắt bọn hắn một tòa thành nhỏ không đáng để lo nhưng đối với hủy diệt trong thành trì đám người tới nói đó chính là một trận không cách nào tưởng tượng hai nạn cũng càng có thể đột hiện này phương thế giới tàn khốc làm ngươi không có tự vệ thực lực lúc căn bản không rõ ràng hội khi nào vất l là... ạ ai thành chủ thật sâu thở dài nói ra thật không rõ ràng cái kia trùng vương tại sao lại lựa chọn đại h o a n g cái khác hai nước đến lúc đó bình yên vô sự kỳ thật hắn không rõ ràng chính là lúc đầu cái khác hai nước cũng tại phạm vi công kích coi như bởi vì chân ma phủ nhiều lần xấu trùng vương kế hoạch cho nên mới quyết định đem công kích thành trì toàn lựa chọn tại đại h o a n g vì cái gì chính là trả thù trấn ma phủ mà thôi cái kia thành chủ trầm giọng ra lệnh truyền lệnh phái người đem anh em nhà họ ngô phủ đệ khám nhà diệt tộc đoạt được tiền tài đều cho hủy diệt thành trì còn sót lại nhân tộc làm tiền trợ cấp phía dưới quản ra nhưng lại chưa di động mà là có chút thấp thỏng nói thành chủ nô ra hôm qua bị chân ma đường cho xét nhà hiện tại nam thành phạm vi quản hạt thì bị c h â n ma đường c h i ế m cứ cái gì t h a n h chủ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại h á n phát phát hiện mình đối thành t r ì lực không chế độ biến càng ngày càng kém một cái đóng quân thế lực dám không lọt vào mắt hắn đơn giản lẽ nào lại như vậy không rõ ràng chuyện như thế mời muốn lấy được chính thức tán thành liền dám tự mình hành động thật sự là vô pháp vô thiên me no thật lâu h á n lại đồi phế ngồi ngay ngắn trên ghế lẩm bẩm nói lấn ta lại như thế nào đánh lại đánh không lại gây lại không thể chơi vào đúng a coi như hắn đang tức giận lại có thể như thế đối mặt cường hoành đến dọa người c h ấ n ma p h ụ chủ sở hạ mình gây nên chỗ dựa bình vương khả năng đều không thể làm gì h ú n g chi hắn chỉ là tiểu thành chủ hắn đã đoán được rất nhiều quyền thế sắp xa cách mình truyền lệnh thành chủ lại lần nữa nói ra từ bắc vương phủ khố bên trong xuất ra một bộ phận tài nguyên cho hủy d i ệ t thành chỉ còn xuất lại nhân tộc tại điều động một bộ phận thành vệ quân tiến đến phụ trợ kiến thiết phàm ngăn cản yêu chiều người có công ban thường không thể thiếu E giờ một cái thân vệ lập tức chạy chậm tiên đại điện đối thành chủ ông quyền đứng thẳng chờ đợi mệnh lệnh được đưa ra đem nơi đây cụ thể tin tức sửa sang một chút truyền tổng bình vương phủ thuận tiện hỏi bình vương bổn thành chủ tiếp xuống nên làm như thế nào phải chăng muốn ép một chút chấn ma phủ khí diễm nói hắn còn tự rêu cười một cái a thân vệ kinh ngạc một chút lập tức gật đầu rõ dù là hắn đều có thể nhìn ra hiện b ắ t vương thành kết cục đã là chấn ma đường một nhà độc đại đừng nói sở hạ vị kia biến thái phủ chủ tại coi như quang chấn ma đường vô tình đám người cũng không phải là phủ thành chủ có thể chống đỡ chỉ có thể nói một câu thời đại thay đổi các loại thân vệ rời đi. thành chủ cầm lấy chén trà nhẹ hớp một cái tự lẩm bẩm ai hy vọng c h ấ n ma phủ là cái tốt thế lực đi n à y p h ư ơ n g thế giới nhân tộc đã đủ khổ đủ khó tuyệt đối không nên tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g Trước thành, trên mặt thị tình Thị trước mắt triệt kết thúc, ra. ra, Vương đường, Vương Vương phương Vương người cùng cái sắc Bình bảng Bình Bình Bình bầm báo nhân ngồi ngay ngắn nào nằm nghe huống. không nói hôn loạn hạ. phủ. ghế hạ chiều vệ vệ đi đó đã để ma sở sầu ở yêu yêu mình nhanh chóng không người thối lui hắn cảm giác lại không rời đi khả năng vương ra muốn đối hắn phát tiết phiền m u ộ n mãi mãi bình vương tức giận nói đây đều là những chuyện gì à thật sự là nhà rột còn g ặ p mưa thảo đản c h ắ c không được bản vương gần nhất luôn cảm giác không thích hợp phản phất có nguy hiểm tới gần hắn ánh mắt nhìn về phía trên bàn một phong thư phía trên chính biết bắc vương thành đưa tới tình huống tự thuật cùng bác vương thành chủ hỏi thăm hắn nên làm như thế nào đối với cái này bình vương chỉ có thể nói ta mẹ hắn thế nào biết nên làm như thế nào không được bình vương sắc mặt kiên định nói hoàng đô phong vân biên hóa cử hoàng tử đã gánh không được bị khu trục g a hoàng đô làm cái nhàn tản vương ra căn bản là không có bất luận cái gì khả năng tranh giành đệ vương chỗ dựa đều rơi lại còn muốn để cho ta vì hắn thủ bên i c ả n h địa bàn không nói nhảm đó sao đoán chừng hiện tại hoàng đô đại lao đấu quá lợi hại căn bản không giành phản ứng chính mình nhưng chờ bọn hắn có công phu không nói những cái k h á c quang yêu chiều một chuyện liền có thể để hắn chịu không nổi dù sao ngăn cản được yêu chiều cũng không phải là bình vương phủ mà là chấn ma phủ bên trong có thể làm văn t r ư ơ n g quá lớn chỗ dựa muốn tại cái này sự kiện chính là một cái công lớn không nói lên một tầng nữa cũng có thể thu được đại lượng ba thường nhưng không có chỗ dựa việc này khả năng chính là vô năng biểu hiện nói không chừng liền phải bãi quan miễn trước xét nhà đều chưa hẳn không có khả năng từ xưa vô tình đế v ừ g ra h ố n g chi tại đoạt đích thời khắc mấu chốt mình vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng còn có cái k i a sợ hạ bình vương thầm nghĩ hắn lại vô thanh vô tức đột phá vương cảnh vẫn là vương cảnh đ ì n h phong đến cùng trước đó ẩn giấu thực lực vẫn là nói gần nhất thu hoạch được cái gì kinh thiên kỳ ngộ mặc kệ b ự c này yêu nhiệt g tuyệt sẽ không ở chết một góc không chừng lao phu hiện tại đã cản hắn con đường phía trước sợ có bất chắc nghĩ đến nơi này hắn hai con ngươi lộ ra một tia kiên quyết người tới đem trong phủ tất cả quân sự bản vương hơn mười vị phu nhân toàn bộ triệu tập tới nó bên ngoài có người lập t ứ c đáp đêm đó bình vương phủ phi thường náo nhiệt phản phất an tết t ầ n một trong thành không ít thế lực đều coi là bình vương là đang ăn mừng lần này yêu triệu bị tùy tiện giải quyết mà xếp đặt buổi tiệc nhưng ngày thứ hai ngày thứ ba bình vương phủ lặng ngắt như tỏ để rất nhiều thế lực không nghĩ ra chỉ nghe nói bình vương hạ lệnh phong bế vương phủ có chuyện quan trọng xử lý bên ngoài người không thể q u ấ nhiễu thẳng đến sau mười mấy ngày đ ộ n lại đại lượng cần xử lý văn kiện đám quan chức cả gan đến đây vương、phủ. sau đó bọn hắn tình lình phát hiện vương phủ không có mờ h a i trong chính sảnh còn treo một kiện vương p h ụ bình vương lớn bình vương lại trực tiếp từ quan mang theo gia quyến hộ vệ gia đình tập thể mất tích không thể nào tìm kiếm nói phân hai đầu một bên khác ngọn núi nào đó mạch thượng quan vân châu đám người từ hư không hiện hiện thân ảnh mấy cái thanh niên nam nữ thấp r ộ n g đường rẽ thượng quan sư muội chúng ta là không phải quá cẩn thận đi dạo ba bốn ngày ta đều có chút mơ hồ vòng đúng vậy a lúc nào cũng vận dụng bí pháp t n tàng khí tức cũng rất mệt mỏi hiện tại chỉ muốn hào hào ngủ một giấc phía trước thượng quan vân châu ánh mắt nhìn khắp b ố n phía khẽ quát một tiếng ra đi theo một đường không mệt mọi sao cái gì cái khác mấy cái thanh niên nam nữ đều sưng sờ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía tứ phía tràn ngập cẩn thận binh khí trong tay xuất hiện nhưng các loại thời gian rất lâu phụ cận vẫn như c ũ lặng ngắt như tỏ căn bản là không có mặt cho hà sinh linh xuất hiện hô thượng quan vân châu chậm rãi t h ở phào nói ra xem ra là ta nghĩ nhiều rồi lấy bảo vật đi tốc độ nhanh một chút lấy xong rời đi、Tốt. mấy người khác lập tức gật đầu dù sao bọn hắn đối với chỗ này cũng phi thường không chào đón vừa nghĩ tới sở h à vị kia tồn tại càng nhịn không được dùng mình sana mấy người đồng thời đối phía dưới dây núi nơi nào đó một chỉ ông một cỗ đặc thù quan g hoa từ mấy trong tay người lấp lóe hướng phía dưới nơi nào đó mịt mở chi địa báo phủ mà tại quan mang tập thể bao phủ tại một chỗ lúc lúc đầu thường thường không có gì lạ thổ địa nhấp nháy tỏa ánh sáng một cái trong suốt lồng ánh sáng hiện hiện lồng ánh sáng bên trong một đoá thất thải hà thủ ô đập vào mi mắt cũng đã cơ bản hiện ra nhân tính hiện nhiên năm thật lâu chính là tuyệt đối kỳ chân dị bảo quả nhiên thành thục ầ m quạt thanh niên hưng phần nói còn hiện lên ngồi xếp bằng trạng thái kim cương hà thủ ô c ơ mi thượng h c n không n quan vân châu nhanh chóng nói ra nhanh nhận lấy đi được rồi cẩm phạt thanh niên đáp ứng một tiếng lập tức bay xuống đến liền muốn lấy hà thủ ô nhưng lại tại hắn vừa bay một nửa lúc、Siêu. một đạo bạch quang đột nhiên bạch phá mặt đất bạch quang qua đi lồng ánh sáng bên trong hà thủ ô cũng biến mất không thấy gì nữa để cầm quạt thanh niên s ữ n g sở ngay tại chỗ sau một khắc lập tức gào thét ngươi dám nhanh bắt lấy nó phía trên thượng quan vân châu mấy người cũng phát giác không thích hợp bất quá bởi vì cầm quạt thanh niên ngăn cản ánh mắt chậm một nhịp các loại minh bạch phát sinh lúc nào bạch quang đã biến mất trong rừng mấy người lập tức đuổi theo nửa cái thời điểm sau dây núi vang lên trận trận gầm thét đến cùng là ai đừng để bản vương bắt được ngươi dám đoạt bản vương bảo vật a đáng chết dẫn di một dận ta hà thủ ô bảo bối của ta a lao tử không mẹ hắn đi không trung tương thiên cơ thành nào đó trên quảng trường chính tụ tập đại lượng nhân tộc tu vi đều không kém trong đó không thiếu vương cảnh tồn tại giờ phút này chính đang nhiệt liệt giao lưu nhân bảng lập tức liền muốn đổi mới các ngươi nói lần này sẽ có hay không có người mới lên bảng khẳng định lúc đầu thứ chín mươi một vị bị h ắ c lưng lang vương chém giết chống chỗ vị trí tự nhiên phải có người bổ sung các ngươi nói ai có thể bổ sung khẳng định là thanh phong kiếm khách t ử vệ hắn trước đó không lâu nhưng cùng một vị nửa bước thánh cảnh yêu ma đại chiến không rơi vào thế hạ phong chưa hẳn ta xem trọng cùng đao tô chữ trong đám người nhiệt liệt phi phạm đều bởi vì hôm nay chính là mỗi tháng vừa đổi mới nhân bảng khai bảng thời gian đối với này phương đại bộ phận sinh linh tới nói lâu dài không đổi mới thiên bảng cùng một năm vừa đổi mới địa bảng đối với bọn hắn lực hấp dẫn cũng không lớn dù sao vậy cũng là giờ phút này xa xôi đại lao cấp nhân vật trái lại nhân bảng thì là bọn hắn nhất tới gần nhân vật chính mình hoặc là thân bằng hào hữu con cháu hậu bối chưa hẳn không có leo lên cơ hội đến rồi trong đám người có người hô, hô to một tiếng chỉ gặp hai đội thân mặc áo bào xám ngực kêu lên bắt quái đồ án thị vệ đi tới thuần t h u ộ c xuyên qua đám người đi vào vách tường chỗ l í n h đội người hét to khai bảng ba ba một cái cực đại bản g danh sách bị gián tiếp tại trên tường thành x o á t đám người ánh mắt đều hướng trên cùng đệ nhất nhân liếc một chút phát hiện vẫn như cũng là thiết quyền vô địch mộng khai son hậu phương mấy cái danh tự cũng cùng lần trước một nửa không hai sau liền đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới bởi vì đệ nhất nhân chưa biến những người khác biến hóa khả năng liền không lớn kỳ thật nhân bảng trăm tên thiên kiêu bởi vì đổi mới tần suất tương đối nhanh bởi vậy mỗi lần biến hóa cũng không lớn chỉ nếu không có ai đột phá thánh cảnh như vậy phía dưới bảng danh sách biến hóa liền sẽ không quá lớn thật muốn có biến hóa lớn kỳ thật tại bảng danh sách ra trước khi đến liền có thể nghe được một chút tình huống dù sao nhân bảng tồn tại làm việc sẽ không mặc mà không nghe thấy a một tiếng ổ ngạc nhiên tiếng vang lên không đúng làm sao hạng một trăm vẫn như c ũ là chính khí thư sinh thà giảng thần lời này vừa nói ra những người khác lập tức nhìn lại quả nhiên phát hiện hạng một trăm cũng không thuận vị bên trên chuyển qua chín mươi chín trên ánh mắt rời đông đảo quen thuộc danh tự vẫn như c ũ vô danh lần biến hóa đến thứ chín mươi lúc tất cả mọi người đều xứng sở nơi đó xuất hiện lúc đầu thứ tám mươi chín danh tự do khắc này tất cả mọi người phảng phất nghĩ đến cái gì lập tức đưa ánh mắt từng bước một n h ì n q u a thứ tám mươi vẫn như cũ thuận vị trượt thứ bảy mươi vẫn như cũ thuận vị trượt thẳng đến người thứ sáu mươi đưa một cái tên ra hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong nhân bảng sáu mươi cuốn ma sở hạ trưng một nghìn sáu mươi lăm thanh danh truyền xa kiếm mở thiên môn lục bình sinh cuốn ma sở hạ nhân bảng thứ sáu mươi vũ thảo đây là ai a trong nháy mắt vô số vây xem đám người tập thể xứng sở ngay tại chỗ trong đầu không ngừng lục xoát người này lại không có chút nào ấn tượng căn bản chưa nghe nói qua gần nhất có cái gì mới quật khởi thanh niên yêu nghiệt bắc vực cũng không họ sở đại tộc sau đó một người cao giọng đọc lấy đến cồn ma sở hạ tu vi hư hư thực thực vương cảnh đ ỉ n h phong tại nửa tháng trước tại bắc cương bắc bộ nằm quyền đá chết hắc lương l a n vương một quyền chấn sát kim liên tông huyền khổ đệ từ đích truyền chân phong người đưa ngoại hiệu cồn ma sát thần sở ma đầu chính là chấn ma phủ chủ từ ngực trận mất nước miếng âm thanh lại lần nữa vang lên mặc dù sở hà chiến tích cùng cái k h á c lên bảng tồn tại số lượng hoàn toàn không cách nào so chỉ có hai trận mà thôi nhưng vô luận là năm quyền đà chết hắc l ư n g lang vương vẫn là một quyền chấn sát chân phong đều đủ lòng trời lở đất đặc biệt là năm quyền đà chết hắc l ư n g lang vương ai ra hắc l ư n g lang vương lại bị người này chém giết vẫn là năm quyền liền cho sinh sinh đánh chết thực như tách ra c h ắ c không được đi lên liền trèo lên sáu mươi tên yếu thanh sở cái kia hắc lưng lang vương cũng không có tốn sức liền chạm nhân bảng thứ chín mươi mốt thực lực chân thật tuyệt đối có thể đi vào trước bảy mươi đoàn chừng yêu ma bên kia yêu bảng gần nhất đồng thời đều phải bên trên lại không nghĩ rằng như vậy vẫn là bắc cương thật không nghĩ đến người này đúng là bắc cương nhân tộc không đúng chưa nghe nói qua chân ma phủ cái danh hiệu này giờ phút này không ít người càng thêm kinh ngạc sở hà đến cùng là phương nào tồn tại dù sao nhân bảng bên trên chỉ là ghi chép một chút tin tức trọng yếu đối sở hà thân phận chỉ có chấn ma phủ chủ bốn chữ giới thiệu cũng căn bản không rõ ràng chấn ma phủ đến cùng là cái gì thế lực đối phương d á n g dấp ra sao cái gì tội tác b ấ t quá sở hà tên này hào triệt để tại trung cương chuyên gia có thể nói lần này nhân bảng đổi mới trừ năm mươi người đứng đầu có một chút trên giới ba động liền không biến hóa khác c đồng, tới tới. đồng thời nhân đi bảng n đổi mới về sau tin tức cũng nhanh chóng chuyển khắp cái khác các cương các nơi tốc độ rất nhanh cơ bản chỉ cần một ngày thời gian bắc vực lớn thế lực nhỏ đều có thể biết được nhân bảng biên hóa tình huống cái này c một là thiên cơ lâu xếp hạng Nghe ra nhân bảng địa bảng thiên bảng đối nhân tộc tới nói xác thực đưa đến xúc tiến tác dụng vô số năm qua vì nhân tộc làm ra rất công hiến lớn cũng bởi vậy để cho người ta bảng yêu nghiệt liên tục không ngừng xuất hiện yêu nghiệt m u ố n chính là giữa đồng đối không ngừng tranh phong ngươi tới ta đi mới có thể lớn nhất phát huy tiềm lực nếu không đều cho là mình thiên hạ đệ nhất như vậy rất có thể chỉ có yêu n g h i ệ t thiên phú lại x a đọa không có kết quả hai là thiên cơ lâu thực lực không phải ăn chay thiên sách thư chính là đế binh không chỉ có thể dò xét thiên địa yêu n g h i ệ t còn có cái k h á c các loại huy năng không thể khinh thường bất quá thiên cơ lâu từ không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu chỉ có đối mặt yêu ma lúc mới sẽ ra tay cũng trở thành trung lập thế lực các đại nhân tộc thế lực đều đối với trò tôn trọng nam cương phi kiếm sơn trang nói là sơn trang lại to lớn vô cùng chiếm diện tích đã vô pháp dùng mắt thường để cân nhắc từ thiên không nhìn xuống thì nhưng nhìn gặp trong sơn trang đình đài lầu cát sơn hà hồ nước cái gì cần có đều có có thể so với hạ giới một phạm nhân quốc gia lớn nhỏ nơi đây chính là nam cương thế lực cấp độ bá chủ phi kiểm sơn trang trụ sở trong đó có thiên tôn đại lao tọa chân ổn định c ắ n côn này phương thế giới tu luyện đẳng cấp địa huyền thiên cương vương cảnh thánh cảnh phân thánh nhân đại thánh bốn một vị cảnh phân tôn giả thiên tôn đế cảnh phân chuẩn đế đại đế tăng thêm phi kiếm sơn trang hiếu khách chỉ cần không cấu kết yêu ma tội nhân gặp khó khăn đến đây đều sẽ thích hợp trợ giúp một phen cũng làm cho đại lượng nhân tộc cứng giả đại lao đi ngang qua nơi đây lúc đều sẽ đến nhà b á i phỏng xem như đặt chân điện cũng làm cho sơn trang lâu dài phi thường náo nhiệt thường xuyên có cường hành lưu quang xe qua hiện lộ rõ ràng địa vị đồng thời cử động lần này cũng làm cho phi kiếm sơn trang kết giao đại lượng nhân mạch thậm chí truyền thuyết một vị chuẩn đế chưa quật khởi lúc liền thụ sơn trang ấn huệ cho nên cho dù bắc vực đỉnh tiêm thế lực cũng cho phi kiếm sơn trang lấy phần chút tình bọn tán thành nó địa vị sơn trang nơi nào đó trong định viện một thanh niên kiế nhìn thường thường không có gì lạ không có chút nào không có chút nào sóng linh khí nhìn kỹ lại có thể làm cho tâm thần người lâm vào trong đó không cách nào tự kiểm chế thậm chí có thể thấy được tiên nhân mua kiếm thật lâu b ảnh thanh niên kiếm khách thu kiếm mà đứng một bên nữ t ỷ lập tức tiến lên trình lên chậu nước khăn mặt thanh niên kiếm khách lao lao tay nhìn về phía một bên cung kính đứng thị vệ nói ra chuyện gì xảy ra bấm tam công tử gần nhất đồng thời nhân bảng đổi mới thị vệ lập tức kho người bấm báo nhà thanh niên kiếm khách bình tĩnh gật đầu phản phất đối người bảng đổi mới cũng không để ý dù sao nhân bảng một tháng liền đổi mới một lần quá mức tấp nập thường xuyên nhiều lần một điểm biến hóa đ ề u không lần này đã thị vệ tự mình đến đây bẩm báo khẳng định không tầm thường lập tức tiếp tục dò hỏi có gì biến hóa lớn bẩm tam công tử những người khác bảng biến hóa đ ề u không chỉ có đã từng nhân bảng thứ chín mươi mốt bị xóa tên thị vệ nhanh chóng nói ra bất quá lần này nhân bảng mới xuất hiện một vị nhân tộc hào q u ồ n ma sở hạ nam quyền đà chết h ắ c lưng trực tiếp đăng lâm nhân bảng thứ sáu mươi chi vị có việc này thanh niên kiếm khách rốt cục lên điểm tinh thần lo lắng nói cái tia hát l ư n g tuy chỉ là đầu lang yêu nhưng huyết mạch cũng coi như là thủ người này có thể năm quyền đem nó đánh chết đăng lâm người thứ sáu mươi cũng coi như bình thường c u â n ma sở h ạ nhà ai đệ tử không rõ ràng thị vệ lập tức trả lời nghe nói là từ bắc cương bên kia đột nhiên xuất hiện là cái thế lực nhỏ c h ấ n ma phủ phủ chủ thú vị thanh niên kiếm khách lộ ra vẻ tươi cười nói ra đoán chừng là những nơi khác thế lực lớn ẩn tàng đệ tử gần nhất bắc vực thật là loạn thôi được lại loạn cũng cùng bản công tử không quan hệ thiếp mời có thể hướng xuất phát tính cả người này một cái dố thị vệ mặt mũi tràn đầy kích động g đầu một bên mấy cái tỷ nữ thì sắc mặt kích động Bọn hắn đồng ề u thời cũng là nhân bảng mạnh nhất vương cảnh tồn tại trên đó hai mươi tám vị đều đã đăng lâm bán thánh cảnh trên lý luận không thuộc về vương cảnh chỉ bất quá thiên sách thư không đồng ý bán thánh cảnh giới này mà thôi giờ phút này lục bình sinh ánh mắt nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm nói một bước lên trời dù ai cũng không cách nào ngăn ta ông hắn phía sau trường kiếm trận trận vụ vụ bắc vương thành đủ lớn thật tốt nhưng sở hà vẫn như c ũ đem chấn ma cốc xem như chấn ma tổng bộ dù sao nơi đây chính là chấn ma phủ lần thứ nhất nơi phi thăng đồng thời nơi đây còn có truyền thống địa đá chính là chân ma phủ cùng hạ giới cầu nối có thể nào tùy tiện liền rời đi cái kia chính là ngu xuẩn sự tỉnh bởi vậy sở hà hạ lệnh tại c h ấ n ma cốc tứ phương kiến thiết thành trì muốn lấy c h ấ n ma cốc hướng ra phía ngoài khuyết tán hình ảnh lại nói nơi đây chính là huyền huyễn thế giới coi như thật có một ngày vì phát triển không thể không di chuyển cũng có thể tính cả chấn ma cốc chấn ma bốn thành cùng nhau di chuyển rời đi cái này Cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình trong cốc dư nam chính cười ha hả uống nước trà nhìn một bên phương chính chỉ lắc đầu em m ở lặng nói lao du ngươi có thể hay không thu liễm một chút không biết cho là người tiểu tiếp lại sinh nữa nha ai ta đi dư nam bị hù nhìn t r u n g quanh phát hiện không ai nghe thấy mới t h ở phảo nhìn xem vương chính nổi nóng nói ngươi có thể hay không đừng nói mỏ có biết hay không câu nói này muốn để nhà ta trước kia biết được phải gặp nhiều ý tội ha ha phương chính cười phi thường vui vẻ ai dư nam thở dài lại vui vẻ nói ngươi là không biết trải qua yêu chiều một trận chiến mới tăng tàng b ả o các nhiều ít tài nguyên dựa theo hiện tại đệ tử số lượng đệ tính coi như trong vòng mười năm không có chút nào thu hoạch cũng có thể tùy tiện c u n g nên mười năm phương chính nghe cũng âm thầm lưỡi lưỡi bất quá hắn lo l ắ n g nói ngươi là theo hiện tại đệ tử số lượng tính toán không nói trước lần này chấn ma đường chấn ma quân mới tuyển nhận hơn bốn mươi vạn đệ tử ngươi cho rằng phủ chủ hội chậm lại ạ lời này vừa nói ra dư nam sắc mặt cứng đờ nói ra cũng đúng lấy phủ chủ tính tình căn bản không thể giảm bất huyết trương tư thái đ o á n chừng b ư ớ c kế tiếp chính là đem đại h o a n g biên cảnh đặt vào bản đồ không chỉ phương chính thấp giọng nói ra tin tức ẩm chấn ma đường c h ấ n ma quân bên kia đại đối đại nguyên đại kim bố cục dự định chơi thẩm thấu thức cụ thể không rõ ràng nhưng khẳng định không đơn giản n h a dư nam giật mình nói bây giờ liền bắt đầu bố cục quốc gia khác đó là đương nhiên phương chính gật đầu nói ra ngươi cũng không nhìn một chút phủ chủ hiện tại tu vi b ự c nào ta cảm giác cái này phát triển còn có chút chậm nếu không phải chúng ta cản trở đoàn trừng đại hoàng biên cảnh đã sớm nhất thống đúng vậy a dư nam đồng ý gật đầu chúng ta cũng phải nhanh lên tu luyện không đến vương cảnh cuối cùng không ra gì vương cảnh phương chính hai con ngươi cực nóng nhanh mặc dù hắn mới thiên cương trung kỳ nhưng đối mình liệu có thể nhanh chóng đột phá vương cảnh y nguyên rất có tự tin thưởng thụ tối cao đ o a n tài nguyên thưởng thụ bằng đại khí vận tăng thêm còn từng tẩy kinh phạt tùy qua muốn liên đột phá vương cảnh đều tốn sức cái kia còn không có tư cách gì đảm nhiệm giấu công các các chủ chi vị. tri u n ương g đ ạ điện. sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên phía sau tám đầu huyết mãng mơ hồ hiện hiện từ khi thứ tám bước chấn trời tu thành về sau t á m đầu hết u y mãng thì càng không muốn bị che giấu chỉ cần không cố ý thu liễm khí huyết vậy liền hội hiện hiện ra một bộ phận phía dưới vô tình triệu nguyên chắp tay mà đứng cách chỉ vô tình đẩy xe lăn ra khỏi hàng nói ra p h ụ chủ lần này chân ma đường trung tuyển chọn ra đệ tử một trăm chín mươi ba phẩy không không không sáu trăm n g ư ờ i trong đó giao phó đệ tử tinh anh hai trăm năm mươi mốt người một bên triệu nguyên cũng ra khỏi hàng nói ra lễ này c h â n ma quân trung tuyển chọn đệ tử hai mươi ba vạn người giao phó tinh anh c h â n ma vệ bốn trăm mười người、Tốt. sở hà hài lòng gật đầu lần này chân ma đường chân ma quân tuyển chọn đệ tử khuyết trương số lượng không ít chỉ phải nhanh chóng bồi dưỡng liền không sợ thống nhất đại hoang biên cảnh sau không người đóng giữ còn giữ xài đương nhiên muốn muốn tiếp tục khuyết trương nghĩ nhanh chóng tăng cường liền cần hải lượng tài nguyên trèo trống triệu nguyên vô tình ngay lệnh tại hai người lập tức đáp bản tọa chỉ cấp các ngươi hai tháng sau ba tháng tất cả mới chiêu thu đệ tử nhất định phải nhưng làm được việc lớn rõ vô tình triệu nguyên lĩnh mệnh hai người bọn họ rõ ràng điều này đại biểu cũng liền hai tháng đại hoang biên cảnh liền sẽ thuộc về trấn ma phủ v ề phân đến cùng cứng gián đoạn vẫn là chiếm lấy vậy thì không phải là bọn hắn nên quan tâm vấn đề còn có sở hà tiếp tục nói ra thần thấu phụ cận hai nước tốc độ không muốn giảm bớt tranh thủ trong ba năm đem còn lại hai nước biên giới thành trì hoàn toàn trường khống muốn âm thầm tiến hành minh bạch triệu nguyên vô tình lại lần nữa đáp bọn hắn rõ ràng nhà mình p h ụ chủ khẳng định tại phòng bị kế hoạch lớn nói không chừng mấy chục năm thậm chí mười mấy năm sau đại h o a n g đại nguyên đại kim liền sẽ trở thành trấn ma phủ thuộc thế lực nửa nén hương sau đang thương thảo xong chút cái khác việc vặt vãnh về sau vô tình triệu nguyên cáo từ rời đi, đi xử lý sự tỉnh ông bạch thiên vũ hất lên áo choàng xuất hiện đại điện bên trong không người nói phủ chủ bình vương lưu lại vương ân vương phục mang theo ra quyên chạy hắn đầu nhập vào cựu hoàng tử cũng tại trước đó không lâu bị khu trục r a hoàng đô làm g á i nhàn tản vương ra mất đi đoạt đích hy vọng chạy sở hà không khỏi nhịn không được cười lên lúc đầu nó còn định đem mình vị thủ trưởng này vật lý tiêu d i ệ t không nghĩ tới hắn lại sớm một bước chạy đến cũng coi như vận khí không tệ mặc dù mất đi bình vương thất vị mất đi biên cảnh tài nguyên cũng tối thiểu giữ được một mạng là người thông minh sở hà không khỏi cảm t h ắ n nói c h ắ c không được có thể tại bình vương vị trí an ổn lâu như thế tương lai không chừng là cái nhân vật đương nhiên đối với cái này hắn không thèm để ý chút nào đoán chừng các loại vị kia bình vương trưởng thành vật về sau hắn đã thành trư thiên bá chủ phù chủ bạch tiên h vũ tiếp tục b ẩ m báo hôm qua nhân bảng đổi mới phù chủ đăng lâm người thứ sáu mươi hào c ù n g ma nói hắn đem một cái quyển trục hiện ra đến sở hà trước mặt nhân bảng sáu mươi sở hà tiếp nhận quyển trục thần thức quét qua xem xét nội d u n g từng cái danh h à o nhân vật hiện hiện thiết quyền vô địch mộng khai sơn diêu quang thiên tử cơ hạo t u y ế t kiếm mở thiên môn lục bình sinh cuối cùng hắn nhìn về phía người thứ sáu mươi của ma sở hà vậy phần lại sau này hắn đều chẳng muốn nhìn đã bị người siêu việt vật không đ á n g hắn đang chăm chú một t ơ một hảo châm tư một lát hắn thả ra trong tay quyển c h ụ c không tại suy nghĩ sâu xa trầm giọng nói hoàng đô tình huống thẩm tra như thế nào trước mắt còn có năm vị hoàng tử đoạt đích trong đó có hy vọng nhất là tam hoàng tử tiếp theo là đại hoàng tử nói hắn đem một cái sổ hiện ra tại sở hà trước mặt phía trên ghi chép đại hoàng hoàng đô thế lực khắp nơi rắc rối quan hệ phức tạp lưới cùng một chút tình huống cụ thể đi xuống đi sở hà cầm lấy sổ xem xét khoát khoát tay dố bạch thiên vũ không người biến mất n ử a nén hương sau sở hà bung ô xuống sổ sắc mặt cổ quay nói thú vị đại hoàng tử lại vẫn là nữ sau đó hắn lắc đầu đại hoàng hoàng đô thế lực rắc rối phức tạp dù là bình vương ném ấn rời đi thời gian ngắn cũng vô pháp nhận mệnh mới biên cảnh vương đ o á n chừng phải bỏ c h ố n g một giai đoạn hiện tại hắn nhất cần làm chính là lấy được thân m a điểm tích lũy đủ đột phá vương cảnh trung kỷ mức mới có thể có lực lượng bước vào hoàng đô đem đại hoàng biên cảnh trực tiếp lớn nhường cái tới xuất hắn lại lần nữa xuất ra một cái sổ phía trên ghi chép ám vệ gần nhất cha ra bên i c ả n h phụ cận yêu ma trụ sở hắn khoe miệng lộ ra nguy cười săn g i ế t thời khắc lại lần nữa mở ra Trước thăm xuất trình tại sở hà dự định lúc rời đi. Bên ngoài đột truyền tiếng xe gió, một đạo bạch quang xuất hiện tại sở hà trước mặt chính là đại hắn nhìn xem sở hà mặt thật thần, rời ngươi như Hác chủ lúc bạch chính Hác. chàn Đại định đi. đến đạo Đại đầy đại, đại, Siêu! ngoài nhiên gió, hiện mũi khởi nói. liệu hà hà Hắn nhìn hà phấn lam, ma Mà! xem m là Lão lão Ngay quang xe yêu Bên sở. sở sở sở sự dự kém chút không có bị bắt được đương nhiên ta là ai lão nhân ra người sùng thú mấy cái kêu ma cả bông căn bản cũng không nhưng có thể bắt được ta nói hắn mặt mũi tràn đầy nạo kiểu nâng lên móng ướt phía trên chính trưng bày một cái dạng dỡ tỏa ánh sáng hà thủ ô nhưng sở hà lại sắc mặt cổ quái nhìn xem hà thủ ô lại đem ánh mắt nhìn về phía đại hắc trầm giọng nói ngươi xác định ngươi lấy được hà thủ ô chính là cái này bộ dáng đúng a đại hắc yên lặng nuốt nước miếng gật đầu nói lão đại là có cái gì không đúng kính sao ngươi cứ nói đi sở hà chỉ vào hà thủ ô nguy cờ nói lúc nào hà thủ ô một điểm sợi dâu cũng không có còn đoạn chân a chỉ gặp đại h á c thủ bên trong hà thủ ô làm ộ t điểm sợi dâu cũng không có thậm chí còn mất một cái chân muốn nói hà thủ ô liền dài bộ dạng này đoán chừng coi như đồ đần cũng không thể tin h ú n g chi sở hạ cái này đại hát cám đạo không tốt n lại n lại liền nói không thể n ổ ác như vậy đều do băng quạ cái kia u s n tải không biết c h ừ a chút nhưng mà nó lại quên đúng là mình sai sự băng quạ làm như thế đồng thời còn tham lam bẻ gãy một cái chân bây giờ bị phát hiện lại vẫn hướng băng quạ trên thân lại đoán chừng băng quạ nghe thấy đều phải khóc ngược lại trưởng thành Cái hắc tức cái cả kia. Đại hắc lập tức nói ra, là ta bị truy thời điểm bị những cái kia thanh niên ra, ta thanh đông đem những nhỏ lập là làm truy mà bị bị gãy, sở ợ i phải liên đại ngươi phải tin dâu đều Nếu đánh không không nhanh, năng toàn cũng chạy khả hà thủ thật. Thật. có. ta mất, ta. Lão bộ bị s hà ánh mắt nhìn chăm chú đại hắc đem đối phương nhìn trong lòng hoảng sợ ngăn không được từng bước một lui lại nhanh chóng nói ra cái kia lão kiện còn ở bên ngoài vừa chờ ta cùng một chỗ mua sắm ta sẽ không quay giày lão đại ngươi tu luyện nói căn bản không chờ sở hà khôi phục quay người nhanh như chấp liền biến mất à, sở hà bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng không có cùng đại hát so đo ý tứ dù sao bảo vật đều là người ta c ư ớ p về cho điểm thủ lao bình thường đồng thời minh bạch đại hát không là thích vô cùng ăn hà thủ ô hoàn toàn chính là tham tài quậy phá tại nó nhận biết bên trong không chiếm tiện nghi chính là ném tốt tốt một cái hà thủ ô trong tay lại sao có thể nhịn được bất động sau đó hắn nhìn về phía không trọn vẹn hà thủ ô đến là không sai bên trong linh khí như thế r ồ i r à o coi như đối vương cảnh tu luyện cũng có tác dụng nam sợ tại vạn năm trở lên c h ú n g loại cũng không phải bình thường hà thủ ô đối vương cảnh tu luyện tới có rất nhiều trợ giút ông thứ nhất cố năng lượng phát hiện hà thủ ô bên trong cảm thụ hắn phản hồi về đến năng lượng phát phát hiện mình thể phách thực lực xương cốt đều tại tăng cường có thể nói muốn hoàn toàn nuốt vào bảo vệ này tối thiểu có thể để cho hắn trong vòng một năm không n mượn thần ma điểm phá vương cảnh trung kỳ đương nhiên đối với những võ giả khác tới nói tuyệt đối là trí bảo có thể đối sở hà tới nói lại t r ê n l ệ n h chút ý tứ thời gian một năm quá dài hắn phải dùng thời gian một năm đột phá vương cảnh trung kỳ sợ cái gì đã trễ rồi bất quá hắn đem hà thủ ô n h i ế chiếm được vào trong tay có vật này tại đến lúc đó cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian tối thiểu trong vòng nửa tháng ứng có thể gom góp thần m a điểm khi đó đại h o à n g hoàng đô cũng nên đi một c h u y ê n lắc đầu hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở vạn thú bay đổi bên trong giống ố hai tiếng gào thét vang vọng sân gốc sana vạn thú bay đổi liền hoạch phá thiên địa thẳng đến phương xa mà đi lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt xuất trinh lục phong hét lớn một tiếng lập tức xuất ba ngàn chấn ma thân vệ đuổi theo bọn hắn chức trách chính là đi theo tại phủ chủ bên người phía dưới không ít chấn ma cao tầng lo làm nói đoan chừng có yêu ma trụ sở phải xui xẻo phủ chủ đại nhân tự mình xuất thủ nhất định có thể đem biên cảnh của ba nước yêu ma trụ sở t h a n h không cũng có thể an toàn không ít dư nam yên lặng d â u rịa lão phu cảm giác đang có số lớn tài nguyên trả lại lai lịch bên trên ha ha thời gian tựa như tiêu c h ạ y một cái dắm liền đi qua chóp mắt nửa tháng thời gian ở đây nửa tháng thời gian lúc đầu có chút p h ẳ n g tĩnh biên cảnh lại lần nữa gió nổi mây phun khắp nơi trên đất la n g y ê n hết thể đều bởi vì một người sở hạ h ắ n tự mình xuất thủ giáng lâm biên cảnh yêu ma tàn quỷ khóc sói gào gọi sinh tử lưỡng n ă n khó vẹn vẹn nửa tháng biên cảnh yêu ma trụ sở liền có một nửa bị s i n h s i n h đ ổ diện cho lý do tự nhiên là yêu triều đương nhiên lý do cái gì chỉ là lấy cớ người giết yêu ma thiên kinh địa nghĩa chỉ là lập trường khác biệt mà thôi dù sao biên cảnh yêu ma đô là không ra gì bên trong cũng căn bản liền không trung lập yêu tộc húng chi có thể tại bậc này hoang vu địa phương đóng quân yêu ma hoặc nhiều hoặc ít đều đổ sát qua đại lượng nhân tộc cựu hận đã sớm không chết không thôi tại không thực lực tuyệt đối trước mọi người đoán được khả năng sẽ còn k i ề n kỵ lẫn nhau từ đó không xuất thủ nhưng thật coi nào đó mới có tính áp đảo thắng lợi liền tự nhiên không cần tại làng nhà l à g nhằng giết liền xong rồi ngọn núi nào đó mạch động quật đang có đại lượng yêu ma xuyên tháng qua quần quận yêu k h í sông lên trời không lại bị động quật trận pháp ngăn cản nhìn kỹ thì sẽ phát hiện không ít yêu ma sắc mặt thấp t h ỏ g khẩn trương bộ pháp cũng không quá ổn định trong đó đang có một đội yêu ma áp giải đại lượng n h â n tộc phía trước chủ điện trong đội ngũ vang lên tuyệt vọng giao lưu ra gia ra chúng ta là phải chết sao đại khái là vậy gần nhất đông đảo khai thác khổ lực bị mang đi ngay tại cũng không có trở về đoán chừng hạ tràn cũng kém k h n g nhiều chết cũng tốt tỉnh tại bị liên lụy lao tử vừa mới cố ý ăn ba đầu đợi lát nữa yêu ma ăn ta cao thấp h á c tầm một phen ai cũng đừng nghĩ tốt hơn hiển nhiên đám người đã tuyệt vọng thậm chí không thèm để ý sinh tử bọn hắn đều là tại nhiều năm hỗn loạn tri địa bị bắt tới nhân tộc một mực khai thác tài nguyên k h o á n g thạch bất qua mấy ngày gần đây nhất yêu ma không những không để bọn hắn khai thác tảng đá ngược lại mỗi ngày hội mang đi một nhóm người cái này để bọn hắn phi thường n g h i hoặc cũng đại khái xuất minh bạch chỉ cần bị mang đi cái kia tất nhiên là chết chắc đối với cái này phần lớn người tự nhiên sợ hãi nhưng cũng có một bộ phận người chết lặng cho rằng chết ngược lại là giải thoát trong động quật chính có không ít yêu ma cao tầng tại ngồi ngay ngắn cầm đầu là cái hắc hùng tinh to lớn vô cùng giống như sân phong giờ phút này hắn ánh mắt quét nhìn phía dưới bị mang đến đám người ra lệnh chúng tiểu nhân đem bọn hắn toàn bộ chiến xào nấu nổ muộn trượt nấu hầm hôm nay ăn thông khoái các ngươi cũng không cần đang lo lắng tia cái gì sở ma đầu bản vương nhìn qua hắn tiến lên lộ tuyến ba lần đi ngang qua chúng ta phía trên hang động cũng không xuống đến khẳng định không biết được nơi đây chỉ cần chúng ta tránh mấy ngày liền có thể gió em sóng nặng cùng lắm thì qua đi di chuyển đến cái khác địa khu đê hướng khu khu Hắn m ộ trên ngụm ư ợ hang bực ố n dưới động phương chính lơ lửng cực đại bay liễn cũng không phải gần nhất tại biên cảnh đại khai sát giới sở ma đầu tòa giá lập tức vốn là kiềm chế trong động quật vỡ tổ không ít yêu ma tư hoa gọi bậy tứ tán chạy trốn căn bản không có yêu ma có chống cự tâm lý bởi vì bọn chúng đều biết phía trên vị kia rốt cuộc mạnh cỡ nào kia là có thể tùy tiện hủy diệt yêu t r i ề u có thể nằm quyền đá chết hắc lưng lang vương n g o n nhân cùng vị này so với bọn hắn đại vương tính là cái gì chứ mà lúc đầu bị yêu ma nắm lấy m u ố n đồ sắt nhân tộc cũng không ai để ý tới để bọn hắn mặt m ũ i tràn đầy m ộ t bức nhưng cuối cùng không phải người ngu biết được đại khái khả năng có cường giả giáng lầm chỉ bất qua đám bọn hắn tu làm căn bản nhìn không thấu phía trên hang động có cái gì chỉ có thể vô ý thức hướng động một nơi hẻo lánh ch âm thầm cầu nguyện tới nhất định phải là nhân tộc cường giả thương thiên đại địa a ta dương khải nguyện dùng huynh đệ sinh tử ánh nắng tuổi già hạnh phúc đổi lấy lần này bình an mụ tổ nương nương ta ánh nắng nguyện dùng huynh đệ sinh tử dương khải năm mươi năm tuổi thọ đổi lần này an toàn sau đó hai người mở mắt đối mặt cười hắc hắc mẹ nó hùng vương ngẩng đầu nhìn cái k i a cực đại bay đổi u đều không bận tâm lau khoẻ miệng rượu chửi tới nói mãi mãi cái chân đi ngang qua ba lần cũng không tới hết lần này tới lần khác lúc này đến chơi ba qua ra môn không vào đâu cái này mẹ nó không phải hố bản vương sao thật mẹ nó thảo đản nói hắn cũng lập tức liền hướng động quật lại chạy trốn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào tâm lý nó mới chỉ là vương cảnh trung kỳ đối mặt sở hà bực này tồn tại đi lên sợ hội bị miễu sát hư hư lạnh một tiếng đột nhiên vang vọng đất trời chỉ gặp tám đầu huyết mãng đột nhiên từ bay liên sông lên liên d ư ớ i phá thoái hư không t h i ê n địa phóng tới động quật v o n h âm ẩm lọt vào trong tầm mắt tám đầu huyết mãng ở trong dãy núi xuyên tới xuyên lui vô số cắt đá vỡ vụn sơn phong sụp đổ từng đầu yêu ma kêu rên kêu thảm tử vong tại tám đầu huyết m ã trùng kích vào căn bản không yêu ma có thể bỏ c h ạ n thậm chí, đầu kia hùng vương cũng tại năm đầu huyết mãng trùng kích vào tại căn bản không dám có phản kháng trong lòng tình huống phía dưới vân lạc đồng thời liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên đinh chúc mừng túc chủ chém giết vương cảnh trung kỳ hùng vương sinh sinh đánh chết rất là kiểu như châu bò lấy được thần ma điểm 400. đinh chúc mừng túc chủ chém giết thiên cương đỉnh phong v ị t ma trực tiếp đánh nát khá là đáng tiếc lấy được thần ma điểm 100. đinh chúc mừng túc chủ nửa nén hương sau tám đầu huyết mãng trở về đến sở hà phía sau phát ra khí huyết sắc khí sắc khí càng đậm ba phần một bên lục phong lập tức ra lệnh xử lý chiến trường nhìn phải chăng có bị nhốt nhân tộc toàn bộ giải cứu rõ ba ngàn chấn ma thân vệ tập thể đáp đối với cái này bọn hắn đã phi thường t u ầ n thục dù sao nhất gần nửa tháng đều là như thế tới đã tập mãi thành thói quen phía trước sở hà nhìn phía dưới đậu quật lầm bầm nói cố ý lưu lại yêu ma trụ sở cũng giết hết lại muốn giết chóc yêu ma sợ phải đi càng xa địa phương còn phải lần nữa dò xét lắc đầu hắn phủ định cái này quyết sách dù sao không nói trước địa phương khác yêu ma thực lực không thể khinh thường nơi đây là biên cảnh của ba nước linh khí mỏng manh bởi vậy yêu ma đẳng cấp không cao coi như vương cảnh yêu ma đô ít đến thương cảm hắn mới dám đại khai xa giới thật đi bên ngoài vạn nhất gặp thánh cảnh yêu ma đã sở hà thực lực bây giờ còn không chừng ai dễ h a i đương nhiên hắn có linh hồn át chủ bài nhưng không phải vạn bất đắc di tuyệt không thể dùng dễ đồng quy vô tận cũng may thần ma điểm cũng coi như thu hoạch tương đối khá hắn nhìn về phía hệ thống thần ma điểm giao diện phía trên số lượng đã kéo lên nói bảy nghìn một trăm ba mươi đủ pha vương cảnh trung kỳ sở hà hài lòng gật đầu như thế đi hoàng đô liền có thể càng có niềm tin không cần bó tay bó chân mà đang lúc hắn muốn nhắm lại đôi mắt lúc lại đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi nào đó đỉnh núi bưng nơi đó đang có cái giống như hiệu không phải hiệu yêu ma nhìn chăm chú nơi đây đinh phát hiện vương cảnh trung kỳ bà ma hắn tính cách đặc điểm thiên nhiên nốc lòng hiếu kỳ nặng tâm tính thuần lương chú thích giờ phút này nó chính phi thường tò mò nơi đây phát sinh cái gì m u ố n ngóng nó lời bình luận như thế vụng về yêu ma thật không rõ ràng làm sao sống đến bây giờ nhìn xem liền muốn đi lên đạp hai cước bà ma sở hà nhìn xem phương s a trực câu câu nhìn xem mình tràn ngập hiếu kỳ ngốc hoang sái bờ di ạ cũng có chút b u ồ n c ư ờ i nên nói hay không cái này chơi ứng có thể tu đến vương cảnh trung kỳ tuyệt đối có không ít khí vận làm sâu sắc nếu không sớm bị tính cách hại chết tám bê v đã gặp bản tọa cũng coi như ngươi số p h ậ n tốt sở hà nhìn xem phương s a vẫn như c ũ không muốn rời đi nhất định phải xem rõ ngọn ngành bảo ma với tay một cái ông một cố khổng lồ khí huyết dáng lâm tại bảo ma trên thân a bà ma giờ phút này mới phản ứng được bốn cái móng trên không trung điên cùng l u ậ đạp ánh mắt lộ ra sợ hãi đáng tiếc đã no thực lực căn bản là không có cách tránh thoát sở hà khổng lồ khí huyết bao phủ húng chi nó liên bản mệnh thần thông đều không có thể nói coi như vương cảnh sơ kỳ yêu ma đô có thể tùy tiện đánh bại nó cuối cùng b a o ma bị thu tới bay đuổi phía trước khổng lồ khí huyết từ hắn trên thân biến mất nhưng hắn vẫn như cũ bốn vó loạn đạp kêu trên một màn này để phía trước kéo xe ma vương hỏa long đều thẳng đĩu ngôi ma vương cái này tam thành là cái kẻ ngu h ỏ a long trí lực là có chút vấn đề phản ứng luôn luôn chậm nửa nhịp thật lâu bào ma mới phát hiện bao phủ mình khí huyết bí mật hắn đ ỉ n h chỉ bốn v õ loạn đạp vô ý thức hướng phương xa chạy tới vừa chạy không đến mười mét lại nhịn không được dừng lại quay đầu nhìn xem bay đổi nhìn xem sở hà tràn ngập hiểu kỳ vậy mà đứng tại chỗ một ngực nhìn quả nhiên sở hà nhịn không được khoe miệng mỉm cười nói ra cho bản tọa kéo bay đổi như thế nào cung cấp ăn cung cấp ở còn có thể nhìn lượn này phương thế giới tất cả cổ quái kỳ lạ sự kiện thật thật bà ma hai con ngươi sáng lên tràn ngập phấn khởi、thật. vậy thì báo t u t ta theo ngươi lăn lộn nói bà ma tại mã vương hỏa long không thể tin ánh mắt hạ đi thẳng tới nó hai bên cạnh thân một đạo xích sắc từ bay đổi u qua c h ố n g rông xuất hiện bao phủ tại không có chút nào phản kháng bảo ma trên thân ma vương dê hỏa long mãnh giờ phút này nó hai trong đầu chỉ có một cái tử cái này cũng được phía dưới vừa mới dẫn đội trở về lục phong cũng không nhịn được khoe miệng co quất động căn bản không rõ thế gian tại sao lại có bảo ma bực này yêu ma cũng còn có thể tu đến vương cảnh tình trạng theo lý tới nói dễ lừa gạt như vậy yêu ma tại tàn khốc như vậy thế giới không nên sống không quá một chương sao vì sao nó có thể sống lâu như thế hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể sống đến đại kết cục chẳng lẽ lại đây là ngốc yêu có ngốc phúc đối với cái này sở hà tốc độ không ngạc nhiên chút nào mặc dù bào ma lòng hiếu kỳ nặng kỳ thật cũng không hoàn toàn ngu xuẩn chỉ là mình có chút khống chế không nổi mà thôi bởi vậy sở hà cho nó cái có thể nhìn lượt thế giới cơ hội lại có thể nào không đáp ứng nếu không ha không sống không quá hôm nay sau đó sở hà ánh mắt nhìn về phía đại h o a n g hoàng đô vị trí nguy cười nói cũng thời điểm đi đem biên cảnh lớn mượn đến đây hai bên chấn ma thân vệ gặp nhà mình phủ chủ như thế biểu lộ minh bạch khẳng định là lại có tồn tại gì sắp không may đồng thời lấy bọn hắn đối với mình nhà phủ chủ hiểu rõ chỉ cần phủ chủ lộ ra như thế biểu lộ cái k i a chấn ma phủ cũng sẽ đi vào bay lên giai đoạn sợ là nếu lại tiến vào xe tốc hành nói về phần ngoại nhân cho rằng chấn ma phủ phát triển đã đầy đủ nhanh nhưng bọn hắn minh bạch nhà mình phủ chủ cũng không hài lòng toàn bộ chấn ma phủ liên cái khác vương cảnh tồn tại đều không ra đời có thể nói vẫn như cũ không ra gì hết thảy vẫn như cũ dựa vào phủ chủ một người tại chống đỡ từ ngực được giải cứu ra mấy ngàn người tộc càng sắc mặt tái nhận cung u ố t nước miếng toàn thân run l y bẫy cho dù là bọn họ minh bạch trước mặt vô luận sở hà vẫn là c h ấ n ma thân vệ đều là nhân tộc cũng là bọn h ắ n ân nhân cứu mạng nhưng bọn hắn vừa mới nhưng tận mắt nhìn thấy vô số yêu ma bị tàn sát tràn diện gọi là một cái thảm liệt không chỉ phía trước sở hà phía sau tám đầu huyết mạng g i ữ tợn vô cùng ngửa mặt lên trời gào thét hiện lộ rõ ràng bà khí xem xét liền không quá giống người tốt lành gì xuất đám người lướp nhau đồng loạt quỳ xuống đất v ảnh ít mấy ngàn đa tạ đại nhân cứuất đời khó quên nhất định phải cho đại nhân lập trường sinh đ ị a lũ tiểu nhân vinh sinh sẽ không quên c h ư vị đại nhân đất nước về sau phàm là có gì cần dễ máu chảy đầu rơi s ô n g pha khói lửa chết thì mới dừng trong lúc nhất thời bay liên sau không ngừng truyền đến dập đầu cảm tạ thế thanh âm đối với cái này sở hà cùng trấn ma thân vệ đều không có ngăn cản bọn hắn cũng không tính yêu cầu những người này làm cái gì cũng không để bọn hắn làm chút gì những người này không cách nào an tâm dập đầu coi như cảm tạ cứu mạng người giờ phút này nếu là trấn ma thân vệ không để bọn hắn quỳ sợ không những sẽ không để cho bọn hắn thở phào ngược lại sẽ sợ hơn v ề p h ầ n những người này thề xông pha khói lửa thật giả không quan trọng nếu là tương lai có thể nuôi dưỡng được mấy cái ưu tú hậu bối gia nhập c h ấ n ma phủ liền coi như bọn họ không có phí công cứu một màn này đem phía trước bảo ma ánh mắt hấp dẫn tới quay đầu không ngừng nhìn một bên m a vương hỏa long đều rất mờ lặng không rõ ràng cái này có gì đáng xem bọn chúng đã tập mãi thành thói quen cái kia m a vương t h ấ p giọng nói ra nhận thức một chút ta gọi ngựa v ư ơ n g ra chính là phụ chủ đại nhân cái thứ nhất tỏa giá đã từng phụ chủ đại nhân còn cưới ta nam trình bắt chiến đâu vu bảo ma vô ý thức gật gật đầu ta gọi lửa viêm diễm cùng p h ủ chủ rất có duyên phận nói đến p h ủ chủ tại còn nhỏ thời kỳ còn mượn nhờ lực lượng của ta đột phá đâu h ỏ a long tại một bên cũng t h ấ p dọn g ngửa đầu k i ê u ngạo nói ai bảo ma lại vô ý thức gật gật đầu ma vương mãnh h ỏ a long cái này thế nào còn không tốt giao lưu đâu thu vi cao điểm tiểu như châu bọ a thật lâu bào ma phảng phất mới lấy lại tinh thần nhìn xem ma vương h ỏ a long nói ra ta vô danh tự khắc yêu ma đô thích gọi ta áng ốc hoặc là ngốc vương loại hình ngốc tử ma vương hòa long cho hạ đình nghĩa bay vừa qua sở hạ uy nghiêm âm thanh âm v a n lên đi thôi EG6. l ụ c phong đáp ứng một tiếng r a hiệu lên đường giống suy hạ ba tiếng khác biệt gào thét đồng thời vang lên sau đó vạn thú bay đổi lại lần nữa lên đường thẳng đến chân mã g ố c lần này bởi vì có b à o mang ốc tử gia nhập nhanh chóng hơn hắn bắt đầu chạy mặc dù bộ dáng rất quái lạ nhảy lên nhảy lên nhưng tốc độ lại lạ thường nhanh thậm chí có chút kéo hỏa lòng mã vương đang chạy trạng thái nếu không phải vạn thú bay đổi thần kỳ có thể tự động cân bằng ba thú sợ sẽ xuất hiện một thú kéo bay đổi thêm hai thú cục diện liền cái này cũng làm cho mã vương hỏa long một đường cùng hống g ố n g ai ta đi ngươi chầm một chút ngốc tử ngốc tử ngươi phải gọi kẻ điếc ta đều nhìn không thấy nói suy ta cái lao thiên ra chấm một chút ta đều chạy đau sốc hồng bốn cái móng đều cắt chạy cắt đáng tiếc phía trước bảo ma cái kia quảng cái này thứ nhất bên cạnh hiếu kỳ quan sát ven đường phong cảnh một bên phi tốc mẹ xe đét thời gian trôi qua màn đêm vạn thú bay đổi đã xuất hiện tại c h ấ n ma cốc phía trên lục phong để một chút c h ấ n ma thân vệ đem mấy ngàn người tộc dẫn đi đồng thời cũng đem lần này thu hoạch đại lượng tài nguyên yêu ma thi thể mang đến trấn ma cốc thu nhập tàng bạo cắt phía dưới không ít chấn ma vệ ngẩng đầu nhìn trên trời đường rẽ phủ chủ ra ngoài nửa tháng trở về đoán chừng phụ cận yêu ma trụ sở có thể tính xui xẻo ngươi không có nghe nói sao biên cảnh của ba nước phụ cận yêu ma cơ bản bị phủ chủ t h a n h không ngươi hướng cái kia nhìn nhìn xem dư các chủ đều vui thành cái dặn gì đoán chừng thu hoạch so chúng ta tưởng tượng còn phong phú a kéo bay đuổi làm sao nhiều một vị mà lại mã vương hỏa long bộ rằng có điểm lạ một cái chân ma vệ chỉ vào thiên không giật mình nói xuất cái khác chấn ma vệ lập tức nhìn lại chỉ gặp kéo bay đuổi thú quả nhiên thêm ra một vị một cái cao lớn vô cùng giống như hiệu không phải hiệu yêu ma nhìn ký thế mạnh phi thường so hỏa long mã vương muốn mạnh hơn không chỉ một bậc có thể là vương cảnh yêu ma nhưng đó cũng không phải để bọn hắn ngoài ý mớn dù sao đã bọn hắn đối với mình nhà phủ chủ mù quáng tự tin đừng nói là một cái vương cảnh yêu ma kéo bay b ổ i coi như làm ra cái thánh cảnh yêu ma kéo bay b ổ i cũng sẽ không có bất kỳ một điểm giật mình bọn hắn giật mình là hỏa long mã vương giờ phút này cổ quái trạng thái để cho người ta xem xét có tuyệt đúng hay không kình chỉ gặp hòa long chính nằm sấp trong hư không, không ngừng lắc đầu p h ả n phất có điểm mơ hồ thậm chí đem đầu lưỡi phun ra hà hơi một bên mã vương mặc dù đứng đây bốn cái móng lại vừa đi vừa về na di tắm bước p h ả n phất không nghe sai khiến đồng thời khoe miệng bút lên bọt mép ánh mắt có chút mê mang nửa nén hương sau chân ma thân vệ trở về đồng thời lý kiện cũng mang theo đại hắc băng quả leo lên bay b ổ i dù sao tiến đến hoàng đ ô chuyện tốt bực này đại sự bọn hắn tam hại tổ hợp có thể nào không đi dùng đại hắc lại nói bọn hắn còn có rất nhiều b ú sinh ý muốn đi đàm phán việt nam đại hắc cũng phát hiện kéo xe ba thú kỳ quái trả thái hai con ngập nghĩ hoặc cái này mới gia nhập là cái thứ gì nhìn xem giống hiệu. sao không có xương a không biết ăn ngon không còn có tiểu mã lựa nhỏ sao cái dạng này một bộ bị người khác trả đạp tám trăm về trạng thái g ắ t không rõ ràng nhưng khẳng định phát sinh chuyện thú vị kiện sớm biết chúng ta đi theo tốt lý kiện xác thực gần nhất nửa tháng cũng không làm thành sinh ý lại ăn uống chơi đại hắc lão kiện là thuộc ngươi ăn biết nhiều hơn không sau đó ba người bọn hắn lại lần nữa đem trình ánh mắt nhìn về phía kéo xe ba thú vẫn tại nghi hoặc tại sao lại là này c h ẳ n g cảnh nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền hiểu được tình huống như thế nào chỉ gặp nương theo sở hà mệnh lệnh xuất phát hạ đạn cái k i a chính bốn phía hiếu kỳ quan sát bảo ma hai con ngươi sáng lên không đợi hỏa lòng mã vương nói chuyện liến thoát ra ngoài bốn cái móng phi tốc đặc h ù n g nhảy lên nhảy lên tốc độ cực nhanh lôi kéo bay đổi u thêm hai thú liền chạy mà đang bay đổi u cân bằng d ư ớ i mã vương hỏa long cũng vô ý thức bốn t r à o không ngừng đạp không mẹ xe đét chính là sắc mặt phi thường cổ quái một cái phun bọc mép một cái lẻ lưới đức quang âm thanh â m văng lên ngốc ngốc ca n g c da chấm một chút ta thật đau chấm một chút có được hay không trưng một nghìn bảy mươi một bước lên trời đến đại hoàng hoàng đô sau ba ngày ngồi ngay ngắn bay lại lẫn i bên trong sở hà chậm rãi mở ra hai con người hắn phía trước một cái áo choàng thân ảnh không người mà đứng ám b ệ ngầm chín gặp qua phụ chủ bẩm báo phụ chủ nam cương phi kiếm sơn trang tam thiếu ra đưa tới t h i ế p mời mời ngươi bảy tháng sau tại nam cương giao đấu nói hắn đem một cái t h i ế p mời hiện ra tại sở hà trước mặt b à ảnh sở hà tiếp nhận t h i ế p mời mở ra phi kiếm sơn trang lục bình sinh mời sở hà các hạ sau tám tháng nam cương tụ lại dùng võ kết bạn nhìn quân đến đây ba khép lại thiết mời sở hà lẩm bẩm nói nhân bảng hai mươi chín kiếm mở thiết môn l ụ trong tin tức h á n người n g này tại n năm năm trước đã đột phá đến vương cảnh đình phong trường kiếm chỉ đánh đầu thăm đó nhưng gần nhất năm năm cũng rốt cuộc chưa xuất thủ cũng không đột phá bàn thánh bởi vậy hắn xếp hạng để một chút về sau đột phá bán thánh tồn tại siêu việt thật l à luận chiến lược những bán thánh đó yêu nhiệt g cũng không dám nói mình có thể chắc thắng đối phương thậm chí trong truyền thuyết thật luận chiến lược người này tối thiểu có thể xếp nhân bảng mười vị trí đầu chỉ vì quá lâu không có xuất thủ đổi mới chiến lược hắn đều mời người nào sở hà trầm giọng hỏi bẩm phụ chủ một tháng trước phi kiếm sơn trang phái đưa thiết mời nghe nói xếp hạng từ thứ ba mươi đến thứ sáu mươi nhân bảng tồn tại đều đã phái phát ngầm chín lập tức không người nói ra đồng thời trong truyền thuyết ba mươi vị trí đầu nhân bảng tồn tại cũng có muốn đi nói hắn hai con ngươi nhịn không được lộ ra kinh làm ngành tình báo quá rõ ràng lập tức tụ tập nhiều người như vậy bảng cường giả sẽ có bao nhiêu náo động lớn sợ mấy tháng sau nam cương đều phải vỡ tổ hơn mười vị nhân bảng cường giả tập thể xuất hiện ngàn năm một thở đến lúc đó không biết có nhiều ít thiên tiêu tiến đến xem náo nhiệt lại không biết có bao nhiêu người hội tự cho mình siêu phạm khởi s ư ớ n g kiêu chiên cái kia sẽ là trận để tây vừa manh động thịnh thế đương nhiên vực này thịnh thế không phải ai đều có thể c â y n ề n hết thể đều bởi vì người đề xuất chính là lục bình sinh đã người khác bảng ba mươi vị trí đầu địa vị mười vị trí đầu thực lực cùng phi kiếm sơn trang hy vọng ai không hiểu kỳ vì sao lục bình sinh năm năm tư vi không tiến có ý tứ s ở hà khỏe miệng lộ ra tiểu dung lập tức tụ tập nhiều người như vậy bảng cừng giả sợ không chỉ có là luận võ đơn giản như vậy hắn nghĩ tới này phương thế giới truyền thuyết một bước lên trời xem ra lục bình sinh ngược lại là có chút bất phàm lòng dạ n g không có đột phá bàn thánh mà muốn một bước lên trời có thể rất có thể x o á t hắn thu hồi t h i ế t mời trầm giọng ra lệnh tra một chút b á t vực cận đại có bao nhiêu một bước lên trời tồn tại bọn hắn hiện tại tình huống cụ thể là dặn gì tận lực kỹ càng rõ n g m chín đáp ứng một tiếng quay người biến mất nam cương sở h à ánh mắt xuyên thấu qua bay liễn nhìn về phía nam cương phương vị lẩm bẩm nói cũng có thể đi một chuyến bắc cương quá cẳng cỗi không có đại cơ duyên cũng không có thần ma điểm có thể nhanh chóng thu hoạch bảy tháng mặc dù về thời gian tới nói có chút gấp gáp nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đã đầy đủ nói bế hắn lại lần nữa nhắm mắt lại tu luyện thời gian tiếp tục trôi qua nên nói hay không bởi vì bảo ma gia nhập để vạn thú bay đuổi tốc độ nhanh quá nhiều vẹn vẹn mười ngày liền đến đại hoàng hoàng đô tại trên cánh đồng hoang đứng thẳng lấy nhìn không thấy cuối cùng to lớn đại thành trì h á n diện tích thậm chí không thể dùng thành trì hình dung hạ giới đại cản đế đô cùng thành này ao so đơn giản con kiến cùng voi trinh l ệ n h nơi đây chính là đại hoang hoàng đô cửa thành đại lượng binh lính tinh nhuệ đang đi tuần thủ vệ chủ trì trật tự địa huyền cảnh binh sĩ chỗ nào cũng có cửa vào phân tam đ ị a thứ nhất vì bình thường ra khỏi thành vào t h à n h miệng dòng người cuốn cuộn vô số nhân tộc tại xếp hàng vào thành ra khỏi thành lít nha lít nhít n h ì n không thấy cuối cùng chính là nhất h u y ê n áo náo nhật chi đ i ệ thứ hai v ị thương nhân ra khỏi thành vào thanh miệng đại lượng tương đội hành h ư ờ n g tiêu cục ra ra vào, vào vô cùng náo nhiệt có thể nói này hai người miệng không có bản chất khác nhau chỉ là vào thành muốn giao nạp thu thuế không giống mà thôi hoàng đô bên trong có vô thượng đại trận muốn thương nhân đi bình dân thông đạo lại tại hoàng đ ô người trong nghề thương hội bị đại trận khóa chặt từ đó sẽ bị binh sĩ bắt đi ép vào đại lao đương nhiên cũng khẳng định có chút tồn tại có biện pháp t h ẩ n tàng lại thương người thân phận vì tránh né tiền thuế đối với cái này hoàng đô cũng có chuyên môn tra xét bộ môn dùng tới bắt những tồn tại này cũng cho hắn đặt tên con rệp n g u ý không ra gì đồ vật cuối cùng là cương giả tiến cửa ra vào dòng người ở đó rất ít vẹn h vẹn ngẫu nhiên có hoa lệ tọa giá ra vào có thể đi này thông đạo không phải hoàng đô quan lại q u y ề n quý chính là đại hoang địa giới có thể đưa trước hào tồn tại những người này không những không cần xếp hàng vào thành thậm chí không cần nộp thuế có thể thấy được cường giả ở đâu đều lại nhận tôn trọng giờ phút này ngay tại cường giả cửa ra vào binh sĩ nhàm chán lúc giang giống ok trận trận thú giống từ phương xa hư không chuyển đến x o á t bọn binh lính lập tức tinh thần nhìn về phía phương xa chỉ gặp một cái cực đại bay đổi hoàn toàn không có ẩn tàng bất kỳ tung tích nào vạch phá thiên không mang theo vô tận uy áp mà tới phía trước kéo xe ba hung thú đều thân thể khổng lồ đặc biệt là cầm đầu cái tia giống như hiệu không phải hiệu tồn tại trên thân lại có pháp tắc luân chuyển xem xét chính là vương cảnh tồn tại vương thú kéo xe khá lắm đây rốt cuộc là ai tọa giá lại uy phong như vậy ba khí kiểu như châu bò thủ vệ binh sĩ vô ý thức kinh ngạc nói phương xa không ít ra vào thành nhân tộc thương nhân cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía bay đuổi không ít người lộ ra kinh hại thân sắc dù sao có thể đã vương thú kéo xe coi như tại toàn bộ đại hoàng hoàng triều cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay bay vừa qua lục phong lý kiện đại hắc đám người nhìn về phía trước vô cùng cự đại thành trì cũng có chút âm thầm rung động lục phong liên đại hoang hoàng đô liền lớn như thế cái kia để quốc thiên triều sẽ thêm lớn có thể so với một phương tiểu thế giới lý kiện đến là cái làm ăn địa phương quả nhiên đi theo lão đại h ồ n ngày tốt lành không ngừng bỗng nhiên đại hắc cái này cần có bao nhiêu phần mộ a b a n g quạ giắt an ngon an ngon sana binh sĩ đội trưởng trở lại ra khỏi hàng hữu h à o hỏi tại hạ đại hoang hoàng đô thủ thành đội trưởng xin hỏi các hạ là đặt lục phong ra khỏi hàng cao do quát nhà ta chủ thượng chính là c h ấ n ma phụ chủ sở hạ sở hạ q u â n ma sở hạ nhân bảng thứ sáu mươi tuyệt thế yêu nghiệt thủ vệ đội trưởng trong nháy mắt chừng to mắt mặc dù nhân bảng vừa đổi mới không lâu có thể đối bắc cương sinh linh tới nói có thể ra người bảng cường giả không dễ dàng tự nhiên đều yên lặng ghi lại đặc biệt lớn đất hoang giới sinh linh đối với tại chính mình cái này vắng vẻ chi địa sinh ra nhân bảng cường giả ai không biết mở cống thủ vệ đội trưởng hét lớn một tiếng sau đó đối bay đổi hữu hảo nói ra mời đúng rồi hoàng đô có cấm bay lệnh tọa giá không thể phi không trăm m trở lên t u t đi Lục phong cũng không có nói nhảm trực tiếp hét lớn một tiếng sau đó bà ma dắt lấy hai cái m ộ n g bức hỏa lòng m ã vương xông vào thành trì bên trong biến mất trong tầm mắt mọi người t r ă m bảy mươi m ố b á n thanh kiếm khách tam hoàng t ử h ạ lệ giờ phút này tam hoàng t ử phủ tam hoàng t ử chính ngồi ngay nắn g ở phía trên uống trà phía dưới không ít vũ cơ nhẹ nhàng n g à múa vô cùng n á o n h i ệ t đồng thời bên trái chính đoan ngồi một vị lao giả c o n trường kiếm sắc mặt l ạ n h lùng không nói một lời lao giả phía dưới ngồi ngay nắn vị thanh niên kiếm khách hẳn ánh mắt sắp bén nhìn về phía không ít vũ cơ ánh mắt lấp l o ạ tham lam tà hộ pháp liêu hình uống rượu tam hoàng tử nâng lên chén rượu m ở i nói ừng Tốt. Tốt. lao giả thanh niên cũng dơ ly rượu lên đáp uống rượu sau đó lao giả nói ra tam hoàng tử tại hạ đi thẳng vào vấn đề lần này tam công tử điều động hai ta đến đây một là muốn điều tra một chút áo phong nguyên nhân cái chết chương tám trăm bảy mươi mốt ra sân bị sở hà chém giết thanh niên kiếm khách tiếp theo là phụ trợ tam hoàng tử ổn định cục diện nghe thấy lời này tam hoàng tử đầu tiên là sắc mặt trì trệ lại hóa thành vui vẻ đầu tiên hắn đối với cái kia đến đây cùng hắn chấp đầu vạn kiếm môn đệ tử không sinh không thôi vẫn là cũng phi thường phiền mượt mà lại lần kia không chỉ a phong tính cả mình đ ề u động đi quá sự cùng phụ cận mấy cái cứ điểm đều bị bưng bên trong đại lượng bảo vật cũng biến mất không thấy gì nữa có thể nói tổn thất không nhỏ để hắn đều có chút đau lòng đương nhiên trọng yếu nhất chính là để vị kia vạn kiếm môn tam công tử phi thường bất mãn hại hắn không thể không chủ động n h ậ n lầm còn tự thân phái người lại đi một chuyến vạn kiếm môn đưa ra không ít lợi ích mới hòa hoãn lần này mâu thuẫn hô tam hoàng tử âm thầm t h ở phào thầm nghĩ hiện tại xem ra tam công tử đem lần này sự kiện vén trải qua như thế rất tốt muốn không có tam công tử ủng hộ mình sợ hội mất đi rất lớn ưu thế không cách nào đặt chân hoàng đô muốn tam công tử đổi lại hoàng tử khác c ù n g hộ này lên kia xuống rất khó không khóc nghĩ đến nơi này hắn không khỏi cảm thắn một tiếng thân bất gió kỷ sau đó sắc mặt khôi phục đối đeo kiếm lao giả nói ra tả hộ pháp ta đã phái người trước đi tiếp xúc điểm xem xét nơi đó từng phát sinh qua một trận đại chiên toàn bộ sân phòng đại địa đều bị rời thành đất bằng bên trong có nhân tộc khí tức lại yêu ma khí tức không qua nhân tộc khí huyết c à n g cường thịnh một chút bởi vậy đại khái xuất là nhân tộc gây nên chỉ chẳng qua trước mắt cũng không xác định đến cùng g i sao phương nhân tộc, nhân tộc đeo kiếm lao giả sắc mặt kinh ngạc nói tiếp xúc điểm không phải tại tây sơn sao nơi đó như thế nào ẩn hiện người mạnh mẽ tộc a phong mặc dù thực lực cũng không phải là đặc biệt xuất chúng nhưng thân là vạn kiểm môn hạch tâm đệ tử bình thường vương cảnh đ ỉ n h phong cũng không có khả năng chém giết hắn chạy trốn vẫn có thể làm được chẳng lẽ lại là đường qua nhân tộc cường giả nhưng vị kia nhân tộc cường giả vì sao vô duyên vô có đối chúng ta nhân mã xuất thủ đối diện tam hoàng tử cũng ngược cười, cười bởi vì đây cũng là để hắn phi thường nghị hoặc địa phương căn bản cũng không rõ ràng rõ ràng chỉ là một cái chắc đầu nếu như bị yêu ma phát hiện nhất yêu bất lưỡng lập tình huống phía dưới bị chém g i ế t còn có thể thông cảm được nhưng bị nhân tộc liền phi thường kỳ quặc tả hộ pháp yên tâm tam hoàng tử tiếp tục nói ra ta đã phái đại lượng nhân mã tiến đến tây sơn phụ cận xem xét nơi đó lâu dài đều có không ít đi sang người đoán chừng sẽ có người phát hiện một chút dấu vết để lại chỉ cần thẩm tra đến tin tức ta nhất định trước tiên thông chi tả hộ pháp sẽ không để cho a phong chết vô ích giờ phút này hắn khuôn mặt cùng với thành khẩn thậm chí đâu không gọi mình là bản hoàng con mà là dùng ta để thay thế có thể thấy được hắn đến cùng có bao nhiều tôn trọng tả hộ pháp dù sao đối phương chính là một vị chân chính bàn thánh vẫn là là kiếm khách bàn thánh a cái nào sợ không phải yêu nghiệp cấp bậc bàn thánh chỉ là làm từng bước đột phá thực lực chân thật cũng không thể xem nhẹ tại lúc này náo động đại hoang hoàng đô ngộng đưa đến rất nhiều mang thính k h e n chốt tác dụng để hắn cũng có thể càng có niềm tin tả ố t t hộ pháp cũng gật gật đầu dù sao hắn lần này đến đây không phải hương sư v ấ n tội tam công tử đã đem việc này vẫn qua cũng cũng không cần phải truy đến cùng hắn vừa mới nói ra chỉ là tại nói cho tam hoàng tử làm cho đối phương minh bạch lập trường chủ tứ mà thôi phía dưới Thanh niên kiếm khách thì khách niên căn kiếm bên ả n không nói chuyện, vẫn như cũ là nhìn không chuyển mắt nhìn phía dưới cũ cơ. vũ là mắt Báo. b ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gấp rút tiếng b ư ớ chân c chỉ gặp một cái thân vệ lập tức từ bên ngoài chạy vào đại điện bên trong vượt qua chúng vũ cơ đi vào tam hoàng t ử trước mặt quỳ một chân trên đất bầm báo điện hạ cửa thành truyền đến tin tức ngay tại vừa mới cồn ma s ở h ạ đã nhập hoàng đô s ở h ạ cái gì cồn ma s ở h ạ dê và ảnh tam hoàng từ đột nhiên vũ bàn một cái giống như nhớ tới cái gì quắp thế nhưng là năm quyền đã chết hắt lưng nhân bảng sáu mươi cồn ma sợ hà đúng vậy điện hạ t h â n vệ lập tức gật đầu đáp lại. gật đáp tức đầu h ắ n lại đến n h o à g hôm rồi. nay vị kia quần g ma sở hà lười nhác lẫn vào đoạt đích sự kiện cũng liền không có quá để ý việc này nhưng hôm nay vị kia quần ma sở hà vậy mà đi vào hoàng đô ở trong đó coi như đại biểu có rất nhiều tâm ý đã chủ động bước vào vòng xoáy muốn nói hắn chỉ là vì đến đây du ngoạn ai đều sẽ không tin đối với bực này yêu nghiệt kia là phóng nhan bắc vực tồn tại địa phương có thể đi quá nhiều sao sẽ để ý chỉ là hoàng đô một bên tả hộ pháp đồng dạng sắc mặt giật mình nói quân ma sở hà hắn lại hội ở thời điểm này tiến hoàng đô chuyên môn hắn bối cảnh thâm hậu cụ thể cái gì thế lực ủng hộ ngoại nhân cũng không hiểu biết sợ có gì đó quái lạ nói hắn ánh mắt nhìn về phía tam hoàng tử hỏi tam điện hạ cho rằng nên làm như thế nào bỏ mặc không quan tâm vẫn là không được tam hoàng tử trực tiếp lắc đầu bắt bỏ không nói trước sở hà cái kia thần bí không biết bối cảnh liền quang sở h ạ bản thân liền không thể tùy tiện không nhìn b ă n g vào mượn sức chiến đấu coi như trước mặt tả hộ pháp đ o á n chừng cũng chưa chắc dám nói có thể thắng đối phương cũng chỉ còn có nhân bảng kỳ vọng tăng thêm đ o á n chừng không ra mấy năm liền sẽ đột phá bàn thánh khi đó tả hộ pháp lại hắn trước mặt cái rắm cũng không bằng một cái lôi kéo tam hoàng t ử chậm rãi phun ra hai chữ tiếp tục nói theo ta được biết hắn mình có một cái thế lực gọi c h ấ n ma phủ cắm d ễ tại đại hoang biên cảnh mà gần nhất đại hoang biên cảnh mình vứt bỏ quan m ạ đi hắn đại khái xuất chính là chuyện như vậy đến đây hoàng đô đã biết được hắn đại khái sở cầu tự nhiên cũng liền không cần tại giày vò k h ố n khổ hắn muốn bản điện hạ có thể cho bản điện hạ cũng cần hắn hy vọng tăng thêm hợp tác cùng có lợi là cái này lý tả hộ pháp gật đầu đồng ý t ố t tam hoàng tử trầm giọng hạ lệnh lập tức phái người tiến đến cho cồn ma sở hà đưa thiết mời liền nói bản hoàng tử minh này g không đối đêm nay liền muốn trong phủ thiết t i ế n mời hắn đến đây dự tiệc nhớ k ỹ thái độ nhất định phải k h á c h khí nếu làm hắn tức giận đừng trách bản vương đổ các ngươi c ự tộc rõ thân vệ lập tức gật đầu quay người rời đi đại điện bên trong tam hoàng tử t ả hộ pháp lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh uống rượu duy chỉ có thanh niên kiếm khách liều nguyên hai con người bắn ra dị quang lẩm bẩm nói nhân bảng của ma sở hạ cũng trưng một nghìn bảy mươi hai mấy vị hoàng tử phản ứng sở hạ quả quyết đồng thời đại hoàng tử phủ đại hoàng tử một thân già dặn trang phục đang luyện võ toàn thân khí thế cường hành phi thường khí huyết tràn đầy hiện nhiên là vị vương cảnh hậu kỳ tu sĩ kết hợp hắn bất quá sáu mươi năm tuổi có thể nói thanh niên yêu nghiện thật lâu hắn đình chỉ luyện múa chậm rãi phun ra một n g ụ n trọc khí ba ngàn sợi tóc bay múa làn ra hiện ra màu lố mì k h ô n g n h ữ n g không cái gì thô giáp cảm giác phảng phất càng đột hiện mấy phần m ị lực hậu phương mấy cái thị nữ lập tức tiến lên đưa lên khăn mặt chậu nước đối diện một cái thân vệ chính không người mà đứng chờ hắn lao xong mặt mới chậm rãi lên tiếng nói ra điện hạ thám tử đến báo tam hoàng tử trong phủ đệ thêm ra cái b á n thánh lao giả hào tả hộ pháp còn có một cái vương cảnh đỉnh phong thanh niên hào l i ê u nguyên tả hộ pháp l i ê u nguyên đại hoàng tử c a o mày một cái nói ra xem ra vị kia tam công tử thật đúng là coi trọng tam đệ mà ngay cả bàn thánh đều điều động tới xem ra hoàng đô muốn không bình tĩnh mặc dù sau lưng nàng đồng dạng đứng đây vạn kiếm môn chân truyền đệ tử nhưng lại cuối cùng tranh lệch một trong chủ không chỉ bởi vì nàng là nữ càng bởi vì nàng mẫu tộc thế lực cũng không mạnh tối thiếu cùng tam hoàng tử không cách nào so sánh được cùng mấy vị k h á c hoàng tử cũng khó phân trên giới không cách nào hình thành nghiên ép nếu không phải nàng thời gian trước liền bố trí rất nhiều thủ đoạn lôi kéo đến không ít triều thần ủng hộ sợ sớm bị đá ra hoàng đô lao c ử u đã bị đá ra khỏi cục đại hoàng tử thầm nghĩ các loại mấy vị khắc hoàng tử cũng bị đá ra khỏi cục liền phải cùng lao tam cứng đôi cứng đang tiếp Cần dẫn ngoại lúc này bên ngoài lại lần nữa chạy vào một người thị vệ báo điện hạ cửa thành truyền đến tin tức nói quần ma sở hà vừa mới đã nhập hoàng đô cái gì nhân bảng sáu mươi quần ma sở hà đại hoàng tử sắc mặt chấn động nàng đã từng phái người tiếp xúc qua c h ấ n ma phủ đồng dạng không thu được gì không nghĩ tới đối phương hội vào lúc này nhập đế đô bất quá hắn cũng là người thông minh lập tức nghĩ đến chỗ mâu chốt ngoại lực đại hoàng tử lẩm bẩm nói cái này không phải liền là ngoại lực sao vẫn là cái căn bản không e ngại vạn kiếm môn ngoại lực nếu là lôi kéo đến hắn không những có thể tiếp xúc lao tam bên kia áp lực thậm chí có thể để cho phía sau chân truyền đệ tử k i ê m kỵ người này nhất định phải lôi kéo đồng thời nàng cũng minh bạch tin tức này đã truyền khắp hoàng đô thượng tầng mấy vị kêu hoàng tử sợ đồng dạng hội lôi kéo sở hạ đặc biệt muốn bị hắn đem sở hà lôi kéo vậy mình rất khó lại có lật bản cơ hội nhanh đại hoàng tử lập tức ra lệnh sai người phái đưa thiếp mời trước đi mời sở hà liền nói bản hoàng con bây giờ đang ở phủ thiết tiến cần phải mời hắn đến đây rõ thân vệ đáp ứng một tiếng liền muốn rời khỏi nhưng đại hoàng tử lại gọi lại hắn lẩm bẩm nói không được dạng này thành ý căn bản không đủ lao t a m còn thôi cái khác mấy cái sợ sẽ tự mình đến nhà bái phỏng không thể khinh thường giờ phút này hắn hai con ngươi lộ ra một tia quả quyết bởi vì cái gọi là không bỏ nổi mặt mũi không cột được sói chính mình cũng lâm vào nguy cơ không cách nào phá cục phải trả bận tâm gây nên mặt mũi thật sự rơi tầm thường lại nói vị tia thế nhưng là đường đường nhân bảng sáu mươi tuyệt thế yêu nghiệt bối cảnh càng sâu không lường được hết thảy đều biến rất hợp lý chuẩn bị t i ệ u không chuẩn bị ngựa đại hoàng tử vừa nói vừa hướng bên ngoài đình viện mà đi hạ lệnh đem bản điện hạ trong phủ đệ chân tàng tây vượt cống rượu mang lên tại từ p h ủ khố bên trong chọn lựa mây thứ c h ê n bảo dố mấy cái thị vệ vội vàng đáp đồng thời hai con ngươi k i ê n kỵ lộ ra rung động hướng tới đây là nhân b ả n yêu nghiệt y danh sao mới vừa vào đế đô liền có thể để hoàng tử n h a nhau mời thậm chí để hoàng tử tự thân lên cửa bãi phòng quá mẹ nó lợi hại đi t r ă m hơi thở sau đại hoàng tử xuất một đội nhân mã lao tới sở hà chỗ hoàng đô đ ì n h viện p h ú vị đồng thời cũng đúng như đại hoàng tử đ o á n trước mấy vị khác bạn là thuộc về thế yếu hoàng tử không muốn bỏ lỡ ngàn năm một thợ cơ hội thậm chí đều làm ra giống nhau quyết định từng cái tự mình ngồi kiệu tiến đến bãi phòng sở hà dù sao đối bọn hắn tới nói chỉ cần lôi kéo đến sở hà đại khái xuất có thể cùng đại hoàng tử tam hoàng tử địa vị ngang nhau như vậy liên có tỷ lệ rất lớn tranh đoạt hoàng vị trái lại có thể sẽ bị đá ra hoàng đô làm cái nhàn tản vượt a nếu là tương lại đăng cơ vị kia không tìm cớ còn thôi nếu không sợ chết cũng không biết là chết như thế nào hoàng cung đại nội một đạo uy nghiêm thanh â m từ kim loan điện chuyên r a không cần để ý hết thảy là chính bọn hắn số phận dối lao thái dám gật đầu đáp hắn cũng minh bạch đại hoang cục diện quá loạn coi như bệ hạ cũng căn bản vô kế khả thi ngàn năm kỳ hạn đã đến bệ hạ không thoái vị sẽ để cho đại hoang khí vận dung chuyển làm bị thương căn bản húng chỉ trước mắt cục diện đã không phải có để hay không cho vị sự tình thoái vị đại hoàng còn có thể nhiều rất một đoạn thời gian không từ bỏ vạn kiếm môn liên mặt mũi đều không để ý tới trực tiếp sẽ đối với đại hoang lôi đ ỉ n h công kích khi đó đã lớn hoang nội tình sợ chống đỡ không xuống cái này cũng là đại hoang bệ hạ bỏ mặc vạn kiếm môn đúng tay đoạt đích sự kiện căn bản không để ý tới nguyên nhân dù là biết được tại đ a u cùng con cắt thịt cũng căn bản không thể làm gì chỉ có thể v ô n g x u ô i bỏ mặc có thể nói sở hà mới vừa vào hoàng đ ô ngủ lại nơi ở đ ỉ n h viện hoàng đô liền phảng phất xuống lại hoàng đô mặt phía bắc nào đó to lớn phủ đệ dựng đứng trước đó đều là bỏ trống trạng thái cho đến hôm nay mới treo bảng hiệu chân ma phủ chú đại hoa n g hoàng đô cơ quan nơi đây chính là sở hà đặt c h â n điệu là ám vệ mấy tháng trước mua đến trang trí hoàng tật giờ phút này sở hà chính đoan ngồi đình viện uống trà ánh mắt tuần sát bầu trời phát trận h u quang vừa đi vừa về lấp lóe lẩm bẩm nói khá lắm công thủ dùng một t h ể đại trận xem ra vạn kiếm môn không có trực tiếp ra tay độc các lôi đ ỉ n h công kích sợ cũng là kiềm kỵ đại hoàng đô cũng không phải nói toạc diệt liền có thể phá diệt coi như có thể cũng sẽ tổn thất không nhỏ、Hán. một bên lục phong suất ba ngàn chấn ma thân vệ ngồi xếp bằng tu luyện về phần lý kiện đại hắc văn g quả tam hại sớm không biết chạy cùng người làm ăn đi đến rồi sở hà đột nhiên nhìn về phía cửa đình viện vị trí quả nhiên một cái ám vệ nhanh chóng chạy tới bẩm báo nói phụ chủ đại hoàng đại hoàng tử trước tới bãi phòng đại hoàng tử tự mình lên lục phong vô cùng giật mình đứng người lên rõ ám vệ gật đầu tiếp tục nói căn cứ chúng ta dò xét tam hoàng tử điều động nhân mã chính trên đường mấy vị k h á c hoàng tử cũng tự mình đến đây không ra một nén hương đều có thể đến cái này lục phong càng thêm kinh ngạc lại một lát tỉnh táo nói ra phụ chủ muốn hay không để cái kia đại hoàng tử chờ một lát làm thân nên vệ thống lính hắn tự nhiên minh bạch chủ thượng lần này đến đây hoàng đô vì cái gì hiện tại để đại hoàng tử chờ một lát chờ mấy vị khắc hoàng tử vừa đến tốt hơn bàn điều kiện không cần sở h à bình tĩnh nói để cho nàng đi vào đi không sai sở h à không có ý định giày vò k h ố n khổ chỉ là đại hoang m à thôi muốn ở chỗ này l ẳ n g nhà l ẳ n g nhẳng cái kia nhất thống này phương thế giới đứng tại đ ỉ n h phong đợi bao lâu mấy ngàn t r ư ờ n g hắn cũng không có như vậy nước giày vò k h ố n khổ muốn là giải quyết dứt khoát đã sớm lựa chọn mục tiêu đại hoàng tử hiện tại đối phương đã đến liền không cần vò n g vò cùng với nàng nói xong điều kiện bãi bình một số việc liền phải xử lý sự tính khác có công phu tại cái này chậm trễ đều có thể đột phá thêm cảnh vậy phần đại hoàng tử có thể đáp ứng hay không điều kiện của hắn sở hà khoe miệng lộ xảy ra nguy hiểm đáp ứng cũng phải đáp ứng không đáp ứng cũng phải đáp ứng ta nói t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi ba sở hà không muốn tước vị chỉ cần địa b ả n rõ thân vệ đáp ứng một tiếng lập tức rời đi không lâu hắn liền mang theo một cái sắc mặt thanh thú già dặn một thân bốn t r à o long bào khí tức cường hoành nữ nhân dù là chỉ là hoàng tử trên thân lại lộ ra một tia long khí có thể thấy được đại hoàng đoạt đích đến loại trình độ nào không tệ sở hà ánh mắt nhìn tiến đến đại hoàng tử thầm nghĩ không hổ chỉ dựa vào mượn nữ lưu tri thân lại có thể cùng tam hoàng tử địa vị ngang nhau quả nhiên có chút đạo hạnh đồng thời thiên phú cũng rất không tệ mặc dù này phương thế giới cũng không trọng nam k i nữ h n nữ tu đồng dạng phi thường cường đại nhân bảng bên trên cũng không ít vị nhưng đối với một phương quốc gia tới nói nữ tu đang lâm đại bảo cuối cùng không nhiều lắm đương nhiên cũng không tính hy hữu hán giật mình là vị này đại hoàng tử có thể tại không có gì mẫu tộc thế lực chỉ dựa vào tự thân bản lĩnh liền có thể chống đỡ tam hoàng tử n g h i ệ n ép đồng thời một mực vững chắc cơ bản quận nếu không phải tam hoàng tử phía sau ủng hộ tam công tử quá cường thế sợ sớm chân áp từ phương giờ phút này đại hoàng tử cũng nhìn về phía trước ngồi ngay ngắn sở hà nhìn qua đ ố i cái kia bá đạo lạnh lùng khuôn mặt cái kia phía sau như ẩn như hiện tám đầu huyết mạng uy mắng gào thét để nàng cũng không khỏi nội tâm cơ r ụ t lại thực lực thật là mạnh mẽ liên đây vẫn chỉ là trạng thái bình thường tiết ra ngoài thực lực rất khó tưởng tượng hắn toàn lực xuất thủ hội là bực nào phong thái không hổ là có thể đăng lâm nhân bảng sáu mươi tuyệt thế yêu n g h i ệ t cũng không hổ ngoại hiệu gọi của ma lại không chút nào thu liễm khí thế đương nhiên nàng không rõ ràng chính là trước mắt sở hà rất khó thu hồi cũng không muốn thu hồi tám đầu huyết mạng căn bản không cần thiết hắn muốn là đóng vai hổ chém giết quần long tự nhiên không cần thu liễm bất quá đại hoàng tử càng kinh ngạc là sở hà sẽ trực tiếp thấy mình lúc đầu nàng tạ i cửa ra vào cũng nghe nói mấy vị k h á c hoàng tử ngay tại chạy đến đã nàng đối lợi ích phân tích tình huống tới nói hẳn là các loại mấy vị k h á c hoàng tử đến mới lại càng dễ lợi ích tối đại hóa bởi vậy nàng đều làm tốt trước hối lộ một chút thủ vệ để bọn hắn nói với sở hà một chút mình thành tín mà tới cũng làm tốt thực sự không được liền s u ấ t huyết nhiều một lần cùng hoàng tử khác so liệu một phen lợi ích bao nhiêu nhưng vạn không nghĩ tới đối phương lại để cho mình trực tiếp tiến đến đơn giản nằm ngoài dự đoán của hắn chắc hẳn các hạ chính là nhân bảng sáu mươi quần ma sở h ì n h hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải bình thường đại hoàng tử cười lấy nói ra tại hạ đại hoang đại hoàng tử h o a n g nguyên nhi gặp q u a sở h ì n h nói hắn đ ố i sở hà chắp tay một cái hiển nhiên hoàn toàn coi sở hà là làm cùng thế hệ cùng với nàng địa vị giống nhau người đối đãi một chút cũng không có khinh thường đây cũng là nàng chỗ lợi hại đối lôi kéo quan viên cũng thế khắc hữu hảo cũng không la lối om xòm đương nhiên một mã thì một mã phải có ai xử lý không rõ sự tình như vậy trừng phạt cũng sẽ không chút lựu tình hạ xuống có thể nói đó là cái thông minh lại lợi hại nữ tử thủ đoạn tàn nhẫn lòng dạ đều không thiếu hoa nguyên nhi tên rất hay sở hà cũng không đứng dậy chỉ chỉ đối diện chỗ ngồi nói ra mời ngồi Tốt. hoa nguyên nhi cũng chưa giả mồm lúc đầu nàng còn muốn kéo một chút những lời khác để để cho hai người chẳng phải xa lạ đang nói ra mình mục đích nhưng đã thấy sở hà nói ngay vào điểm chính người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám bản tọa lần này đến đây đế đô cũng vì lợi ích mà đến chỉ cần đại hoàng tử có thể cho bản tọa đầy đủ lợi ích chút hứa tiêu nhỏ tự nhiên giải quyết sương mù đi đại hoàng tử mãnh nàng là thật không nghĩ tới sở hạ như thế dứt khoát trực tiếp đi lên liền muốn lợi ích về phần đối phương nói tiêu tiểu cũng không cần nói cũng biết nàng hiện tại đối mặt lớn nhất áp lực đơn giản là tam hoàng tử tân đến hai vị trợ thủ đặc biệt là vị kìa b á n thanh kiếm khách tại trước mắt đại hoàng hoàng đô cái này đảm vũng nước đục bên trong vốn là cường hoành tam hoàng tử lại có cái b á n thanh kiếm khách phụ trợ đối nàng quá bất lợi đối phương càng như thế minh bạch đại hoàng cách cục đại hoàng tử thầm nghĩ xem ra hắn tại hoàng đô thật lâu trước đã trôn xuống mật thám kỳ thật cũng đúng như nàng nói trước ám vệ đã xóm tại hoàng đô đóng quân đối hoàng đô cách cục cũng ph thậm chí liền liên tam hoàng tử bên kia vừa mới đến bán thánh kiếm khách cùng thanh niên kiếm khách cũng đã biết được cho nên sở hà mới có thể coi bọn họ là thẻ đánh bạc nói ra sở h u y n h thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đại hoàng tử cười lấy nói ra không biết sở h u y n h muốn gì lợi ích tài nguyên mỹ nữ địa vị chỉ cần ta có thể lấy ra đều có thể cho mà sở hà cũng không đáp l ờ i mà là trực tiếp chỉ chỉ đại hoàng biên cảnh phương hướng quả nhiên đại hoàng tử trong nháy mắt minh bạch đối với c r ấ n ma phủ đại khái tình huống nàng rất rõ ràng cũng minh mạch bình vương vứt bỏ quan t h o t đi trước mắt đại h o a n g biên cảnh thuộc về rắn mất đầu giai đoạn đối phương lần này tới đại khái xuất chính là muốn biên cảnh quyền khống chế đối với cái này năng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý bản hoàng con đã sớm nghe nói đại h o a n g biên cảnh bình vương bỏ rơi nhiệm vụ dẫn tới yêu triều hoác loạn lại không cách nào lắng lại đại hoàng tử trực tiếp nói ra mà c h ấ n ma phụ tại lần này lắng lại yêu triều trung lập hạ đại công bản hoàng con nhưng tiến cử sở huynh làm tân nhiệm biên cảnh vương thống lĩnh biên cảnh chư thành sở huynh ý như thế nào nói hắn gắt gao nhìn chằm chằm sở hà thân sắc đã thấy sở hà sắc mặt không thay đổi chút nào đối với hoa nguyên nhi hứa hẹn vướng tức căn bả hạn thật vật và tránh thoát hạ giới đại càn g công xiềng như thế nào lại tại trên đầu mình đang b ấ y công xiềng dù là là cái căn bản không có lực uy hiếp công xiềng nhưng sở hà lại không nghĩ làm ba họ gia nô nói thì dễ mà nghe thì khó không không không sở hà lắc đầu bác bỏ nói bản tọa cũng sẽ không phải lớn hoang tức vị bản tọa muốn là đại hoang biên cảnh cái gì hoa nguyên nhi sắc mặt b i ế n hóa mặc dù nàng có dự đoán đa đối phương thiên phú và thần bí khó lường bối cảnh căn bản sẽ không quan tâm chỉ là đại hoang tức vị thế nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp mở miệng phải lớn hoang biên cảnh đây rõ ràng là đến muốn địa bàn vẫn là phải một cái bên cạnh trên trăm tòa cỡ lớn thành trì loại kia không được hắn tại chỗ lắc đầu bác bỏ nói đại h o a n g lãnh thổ chính là tiền bối đánh xuống quyết không thể tặng cho ngoại nhân coi như bản hoàng con đáp ứng cũng làm không được q u â n thần sẽ không đồng ý phụ vương cũng sẽ ngăn cản a sở hà có chút kinh ngạc nhìn xem hoa nguyên nhi không nghĩ tới đối phương vẫn là một cái có phẩm hạnh tồn tại nên nói hay không dạng này hoàng tử đáng giá người tôn trọng đương nhiên cũng, cũng sẽ không ảnh hưởng sở hà áp dụng nhất thống kế hoạch hết thể đều là lập trường khác biệt không có đúng sai hoa nguyên nhi sở hà nhìn thang hoa nguyên nhi ánh mắt trầm giọng nói Bản bản không cùng ngươi vòng quanh,、bản、tọa tọa mà u quyền, sau quyền thuộc muốn ố n biên cảnh năm trường không quyền. Có thể ký hiệp nghị 10 năm sau, trường không hoang Trong vòng 10 năm biên cảnh vẫn như cũ thuộc về đại hoang địa giới. Bản hiệp lại đại đại giới có cũ chỉ trả thể tọa ký về địa l thôi r ư n g k ngươi nếu có thể đồng ý chúng ta liền có thể tiếp lấy đàm muốn khác nhau ý b ả n tọa sẽ đi ìm tam hoàng tử đàm chắc hẳn hắn phái tới mời b ả n tọa người cũng lập tức tới ngay liền cho ngươi mời hơi cân nhắc thời gian quá hạn không đợi tự gánh lấy hậu quả nói hắn dựa vào ghế tay trái bưng chén trả hài lòng uống trả tay phải thì chậm rãi rội ra ngón tay dọa g dẫm hoàn tất dự tiệc tam hoàng t ử phủ giờ phút này l i ê n liên lục phong bọn người có chút giật mình không rõ ràng nhà mình phủ chủ vì gì bá đạo như vậy vậy mà hoàn toàn không cho hoa nguyên nhi cân nhắc thời gian mà lại đi lên chính là muốn biên cảnh mười năm trường không quyền đồng thời lấy bọn hắn đối với mình nhà phủ chủ hiểu rõ mượn mười năm cái kia còn còn cái dám a đối diện hoa nguyên nhi thì sắc mặt suy tư nàng cũng phi thường không có ý định đồng ý mặc dù không biết rõ sở hà trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng cơ bản có thể khẳng định đối đại hoang tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt tốt nhất đừng đáp ứng nhưng nàng nếu không đáp ứng đoán chừng đối diện sở hà khẳng định sẽ đi tìm tam hoàng tử mà lại tam hoàng tử tính tình trăm phần trăm sẽ đồng ý vị tia hiện tại muốn chính là đăng lâm đại bảo về phần đại hoang biên cảnh lợi ích trưởng khổng quyền căn bản không thèm để ý không được hoa nguyên nhi thầm nghĩ nếu vị này cũng đầu nhập vào tam hoàng tử mình căn bản là hội triệt để bị loại đến lúc đó kết cục sợ sẽ rất thảm đừng nói đoạt đích sợ là liên mệnh đều không thể bảo lưu lại tới đừng nhìn nàng hiện tại phản phất căn cơ vững chắc ủng hộ đông đảo t u thật trọng yếu nhất chính là hắn phía sau vạn kiểm môn chân truyền đệ tử nhưng cái tia vị đệ tử cũng có chút ghét b đồng thời đối nàng còn có một chút điểm tham lam cho nên hai người quan hệ cũng không phải là rất hòa hợp thậm chí nàng nghe nói vị kia chân truyền đệ tử còn trong bóng tối ủng hộ người khác hoàng tử hiện tại là cơ hội duy nhất bắt lấy sở hà mình liền còn có xoay người khả năng thậm chí có thể ngăn được phía sau chân truyền đệ tử hoa nguyên nhi yên lặng nói nếu không liền sẽ thất bại thẳng hại căn bản không có cái gì phản kháng cơ hội đồng thời sở hà thanh nhâm cũng đã mấy đạo chín ta đồng ý hoa nguyên nhi quyết định trực tiếp nói ra chỉ cần ngươi có thể ký kết chính thức quản lý thời gian khế ước ta có thể lên báo phụ vương cũng để tỉnh trung thư đồng ý này chính sách sở hà mỉm cười gật đầu kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt hoa nguyên nhi bản tọa rất xem trọn g ngươi hoa nguyên nhi giật mình nhưng phát hiện sở hà ánh mắt rất thuần túy sau mới t h ở phào nàng thật sự là sợ lại bị một con sói để mắt tới đồng thời đầu này sói so vị k i a chân truyền đệ tử còn p h i ề n p h ứ c để nàng đều có chút chống đỡ không được người tới sở hà phất phất tay lập tức có thân vệ tiến lên xuất ra một cái đã sớm viết xong khế ước sở hà bút lớn vung lên một cái ký lên danh hảo cái này hoa nguyên nhi một một khá lắm ngươi cái này chuẩn bị đến là rất đầy đủ ông hắn đem khế ước n h i ế p chiếm được vào trong tay xem xét phía trên nội dung phát hiện xác thực viết minh xác m ộ ư ơ i năm sau trả lại quyền q u ả n hạ t đồng thời trong vòng m ộ ư ơ i năm biên cảnh cũng thuộc về đại h o a n g địa giới mới thở phào có thể hoa nguyên nhi thu hồi khế ước nói ta ngày mai liền sẽ hiện lên cho phụ vương nhận mệnh chấm nhất sau thiên hạ đạt ừ m sở hà cũng mang ý gật đầu về phần m ộ ư ơ i năm ước hẹn hắn đương nhiên hội tuân thủ dù sao m ộ ư ơ i năm sau đại h o a n g cũng sẽ là c h ấ n ma phủ u ả n hạ t khi đó đem biên cảnh còn cho đại h o a n g không phải liền là trả lại cho mình đơn giản là tay trái ngược lại tay phải sự tỉnh đồng thời từ vừa mới bắt đầu đã đã sớm đã là địch nhân liền không cần hợp tác mà mây vị khắc hoàng tử căn bản là không có bị sợ hà để ở trong lòng hắn cũng không có công phu ở đây chỉ hoãn lựa chọn liền muốn tuyển thực lực mạnh dạng này mới có thể để cho đối phương nhanh chóng đứng vững góc chân cũng có thể giảm b ó t rất nhiều phiền phức sau đó sợ hà hoa nguyên nhi tiếp tục trò chuyện chi tiết đơn giản chính là một chút trao đổi ít lọi sở hà thay hoa nguyên nhi ngăn cản vị tia dẫn tới bàn thánh đồng thời về sau nếu là lại có cái gì cường đại nhân v ậ t xuất hiện cũng muốn để sở hà ra mặt chống lại đồng thời hoa nguyên nhi cũng phải cấp cho trấn ma phủ đại lượng tài nguyên nội thành về phần đến cùng lớn bao nhiêu lượng điểm này từ hoa nguyên nhi càng ngày càng trên mặt liền có thể đ o á n ra khẳng định là bút thiên văn sổ tự tà tích lương hoa nguyên nhi nhịn không được tầm h mắng cái này sở hà ngoại hiệu sao có thể gọi q u â ma phải gọi sở lửa cũng quá đen tối nếu không phải bản hoàng con không có lựa chọn nào khác cao thấp muốn đi lên cho hắn chính hai câu không thể thật lâu cơ bản công việc đã thương lượng rõ ràng lúc này một cái thân vệ từ bên ngoài tiền đến không người b ẩ m báo phụ chủ thật hoàng tử thật tam hoàng tử chính ở bên ngoài phủ đồng thời đều mang đến đại lượng tài nguyên bảo vật nói là cho phụ chủ đăng lâm nhân bảng hạ lễ quả nhiên hoa nguyên nhi sắp mặt lạnh lẽo nàng l i ề n biết mình mấy cái đệ đệ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này vậy mà cũng đều tự mình đến đây cũng may mắn mình đến nhanh bằng không thật là có khả năng xuất hiện chỗ sơ xuất vậy liền không dễ làm xuất hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà muốn nhìn một chút nó biểu tình nhưng tốc độ phát hiện hắn sắc mặt như thường không phản ứng chút nào phản phất mấy cái hoàng tử tự mình bái kiến không đáng giá nhắc tới lễ thu sở hà trầm giọng nói ra liền nói hảo ý bản tọa đã lĩnh bất quá bản tọa có chuyện quan trọng mang theo không tiếp khách hoa nguyên nhi vũ thảo lấy tiền không thấy mặt cái này chơi chính là không phải có chút bật hiệu rõ thân vệ đáp ứng một tiếng liền xoay người rời đi kỳ thật căn bản không cần sở hà phân phó tại mấy cái hoàng tử đến lúc đã có thân vệ đem lễ vật thu hết dù sao bọn hắn hiểu rất rõ nhà mình phụ chủ tính cách vậy tuyệt đối nhạn qua nhổ lông chúng chỉ chủ động đưa tới cửa lễ vật hiện tại đơn giản chính là ra ngoài nói một tiếng không tiếp khách mà thôi ngay tại hoa nguyên nhi có chút n g ọ n g bất lúc chỉ gặp lại có một cái thân vệ tiên đến nói ra bịm phụ chủ tam hoàng tử phái lơi đao trước tới mời phụ chủ dự tiệc đồng thời cũng đưa tới rất nhiều hạ lễ nói là cung trúc phụ chủ đăng lâm nhân bảng mà tại hoa nguyên nhi cho rằng sở hội vẫn như cũ thu lễ không làm việc lúc đã thấy sở h ạ trầm giọng nói ra cáo hắn đi bản tọa hội tiến đến dự tiệc cái gì hoa nguyên nhi bỗng nhiên đứng người lên thứ nhất mà không thể tin nhìn xem sở hà cái, cái c h này u ố hoa nguyên nhi sắc mặt trong nháy mắt hỏa hoãn hắn minh bạch đã đối phương nguyện ý để nàng đi cùng đã cho thấy thái độ đứng tại nàng bên này nhưng không rõ ràng đối phương nói đêm nay liền triệt để bãi bình có ý tứ gì chẳng lẽ hắn nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng đi thôi sở hà đặt chén trà xuống đứng dậy hướng ra phía ngoài mà đi hậu phương hoa nguyên nhi lập tức đuổi theo lục phong cũng xuất ba ngàn thân vệ tập thể đuổi theo đều nhịp bên ngoài phủ mấy vị hoàng tử đã mất nhìn rời đi chỉ để lại mật thám xem xét tình huống cũng thu được đại hoàng tử sớm đi vào tin tức rõ ràng chính mình khả năng đã mất đi lôi kéo cơ hội mà tam hoàng tử nhân mã đến sở hà dự tiệc tin tức cũng nhanh chóng rời đi không chẳng trò sở hà mang đại hoàng tử lục phong đám người thẳng đến tam hoàng tử phụ đệ một đường trùng trùng điệp điệp cũng không che chắn thân hình một màn này tự nhiên bị hoàng tử khát mật thám trông thấy lập tức chuyển tổng cho mình thế lực hoàng tử mà lúc đầu tuyệt vọng hoàng tử đạt được sở hà ngốc đại hoàng tử nhập dự tiệc tam hoàng tử tin tức đều là mừng rỡ dù sao hai hồ đánh nhau tất có một bị thương nếu có thể lưỡng bại câu thương vậy bọn hắn hà không có thể ngư ông đ ắ t lợi bởi vậy mấy vị quy phủ hoàng tử cũng thẳng đến tam hoàng tử phủ đệ mà đi có thể nói mưa gió tề tụ tam hoàng phủ sắc cơ tứ phía đại hoàng đệ u t ư phía trên tam hoàng tử bình tĩnh uống rượu cùng một bên tả hộ pháp phía d ư ớ i thanh niên kiếm khách thỉnh thoảng giao lưu một phen nhưng nhìn hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đại điện cửa vào hiển nhiên đối với mời sở hà sự tình cũng phi thường trọng thị một màn này để tả hộ pháp phi thường bất mãn nhưng cũng không cách nào nói thêm cái gì vị kia dù sao cũng là nhân bảng cường giả còn không phải hạng chốt tồn tại đương nhiên hắn đối người bảng cũng không quá nhiều kính sợ người h a n trước kia một mực tại bắc cương tu luyện băng vào kiếm khách cường đại công phạt thuật tại cùng thế hệ bên trong rất ít khi bị bại bởi vậy tự nhận thực lực cũng nhất định có thể trèo lên niên bảng thậm chí xếp hạng định tại sở hà phía trên nếu không phải tuổi tắc vượt qua đã sớm danh dương thiên hạ hụ tả hộ pháp thẩm nghĩ lao phu nhất xem thường chính là đám này tuổi trẻ yêu nghiệt ý vào thiên phú tốt một điểm bối cảnh mạnh một điểm không thể nói dùng nhiều ít thiên tài địa bào c h ồ n g chất tu vi trong tuổi hạ đột phá vương cảnh đình phong lại như thế nào tại bắc cương thậm chí bắc vực những cái kia đ ỉ n h tiêm đại lao cũng không ít chưa đăng lâm n h â n bảng hiện tại còn không phải từng cái địa bảng thiên bảng đại lão bởi vì cái gọi là chiếc béo không tìm béo sau béo áp sập giường nghĩ đến nơi này hắn khoe miệng móc ra tiếu dung phản phất đã huyễn tưởng đến mình trở thành tuyệt thế đại lao mà sở hà lại k ẹ n tại nào đó một cảnh giới không cách nào tiến thêm trạng thái để bên cạnh tam hoàng tử không hiểu đấu không rõ ràng hắn tại sao lại đột nhiên cười lên phía dưới thanh niên kiếm khách l i ê u nguyên trông thấy tả hộ pháp biểu lộ cũng khoe miệng mỉm cười thầm nghĩ ngàn năm một thở cơ hội có thể m u ố tới nhưng vào lúc này báo một cái quản sự nhanh chóng chạy vào đại điện không người nói ra điện hạ ma sở hà hồi âm nói hội đến đây dự tiệc tốt, tốt, tốt. tam hoàng tử sắc mặt vui mừng nói liên tục ba chữ tốt Hiện nhiên, Đối chỉ à có chí cho chắc c thể thiệp thường thậm thắng trong phi hài đồng đến đây lòng, rằng năm ý tay. dự lợi cần đối phương đến hắn á t có niềm tin lôi kéo đối phương đơn giản là lợi ích tài nguyên mỹ nữ mà thôi chỉ cần đối phương muốn coi như hắn những cái k i u cơ thiếp đều có thể tặng cho thứ nhất thẳng thừa hành người thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết mà ngay tại hắn vừa muốn đắc ý uống rượu lúc báo có cái quản sự sắc mặt bối rối chạy vào thậm chí còn đụng vào một cái khiêu vũ vũ cơ nhanh chóng nói điện hạ việc lớn không tốt c ù n ma sở hà đến ừ bối rối cái gì Tam quan g tử sự run rẩy nói không chỉ là quần ma sở hà mình đến đây hắn bên cạnh đi theo đại hoàng tử cái gì và ảnh ba tam hoàng tử đột nhiên đứng dậy đem chén rượu trong tay xuất nát nhìn về phía quản sự lạnh như băng nói ngươi nói hắn cùng lao đại cùng đi rõ quản sự run rẩy gật đầu mẹ nói tam hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi cái này nơi đó là đến dự tiệc rõ ràng là đến khiêu khích bản hoàng con lão đại xuất thủ thật mẹ của nàng nhanh sẽ không phải hai nàng trước đó liền có cấu kết c h ắ c không được sở hà lúc này vào thành giờ khắc này hắn trong đầu có rất nhiều suy đoán suy luận mặc dù đều không chính xác nhưng kết quả nhất trí cái kia ngay tại lúc này sở hà rõ ràng đã chiến đội đại hoàng tử điện hạ chớ hoàng sọ、so. tả hộ pháp đứng dậy nói ra binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn coi như sở hà là nhân bảng sáu mươi lại như thế nào cuối cùng bất quá vương cảnh đình phong m à thôi hủy không được đại sự nói hắn đôi mắt chỗ sâu còn lộ ra vẻ đắc ý sở hà đầu nhập vào tam hoàng tử rất có thể sẽ tổn hại lợi ích của hắn mà bây giờ đầu nhập vào đại hoàng tử cái kêu tam hoàng tử liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn dựa vào hắn tả hộ pháp hắn liền có thể thừa cơ v ứ t đại lượng lợi ích từ đó càng có hy vọng tiến thêm một bước đang lầm thánh nhân cảnh t ố t tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi gật đầu q u ắ t để bọn hắn bảo giờ phút này hắn cũng không có mảy may ra đi n h n đón ý nghĩ thậm chí nếu không phải tả hộ pháp mở miệm đều muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. e g 6 quản sự lập tức quay người rời đi không lâu ba đạo thân ảnh liền xuất hiện tại đại điện đám người tầm mắt bên trong hai nam một nữ cầm đầu nam tử sắc mặt lạnh lùng bà khí một thân khỉ dao long áo bào đen theo vượt kim đao phía sau tám đầu hết u y mãng dữ tợn hiện hiện cho người ta một loại cường đại cảm giác c á t bách hiển nhiên chính là nhân bảng sáu m ư cồn ma sở hạ mà hắn bên trái nữ tử người mặc bốn trào long bảo sắc mặt thanh lãnh cự nhân s a ngàn dặm bên ngoài chính là đại hoàng tử hậu phương đi theo phi ngư phục cương nghị thanh niên không cần nói cũng biết là lục phòng cái khác ba ngàn thân vệ trở ở bên ngoài ha ha đại hoàng tử cười to hai tiếng nguyên lai là nhân bảng thiên k i ê u cùng đại tỷ giá lâm c h ắ c không được phụ đệ ta có hì thức đang gọi đồng tất sinh huy che đậy sinh huy nhanh nhập tiến nói xuất hắn ra hiệu thị nữ xê dịch địa phương nhìn như phi thường lễ phép nhưng căn bản cũng không đứng dậy thậm chí chén rượu trong tay cũng không đông xuống lạnh lùng ý tứ không cần nói cũng biết đối với cái này sở hà không để ý đi đến trên cùng không chỗ ngồi xuống đại hoàng tử cũng ngồi xuống một bên lục phong cũng đứng ở phía sau mà liên tại đại điện bầu không khí dương cung bạn kiếm lúc bên ngoài lại lần nữa truyền đến từng tiếng gấp rút bờ báo thất hoàng tử ngươi không thể tế bảo ta còn chưa bẩm báo đâu mười nhị hoàng tử ngươi lan đi thất hoàng tử mười nhị hoàng tử mười lục hoàng tử đến một tiếng cao thái giám âm thanh t ừ bên ngoài chuyển vào đại điện sau đó ba vị đồng dạng người mặc bốn t r à o long bảo thanh niên nhanh chân bước vào đại điện bên trong đối phía trên đại hoàng tử chắp tay nói t h m ca chúng ta nghe nói ngươi hôm nay tại phủ đệ thiết tiên cũng nghĩ đến góp tham gia náo nhiệt sẽ không chào không đòn đi mẹ nó các ngươi đều tiến đến ta còn có thể đổi người không phải tam hoàng tử nội tâm thầm ắ n g đoán chừng là nghe nói tình huống mở xem kịch vui thật mẹ hắn thảo đản bất quá ba vị hoàng tử mặc dù thực lực căn cơ hắn không có cùng lão đại mạnh nhưng cũng không thể khinh thường nơi đó tam hoàng tử khoát tay một cái nói đều mời ngồi vào cái kia liền đà tạ tam ca ba vị hoàng tử trực tiếp nhập tọa cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ nhìn về phía vị này nhân bảng sáu mươi tồn tại thứ nhất đến nhưng làm đại hoàng hoàng đô quay quần quần sóng ngầm ai cũng rõ ràng hôm nay đến hội không đơn giản không nói đánh nhau cũng sẽ dương c u n g bạc kiếm nếu bọn hắn ở giữa chân ngoài một chút không chừng có thể để cho đại hoàng tử tam hoàng tử từ đấu từ mã thu lợi phía trên tam hoàng tử sắc mặt c à ngâm trầm mà sở hà thì sắc mặt bình tĩnh uống rượu nhìn n ú i phương đeo kiếm lao giả khỏe miệng k i n h thường đối một bên đại hoàng tử thấp giọng nói hắn chính là cái kia vạn kiểm môn tả hộ pháp như thế lớn số tuổi mới bàn thánh lời này vừa nói ra đại điện đều an tĩnh mấy phần dù sao ở đây ai không phải con giả dù là sở hà thanh em nói chuyện không lớn cũng đều có thể nghe thấy đặc biệt là chính đối diện tả hộ pháp nhìn qua sở hà k i n h thường biểu lộ lời nói càng nội tâm c u n g hống m i ệ n g đều khí run r u d y hắn hận nhất người khác nói niên kỷ của hà lớn do khắc này hắn lựa dẫn cấp trên nhìn thẳng sở hà nói a Cùng ma sở hà đang đến thanh nhân bảng 60 thanh danh lâm khỏe ô n n g h chính là không biết phải chăng là danh phủ kỳ thực, trước kia cũng không phải là không ai gian lận xoát chiến lược. không phải danh phủ không phải không Hà h gian lận là là là kỳ kia k biết ai xoát Tốt. Sở hà khỏe miệng nguy cười trực tiếp đứng dậy bản tọa tiếp nhận khiêu chiến của ngươi thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới sở hà trực tiếp muốn mở cam giờ khắc này bọn hắn hoàn toàn bị sở hà không theo s á o lộ ra bài bộ dáng làm m ở bức liền liên đại hoàng tử cũng khỏe miệng co giật mặc dù nàng biết được sở hà lần này đến đây là muốn tìm lỗi kiếm chuyện cũng không nghĩ tới như thế cứng nhắc thật một điểm con đều không chuyển thôi ta tả hộ pháp sắc mặt là đã sinh khí lại không còn gì để nói đúng sở hà gật đầu nói b ả n tọa tiếp nhận ngươi khiêu chiên thế nào sẽ chỉ miệng t h á o không dám đánh liền quỳ xuống đất hô to ba tiếng không bằng bạn tọa vậy liền cố mà làm bông tha ngươi nói hắn sắc mặt càng thêm nặng nề mà tả hộ pháp dù là biết rõ sở hà là tại khích tướng cũng không nhịn được trực tiếp đứng dậy hắn nhưng là đường đường bán thánh tồn tại lại nói vốn là tự nhận là không thua sở hà chỉ là vận khí không tốt vừa mới chỉ là có chút cố kỵ đối phương phía sau thần bí bối cảnh bối cảnh lại thâm hậu lại như thế nào tả hộ pháp thầm nghĩ trên lý luận ta hiện tại cùng hắn thuộc cùng một tu vi giai tầng chỉ cần không giết chết không coi là làm hư q u ý củ hắn thế lực sau lưng cũng định không lợi nào để nói mà lao phu có thể gọn gàng đánh bại một người bản sáu mươi cờ giả coi như không cách nào trèo lên nhân bảng cũng có thể danh tiếng vang xa nghĩ đến nơi này hắn hai con ngươi chỗ sâu lấp lóe quan g mang trực tiếp đứng dậy t ố t nếu như thế l ã o phu cũng liền cùng các hạ so tay một chút vừa vạn nghiệm chứng hạ nhân bảng thiên tiêu thực lực phía trên tam hoàng tử gặp này cũng gật gật đầu hắn cũng nhìn ra sở hạ rõ ràng là đến gây chuyện phương pháp tốt nhất là cho hắn khí diễm đẻ xuống nếu không sau này bọn hắn làm việc muốn bó tay bó chân kia đôi chính mình căn cơ phi thường bất lợi lập tức ra lệnh người tới lập trận dố lập tức có quản sự đáp sau đó để chúng vũ cơ thị nữ rời đi mấy cái vương cảnh lao giả xuất hiện ở trong đại điện khởi động đại điện chật pháp nơi đây dù sao cũng là tam hoàng tử phụ đệ đại trận uy lực không phải tầm thường toàn lực mở ra coi như phổ thông đại thánh nhất thời bán hội cũng vô pháp đánh vỡ tự nhiên có thể gánh vác sở hạ tả hộ pháp giao đấu ông trong đại điện cực đại trên đất trống xuất hiện trong suốt lồng ánh sáng x o á t x o á t hai thân ảnh pháng hiện tại lồng ánh sáng nội bộ chính là sở hạ tả hộ pháp hai người giờ khác này đại điện vô số ánh mắt đều tập trung trên người bọn hắn mấy vị hoàng tử c à n g sắc mặt phấn khởi dù sao loại trang diện này chính là bọn hắn nghĩ thấy được nhao nhao t h ầ nghĩ đánh đi đánh đi tốt nhất đánh chết đối phương lão đại lao tam bót bản điện hạ liền có cơ hội mà đeo kiếm thanh niên hai con ngươi chỗ sâu cũng hiện lên vẻ h ư n phấn bởi vì cái này đồng dạng cũng là hắn nguyện nhìn thấy đang lo không biết sao để vị này nhân bản sở hà đọc thủ không nghĩ tới cơ hội chính mình tới xem ra hôm nay thật có khả năng dương danh bắc vực không chừng cũng có thể đăng lâm nhân bảng cũng khó nói trung ương lồng ánh sáng bên trong tả hộ pháp phía sau trường kiếm ông ông tác hưởng nhìn về phía trước mặt bá khí lộ ra ngoài sở hà chắp tay nói xin vu thảo hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy sở hà trực tiếp một quyền đánh ra giống chỉ gặp tám đầu huyết mãng trong nháy mắt rõ ràng hiện hiện đồng thời biến càng thêm dữ tợn kinh khủng phóng tới tả hộ pháp chém tả hộ pháp cũng lập tức hét lớn một tiếng trường kiếm chém ra đinh đang đinh đang sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang vọng đại điện kiếm chỉ p h á p tắc máu chỉ p h á p tắc p h á p tắc giết chóc cùng một tia hồn chỉ p h á p tắc tràn ngập lồng ánh sáng bên trong để cương hoành lồng ánh sáng đều hơi rung nhẹ có thể thấy được bên trong ba động uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu giờ phút này mọi người thấy lồng ánh sáng bên trong trảng cảnh sắc mặt khác nhau chỉ gặp t có có nhưng ộ pháp đ nhìn xem hắn đối diện đứng chắc tay sắc mặt lạnh lùng sợ hạ đám người có loại không hiệu cảm giác không chân thật cho dù là bọn họ rõ ràng đây là công pháp đặc gì chỗ nghĩ dùng đến cũng không đơn giản nhưng như cũng không cách nào bình tĩnh thật sự là s ở hạ bộ giang quá nhàn nhã giống như t r e o đùa hài đồng đại điện bên trong vang lên trận trận giao lưu âm thanh ai ra sớm nghe nói còn ma sở hà h ư u chiêu đặc thù thủ đoạn công kích có thể gọi tám đầu huyết mãn g công kích đ ị c h nhân đồng thời huyết mãng giết chết còn có thể phục sinh hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phạm huyết mãng đúng là hắn khí huyết ngưng tụ mà thành cũng mà còn có linh tính đến cùng là công pháp gì kỹ năng cũng quá kinh khủng không rõ ràng khẳng định là tuyệt đỉnh bị pháp nói bọn hắn nhìn xem sở hà ánh mắt càng kính sợ dù sao kỹ năng hóa linh chính là đế cảnh chuyên môn đương nhiên đế cảnh kỹ năng hóa linh càng thêm không thể tưởng tượng nổi nghe nói thậm chí có tuyệt thế thần công hóa là chân chính sinh linh cũng có thể tu ra hình người cùng bình thường sinh linh không khác trung ương lồng ánh sáng bên trong tả hộ pháp mắt thấy mình nhất thời bán hội không cách nào tránh thoát huyết mãng lồng giam lại nhìn một chút đối diện đứng chắp tay sở hạ càng giận không chỗ phát tiết sắc mặt băng lãnh đáng chết quyết không thể tiếp tục như vậy không thì không phải vậy lạc bại đơn giản như vậy mà làm ấ t hết mặt mũi dù sao thua với nhân bảng yêu nghiệt không tính là gì nhưng bị hắn tiện tay một cách để hắn không cách nào tránh thoát đơn giản liền có thể so với miểu sát quyết không thể đi Giết. Hắn toàn thân kiếm y trong nháy mắt bành trướng kiếm x u ấ t vô ngã mở hắn hét lớn một tiếng lại không quan tâm huyết mãn g cận thân chỉ có kiếm khí bảo vệ yếu hại phá vỡ vây quanh thẳng hướng sở hà dù là hắn trong nháy mắt bị cắn máu me đ ồ n g địa dù là hắn thể nội c h u y ể n đến pháp tác xâm lấn phá hư hắn vẫn như c ũ muốn cho sở hà một bài học bại có thể nhưng sở hà tuyệt không thể lông tóc không tổn h a o gì m u ố n chết sở hà gặp này phi thường không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì ngược lại sắc mặt càng thêm trào phúng băng lãnh nên nói hay không thực lực đối phương không yếu thậm chí so đã tùng hắt tưng cũng liền kém một chút Tối thiểu. Tại bán thánh bên trong cũng không phải không bán bên cũng đáng ơ hơn n giản tồn tại, đồng thời tựa、so、lưng am hiểu hơn phòng ngự năng. Hắn muốn làm gì chắc đó, đã sở hiện tại trang thần mặt nạ thời gian tính cũng cần xuất toàn lực mới có thể thu được thắng.、Coi、như không cần chấn ma đao cũng gì tại, thời hiểu tại thời mới Coi phải tựa hắt mặt suất thể thu hồ đó, đã được đao đ chắc hà am ma so sở làm lực kỹ có h như thế hắn cái c bại quyền, trận n ũ có thể uy danh lươn tiếng. Đáng tiếc h danh ể uy lươn t n Đáng g t i ế hắn quá cao ngạo quá nóng vội muốn lấy được chiến quả sau một khắc chỉ gặp sở hà chậm rãi dội ra hai ngón tay đang tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới cái kia thẳng tiến không lùi trực kiếm phản phất có thể bổ ra hết thẻ trường kiếm lại bị sở hà hai ngón tay vững vàng kẹp lấy hải lượng kiếm khi tràn vào ngón tay lại không cách nào tổn thương hắn mảy may cũng vô pháp di động mảy may không có khả năng tả hộ pháp sắc mặt v à bừng hướng trường kiếm bên trong điên cuồng tràn vào năng lượng lại không làm nên chuyện gì ha ha sở hà sắc mặt khinh thường yếu thanh sở nhục thể của hắn mặc dù không thể thừa nhận năng lượng nhưng cùng cung cấp bậc tu sĩ so lại cường đại quá nhiều bởi vì hắn linh hồn đặc t h ủ phổ thông nhục thể căn bản là không có cách tiếp nhận coi như thể tu cùng chuyên tu nhục thể yêu ma cũng t r a n l ệ một trong chủ cho nên chỉ là kiếm khí tự nhiên không bị hắn đưa vào mắt ông một cố đặc thù linh hồn năng lực thuận trường kiếm tràn vào tả hộ pháp thể nội t h ẳ n g bạo xưng não h ả i để hắn tại chỗ thất thần một sát mà chính là này một sát na sở hà tay bên trong dùng lực một tách ra giáp băng trường kiếm gây thành hai đoạn đồng thời một cước hung hăng đá ra b à ảnh tả hộ pháp tại chỗ bay ngược đâm vào lồng ánh sáng bên trên lại chậm rãi trượt xuống phúc một ngụ máu m tươi phun ra sắc mặt trắng bệnh đinh đương hắn trường kiếm trong tay rớt xuống đất mất đi mũi kiếm linh khí lại giảm o n g ngào thét nhất đại bản thánh bại hường thọ Còn、chưa ò n c có chết cha rác rưởi chính là rác rưởi sở hà sắc mặt k i n h thường thu hồi hai ngón tay đứng chắp tay mũi kiếm rơi xuống đất h ã n trạng thái chỉ có thể dùng ba chữ hình dung còn có ai